thiên ngai lãng nhân ra xanh thú nhân đại tinh tinh q u á i thú song túc phi long giá nhân băng nha thú các loại triệu hoán đơn vị bị ngọn lửa bao phủ trên đầu đồng loạt toát ra tổn thương sổ tự mỗi một cái đều vượt qua một vạn mà lại là tiếp tục xuất hiện cuối cùng thất cách tiểu xoáy hỏa diễm thổ tức tiếp tục gần như ba mươi giây trước đó chạy tới quần đầu hắn cận chiến đơn vị cơ hồ đều bị thiêu chết chỉ còn lại một cái thiên thần hạ phẳng của tướng đ ố i bắt đ u ổ i của hắn chém mạnh thất cách tiểu xoáy lúc này một cái lực phách hoa sơn nhất đao liền đem pháo hôi của tướng chém chết tiếp lấy lại hóa thành màu vàng kim nhặt gió lốc m ạ n kháng công k hướng thiên ngai lãng nhân bên này xông lại thiên ngai lãng nhân cận chiến đơn vị cơ hội bị thất cách tiểu xoáy một mồi lửa đốt sạch sẽ có thể nói tổn thất nặng nề còn lại viễn trình đơn vị ngược lại là vẫn như cũ điên cuồng c h u y ể n vận không biết làm sao thất cách tiểu xoáy máu quá dày trừ long thái tử có thể đánh ra bốn chữ số trở lên tổn thương bên ngoài hắn gốc dễ của hắn không được liền ngay cả tiểu long nữ cùng hắn bốn đầu thủy long một lần công kích cũng chỉ có thể đánh dụng thất cách tiểu xoáy hơn ba trăm điểm tương tổn lúc này lão long vương lần nữa phát huy tay áo hất lên lần nữa dùng da song lớn súng kích còn tới Thất cách tiểu xoái từ cách h xoái gió lốc ì Nay h thái biến trở về hình、tròn. hắn hét trở trọn, một tiếng, trực tiếp từ dưới đất bật biến dưới lớn lên về c o 40, 50 mét, không chỉ có né tránh t không kích, chỉ sóng lớn súng còn có dôi a nắm lấy trên bầu trời tiểu r r ê n bầu t ờ t i bạch long chỉ có người chơi mới có bạch thể người Nay lòng mới tiểu làm ra. Nay tiểu bạch long không có nhân tính hóa biểu hiện cũng là không rơi xuống đất một mực đem miệng lớn nhắm ngay thất cách tiểu x o á i khoảng cách gần đối với hắn phun ra t h i ể m điện cùng lôi cầu như thế thất cách tiểu soái cơ hồ là cùng tiểu bạch long đứng lột tuy nhiên song phương chuyển vận không tại một cái cấp bậc bên trên thất cách tiểu xoáy lực công kích siêu cao tiểu bạch long thanh máu cấp tốc giảm bớt cũng chính là nửa phút tả hữu vị này long thái tử thế mà liền bị thất cách tiểu xoáy đánh thành bạch quang mà thất cách tiểu xoáy từ trên trời giang xuống liền rơi xuống tiểu long nữ phụ cận âu ngao một tiếng thiên ngai lãng nhân đầu kia có được nuốt kỹ năng lớn tê giác x u ố n g lại đem thất cách tiểu xoáy đụng một cái lào đảo nó còn mở cái miệng rộng cắn thất cách tiểu xoáy cánh tay cao năm mét thất cách tiểu xoáy một chân đưa nó bay nhưng lại ngay sau đó há to miệng rộng hắn đầu đột nhiên trở nên như tiểu ệ n long nữ lão long vương không nhận bất cứ ba động gì không nhanh không chậm đối thất cách tiểu xoáy phát động công kích thất cách tiểu xoáy căn bản không sợ đôi cứng lấy tổn thương cùng chúng nó đối công trước ném lăn tiểu long nữ lại đi chặt lao long vương lão long vương tứ phương long vương kỹ năng hiệu quả đã qua bây giờ chỉ có bản thể hắn vung tay háo đánh ra từng khỏa thủy cầu chính diện cùng thất cách tiểu xoáy đối công khi nó sinh mệnh giá trị rơi xuống một nửa thời điểm tứ phương long vương kỹ năng rốt cục làm l ệ n h lập tức vừa hóa thành bốn lại dùng r a tứ trọng song lớn thất cách tiểu xoáy lúc này có kinh nghiệm thấy tứ phương long vương lại dùng chiêu này lập tức một cái cao nhảy lẽ tránh đi vào tứ phương long thân sau lưng đi đầu lấy ra một cái bình thuốc trực tiếp ném đến trong miệng nhấm n u ố t thanh máu lập tức đ ẩ y ngoa tạo da hỏa này còn uống thuốc quá vô lại thế mà còn cắn thuốc đều manh thành cái này điếu dạng còn uống thuốc quá phận mẹ nó rất muốn thành đoàn cùng đi chơi hắn a đại lượng mưa đạn bình luận tại phát s ó n g trực tiếp hình ảnh bên trong soát ra nhìn thấy thất cách tiểu x o á i cắn thuốc hồi máu liền ngay cả quan chiến người chơi đều cảm thấy tuyệt vọng cảm tạ hỗn độn sơ khai cái thứ nhất kim ố các loại lao b ả n khen thưởng ký sổ tăng thêm mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 207, vòng thứ nhất đối kháng kết thúc vì hỗn độn sơ khai cái thứ nhất kim ố lão đại tăng thêm một đầy máu thất cách tiểu soái hơn nữa còn giết tới đại bộ đội hậu phương không có người nào có thể chế trụ h ắ n đợi hắn lại phun một vòng hòa di thiên ngai lãng nhân đại bộ đội cũng chỉ còn lại có tàn huyết tứ phương long vương tứ phương long vương tiếp tục thời gian rất nhanh kết thúc lão long vương trở về bản thể thất cách tiểu soái cười ha ha một tiếng chạy tới mấy đao liền đem nó chặt thành một đầu hơn trăm mét dài chân long rất rõ ràng thiên ngai lãng nhân lão long vương cũng có cùng loại yêu long biến kỹ năng nó biến hóa mà thành chân long dâu dòng phía bày mang theo sợi dâu càng lộ vẻ uy nghiêm nhưng là thanh máu cũng không phải là đầy thất cách tiểu soái cũng không sợ nó vì nó long rác gây đến trên cổ của nó đại đao một mực hướng đỉnh đầu bên trên trào hỏi rất nhanh liền đem hắn chặt thành b ạ c quang nhanh chóng gió h êm sóng lặng g i a o động chập trùng mặt đất đặc hiệu biến mất bãi cỏ lại xuất hiện thất cách tiểu xoáy dơ cao đại đao la lên còn có ai không người đáp lại nhưng hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không vang lên phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng không chuyển đổi thất cách tiểu xoáy lại nâng đao la lên một trận cảm giác không thích hợp nó dùng tay vào đầu lẩm bẩm chuyện gì xảy ra chiến đấu còn không có kết thúc sao truyền t ố n g quang cầu đâu rất nhiều quan sát phát sóng trực tiếp người chơi giờ phút này cũng ngộng thiên a i lãng nhân đã sớm không nhìn thấy rất nhiều người đều cho là hắn đã sớm bị thất cách tiểu xoáy không rõ a o e cho đánh giết nhưng hiển nhiên cũng không có một mực chờ đến phát s ó n g trực tiếp ống kính cho thiên nhai lãng nhân đặc tả rất nhiều người chơi mới phát hiện g i a hỏa này không biết lúc nào thế mà chạy đến một tòa lơ lửng trên đảo nhỏ nấp đi tòa kia lơ lửng đảo nhỏ kỳ thật cũng chỉ có căn phòng lớn như vậy thượng diện sinh trưởng một viên cây tùng dưới tán cây có mấy khối đá lớn thiên nhai lãng nhân liền ngồi s ồ m ở này mấy khối đá lớn trung gian đột nhiên lại sử dụng một tấm thẻ bài p h í c một tiếng hắn biến thành một khối cao cỡ nửa người bằng đá bồ tát pho tượng ngoa tạo ra hỏa này là một nhân tài hắn lúc nào chạy đến lơ lửng trên đảo nhỏ đi nơi này giấu tốt thật trượt còn biến thành t h ạ c h tượng đây cũng quá cơ t r í đi trốn ở chỗ này an toàn à? đại lượng mưa đạn bình luận x o á t đứng lên kỳ thật quan sát phát sóng trực tiếp người chơi từ phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong cũng không dễ phán đoán thiên nhai lãng nhân ẩn thân hòn đảo nhỏ kia cách xa mặt đất cao bao nhiêu nhưng hai vị giải thích tại hiện trường s á t thực nói bọn họ ghế bình luận liền tựa như ở vào không gian song, song bên trong đồng dạng có thể tại sân thi đấu bên trong bay tới bay lui nhưng sẽ không so sánh thi đấu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì sân thi đấu bên trong người chơi cũng không nhìn thấy bọn họ huyết hải đại thành nói thiên ngai t ộ c trưởng 666, hắn ẩn thân cái này lơ lửng đ ả o nhỏ cách xa mặt đất hẳn là có một trăm mét đi không nói đến phía dưới cái k i a đầu heo có thể hay không tìm tới hắn coi như tìm tới có biện pháp nào đánh hắn sao chính nghĩa đại đao cười nói ta vừa rồi liền phát hiện thiên ngai lãng nhân là dùng một cái trong chóng che bay đến lơ lửng trên đ ả o nhỏ hắn đây là đùa nghịch tiểu thông minh tuy nhiên ta thích nhưng là không biết hệ thống có thể hay không p h á n định thế hỏa phía dưới cái k i a đầu heo mơ hồ phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong thất cách tiểu xoái xác thực mỹ hoặc hắn bốn phía chạy tìm kiếm thiên ngai lãng nhân có thể nơi nào tìm được vây quanh to lớn sân thi đấu chạy nửa vòng lớn về sau thất cách tiểu xoáy phiền mượn hắn đem đại đao vứt xuống đất hô ẩn thân a độ địa a hay là phi thiên á ra đánh nhau không ai để ý đến hắn thất cách tiểu xoáy không có đầu mối hắn nhìn sang trên bầu trời lơ lửng đ ả o nhỏ rất nhanh liền bắt đầu lên trên nhảy có thể hắn tối cao cũng chính là nhảy lên năm sáu mươi m mà thôi căn bản đủ không đến những cái k i a lơ lửng đ ả o nhỏ nếm thử mấy chục lần về sau thất cách tiểu xoáy ngồi dưới đất dùng hai tay nâng cầm lên suy tư một hồi lâu về sau hắn lấy ra một chút thẻ bài sử dụng chỉ thấy từng đầu tiểu hoa heo tiểu bạch t r ư heo rừng nhỏ các loại da hiện tại hắn trước người thất cách tiểu xoáy xoa xoa bàn tay đem những n à y tiểu chư tử hướng lơ lửng trên đ ả o nhỏ ném thật là có mấy cái tiểu chư tử bị hắn ném đến lơ lửng trên đ ả o nhỏ đáng tiếc vô dụng hắn không có có thể tìm tới thiên ngai lãng nhân ẩn thân đ ả o nhỏ tức chết t a vậy thất cách tiểu xoáy đem tất cả tiểu chư tử ném xong sau vượt bậm chân một cái liền hướng mặt đất một nằm nằm ngay ho ho đứng lên quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi cũng không biết hắn là thật ngủ hay là giả ngủ một mực vui tươi hớn hở phát mưa đạn bình luận như thế đi qua nửa giờ rốt cục có hệ thống nhắc nhở âm thanh văng lên mời tranh tài người chơi mau chóng kết thúc chiến đấu nếu như trong vòng ba mươi phút lại không ra tay đương cục tranh tài đem phán định vì thế hỏa thiên ngai lãng nhân nghe được đầu này hệ thống nhắc nhở vậy dĩ nhiên là cao hứng hắn biến thân bổ tắt thạch tượng cũng không nhúc đ í c h thất cách tiểu xoáy mở ra một con mắt hắn không chịu nổi ngồi xuống bắt đầu gọi hàng trào phúng đồ hèn nhát đồ bỏ đi ra đánh nhau à giấu đi có gì tài ba ra cùng ra, ra ngươi cương chính diện ta chấp ngươi một tay ta để ngươi hai cánh tay lại để cho ngươi một cái chân ta nằm dạp trên mặt đất đánh với ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại là r a a rất nhiều quan sát phát sóng trực tiếp nhân loại người chơi nghe được hắn gọi hàng vậy thì càng vui vẻ kỳ thật thất cách người chơi cũng có thể quan sát phát sóng trực tiếp trong bọn họ có rất nhiều tại t h ở hổn hển t h ở hổn hển c h ử i rủa như thế nửa giờ sau hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên tuyên cáo khi trận đấu vì thế h ò a dự thi người chơi không đạt được cũng không mất điểm thiên ngai lãng nhân lúc này mới giải trừ biến thân rối người một cái sau một khắc liền bị truyền tống về chuẩn bị chiến thần đ i ệ chính nghĩa đại kiếm gặp hắn trở về đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói ngươi lợi hại thiên ngai lãng nhân gượng cười hai tiếng nói ta đây cũng là không có cách rất mất mặt x a n h n h ạ t ngay đạo cái kêu ai ai ngươi gọi là cái gì nhỉ thiên ngai lãng nhân mặt tối sầm nói đến bây giờ ngài còn không biết ta biệt danh p h ụ ta gọi thiên ngai lãng nhân a thiên ngai lãng nhân ta ghi nhớ nguyễn bạch đinh nghiêm túc gật đầu ngươi long cung thẻ tổ không kém làm sao làm đến a không kém vẹn vẹn không kém sao thiên ngai lãng nhân thở dài một hơi nói liền biết các ngươi sẽ hỏi vấn đề này ta sẽ nói cho các ngươi biết đi binh t ô n tướng của quy thừa tướng đây là ta dùng thẻ bài đúc lại kỹ năng đúc lại ra tiểu long nữ tại đông hải chỗ sâu một tòa gọi ngạo lai đảo bên trong hòn đảo nhỏ có b à n nhỏ dẫn đầu có thể x o á t ra về phần long thái tử cùng lão long vương các ngươi đừng nghĩ ta là sử dụng đặc thù đạo cụ đội cụ thể chi tiết liền không nói cho các ngươi biết nói đến đây hắn lại thở dài một hơi nói đáng tiếc long thái tử cùng lão long vương chỉ có nhất tinh nếu là ta biết cường hoa bi phương đem bọn hắn lên tới cựu tinh đánh chết này đầu heo cũng không khó đúc lại ra dung đ ặ c t h ù đạo cụ đổi l ấ y chu nam nhìn thiên ngai lãng nhân không giống nói láo hơi có chút thất vọng ngươi có thẻ bài đúc lại kỹ năng a đấu chiến vô địch cảm thán nói ta mong muốn nhất cũng là thẻ bài đúc lại kỹ năng đáng tiếc một mực rút không đến đúng ngươi có thể đem long thái tử cùng lão long vương đúc lại a trước đúc lại thành bổ sung cường h ó a bí phương đồng thời tốt t h ă n g sao lên tới cựu tinh nặng hơn nữa đúc trở về thiên ngai lãng nhân nói nghe xong ngươi nói như vậy liền biết ngươi là ngoài nghề ngươi cho rằng có được thẻ bài đúc lại kỹ năng nghĩ đúc lại ra cái gì thẻ bài liền có thể đúc lại ra sao Ta tôm thẻ biết quân người bài đúc lúc ạ i mới bao lâu đ lại này hệ thống i n nhắc g n n nhở văng lên vòng thứ nhất đấu đối kháng kết thúc thất cách người chơi đội ngũ chiến thắng mỗi tên thất cách người chơi thu hoạch được năm điểm tích lũy nhân loại người chơi không thêm điểm khủng long thất cách nhân loại biển sâu bốn tộc người chơi toàn bộ hoàn thành vòng thứ nhất đ ấ u đối kháng tiến hành tích phân thống kê khủng long đội ngũ xếp hạng thứ nhất tổng tích phân bảy mươi ba thất cách đội ngũ xếp hạng thứ hai tổng tích phân sáu mươi hai nhân loại đội ngũ xếp hạng thứ ba tổng tích phân m ộ ư ơ i sáu biển sâu đội ngũ xếp hạng thứ tư tổng tích phân, 0. Biểu, hiện các tộc người chơi tích phân biểu tức sẽ tiến vào khiêu chiến nhiệm vụ giai đoạn nên giai đoạn mỗi tri đội ngũ đem ngẫu nhiên nhận lấy năm cái khiêu chiến nhiệm vụ trong đó cấp ss nhiệm vụ khó khăn một cái cấp s nhiệm vụ độ khó một cái cấp a nhiệm vụ khó khăn một cái cấp b nhiệm vụ khó khăn một cái cấp c nhiệm vụ khó khăn một cái mỗi tên người chơi có thể chọn tuyển một cái nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng tích phân cùng ngẫu nhiên đạo cụ ban thưởng khi tất cả đội ngũ hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ tiến vào vòng thứ hai đ ấ u đối kháng đối kháng phân tổ không thay đổi nhưng dựa theo cá nhân điểm tích luy trình tự sắp xếp định thứ tự xuất trợ chương hai trăm l i tám lại một khối chiêu mộ lệnh bài vì hỗn độn sơ khai cái thứ nhất kim ố lão đại tăng thêm hai hệ thống nhắc nhở kết thúc về sau chuẩn bị chiến ở giữa thần điện truyền t ố n g quang cầu bên trong xuất hiện năm cái khiêu chiến nhiệm vụ đổ tiêu cấp ss khiêu chiến nhiệm vụ vô hại săn g i ế t có được năm vạn sinh mệnh giá trị thủy tổ voi ma mút nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tích phân sáu cấp s khiêu chiến nhiệm vụ sử dụng không cao hơn ba điểm ma pháp giá trị săn g i ế t có được hai vạn sinh mệnh giá trị băng giáp át ma nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tích phân năm cấp a khiêu chiến nhiệm vụ sử dụng không cao hơn năm tấm thẻ bài san giết có được tám trăm vạn sinh mệnh giá trị thâm niên xài ẩn nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tích phân bốn cấp b khiêu chiến nhiệm vụ san giết có được ba trăm vạn sinh mệnh giá trị t ử thần con giết nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tích phân ba cấp c khiêu chiến nhiệm vụ san giết có được một trăm vạn sinh mệnh giá trị cự túc tê giác nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tích phân hai chu nam quét này năm cái khiêu chiến nhiệm vụ liết một chút nói ra vẫn được không tính quá khó cấp ss nhiệm vụ ta lĩnh thiên ngai lãng nhân lúc này vẫn đang tra nhìn tích phân số liệu nói ra nói biện sâu người chơi bị đánh băng tích phân về không quá t h ẳ n đi đây không phải là trọng điểm đấu chiến vô địch nói trọng điểm là chúng ta vòng tiếp theo đối kháng còn đánh chư đầu nhân nguyễn bạch đinh nói lần này cần theo tích phân bao nhiêu đến sắp xếp định thứ tự xuất trận trên mặt nàng lộ ra một nụ cười khổ bởi vì hiện tại nàng cùng đấu chiến vô địch chính nghĩa đại kiếm tích phân đều là không chu năm nói ta đến đem cho các ngươi lên lớp đi chú ý nghe kỹ phía dưới ta nói tất cả đều là tin tức t u y ệ t mật h á n vô vô tay hấp dẫn mọi người chú ý lại nói tại vô số đồng hành trong vũ trụ phát triển ra văn minh hết thể có ba mươi ba cái chủng nhân loại chúng ta là một cái trong số đó cùng văn minh k h á c sinh vật so sánh nhân loại vô luận là tại thể chất bên trên hay là trí lực bên trên đều không chiếm ưu thế thậm chí hàng chót duy chỉ có sức tưởng tượng siêu q u ầ n tại nghĩa viển vông lĩnh vực vô địch trí tưởng tượng của chúng ta sáng tạo ra vô số ma huyễn khoa huyễn huyền huyễn thần thoại mà những này bị một cái tên là hạch tâm không thể biết sự vật bắt được trở thành sáng tạo các loại thẻ bài nguyên tố cho nên chúng ta nhân loại thẻ bài mạnh nhất người đây là muốn viết tiểu thuyết sao nguyện bạch đinh hiếu kỳ nhìn về phía chú nam chút nghiêm túc ta nói chính là t r ầ tướng đừng ngắt lời chu nam t r ừ n g nguyệt bạch đinh l i ế t một chút lại nói vị nhân nhân loại thủ tịch chiến tướng có được phong phú cùng ngoại tộc người chơi kinh nghiệm chiến đấu căn cứ ta cắt thân thể sẽ ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người ngoại tộc người chơi thẻ bài đều tương đối đơn giản cũng tỉ như mới ra sân này mấy đầu thất cách đơn giản cũng là máu châu phòng thủ châu lực công kích mạnh đi thẳng về thẳng tha thứ ta nói thẳng một chút g i ã ngoại bột đều muốn mạnh hơn bọn họ chu nam hơi dừng một chút lại nói thất cách không thể nghi ngờ so nhân loại chúng ta thể chất mạnh hơn ta có thể kết luận n g n g cấp trang bị thẻ bài thất cách người chơi tuyệt đối càng mạnh đây là phi thường đạo lý đơn giản lấy một thí dụ nguyện giáo chủ có được một trăm điểm sinh mệnh giá trị ba sử dụng một chương lam sắc nhất tinh thể bài tấm thẻ này bài tên gọi nhân loại cao chất lượng giáp ngực có thể thêm một trăm điểm sinh mệnh giá trị như vậy cái này lam sắc nhất tinh thể bài nếu như phóng tới thất cách tiểu xoáy trước mặt còn có thể là lam sắc thẻ bài sao khẳng định không phải bởi vì thất cách tiểu xoáy bản thân liền có một nghìn điểm sinh mệnh giá trị thêm một trăm điểm sinh mệnh giá trị trang bị với hắn mà nói cũng là giáp r hắn lam sắc nhất tinh thể bài gọi thất cách cao chất lượng của c ộ n có thể thêm một nghìn điểm sinh mệnh giá trị đều là lam sắc nhất tinh trang bị nguyệt giáo chủ nhân loại cao chất lượng giáp ngực chỉ có thể thêm một trăm máu thất cách tiểu bán thất cách cao chất lượng quần cuộc có thể thêm một nghìn máu cái này công bằng sao công bằng ta lớn mật phỏng đoán nhân loại cao chất lượng giáp ngực bổ sung mạnh hơn trang bị đặc hiệu đúng hay không nguyệt giáo chủ ngươi đến nói một chút ngươi nhân loại cao chất lượng giáp ngực có cái gì đặc hiệu có cái cái b ữ a đặc hiệu đừng bắt ta nói lửa nguyệt bạch đinh một mặt cao lãnh chu nam vung tay tiếp tục nói ý của ta là nhân loại chúng ta thẻ bài mạnh liền mạnh tại thiên hữu kỳ bách quái năng lực phía trên khả năng này là phá vỡ tất h cách nhận biết là bọn họ không tưởng tượng nổi kéo xa ta nói cụ thể chư vị hẳn là cũng đều phát hiện chư đầu nhân thẻ bài vô cùng đơn giản bọn họ cũng chính là thuộc tính cao lực công kích mạnh mà thôi đánh với ta cái kia số năm triệu hồi ra một đám đầu heo dân binh tương đối lợi hại cũng là trả đũa kỹ năng ta cảm thấy các vị đánh hắn hẳn là đều không khó đấu chiến vô địch nói không tệ nếu như ta cùng hắn đối đầu hẳn là có thể đánh thắng、hắn. chu năm nói như vậy hắn liền giao cho ngươi tiếp xuống mặc kệ hắn lựa chọn cái nào khiêu chiến nhiệm vụ tại năm đầu thất cách bên trong hắn tích phân khẳng định thứ nhất đến ngược đấu chiến tộc trưởng chờ một lúc ngươi tuyển cái độ khó khăn thấp nhất cấp C nhiệm vụ dạng này ngươi liền có thể cùng hắn giao thủ vì nhân tộc vinh diệu vì khuất ngươi đấu chiến vô địch cười nói tốt được thôi chu nam gật gật đầu lại nói sau cùng một trận đấu bởi vì thiên ngai tộc trưởng cùng thất cách tiểu xoáy bất phân thắng bại thất cách tiểu xoáy không có thể thu được đến tích phân cho nên bây giờ tại trong đội ngũ của bọn họ hắn tích phân hẳn là thứ hai đến n ư ợ c tiếp xuống dù là hắn hoàn thành độ khó khăn nhất khiêu chiến nhiệm vụ tích phân không phải thứ hai đếm ngược cũng là đếm ngược thứ ba có thể đoán trước hắn thứ tự xuất trợ nói đến đây chu nam nhìn về phía n g u y ệ t bạch đinh điền kỵ đua ngựa chúng ta phải tuyển cái tương đối món ăn cùng hắn giao thủ n g u y ệ t tộc trưởng ngươi liền tuyển cái cấp b nhiệm vụ đi dạng này ngươi tích phân tại đội chúng ta ngũ bên trong liền có thể xếp tới thứ hai đếm ngược ngươi ngươi coi ta là loại kém lập tức không ta đem ngươi trở thành có tiềm lực lập tức ngươi mới là lập tức nguyễn bạch đinh con mắt trợt tròn một mặt sát khí chính nghĩa đại kiếm cười nói không được cầm ĩ không được cầm ĩ Ta minh bạch lư xa đại hiệp ý tứ, ta cũng là cái hạ đẳng lập tức, ta đi ngắm bắn thất cách tiểu hoặc là thất cách tiểu Chu Nam nói, vậy liền bất vả chính nghĩa tộc trường, sa Nam nghĩa minh ngắm đại hiệp cái đi nói, liền cũng đẳng bắn bản. chính bạch hạ cách hoặc cách Chu cấp lưu là lập là ý xoáy vậy vả bê kỳ h chiến nhiệm vụ cho i ngươi. ê u vụ k thật trước đó cùng ngươi giao thủ cái kia thất cách tiểu bản ngược lại không tốt đối phó tuy nhiên ngươi hủy hắn một t r ư ơ n g thẻ tím nhưng hắn còn có hai tấm chính diện đánh không tốt thắng hắn là thất cách số bốn người chơi vòng thứ nhất chọn khiêu chiến nhiệm vụ hẳn là cấp b cho nên tích phân sẽ không cao hắn cùng thất cách tiểu soái tích phân xếp hạng thứ ba vị thứ tư tỷ lệ rất lớn thiên ngai lãng n h i n nói cho nên người ta đánh lén bọn hắn bên trong tích phân xếp ở vị trí thứ hai cùng vị thứ nhất chu nam gật gật đầu nói chính là như vậy chỉ cần đấu chiến tộc trưởng có thể thắng chúng ta liền có thể báo thủ còn có nguyễn tộc trưởng chính nghĩa tộc trưởng các ngươi có thể không thua liền tận lực đường thua bay đến lơ lửng trên đảo nhỏ chí ít thất cách tiểu xoáy bắt các ngươi không có cách nào biết mở khiêu chiến nhiệm vụ đi nguyễn bạch đinh tiến lên tuyển cấp hai nhiệm vụ sau đó trực tiếp đi vào truyền thống q u a n cầu tuy theo thân ảnh của nàng liền xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trong tấm hình không bao lâu nguyễn bạch đinh thành công hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ tiếp xuống chính nghĩa đại kiếm tuyển cấp b khiêu chiến nhiệm vụ đ ấ u chiến vô địch tuyển cấp c khiêu chiến nhiệm vụ thiên ngai lãng nhân tuyển cấp s khiêu chiến nhiệm vụ chúng không một người l à xe toàn bộ nhẹ nhõm hoàn thành chu nam sau cùng ra sân cấp ss khiêu chiến nhiệm vụ vô hại săn g i ế t có được năm ngàn vạn sinh mệnh giá trị thủy tổ voi ma mút đối với chu nam đến nói cũng không khó chỉ cần không sử dụng pháo hôi thẻ bài là được hắn dùng ra hùng miêu tiên long thái tử tiểu long nữ lao long vương thần thánh n g nhân ngũ đại quy long các loại thẻ bài cẩn thận thao tác cũng coi như nhẹ nhõm hoàn thành khi đầu kia thủy tổ voi ma mút ngã xuống đất về sau chu nam thu hoạch sáu điểm tích lũy đồng thời trước mặt bắn ra ban thưởng đồ vật khiêu chiến cửa sổ cái này cửa sổ bên trong hết thệ có sáu cái đồ vật theo thứ tự là trò chơi tích phân một nghìn không kim tệ ba nghìn không kim cương hai mươi chưa d á m định l à m sắc thẻ bài một chiêu mộ lệnh bài một ngẫu nhiên cao cấp tài liệu một chu nam thấy thần ma tệ như cũ chưa từng xuất hiện liền không chút do dự lựa chọn chiêu mộ lệnh bài khối này chiêu mộ lệnh bài hiện ra nhạt màu vàng kim nhạt nhìn tựa hồ so sánh với một khối cao cấp hơn một chút nhìn hắn t h u ộ tính xác thực cùng chu nam lần trước lấy được chiêu mộ lệnh bài khác biệt sử dụng khối này chiêu mộ lệnh bài có thể chiêu mộ đến nờ đờ cờ cũng không giới hạn tại phục vụ hình còn có thể là công tượng hình chiến đấu hình chu nam trở về chuẩn bị chiến thần điện sau lập tức liền đem khối này chiêu mộ lệnh bài sử dụng theo đ i n h một tiếng chiêu mộ bảng liền tại chu nam trước mặt bắn ra có thể chiêu mộ đối tượng chừng một cái nhân viên tiếp tân alins chiêu mộ phí dụng kim tệ hai mươi nghìn nhân viên tiếp tân alins có thể tại nhiệm vụ trong đại sành sinh động hiệp trợ ngài hoặc gia tộc của ngài thành viên tốt hơn thẩm tra nhiệm vụ nhận lấy nhiệm vụ sàng chọn phó bảng các loại cụ thể mời tự hành thăm dò hãng giao dịch trợ thủ h a c k chiêu mộ phí dụ n g kim tệ 2 0 i mươi hãng giao dịch trợ thủ h ạ cờ có thể giúp ngươi lưu ý hãng giao dịch động thái ẩn yêu cầu của ngài tiến hành đồ vật gửi bán mua các loại cụ thể mời tự hành thăm dò dược tề sư lãng c ả chiêu mộ phí dụ n g kim cương 300, chiêu mộ sau ngài bí mật trong doanh địa sẽ xuất hiện dược tề sư phòng nhỏ dược tề sư lãng c ả có thể thuần thục chế tác sáu loại dược tề hướng hắn cung cấp tài liệu hắn đem vui vì n g à i công việc cụ thể mời tự hành thăm dò có thể thăng cấp tư nguyên n ư u mặt lị chiêu mộ phí dụ kim tệ năm mươi chiêu mộ về sau chương ấ p một tư nguyên mạt i hai trăm n doanh địa. Tư nguyên n g địa, h tư linh tự dưỡng, chín không o chất i đủ tiền chu nam xem hết bốn vị có thể chi âu mộ nờ tờ thuộc tính tin tức trong lòng tự nhủ xấu hổ không đủ tiền dự thi trước đó chư u vị lão đại giang hồ cứu cấp mượn điểm kim tệ đi chu nam chỉ có thể kiên trì hướng nguyệt bạch đinh bọn người vay tiền trò chơi tích phân cùng kim cương là không có thể giao dịch tư nguyên nhưng kim tệ không có hạn chế có thể tùy tiện tặng cùng vay tiền ta chỗ này có hai vạn kim tệ cầm đi dùng ta cũng có thể mượn hai vạn chính nghĩa đại kiếm cùng đấu chiến vô địch không có hỏi nhiều trực tiếp lấy ra hai vạn kim tệ giao cho chu nam thiên ngai lãng nhân sau đó cũng cho mượn một vạn kim tệ n g u y ệ t bạch đinh lại nói ngươi không phải còn la hét thu thần mà t ệ sao làm sao hiện tại còn vay tiền trước khác nay khác chu nam nói n g u y ệ t giáo chủ cũng chi viện một điểm đi ta ở đây trịnh trọng cam kết mặc kệ mượn bao nhiêu kim tệ ngày sau nhất định gấp đôi trả về như vậy ít ngày nữa có phải là liền không trả nguyễn bạch đinh một mặt cao lãnh đem chu nam nói đến tâm thần n h o a n một cái tự đủ khá lắm cái này nguyệt giáo chủ có chút m á n h tuy nhiên nguyệt bạch đinh không có cho chu nam nói tiếp cơ hội lại nói không phải ta không muốn cho mượn ngươi tiền thực tế là xấu hổ ví tiền giống tuyết ta kim tệ đều dùng để mua tài liệu vậy liền ngày sau hay nói đi chu nam k h o á t khoác tay có chính nghĩa đại kiếm bọn họ chi viện năm vạn kim tệ đã đầy đủ chiêu mộ nở tờ cờ ba tên i có thể dùng kim tệ chiêu mộ nở tờ cờ bên trong chu nam nhìn c h ú n g cấp một tư nguyên n h ư u mặt lỵ bởi vì nó nhìn tương đối có ý tứ mà nhân viên tiếp tân ạ l i n h cùng hãng giao dịch trợ thủ hạc cờ hiện quá mức bình thường một chút xác định lựa chọn về sau kim tệ tự động cấu trừ chu nam liền thu được chiêu mộ thành công hệ thống nhắc nhở mà tại gia tộc kia trong doanh địa cũng có tuyên cáo cấp một tư nguyên như mặt lỵ xuất hiện khu vực thông cáo vang lên lâm v â n mất tích không ở nhà chạy nhanh cùng ly đại phổ tại mê cùng trong địa lao cùng một đám tù phạm nhìn phát sóng trực tiếp mà t r ú c Ngọc là tiểu mỹ đ ố i chủng tộc vinh diệu thi đấu không có hứng thú gì nàng không nhìn phát sóng trực tiếp trước đây chúc mộng sư tiểu mỹ giúp đỡ hệ thống tin nhắn viên lì rộ chế tác hòm thư hiện tại nàng nghe được khu vực thông cáo Liên lại lòng đầy hiếu kỳ đi tràn tìm đầy kỳ chúc ấ p một tư nguyên n mặt lị.、Rất、nhanh nàng ngay tại mộng sư tiểu mỹ phát hiện đầu này châu cùng hai vật dịch cùng hệ thống tin nhắn viên khác biệt nó là bổ sung giao diện thuộc tính, tính đẳng cấp lv một trường thanh tiến độ、0%. sinh mệnh giá trị một n g h ì mỗi lần thăng một cấp sinh mệnh giá trị tăng gấp đôi trước mắt sữa bỏ số lượng dự trữ không không nói rõ một mặt lị là một đầu có được nhân cách thiết định quy cao tư nguyên yêu thích tàn bộ ngủ bơi lội nghe âm nhạc có thể ăn mặc cho chất liệu gì đến thu hoạch được trưởng thành tiến độ c ũ n g sản xuất tư nguyên khi nó trưởng thành đến lv hai về sau có thể mở ra mới tư nguyên sản phẩm nói rõ hai mặt lị trước mắt có thể sản xuất sữa bỏ cho ăn tài liệu sau có thể xem xét sữa bỏ sản lượng cần nhân công vắt sữa nói rõ ba để tư nguyên như bảo trì tốt đẹp tâm tình có thể tăng lên tư nguyên sản xuất hiệu suất cùng cao cấp tư nguyên sản phẩm sinh ra tỷ lệ cụ thể mời tự hành thăm dò t r ú c mộng sư hơi nghiên cứu một chút phát hiện đầu này tư nguyên như rất có ý tứ nó phi thường có trí năng có thể nghe h i ể u tiếng người mà lại có tư tưởng của mình trên đầu sẽ toát ra ăn cơm tàn bộ ngủ các loại văn tự pháo phao mà xem như tư nguyên như nó hiện tại chỉ có thể sản xuất một loại tư nguyên cũng chính là sữa bò muốn để nó sản xuất sữa bò liền phải cho ăn nó thực vật bất kỳ cái gì tài liệu đều có thể coi như thức ăn của nó thế i ể u Mỹ c o ăn nó một khối quan sát, phát hiện nó trưởng thành một sát, phát t khối i n tăng không. Không độ gia một, là chúc ngộng sư tiểu mỹ đầy cõi lòng hiếu kỳ lại đi hãng giao dịch một chuyến mua một nhóm tài liệu cùng một chút đồn khí rất nhanh liền tự mình thí nghiệm lên vắt sữa cái này siêu cấp dễ dàng độ khó khăn đại khái giống như đi vòi nước tiếp nước không sai bị lắm rất nhanh chúc ngộng sư tiểu mỹ liền tiếp một phần sữa bò cái này một phần cũng liền một bình nước suối khoáng lượng chúc n g ộ n ư tiểu mỹ nhấm nháp một chút cảm giác hương vị cực kỳ tốt cùng nàng quê quán bên trong sữa bò đồ uống không sai biệt lắm sữa bò tại thẻ b à i thế giới bên trong xem như vật hi hắn đi hẳn là cùng hoa quả không sai biệt lắm không sai không sai về sau mê c ù n g địa lao có thể cung ứng sữa bò những tù phạm kia hẳn sẽ thích đi về phần giá tiền để lý đạt phổ quên đi hiện tại liền gọi hắn đến chế t á c biển t r ú c mộng sư tiểu mỹ vô vô cấp một tư nguyên n h ư đầu nói mặt lỵ ngươi lời đầu tiên từ hoạt động chờ một lúc ta lại tới tìm người chơi nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ thật nên tuyển nhận một chút mới thành viên gia tộc chí ít cũng phải cho mặt lỵ phối một cái tự dưỡ viên nếu không mình thật là bận không q u a nổi mà giờ này khác này tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong nhân loại người chơi cùng thất cách người chơi vòng thứ hai đấu đối kháng liệt biểu hiện hiện ra đi qua khiêu chiến khâu nhiệm vụ nhân loại người chơi đội ngũ cùng thất cách người chơi đội ngũ tích phân hơi có biến hóa tranh tài người chơi đem dựa theo cá nhân điểm tích lũy từ nhỏ đến lớn trình tự ra sân cho nên vòng thứ hai đấu đối kháng ván đầu tiên chính là đấu chiến vô địch đối chiến số năm thất cách người chơi song phương tích phân là hai cùng bảy ván thứ hai chính nghĩa đại kiếm đối chiến số một thất cách người chơi song phương tích phân là ba cùng mười sáu rất hiển nhiên Thất c số hai xoáy thất, thất cách người chơi ở trên một vòng đấu đối kháng bên trong chỉ dùng một cái kỹ năng liền miệng sắt thừa cơi thương ba h long đấu chiến vô địch thực lực cụ thể không rõ nhưng thiên ngai lãng nhân đối bắt lấy hắn phi thường có tự tin sau cùng một ván chu nam đối chiến số ba thất cách người chơi song phương tích phân là mười bảy cùng hai mươi hai số ba thất cách người chơi là nữ tính thất cách bên trên một vòng đấu đối kháng bên trong cùng nguyễn bạch đinh giao thủ thẻ bài bộ đội vẫn còn có chút chất lượng nguyễn bạch đinh không phải là đối thủ của nàng chu nam lại cảm thấy vững vàng tranh tài rất nhanh bắt đầu đấu chiến vô địch thứ một cái ra trận hắn cấp tốc liền phóng ra không quân bộ đội hai đen một đỏ một xanh một lam năm đầu cự long phi thường đáng chú ý đối diện số năm thất cách người chơi hay là như trước đó đồng dạng thả ra hơn hai trăm đầu thất cách dân binh kết quả trận đấu này cũng là hoàng ngược năm đầu cự long thể hiện ra cường hãn thực lực một mực dùng l o n g viêm tại địa lôi đ ỉ n h chiến đ ư n g sư thiếu kỵ binh cùng song túc phi long các loại mặt đối không có viễn c h ỉ n h công kích năng lực thất cách dân binh cũng là tổn thương kéo căng vị k i a số năm thất cách người chơi như là bị treo lên đánh căn bản không có sức hoàn thủ hắn vung mạnh mấy lần trăm m é t đ i n ba đều bị sớm có phòng bị đấu chiến vô địch nhẹ nhõm né tránh cuối cùng số năm thất cách người chơi bị năm đầu cự long trêu tức dùng lòng viêm cho phun chết đấu chiến vô địch có thể nói nhẹ nhõm chiến thắng ván thứ hai đối kháng ngay sau đó bắt đầu chính nghĩa đại kiếm biết thất cách tiểu xoáy thuộc tính kỳ cao hắn mặc vào nguyên bộ trang bị cẩn thận tiến hành mấy vòng thăm dò công kích phát hiện thất cách tiểu xoáy võ nghệ tinh xảo mình đánh không lại liền liền bay đến một tòa lơ lửng trên đảo nhỏ đồ bỏ đi ngươi xuống tới a đầu heo ngươi lên a có gan ngươi xuống tới có gan ngươi lên thất cách tiểu xoáy cùng chính nghĩa đại kiếm hoàn toàn cũng là măng chiến n à y măng chiến tiếp tục tiếp cận hai giờ sau đó trận đấu này bị hệ thống cưỡng ép phán định vì thế hỏa mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ m ư ơ i tám với câu hỏi Nếu n h ư h o à n g đế q u a n g t r u n g không m ấ t s ớ m n ư ớ c c ta sẽ ra sao? sẽ h ư ơ n g 210, đại thắng chính nghĩa tộc trưởng khải hoàn mà về n g u y ệ t bạch đinh ngay sau đó ra sân đối thủ của hắn là thất cách tiểu bàn đầu này mập giống bóng ra thất cách vừa ra trận liền lộ ra có chút sợ bởi vì tại một ván trước đối kháng bên trong hắn một chương tử sắc thẻ bài bị chính nghĩa đại kiếm vĩnh cửu phá hủy đây chính là một chương thẻ tím nhân loại người chơi bên này một chương thẻ tím giá trị liên thành thất cách người chơi bên kia cũng là như thế được đến quá khó khăn thất cách tiểu bàn liền như là ném một phần ba tài sản đau lòng không được sau trận đấu khóc lớn một trận hắn tình nguyện thua trận tranh tài cũng không muốn mất đi thẻ tím tại vòng thứ hai đấu đối kháng trước khi bắt đầu thất cách tiểu bản đã sớm nghĩ kỹ nếu như gặp lại lần trước đối thủ tình nguyện thua trận tranh tài tuyệt đối không cần thẻ bài tốt tại tên kia cùng lão đại đối đầu đem lão đại khí đến quá sức mà mình ván này tranh tài tuy nhiên đối thủ không phải cái kia có thể phá hủy người khác thẻ bài ra hỏa nhưng cũng không thể khinh thưởng vạn nhất nàng cũng có phá hủy người khác thẻ bài năng lực đâu thất cách tiểu bản không muốn mạo hiểm hắn ra sân sau một tấm thẻ bài cũng vô dụng co lại cái đầu đứng tại chỗ như thế thẳng đến n g u y ệ t bạch đinh thẻ bài đại bộ đội vây tới ha ha ha nhân loại ấp úng già hoạn mơ tưởng lại hư hao thất cách thẻ bài thất cách tiểu bàn hướng về n g u y ệ t bạch đinh thẻ bài đại bộ đội la lên n g u y ệ t bạch đinh nhìn thấy hắn như vậy đơn đao đi gặp hình ảnh đều có chút sẽ không nàng trước đó dự đoán cùng đầu này thất cách tiểu bàn chiến đấu nghĩ ra một chút sách lược nàng thậm chí cảm thấy đến phần thắng rất lớn chính nghĩa đại kiếm cầm thất cách tiểu bàn không có cách đó là bởi vì chính nghĩa đại kiếm thẻ bài bộ đội chuyển vận không đủ không đổi kịp phi thiên thai to cự heo trị liệu lượng nhưng nguyệt bạch đinh cho là mình thẻ bài bộ đội khác biệt nàng có chín mươi chín đầu cựu tinh phí huyết nạ gà m à phí huyết nạ gà một giây ba mươi hai đao mỗi đao vật thường tổn chín mươi nếu như chín mươi chín đầu có thể bật hết hỏa lực một giây vật thường tổn hai mươi tám năm nghìn một trăm hai mươi đủ để vượt qua phi thiên thai to cự heo trị liệu lượng mà lại nàng hai đầu cựu tinh dục huyết cự long cũng mạnh hơn công kích long viêm vi lực so phổ thông cự long còn mạnh hơn nhiều còn có được so long viêm vi lực mạnh hơn xích huyết thiệm điện kỹ năng cho dù là nàng này bốn tờ dùng lam sắc thẻ bài cường hóa ra cựu tinh hợp tạp chất lượng cũng không kém triệu hồi ra đơn vị cũng sẽ không thua phổ thông cựu tinh c ự long dạng này thẻ bài bộ đội nguyễn bạch đinh tự tin so chính nghĩa đại kiếm cùng đấu chiến vô địch đều còn mạnh hơn nhiều nói không chừng cùng thiên nhai lãng nhân thẻ bài bộ đội giao chiến cũng không bị thua thẻ bài của ta là dùng kim tệ ném ra đến cho dù là chính diện giao phong cũng chưa chắc liền sẽ thua bởi cái này đầu heo hắn hiện tại là có ý gì không cần thẻ bài nghĩ muốn tự mình sắp lá cả xem thường ta nguyễn bạch đinh nhẹ hư một tiếng nàng thừa cưỡi có được bảy mươi vạn sinh mệnh giá trị dục huyết cự long đối thất cách tiểu bản khởi xướng tấn công mạnh n à y thất cách tiểu bàn cho dù võ nghệ tinh xảo bị đoàn đoàn bao vây trên đầu còn có phạm vi tổn thương máu tươi l o n g viêm xích huyết tiểm điện bao phủ lại nơi nào gánh vác được rất nhanh liền bị đánh thành bạch quang nguyễn bạch đinh thắng thắng được so đấu chiến vô địch còn phải nhiều bung lỏng toàn bộ quá trình chiến đấu thậm chí đều không cao hơn một phút đồng hồ chư đầu nhân rót nước a trực tiếp tiểu xịu không kém khá lắm ta trước đó đối trận đấu này còn tràn ngập chờ m o n g đâu liền cái này bình tĩnh mà xem xét hồng tạp tộc trưởng thẻ bài bộ đội không kém a đại lượng màn tre bình luận soát đứng lên quan sát phát sóng trực tiếp nhân tộc các người chơi đại ý tiếp xuống trận thứ tư tranh tài bắt đầu thiên ngai lãng nhân vừa vào sân liền phóng ra hắn thẻ bài đại bộ đội còn lấy ra đại lượng vật sưu tập đối ra xanh thú nhân các loại tiến hành vũ trang người thu thập cái nghề nghiệp này cũng là rước lấy rất nhiều người chơi thảo luận h i ệ n nhiên cái nghề nghiệp này cũng rất không tệ có thể tăng lên cực lớn thẻ bài đơn vị năng lực thiên ngai lãng nhân đối thủ số hai thất cách người chơi như là bên trên một vòng đối kháng lúc giống nhau như lúc hắn mặc màu trắng lớn quần cầu buộc lên hát sắc cả vạn tay cầm dài ba mét p h á p trượng đáng tiếc thiên ngai lãng nhân sẽ không hướng đấu chiến vô địch như thế xông lại để hắn đánh rất nhanh chiến đấu phát động số hai thất cách người chơi trước hết nhất gặp long thái tử công kích hắn phóng thích mấy lần tiệm điện ma pháp thành công xử lý long thái tử cùng một chút cận chiến đơn vị bất quá hắn tiệm điện ma pháp tuy nhiên tổn thương bạo cao thời gian cột đao cũng dài c đối cùng thủ ô n g đ của h lại hắn là số ba thất cách người chơi chu nam xưng hô nàng là thất cách tiểu hoa thất cách tiểu hoa thẻ bài bộ đội chất lượng rất cao so nguyễn bạch đinh còn phải mạnh hơn một chút chu nam nghiêm túc quan sát qua nàng cùng nguyễn bạch đinh chiến đấu biết được nàng viễn trình chuyển vận binh lực chủ yếu là đầu heo pháo này đầu heo pháo có bốn năm trăm đỡ nhiều tầm bắn hẳn là tầm t r ừ n g một trăm h thước hỏa lực so sáu trăm tên nón xanh pháo binh chỉ mạnh không yếu ngoài ra còn có có được hồ điệp cánh tiểu t r ừ số lượng có t r ừ n g hơn một trăm đầu thuộc về phi hành đơn vị thân thể tương đối dọn nhưng có trị liệu năng lực hãn chủ chiến binh lực thì là sáu tôn cao ba trượng tay cầm xuân thu đại đao hình tượng có điểm giống quan nhị gia đầu heo chiến sĩ cùng này cao năm mươi m có được sáu cánh tay trang bị sáu thanh thật bốn mươi m đại đao mặt đỏ đầu heo cự nhân đang đối kháng với đấu trường bên trong chu nam có t vận dụng hùng miêu tiên đại ác ma quốc kiếm hoàng kim giác đại vương long thái tử tiểu long nữ pháo sư lôi nhận quy thừa tướng ngũ đại kiếm long ngũ đại quy long thần thánh ngư nhân các loại thẻ bài đại bộ đội tổng hợp chiến đấu lực căn bản không phải thất cách tiểu hoa bộ đội có thể so sánh song phương giao chiến đi đầu cũng là hỏa lực đối h o i anh chu nam không chút khách khí dùng r a hỏa ma dịp bá đi đầu cho đối phương hậu phương bộ đội đến quần thể mê mội không đợi bọn này thể hiệu quả gây choáng tiếp xúc long thái tử liền v ọ t tới những cái kia đầu heo pháo trung gian lực hút vong xoáy chuyển đứng lên trực tiếp cắt xếp sau mặt đỏ đầu heo cự nhân dơ sáu cây đại đao xông lại lại bị tiểu long nữ biến thành tiểu tuyết n g ờ i đợi hắn hồi phục nguyên hình đ ạ chị hùng miêu tiên cùng vỡ nát hỏa quyền cung cấp một thẩm phán chi kiếm hộ giáp ma kháng toàn bề không còn bị cấm liệu sau đó hùng miêu tiên cùng tiểu long nữ vẫn không hắn địa thứ quyền phối hợp người tuyết pháp thuật đánh cho mặt đỏ đầu heo không ngừng lơ lửng căn bản chính là nửa bước khó đi phải biết hùng miêu tiên địa thứ quyền đả ra có thể để mục tiêu dưới đất lơ lửng chín giây cao năm mươi mét mặt đỏ đầu heo cự nhân cũng như thường bị đánh cho lơ lửng lơ lửng cái này chín giây bên trong hắn cũng là b i ế u ngắm mà địa thứ quyền thời gian cột đất chỉ có ba giây mặt đỏ đầu heo cự nhân sau khi hạ xuống chỉ có thể sống động ba giây sau đó lần nữa lơ lửng lại thêm tiểu long nữ ở một bên phối hợp Mặt đại ỏ đầu heo nhân cự n là toàn bộ hành trình hành bộ bị c ác n g k ma không nhiều, đánh trần n thương. đầu bá thiên sinh mệnh giá trị không cao nhưng chế giễu kỹ năng cùng tổn thương miễn trừ kỹ năng để hắn sinh tồn năng lực cực kỳ cường đại hắn đứng tại nón xanh ngư nhân pháo binh phía trước dùng hỏa diễm đại đao chỉ vào nhất tôn heo nhị gia cười to một mực giữ chặt một con lợn nhị gia c ử u hận giá trị tại loại này cưỡng chế kéo c ử u hận kỹ năng ảnh hưởng phía dưới đầu kia heo nhị gia căn bản không bị k h ô n g chế tóm lại đại ác ma trần bá thiên chế rêu trong lúc đó hắn quanh thân trong vòng mới t h ư ớ c địch quân đơn vị nhất định phải đánh hắn ai cũng kéo không ngừng thần thánh ngư nhân đa la lợi xa vậy thì càng mãnh hắn xem thiên quân vạn mã như không bị đánh trả v ớ máu trên chiến trường đi vài vòng sinh mệnh giá trị đều tràn ra ngũ đại quy long thoạt đầu tại nón xanh ngư nhân pháo binh phía trước hình thành t h u á t t ư ờ n g chúng nó mỗi một đầu sinh mệnh giá trị đều cao đến ba mươi sáu vạn tự thân có được siêu cao hộ giáp lại thụ mặt trời lặn vầng sáng nhang thạch vầng sáng cùng bốn bề yên tĩnh vầng sáng ảnh hưởng cứng đến nỗi để người g i ậ n sôi mà lại chu nam thao tác hạ năm đầu quy long rất nhanh không làm t h u á t t ư ờ n g chúng nó hướng về phía trước bỏ đi rất nhanh vây quanh nhất tôn heo nhị ca đem hắn chắn nghiêm nghiêm thật thật sau đó động tác phi thường nhất trí há mồm cắn hắn còn có nhất tôn heo nhị ca t h ẳ n hại hơn tuy nhiên xông lại nhưng bị chu nam g ã nhân tiên đoàn thẻ bài phi tiêu đá sinh mệnh giá trị trực tiếp liền giảm b ấ t một phần ba sau đó hắn liền bị tứ đại quạt điện cùng đông đảo dã nhân đoàn đoàn bao vây dã nhân thiên đoàn chuyển vận năng lực cũng không yếu vẹn vẹn chỉ là bốn đại dã nhân vương cùng dã nhân lang tại dã tính gào thét ra chỉ hạng mỗi dây vật thương tổn liền có thể vượt qua một và tám đầu kia heo nhị ca bị kẹt bài phi tiêu đánh x o n g sau chỉ có ba mươi vạn tả hữu sinh mệnh giá trị trên đầu điên cùng nhảy ra tổn thương s ố tự chu nam một cái không có chú ý nó liền treo còn có kim giác đại vương hắn cũng là rất cường lực đi theo long thái tử cùng đi họa, họa hậu phương đầu heo tháo một cái anh dũng đập vào sông ra năm mươi mét đem một đường thẳng bên trên đầu heo pháo đụng ngã trái ngã phải mà ba mươi bảy vạn sinh mệnh giá trị bảy mươi mốt điểm hộ giáp giảm thương tổn cao đến tám mươi mốt phần trăm để hắn lộ ra đặc biệt có thể chịu tóm lại chiến cục trực tiếp cũng là nghiêng về một bên đầu heo pháo hồ điệp cánh tiểu chư các loại rất nhanh liền bị thanh không heo nhị ra một cái tiếp một cái đổ xuống đầu kia đã từng ném l ă n n g u y ệ t bạch đinh nửa c h i bộ đội mặt đỏ đầu heo cự nhân căn bản là không có chém ra mới đao phủ ở giữa không trung biến thành bạch quang mười phút đồng hồ không đến chu nam đại bộ đội liền bắt đầu đẩy đất đồ truy sát thất cách tiểu hoa này thất cách tiểu hoa thấy tình thế không ổn có cảng liền chạy nàng chạy đi ê nhanh n chu nam đại bộ đội đối nàng bao vây chặn đánh rất nhanh liền đem hắn đẩy vào góc chết cuối cùng chu nam dùng r a liệt giáp hắc long đem hắn xé thành hai nửa chiến đấu như vậy kết thúc đinh đánh giết đối thủ cướp bóc đối thủ tích phân 22, ngại cá nhân điểm tích lũy đạt tới 39, đội ngũ tích phân đạt tới 102. t r chương 211, chuyển chức bằng chứng chu nam trở lại chuẩn bị chiến thần điện về sau hệ thống nhắc nhở tiếp tục vang lên vòng thứ hai đấu đối kháng kết thúc nhân loại đội ngũ chiến thắng mỗi danh nhân loại người chơi thu hoạch được năm điểm tích lũy thất cách người chơi không đạt được bốn tộc người chơi toàn bộ hoàn thành vòng thứ hai đ ấ u đối kháng tiến hành tích phân thống kê khủng long đội ngũ xếp hạng thứ nhất tổng tích phân một trăm ba mươi hai nhân loại đội ngũ xếp hạng thứ hai tổng tích phân một trăm hai mươi bảy thất cách đội ngũ xếp hạng thứ ba tổng tích phân m ộ ư ơ i sáu biển sâu đội ngũ xếp hạng thứ tư tổng tích phân、0. biểu hiện các tộc người chơi tích phân liệt biểu tức sẽ tiến vào khiêu chiến nhiệm vụ giai đoạn hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ có thể đạt được tích phân cùng ngẫu nhiên đạo cụ ban thưởng khi tất cả đội ngũ hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ tiến vào thi đấu vòng tròn nhân loại người chơi đem đối chiến biển sâu người chơi khủng long người chơi đem đối chiến thất cách người chơi tự chủ xác định thứ tự xuất trận hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc về sau nhanh chóng chu nam bọn người trước mặt truyền thống quang cầu bên trong hiện ra văn tự cùng đ ộ án hoàn toàn mới năm cái khiêu chiến nhiệm vụ xuất ra một cái cấp độ ss một cái cấp s một cái cấp s một cái cấp a một cái cấp b chính nghĩa đại kiếm bọn người lúc này chính vui sướng cho chuyện bọn họ nhìn thấy chu nam sau ngược lại cũng đều chào hỏi làm tốt lắm thẻ của ngươi bài bộ đội vô địch hùng miêu tiên quá mạnh n à y mấy cái đầu heo hiện tại hẳn là rất phiền một đi nếu như hùng miêu tiên có thể bán ra một trăm vạn kim tệ ta đều mua một trăm vạn liền muốn mua hùng miêu tiên chí ít năm trăm vạn kim tệ đi người bạch tuộc là thật thảm dù sao một điểm tích lũy đều không có a vòng tiếp theo chúng ta liền đánh người bạch tuộc chẳng phải là thắng không kiếm chuyển máu thua thiệt nhìn c ù n g long rất lợi hại a ta ngược lại là rất chờ mong cùng bọn hắn giao thủ chu nam cùng bọn hắn tùy tiện tâm sự đồng thời cha nhìn một chút năm cái mới soát ra khiêu chiến nhiệm vụ cái này năm cái khiêu chiến nhiệm vụ, h i ệ n nhiên là một người một cái trong đó cấp độ ss s khiêu chiến nhiệm vụ yêu cầu tại trong vòng một canh giờ đánh g i ế t một đầu có được một trăm triệu sinh mệnh giá trị núi lửa cự thú không hạn thẻ bài nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được bảy điểm tích lũy chư vị lại muốn bắt đầu khiêu chiến nhiệm vụ đây chính là ban thường khâu cấp độ ss s không ai cùng ta tranh đi chu nam nói hắn chưa thấy qua núi lửa cự thú nhiệm vụ trong tin tức chỉ nhắc tới đến núi lửa cự thú sinh mệnh giá trị cái khác tin tức một mực không có sách nhưng chu nam cảm thấy mình hẳn là có thể đón lấy nhiệm vụ này chính nghĩa đại kiếm nói Ta tuyển mọi người rất nhanh liền chọn tốt khiêu chiến nhiệm vụ sau đó từ đấu chiến vô địch bắt đầu trước ra sân khiêu chiến chu nam vui sướng nhìn xem phát sóng trực tiếp xoát lấy mưa đạn bất chi bất giác liền đến phiên hắn ra sân đấu chiến vô địch bọn người tất cả đều thuận lợi hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ chu nam cảm thấy mình hẳn là cũng sẽ không đặt xe bất quá chờ hắn nhìn thấy núi lửa cự thú hay là không chịu được có chút kinh ngạc đ ầ u n à y núi lửa cự thú quá lớn hắn tuyệt đối là chu nam tiến vào trò chơi đến nay nhìn thấy hình thể lớn nhất quá thú giờ này khắc này xuất hiện tại chu nam trong tầm mắt quả thực cũng là một ngọn núi lửa cụ thể hơn một điểm kia là một đầu trở đi núi lửa cự quy hắn chiều cao đoán chừng có bảy tám trăm m trên lưng núi lửa chí ít cũng có năm trăm m cao từ miệng núi lửa bên trong phun trào lấy khói đặc không ngừng có màu đỏ sầm nham tương tử trong đó xuất hiện đây thật là một đầu núi lửa hoạt động a chu nam ngựa đầu mà trông không khỏi cảm thán một tiếng lại nhìn núi lửa này cự thú thuộc tính tin tức chu nam cũng hoài nghi hoa mắt núi lửa cự thú sinh mệnh giá trị xác thực chỉ có một trăm triệu điểm nhưng hộ giáp cùng ma kháng đều là chín trăm l ự c công kích cao đến ba trăm vạn có được núi lửa phun trào nham tương sóng giữ thiêu đốt ba cái kỹ năng cái đồ chơi này chín trăm điểm hộ giáp cùng ma kháng người bình thường ai có thể đánh chết chu nam tự nói nói may m à ta không phải người bình thường giờ này khắc này rất nhiều quan sát phát sóng trực tiếp nhân loại người chơi nhìn thấy núi lửa cự thú dáng vẻ sau cũng là hô to không hợp t h o i thường thậm chí có chút người chơi đã tiên đoán chu nam muốn lật xe chu nam lúc này thật đúng là không dám cùng đầu này núi lửa cự thú đánh chính diện đầu này quái vật khổng lồ có được ba trăm vạn lực công kích vậy khẳng định là bắt hai dây a i mà nhiệm vụ sân bãi vùng đất bằng thẳng cưng chính diện chỉ có một con đường chết ta chỉ có thể dùng hùng miêu tiên các loại thẻ bài chơi diều hy vọng tốc độ của nó không nhanh đi chu nam hơi chút suy nghĩ thả ra thất tinh kiểm l ư ỡ n lại phát động bao trùm kỹ năng đứng tại kiếm điệp trên lưng kiếm điệp chỉ có thể bay cao năm mươi mét nếu đem núi lửa cự thú nhìn thành cự quy như vậy kiếm điệp cũng chỉ có thể tại hắn mu b à n chân trở xuống phi hành loại này quái vật khổng lồ đương nhiên không có không thể đối không bối rối chu nam lại thả ra hùng miêu tiên tiểu long nữ hơi hơi tìm tòi phát hiện hùng miêu tiên vỡ nát hỏa quyển có thể đối lửa núi cự thú phát huy hiệu quả nhưng địa thứ quyển căn bản là không có cách đưa nó đánh lơ lửng mà tiểu long nữ người tuyết pháp thuật dứt khoát căn bản cũng không có thể đối nó thi triển mà cứ như vậy thử mấy lần công kích n à y núi lửa cự thú liền bị chọc giận nó trở đi tiểu hỏa núi lập tức bộc phát nham tương phun ra ngoài rất nhanh hắn toàn bộ thân thể đều bị nham tương bao khoả lại tựa như nung đỏ cuộc sắt chu nam xem xét trận thế này dứt khoát đoạn sử dụng giã nhân vương các loại cận chiến đơn vị suy nghĩ nham tương hộ thể núi lửa cự quy liếc một chút liền có thể nhìn ra nhất định có được cận thân đốt bị thương các loại năng lực nói không chừng cận chiến đơn vị khẽ rửa gần liền bị thiêu chết cũng may núi lửa cự thú hình thể lớn động tác biên độ cũng lớn công kích tốc độ cực chậm sử dụng kỹ năng thời điểm sẽ có rõ ràng trước đưa động tác trốn tránh vẫn tương đối dễ dàng chỉ có thể chơi diều chu nam hơi chút suy nghĩ lại thả ra ngũ đại kiếm long t h ù n g miêu tiên vỡ nát hỏa quyền có thể để cho núi lửa c ự thú hộ giáp biến thành số không như vậy hắn bật hết hỏa lực vỡ nát hỏa quyền địa thứ quyền thẩm phán chi kiếm lạnh lẽo lại liền l i n dùng lý luận tối cao giờ ts có thể vượt qua chín sáu trăm h thất tinh kiếm bấm giờ ts tạm thời coi như tháng tư năm t chín mươi tiểu long nữ giờ ts cũng chính là năm trăm n ngũ đại kiếm long tiếp tục công kích tối cao giờ ts hai mươi nghìn cái này phối trí lời nói lý luận tối cao giờ ts cũng chính là ba vạn thò đầu ra khó khăn lắm có thể tại trong vòng một canh giờ đánh dụng một trăm triệu sinh mệnh giá trị chu nam cấp tốc suy tư có thể cái này cũng không an toàn thẩm phán chi kiếm cấm hiệu quả trị liệu quả chỉ là thời gian ngắn cân nhắc đến núi lửa cự quy tự nhiên hồi máu xem ra muốn xuất động truy quang người mới có thể bảo hiểm một chút thôi ta vẫn là tại đi mở l ư xa đi lôi kéo long thái tử để hắn chỉ nôn cái bữa theo sau từ xa núi lửa cự thú long thái tử nhả ra cái bữa liền chạy hơi thêm điểm c h u y ể n vận trong lòng hạ quyết tâm về sau chu nam không dám trì hoãn thời gian lập tức thả ra truy quang người lộ tư ti ngược lại cũng không cần nàng tiến vào truy quang người hình thái lấy thông thường hình thái cung cấp truyền vận liền có thể tuy nhiên khống chế những n à y viễn trình đơn vị chơi diều cũng là khảo nghiệm chu nam thao tác mức độ cuối cùng tốn thời gian năm phút chu nam hữu kinh vô h i ể m xử lý núi lửa cự thú đinh hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ thu hoạch được tích phân bảy ngài có thể từ trở xuống bảy kiện đồ vật bên trong chọn lựa một kiện làm bán thưởng chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở lại một chút cao hứng cũng không có mà chính là thầm nói nhiệm vụ khó như vậy chỉ cấp một kiện phần thưởng quá keo kiện lúc này trước mặt hắn bắn ra ban thưởng đồ vật chọn lựa cửa sổ bảy kiện đồ vật bên trong cái thứ nhất liền để chu nam tâm thần chấn động kia là phục chế đại sư chuyển chức bằng ch sử dụng về sau điểm kinh nghiệm t h a n h k h ô n g đánh về ban đầu trạng thái có thể chuyển chức đặc thù c h ứ c n g h i ệ p phục chế đại sư phục chế đại sư có được thẻ bài phục chế thiên phú có thể đem tự thân có thẻ bài tiến hành phục chế đại giới là tiêu hao cùng nhan sắc cùng sao số thẻ bài lại nhìn còn lại sáu cái phần thưởng hai mươi vạn kinh nghiệm cần chụp thần ma tệ ba trăm vinh diệu tích phân một hai không không không chưa giám định từ sắc thẻ bài một điểm kỹ năng mười kim tệ một trăm n h nghìn trừ kim tệ bên ngoài đều là đồ tốt ta chu nam cảm giác khó chịu loại này lựa chọn quá dày vỏ bất luận làm sao tuyển đều cảm giác bỏ lỡ cái khác đồ tốt tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn phục chế đại sư chuyển chức bằng chứng cái này chuyển chức bằng chứng hiển nhiên là quý giá nhất chu nam tuy nhiên không sẽ sử dụng nhưng loại vật này vô luận là dùng đến phát triển tiểu đ ệ hay là bản án ra chỗ có thể thu được k ích lợi khẳng định phải so còn lại sáu loại ban thưởng đồ vật cao hơn nhiều phục chế đại sư cái nghề nghiệp này hẳn là cũng toán cường lực c h ứ c nghiệp nếu là ta cũng có thể bài phục chế thiên phú liền tốt mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ m ộ với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai đổi lấy ngôi mười vạn kim tệ chu nam cất phục chế đại sư chuyển chức bằng chứng trở lại nhiệm vụ đ ạ i sảnh tâm tình của hắn vui vẻ cùng n g u y ệ t bạch đinh chính nghĩa đại kiếm bọn họ chuyện trò vui vẻ nhìn mặt mà nói chuyện chu nam đoán chừng bốn người này cầm tới ban thưởng cũng không tệ không bao lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên bởi vì thâm hải ma thần thỉnh cầu giữa trận nghỉ ngơi c h ú n g tộc vinh diệu thi đấu sẽ tại 24 giờ sau tiếp tục giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn dự thi người chơi có thể thông qua truyền t ố n g quang cầu trở về ban đầu thế giới a thâm hải ma thần thỉnh cầu giữa trận nghỉ ngơi chu nam trong lòng tự nhủ có ý tứ chẳng lẽ thần ma nghị hội bên kia cũng có thể quan sát phát sóng trực tiếp thâm hải ma thần không đi sửa xe đến lẫn vào cái gì tranh tài a hắn ngồi không yên chẳng lẽ biển sâu người chơi ngay cả khiêu chiến nhiệm vụ đều kéo đổ giữa trận nghỉ ngơi cũng tốt ta đi làm thẻ tổ n g u y ệ n bạch đinh giờ phút này đứng lên nàng hướng mọi người hơi chút ra hiệu liền đi vào truyền t ố n g quang cầu chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch cùng thiên nhai lãng nhân cũng rất mau rời đi hai mươi bốn giờ nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn cũng có thể hơi đổi mới một chút thẻ bài chu nam rất nhanh cũng trở về gia tộc danh o địa hắn muốn gặp mới chiêu mộ hệ thống tin nhắn viên nghệ rồ cùng tư nguyên ngưu m ạ t lỵ mặt khác nhất định phải thừa dịp cái này hai mươi bốn giờ soát kim tệ về sau trong trận đấu hiển nhiên còn sẽ có khiêu chiến nhiệm vụ dự trữ một chút kim tệ tái sử dụng chiêu mộ lệnh bài lúc liền sẽ không xuất hiện không có tiền chiêu mộ xấu hổ chẳng diện đoàn trường vừa mới về đến gia tộc danh o địa quảng trường chu nam liền thấy t r ú c ngộng sư tiểu mỹ dẫn một đầu bò sữa đang tàn bộ nàng hướng về phía chu nam với gọi cách xa xưa liền hô có thể hay không tuyển nhận một thành viên gia tộc chuyên môn chăn châu a cái gì cái này châu còn cần thả sao chu nam tự nhiên liếc một chút liền nhận ra đầu kêu b ỏ sữa là mặt lị hắn hiếu kỳ đi qua quan sát t r ú c mộng sư tiểu mỹ lại nói mặt lị rất dính người muốn để nó tâm tính tốt tốt nhất với một cái chuyên trách tự dưỡng viên ân còn có vắt sữa công thật sao chu nam lúc này nhìn thấy mặt lị giao diện thuộc tính nó trưởng thành tiến độ đã đạt tới bốn năm năm phần trăm chúc mộng sư tiểu mỹ lúc này mở ra chữ vật ba lô đưa cho chu nam một bình sữa bò nói đoàn trường ngươi nếm thử đây là ta vừa rồi tự tay chen sữa bò chu nam hiếu kỳ tiếp nhận này bình sữa bò đánh trước lượng một phen nói ra bình thủy tinh không tệ từ hãng giao dịch bên trong mua cái này sữa bò phục dụng có hiệu quả đặc biệt sao có thể hay không thêm thuộc tính hoặc là về cái máu cái gì chu ngộng sư tiểu mỹ cười nói cũng là không thuộc tính đồ uống a tuy nhiên nói không chừng mạt lị thăng cấp về sau có thể sản xuất công năng sữa bò về phần cái này bình thủy tinh một lần tính đạo cụ tại hãng giao dịch bên trong một mai kim tệ có thể mua năm cái sữa bò uống xong tự động biến mất chu nam uống vào một ngụm sữa bò cảm giác cũng không tệ lắm nói làm sao không cho mặt l ị nhiều cho ăn một chút tài liệu a mau mau để nó lên tới lờ vờ hai nhìn một chút mới tư nguyên sản phẩm là cái gì li đại phổ đã đi lấy tài liệu đoàn trường gia tộc chúng ta trong kho hàng tài liệu thật đúng là không đủ làm hiện tại hạ cấp tài liệu đều dùng hết đâu t r ú c mộng sư tiểu mỹ chính nói như vậy li đại phổ liền từ hãng giao dịch phương hướng chạy tới hắn đi vào chu nam phụ cận k í n h một cái lễ nói đoàn trường châu phê tôi khô là hủ hiện tại tích phân bốn tộc đệ nhất tiểu t r a n g diện chu nam cười nói nhanh cho mặt lì cho ăn tài liệu đi li đại phổ gật gật đầu hắn cấp tốc lây ra một đống lớn hạ cấp tài liệu một bên nút cho mặt lị vừa nói lại nói chúng ta về sau khả năng cần cho mặt lị mua đồ ăn khẩu vị của nó quá tốt cái gì đều ăn tuy nhiên ăn tài liệu gạt ra sữa chúng ta bán sữa bỏ cũng là không sai kiếm tiền mua bán t r ú c mộng sư tiểu mỹ ở một bên nói không nên đem mặt lị xem như sản xuất máy móc gà nó có nhân cách thiết định là chúng ta tốt đồng bọn một hồi nó liền ăn no trên đầu toát ra ngủ hoặc tản bộ văn tự phao phao đến lúc đó cũng đừng uy bằng không nó sẽ không cao hứng ngủ cung tản bộ ngược lại cũng dễ nói cái này như mặt lị còn có một cái hứng thú yêu thích chúc ũ n nó nếu n g g là lội, là bơi ĩ bơi bây lội giờ. làm sao Người mộng sư tiểu mỹ nói ta đã sớm hiến tế không biết bao nhiêu tài liệu hiện tại cái ao nhỏ kia tử bên trong có thật nhiều xinh đẹp tiểu kim ngư đều là ta hiến tế ra thật sao chu nam cùng t r ú c mộng sư tiểu mỹ lý đạt phổ trò chuyện một lát này như mặt lỵ liền bị nuôi nâng đến lv hai trên người nó kim quang l ó e lên cái đầu cùng bộ dáng tuy nhiên không thay đổi nhưng sinh mệnh giá trị tăng gấp đôi chu nam bọn người vội vàng xem xét nó thuộc tính tin tức phát hiện mới tư nguyên sản phẩm k ý danh phân châu phân châu công năng đạo cụ đặc thù tài liệu có thể dùng đến châm lửa chế tác phân châu cả b ấ y bồi dưỡng cây nấm cường hóa thẻ bài các loại cụ thể mời tự hành thăm dò nói rõ nên tài liệu từ tư nguyên ngưu mặt lị tự hành sản xuất không cố định sản lượng cho ăn càng nhiều nguyên liệu nấu ăn chất lượng càng cao sản lượng càng cao phân châu chu nam c ư i xem ra thật đúng là đến chiêu cái nhặt phân châu a bằng không không được ô nhiễm hoàn cảnh mà giờ này k h ắ c này tại hồng tạp gia tộc gia tộc trong doanh địa, nguyễn bạch đinh đang triệu tập thành viên gia tộc các người đem kim tệ cùng chưa giám định màu trắng thẻ bài đều giao ra ta có tác dụng lớn nàng đứng tại máu b ù m chiến thuyền đầu thuyền một mặt lãnh n ạ o nói ai nha tộc trưởng lại muốn góp vốn còn không phải sao cơ h ộ một tháng một lần a tùy tiện giao điểm đi phía dưới có người chơi xì xào bàn tán kỳ thật hồng tạp gia tộc đoàn đội bầu không khí rất tốt các người chơi đều rất hòa hải mấy vị trưởng lao dáng r ấ p đ ẹ p mắt nói chuyện cũng dễ nghe duy chỉ có tộc trưởng n g u y ệ t bạch đinh ngẫu nhiên bá đạo tổng giám đốc một chút kỳ thật lao thành viên đều quen thuộc bọn họ biết từ gia tộc trưởng kỳ thật rất dễ lừa gạt có đôi khi thậm chí thiên nhiên ốc mỗi lần góp vốn thời điểm ý tứ một chút là được nàng đối kim tệ cơ bản không có khái niệm một lát sau góp vốn hoàn thành n g u y ệ t bạch đinh thu hoạch ba mươi tấm chưa giám định màu trắng thẻ bài cùng mười vạn kim tệ nàng nhữ mày nói ra nhiều người như vậy chỉ có g ầ n ấy kim tệ âm nguyệt hữu tình ở bên cạnh nói mười vạn kim tệ không thiếu tộc trưởng hiện tại chuẩn chúng ta cày phó bản đánh chiến trường đều phải tốn kim tệ mua vé vào cửa chính mình cũng không đủ làm đâu thôi xem ra ta phải tự mình đi cày tiền tệ tộc trưởng lần này góp vốn lại là vì cái gì a góp thẻ mua tài liệu nha âm nguyệt hữu tình lại nói tộc trưởng ngài cùng l ư s a đại hiệp cùng một chỗ thi đấu cảm giác như thế nào a tộc trưởng ta không thể không nhắc nhở ngài một chút cái này bắp đ u ổ i a có đôi khi ngươi đến ôm một cái thừa dịp thi đấu khoảng thời gian này ngài cùng l ư s a đại hiệp hảo hảo phát triển một chút tình cảm ta cảm thấy hẳn hẳn là đối với ngài có ý tứ có cơ hội có thể nhất định cần phải nắm chắc a có ta vô địch ở một bên nhấc tay hô to coi như không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng phải lên a t ố c trưởng chúng ta có thể hay không vấn đỉnh toàn p h ụ ta có thể hay không mở lên máy xúc đều toàn bộ nhờ ngài á c ô n g nguyện luân ở một bên vẻ mặt thành thật trịnh trọng gật đầu nói có đạo lý n g u y ệ t bạch đinh trong mắt hơi h í p quét âm n g u y ệ t hữu t ì n h có ta vô địch cùng c ô n g nguyện luân ba người liếc một chút âm thanh lạnh lù nói ba người các ngươi cùng kéo lư xa chính là không phải có gian tỉnh âm nguyện hữu tỉnh còn chưa cảm nhận được nguyện bạch đinh thái độ biến hóa đặt chỗ ấy thở dài nói ra đáng tiếc không có a đi đem các ngươi tất cả có thể cất giữ đồ vật đều thả đến gia tộc trong kho hàng nguyễn bạch đinh nói ta trò đùa không tốt mở hôm nay dạy các ngươi biết lợi hại nói xong nguyễn bạch đinh hướng chu nam phát đi tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu nháy mắt thông qua nàng lại hướng chu nam phát đi trò chuyện ba người đổi lấy ngươi m ộ ư ơ i vạn kim tệ mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ m ộ ư ơ i tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm m ư ơ i ba cùng như mặt lị tổ đội vì hỗn độn sơ khai cái thứ nhất kim ố lão đại tăng thêm ba chu nam một chán dấu chấm hỏi tình huống như thế nào a đây là cái gì ba người liền mười vạn kim tệ chu nam căn bản nghe không hiểu nguyệt bạch đinh là có ý gì không đầu không đôi nàng liền nói một câu như vậy liền kết thúc cho chuyện chu nam lại hướng nàng gửi tới cho chuyện từ chối không tiếp không hiểu đ â u thôi mặc kệ nàng ta đi hệ thống tin nhắn đại s ả n h nhìn xem hệ thống tin nhắn viên đi chu nam lưu lại lý đạt phổ cùng t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ chiếu cấu ngưu m ặ c lỵ hắn rất nhanh liền đi vào hệ thống tin nhắn đại s ả n h hệ thống tin nhắn viên nỉ rổ cung cung kính kính tiến lên nên đón rất nhanh liền mang theo chu nam đi tham quan hắn chế tác hòm thư những n à y hòm thư chu nam phát hiện hệ thống tin nhắn viên nỉ r ổ chế tác hòm thư có năm ngàn điểm độ bền có thể cất giữ đến trong chữ vật không gian mỗi cái hòm thư đều có không giống nhau số hiệu hắn thử dùng tín điệp cho này chút hòm thư gửi thư tín tiện thế mà có thể thành thật giả a tín điệp có thể cho hòm thư gửi thư vậy ta chẳng phải là vô địch cái này hòm thư chính là ta điểm truyền tống a chu nam tâm thần chấn động hắn vội vàng hướng nỉ rộ hỏi thăm những n à y hòm thư phí tổn nỉ rộ đương nhiên không biết chu nam vỗ trán một cái hồng ư thư, thư. Thư, thư cũng là điểm truyền t tống h a đông hải bờ cắm m ộ t cái rùa biển đảo cắm m ộ t cái kim ngao đảo cắm mực cái trọng yếu nhất liệt giáp hắc long xào huyện cắm mực cái có thể tiết kiệm đại lượng chạy trốn thời gian chu nam yên lặng tính toán hiện tại hắn ngược lại là không có thời gian đi đông hải bờ bên kia bố trí điểm truyền thống nhưng liệt giáp hắc long xào huyệt cũng phải đi một chuyến thời gian k ế tiếp hắn liền định ở nơi đó soát k i ế m tệ mà liên tại chu nam vừa dự định xuất phát lúc hắn thu được âm nguyệt hữu tỉnh gửi tới hảo hữu trò chuyện đoàn trường cứu mạng à, chúng ta tộc trưởng điên nàng đem ta đá ra ngoài gia tộc để cho ta tới tìm ngươi ngươi đắc tội các ngươi tộc trưởng không có a hảo a mới còn cùng một chỗ nói chuyện đâu đột nhiên nàng liền đem ta đá quá tuyệt tình ta vẫn là trưởng lao đâu bị đá xuất t gia ộ khổ nhu kế mỹ nhân kế nguyện bạch đinh phái ngươi qua đây làm nội ứng làm âm mưu chỉ chúng ta tộc trưởng trí thông minh nàng còn có thể có cái gì âm mưu ây có đạo lý đoàn trường n g ư ơ i liền thu ta tiến chân h ắ c gia tộc đi khoan hay nói ta bên này vừa vặn thiếu nhân thủ thôi chờ một lúc liền đi thu ngươi một lát sau chu nam chân đạm tín điệp đi vào tố liêu thành truyền tống trận bên cạnh hắn là chuyên tới đây thu âm nguyệt hữu tình nhập gia tộc mà vượt quá chu nam dự liệu ở chỗ này chờ hắn không ngừng âm nguyệt hữu tình một người còn có câu nguyệt luân cùng có ta vô địch ba người này hiện tại tất cả đều là cấp một tiểu hảo tập hợp một chỗ c ỡ trách lấy nguyệt bạch đinh hơi có chút n ộ khí bọn họ nhìn thấy chu nam hiện thân lập tức chào đón đoàn trường chúng ta có thể quá thảm n g u y ệ t bạch đinh quá tuyệt tình ta vẫn là truyền giáo sĩ đâu nàng nói đá liền đá tâm làm sao như thế hưng ác nữ nhân này tâm nhãn quá nhỏ không đủ làm bạn đợi ta nghịch tập dạy nàng hối hận đoàn trường đem chúng ta đều thu đi ta có thành thạo một n g ề ta máy xúc mở thật lưu chu nam nhìn thấy ba người bọn hắn liền liền minh bạch n g u y ệ t bạch đinh trước đó cái kia trò chuyện là có ý gì n g u y ệ t bạch đinh đây là bán đi các ngươi ba người mười vạn kim tệ ba người các ngươi có chút thảm thôi gia tộc của ta ít người liền thu các ngươi chu nam vận dụng gia tộc quyền h ạ đem trước người ba con trùng đáng thương thu nhập mình gia tộc lại đối bọn hắn nói đi hướng gia tộc doanh địa tìm tiểu mỹ trưởng lão đưa tin nàng sẽ an bài cho các ngươi công việc công việc gì a có ta vô địch một mặt tò mò hỏi chu nam nói cùng như mặt lỵ tổ đội cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a như mặt lỵ là ai a chúng ta bốn người tổ đội soát cạ xạ n à n sao ai lại muốn một lần nữa luyện cấp chu nam nói mau đi đi, tiểu mỹ trưởng lão ở gia tộc quảng trường chờ các ngươi đâu nói xong chu nam chân đạp tín điệp mà đi hắn phải nắm chặt thời gian soát kim tệ âm nguyệt hữu tình ba người rất mau tới đến chân hắc gia tộc doanh địa không đợi bọn hắn triển khai tham quan chúc mộng sư tiểu mỹ liền cưới bé thỏ trắng m ổ tờ đi tìm tới ba người các ngươi cũng là đoàn trường mới chiêu người đi ân nhìn xem cũng không tệ lắm vị tỷ tỷ này ngươi sau này sẽ là tự dưỡng viên muốn cho ăn mặt lị ăn cơm cùng nó t à n bộ hống nó vui vẻ được cái gì sữa công n g u y ệ t l u ô n nói không phải tổ đội soát c ả xa nạn sao có ta vô địch đối trúc mộng sư tiểu mỹ bé t h ỏ trắng xe gắn máy cảm thấy rất hứng thú đi lòng vòng dò xét hỏi tiểu mỹ trưởng lão ngươi xe này từ cái kia làm đến a chúc mộng sư tiểu mỹ hướng về có ta vô địch mỉm cười nói về sau ngươi liền phụ trách n h ạ t phân châu đây là một cái phi thường có tiền đ ồ công việc cất châu thẻ bài cất châu cạm ấy về sau toàn bộ nhờ ngươi chu nam không biết âm nguyện hữu tình bọn người nhìn thấy n ư u mạt lị về sau sẽ là tâm tình gì hắn lúc này đã tiến vào bắt ngát h o nguyên đại đạo cụ xe vận tải tốc độ cao nhất nổi lên cũng là dùng tiếp cận hơn một giờ mới đổi tới liệt giáp hắc long xào huyệt ở đây chu nam tìm một cái tương đối địa phương bí ẩn bông xuống chân h một hòm thư sẽ không có người nhàn đến phát chán đánh ta cái này hòm thư a chu nam đích nói thầm một câu hắn rất nhanh liền bắt đầu soát kim tệ hay là như trước đó phương pháp trước dùng đại bộ đội đem liệt giáp hắc long đánh cho tàn phế máu lại để cho kim giác đại vương tiến lên thi triển điểm kim thuật kim giác đại vương điểm một đầu liệt giáp hắc long liền có thể thu hoạch một nghìn năm trăm mai kim tệ chu nam ở đây dễ dàng một giờ liền có thể soát hơn hai vạn gần ba vạn kim tệ còn có thể thu hoạch không ít tài liệu sau năm tiếng chu nam sử dụng tín điệp đem trước đó thiếu chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch cùng thiên nhai lãng nhân kim tệ trả lại hơn nữa còn là còn gấp đôi đối với chuyện như thế này chu nam cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được không chiếm tiện nghi lại qua gần nửa ngày chu nam kim tệ tích lũy đến vượt qua hai mươi vạn lúc này nguyện bạch đinh lại hướng hắn phát tới trò chuyện đưa tiền cho tiền gì bán người tiền hết thảy mười vạn ngươi đây là người già bị đ ụ ừ ba người bọn h ắ n phụ ta thật ở tàu doanh lòng đ ằ n g hán đối ngươi nhớ mãi không quên ta thả bọn họ tự do cho ngươi làm trung tâm thuộc hạng ngươi không nên phụ trách sao coi như ngươi vì bọn họ chủ thân cũng nên đưa tiền a ngươi thật là một cái lo gì quỷ tài muốn không coi như là ta mượn ngươi tiền ngươi trước chi viện một điểm chờ ta có tiền trả lại ngươi nói như vậy còn tạm được ngươi người này a quá kiêu ngạo không thèm nói đạo lý không thể được dạng này ngươi hô một tiếng ca ta mượn ngươi một vạn thế nào ngươi người này hay là không hiểu ta a nguyễn bạch đinh thoáng một hồi ta chèn thân thể của ta của chẻn sừng rằng ngươi muốn đại â u liền cái này. đ trượng phu co được g i ã nhất được, n Ngưng ngưng ngừng, lần nữa lần nữa liền g chi rồi tới, tới, đổi là loa, l ta, ca ca ca ca ca ca ca. vừa rồi qua y ngươi nói điều kiện. điều Đại r ư ngôn phu nhất n ký xuất tứ mã n a n truy ngươi muốn đổi ý liền đổi ý ngươi có phải là nam nhân hay không ra còn có thể thu sao mình ăn trở về nắm cỏ n g u y ệ t giáo chủ ngươi trước kia đều là nói như vậy sao chu nam phát hiện n g u y ệ t bạch đinh là thật vậy m á n h hắn về nhớ ngày đó biến thân xà tinh cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt trắng cảnh không chương hai trăm mười bốn ám sát hắn vì hỗn độn sơ khai cái thứ nhất kim Âu lão đại tăng thêm bốn giữa trận nghỉ ngơi kết thúc chu nam trực tiếp bị truyền t ố n g về chuẩn bị chiến thần điện ở đây hắn liếc mắt liền thấy n g u y ệ t bạch đinh liền gặp nàng đặt này một mặt băng xương người sống chớ tiến bộ dáng người thoải mái chu nam hướng nàng hỏi cũng không thoải mái mắc nợ từng đống áp lực quá lớn cựu đầu xa kiếm ra đến n g u y ệ t bạch đinh gật gật đầu nói đáng tiếc còn chưa kịp đầy đủ cường hóa bộ này thẻ hiện tại chỉ có hơn mười vạn kim tệ uy lực hơn mười vạn kim tệ uy lực chu nam nghe vậy đối nó dựng thẳng g ơ ngón tay cái dùng kim tệ để cân nhắc thẻ bài uy lực đối với ngươi mà nói ngược lại là phù hợp chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch cùng thiên nhai lãng nhân hiển nhiên cũng bị n g u y ệ t bạch đinh vay tiền tuy nhiên hẳn là mượn không nhiều bọn họ đụng lên đến cùng chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh chào hỏi một chút liền liền đến một bên đi thảo luận thứ tự xuất trợ một vòng này đ ấ u đối kháng nhân loại người chơi muốn đánh biển sâu người chơi biển sâu người chơi hiện tại tích phân đồ một nhóm truyền tống quang cầu bên trong đã hiện ra số một người chơi năm chia số hai người chơi bô chia số ba người chơi chia còn lại hai số không chứng đây là tại vừa mới đánh xong khiêu chiến nhiệm vụ sau tích phân hiển nhiên bọn họ căn bản liền không dám tiếp cấp ss cùng cấp độ ss khó khăn nhiệm vụ ta nếu là thâm hải ma thần nhìn thấy cái này tích phân đoán chừng phải t ứ c đ i ê n quá mất mặt chu nam nói thâm hải ma thần lúc đầu lẫn vào liền nát như lưu lạc muốn bày quậy bán hàng tu xe đạp tộc quân người chơi còn như thế kéo đổ cái này văn minh chủ thần làm cũng quá khổ cực ngươi lại đang nói cái gì n g u y ệ n bạch đinh hướng chu nam hỏi chu nam lắc đầu chào hỏi mọi người tới nói ra ta lại cho mọi người phổ cập một chút kỳ quái tri thức lần trước ta nói đến có ba mươi ba cái văn minh chủng tộc ba mươi ba vị văn minh chủ thần trong đó thâm hải ma thần cũng là biển sâu bạch tuộc nhất tộc văn minh chủ thần nó có thể là tất cả văn minh chủ thần bên trong lẫn vào lớn nhất nát bất quá chu nam nữ điệu nhấc lên tiếp tục nói nếu là văn minh chủ thần nói không chừng tại thần ma nghị hội bên trong có chút nhân mạch nói ra các ngươi khả năng không tin chúng ta có thể gặp phải tất cả nhiệm vụ hoạt động thậm chí có khả năng bao quát phó bản nqr ở dã quái các loại đều là thần ma nghị hội bên trong những cái kia dân đi làm thần ma làm ra đến thâm hải ma thần đã thỉnh cầu giữa trận nghỉ ngơi khẳng định là làm một chút t ăn bài nói không chừng cho biển sâu các người chơi thiên vị vận dụng quan hệ cho bọn hắn phái phát một chút c ự c phẩm nhiệm vụ cái gì tóm lại chiến đấu kế tiếp mọi người không thể chủ quan thiên ngai lãng n h â n nói thắng không kiếm truyền máu thua thiệt biển sâu người chơi cũng là hố còn có hai số không chia đây không phải là m người buồn nôn sao bạch chơi chúng ta chính nghĩa đại kiếm nói vậy chúng ta làm sao ra sân kế tiếp làm ủ tuyển a chu nam nói bình thường nói đến càng là thực lực cường đại càng là có khả năng dựa vào sau ra sân căn cứ ta đối người bạch t u ộ hiểu biết bọn họ dễ giận mang thủ l ớ n yếu sợ mạnh nhưng cũng không đốc thậm chí trí thông minh c ó khả năng rất cao ta lớn mật dự đoán bọn họ vì bảo trụ điểm số có khả năng sẽ phương pháp trái ngược mạnh nhất có khả năng thứ một cái ra trận ta đến đánh lên hắn thiên ngai lãng nhân nói vậy ta liền cái thứ hai ra sân đi nguyễn bạch đinh nói chớ để cho bọn họ dự phán chúng ta dự phán ta nghe nói bạch t u ộ c có dự báo năng lực tuy nhiên ta cái thứ ba ra sân đi chính nghĩa đại kiếm nói vị trí giữa tốt nhất hai đầu cũng có thể gặp được không điểm tuyển thủ đấu chiến vô địch nói đại kiếm ngơi cái thứ tư ra sân ta tới dọa t r ụ chu nam lại nói vậy ta liền đưa ra thứ tự xuất trận mặt khác ta lại hướng mọi người nhắc nhở một chút cao đẳng người bạch tột u hải lục không tam t có thể bay sẽ chạy am hiểu bơi lội nếu như sân thi đấu bên trong c ó thủy vực tận lực không nên mạo hiểm xông vào lại thành thế hỏa cũng không sao được đừng lại nhải ra sân đi ngươi nguyễn bạch đinh nói với chu nam nàng hiện tại nói chuyện với chu nam càng ngày càng tùy ý một lát sau đối chiến liệt biểu tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong x u ấ t ra biển sâu người chơi thứ tự xuất trận là số năm số một số hai số ba số bốn nguyễn bạch đinh vừa nhìn thấy cái này thứ tự xuất trận cười đối chu nam nói ngươi dự phán bị người bạch tuộc nhìn đấu ngắm bắn một số không chia tuyển thủ chu nam cũng không nhịn được lắc đầu nói người bạch tuộc không theo kịch bản đi a lúc này hắn cũng không lãng phí thời gian nhanh chân đi vào truyền thống quang cầu trước mắt cảnh vật nhoáng một cái liền liền tiến vào sân thi đấu chu nam đưa mắt nhìn b ộ t phía giống như trước đó dự liệu như vậy sân thi đấu bên trong có một nửa biến thành hải vực trên đó nổi lơ lửng một chút đảo nhỏ nếu như người bạch tuộc lại ở trong nước không ra làm sao bây giờ chu nam yên lặng suy nghĩ hắn nhưng lại không biết giờ này k h ắ c này tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong vốn nên hiện hiện b i ể n sâu người chơi địa phương xuất hiện rõ ràng không phải người bạch t u ộ c mà chính là một cái tên có vẻ như nhân loại người chơi đỉnh đầu của người kia trên có màu xám vòng sáng phía sau có hai đôi cánh màu đen mang trên mặt một tên hệ mặt nạ ta là người bạch t u ộ c hắn còn nhìn gương đầu hô một câu quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi lúc này coi như nghị luật lên ngo tạo người kia là ai người bạch t u ộ c gian lận bọn họ nhờ người ngoài đây rõ ràng liền là nhân loại người chơi a mang mặt nạ cho là chúng ta cũng không nhận ra nhân loại người chơi có thể thay người bạch t u ộ c xuất chiến sao hay là nói trước đó đều là gia hỏa này tại chiến đấu ghế bình luận bên trên hai tên giải thích cũng có chút ngộng phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong này mang theo thằng hề mặt nạ người chơi tiếp tục nói ta thật là người bạch t u ộ c chỉ là dáng dấp có điểm giống nhân loại mà thôi gia hỏa này trong lúc nói chuyện dùng ra một tấm thẻ bài phanh đến một tiếng một đầu chiều cao vượt qua ba mét màu trắng cú mèo liền xuất hiện ở gần hắn hắn thả người nhảy lên đứng ở hắn trên lưng liền liền hướng phía trước mà đi chỉ cần không gặp được tên kia ta liền sẽ không lật xe cái này mang theo thẳng hề mặt nạ người chơi khi lại chính là hoang tháp người chơi giả đức biu ê ta thế nhưng là bị ma thần coi trọng nam nhân trừ cái kia kéo lưu xa ai là ta đối thủ lần này chủng tộc vinh diệu thi đấu ta cũng có thể kiếm một chiến canh ngu xuẩn người bạch t u ộ c ngu xuẩn thâm hại ma thần giả đức biu ê tâm tình rất tốt nửa ngày trước đó hắn đang hoang trong tháp như thế đột nhiên có tiểu đệ vội vàng đến báo nói là người bạch t u ộ c đang tìm hắn sau đó hắn đi vào hoang tháp tầng thứ tư quả nhiên tại hoang tháp kính tròn trông được đến hát sắc người bạch t u ộ c hắn cùng cái t i a màu đen người bạch tuộc đã rất quen thuộc biết được nàng là biển sâu thế giới hoang tháp người chơi mà lại đã cùng nàng xem tin tức mấy lần còn đặt thành rất nhiều đốt định là hợp tác đồng bọn mà lần này hát sắc người bạch tuộc thông qua hoang tháp kính tròn đưa tới một trường quyển trục sử dụng này quyển trục về sau hắn liền thu hoạch được tham gia chủng tộc vinh diệu thi đấu tư cách bất quá là lấy số năm biển sâu người chơi thân phận thân là hoang tháp người chơi hắn làm sao lại cự tuyệt loại chuyện tốt này thế là hắn liền lại tới đây đây là ta trận chiến đầu tiên nhất định phải đánh cho đẹp một chút già đức biểu chính như thế suy nghĩ sau đó hắn liền thấy phía trước đại đội binh mã cùng lúc đó chu nam cũng phát hiện giả đức biêu a đây là hoang tháp người chơi thẻ trắng thằng hề giả đức biêu nhìn rõ kỹ năng để chu nam lập tức liền nhận ra giả đức biêu hắn cảm thấy kinh ngạc trong lòng tự nhủ gia hỏa này tại tộc gian con đường bên trên thật sự là chơi gia h ỏ a a cái này đều có thể thay người bạch tuộc đánh chủng tộc vinh diệu thi đấu đây là thâm h ả i ma thần làm a lúc này này giả đức biêu rõ ràng thân hình thoát một cái không phải đâu xui xẻo như vậy gia hỏa này máu khắt ta không được không thể cùng hắn cương Ta chương ạ y Già、Đức、Biu vội Đức hai n chế trăm n g một trốn. mươi n g m n cái h o này gọi đường con cứu quốc vì hỗn độn sơ khai cái thứ nhất kim ố lão đại tăng thêm năm truy qua người n g lộ tư ti là bị chu nam coi như át chủ bài đến xem nếu như đối diện giả đức biêu không chạy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy dùng đến chu nam không muốn cùng giả đức biêu chơi trò chơi mẹo v ư ợ chuột dứt khoát dùng r a truy qua người n g trực tiếp xử lý hắn đối mặt tộc gian nhất định phải trọng quyền xuất kích giờ này khắp này truy qua người n g lộ tư ti thân thể một cái xoay trọn liền liền hóa thành quang mang chi tiễn theo chu nam n à n g cũng là một vệ kỳ quang hướng về giả đức biêu đổi sát mà đi tốc độ siêu thanh phi hành cũng không phải nói đùa cơ hồ cũng là thời gian một hơi thở truy quang người liền đuổi tới giả đức biêu phụ cận ta quên lư sa đại hiệp liền là nhân loại số một người chơi đáng chết người bạch thuộc để ta trước ra sân sẽ không là cố ý hô ta đi giả đức biêu chính như thế suy nghĩ trong lòng có cảm ứng nhìn lại liền gặp một mảnh kim quang nổ tung sau đó hai con thiên sứ cánh mảnh trông ra một dài rất khá nhìn tóc vàng thiên sứ lôi kéo một trường kim quang trói mắt trường cung chính đang nhắm vào chính mình muốn giết ta không dễ dàng như vậy ta tránh giả đức biêu không kịp ngẫm nghĩ nữa hã tay lấy ra thẻ bài hướng ở ngựa vỗ đột nhiên liền thoáng hiện đến ngoài mấy chục t ư ợ n sau đó hắn lại liên tục không quy luật thoáng hiện mấy lần cấp tốc cùng truy tung thiên sứ kéo ra hơn trăm mét khoảng cách truy tà a già đức b i ê u gào to m ộ t câu lại thả ra một đầu cự ứng tọa kỵ cưới liền chạy nhưng là trên đỉnh đầu của hắn đã nhô lên một cái kim quang lóng lánh trường tiễn quang ảnh kia là bên trong truy tung ấ n ký tiêu chí truy qua người n g chậm rãi vỗ thiên sứ cánh liền dừng ở giữa không trung nàng căn bản không cần truy kích bên trong truy tung ấ n ký mục tiêu dù là chạy đến thiên nhai góc biển dù là giấu vào sơn động trốn đến đ á biển cũng vận tải truy tung thiên sứ tầm bắn phạm vi bên trong không nhìn khoảng cách không nhìn chướng ngại vật còn bổ sung tổn thương làm sâu sắc hiệu quả cũng là như thế không giảm đạo lý thế là truy qua người n g lộ tư thi một mực đối bầu trời mở cung nàng duy trì kéo cung động tác trong tay cái kia thanh quang minh chi c u n g quả thực cũng là súng máy gặt lỉnh trở nên cùng thiểm kim quang mà một chi lại một chi kim sắc mũi tên siêu siêu siêu bay lên không trung lại ở trên bầu trời vạch lên khéo đưa đầy đường cong hướng giả đức biu truy tung mà đi giả đức biu còn nghĩ lấy cùng chu nam đánh du kích đâu trên thân cấp tốc liền bị bắn đầy trường tiễn hắn lấy da dược thủy cùng rót có thể mất máu tốc độ quá nhanh truy qua người n g cho dù không sử dụng truy qua người n g hình thái tốc độ đánh cũng có mười lăm một giây mười lăm tiễn vật thường tổn bốn nghìn năm trăm i già đức biêu chỉ là nhân loại người chơi nơi nào gánh vác được bực này tổn thương ngắn ngủi bốn năm giây m á u của hắn đầu cũng chỉ còn lại có một kia c ú g rót thuốc nước trèo c h ố n g mười hai giây ngay cả chào cảm ơn lời kịch cũng không kịp nói một câu liền liền hóa thành bạch quang biến mất liền cái này giá hỏa này là đến khôi hài sao hắn làm cái gì vừa lên đến liền chạy sau đó còn bị dây quá yếu đi căn bản không xứng hùng miêu tiên xuất thủ ta minh bạch cái này gọi đường công cứu quốc mọi người đừng đoan buồng hắn đây chính là lư xa kéo lỗ đen đoàn trường tựa như là dùng ra một t r ư ơ n g mới thẻ bài có thể bay đến thiên sứ a ô m chân ma giáo đệ tử nghe lệnh vì lao tổ soát bình phong ô m ô m đừng ôm các ngươi lão tổ thật vừa vặn vị trời xuất ra các ngươi bọn này điều tia sẽ chỉ soát bình phong ngày mai lập đoàn đi bạch ngân thành ô m thiên sứ bắt đuổi ai tham gia ta đi ta cũng đi ngốc phê phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong mưa đạn bình luận lộ ra sung sướng chu nam rất nhanh liền trở lại nhiệm vụ đại sành h ắ người h ư ớ n Nguyệt Đình n g Bạch đám nói, tên kia là Hoang、tháp、Người kia Chơi, Tháp là biết ệ nghiệp viện t thẻ trắng thằng thể danh nghề ngoại không nghi ngờ. Người hề, giả i đức yêu, là b hắn tại bát ngát hoa nguyên n g đánh giá thời điểm không c ẩ n thận chép đại bản doanh của hắn gia hỏa này là có đội tóm lại các ngươi thấy đến trên đầu chịu lấy hát sắc vòng sáng phía sau có ác ma cánh gia hỏa trực tiếp làm liền đúng hoang tháp người chơi n g u y ệ t bạch đinh có chút hiểu được ta ngược lại là nghe nói qua quang tháp người chơi hoang tháp người chơi là cái quỳ gì chu nam nghe vậy trong lòng hơi động muội muội người biết quang tháp nguyễn bạch đinh gật gật đầu nói ra Ta bắt tạo tộc tộc ta vừa mới bắt đầu sáng tạo gia tộc lúc ấy. gia mùa mới người đầu u sáng cùng lúc chơi chỉ có ấy, x ân nàng hiện hồng trưởng công là gia tại đại tại ta tạp tộc một lao, lược mực q u a ta n nói đến ta đều có tầm một tháng không gặp nàng. Ơn, g gặp tháp, tầm một có đều q u ê n hỏi nàng b a y tiền mùa xuân chu n a m nói quay đầu giúp ta dẫn tiến một cái đi ta đối quang tháp cảm thấy rất hứng thú s ắ c thực nói chu n a m là đối quang tháp hệ liệt thẻ bài cảm thấy rất hứng thú quan g tháp hệ liệt thẻ bài hắn thấy qua có ánh sáng tháp kiếm nô quan g tháp thu phó những n à y thẻ bài hậu tố tên hết thệ là sổ tự số hiệu lấy ra hợp thành hát tạp phi thường dễ dàng góp chữ nhất lưu bác sĩ thu ý cũng là như thế hợp thành ra chỉ cần có đầy đủ quang tháp thẻ bài chu nam có lòng tin hợp thành ra càng nhiều nhất lưu thẻ bài nguyễn bạch đinh nói vậy thì chờ vinh diệu thi đấu kết thúc đi đã lâu không gặp ta cũng muốn cô nàng này nàng giống như cô ý trôn tránh ta n à y liền nói rõ chu nam nói thuận tiện x á c h một câu liền ngươi cái này băng giáp ô yêu v ư ơ n g nghiêm túc m u ộ i t ử không tránh ngươi mới là lạ, lạ nguyễn bạch đinh mặt không biểu tình nói không muốn bắt ta nói đùa càng không nên tùy tiện cho ta lấy ngoại hiệu không có ý nghĩa các vị ta ra sân thiên ngai lãng nhân giờ phút này hướng mọi người chắp tay chu nam nói thiên ngai tộc trưởng không thể chủ quan nếu như ta đoán không sai đối thủ của ngươi là nữ tính người bạch tuộc tên là tiểu h á c nàng từng tại biển sâu chi thành k h ô n g chế quá lớn hình bạch tuộc ta chưa thấy qua nàng sử dụng thẻ bài có lẽ lúc ấy nàng thẻ bài đã sử dụng ta nhớ được khi đó vây công biển sâu chi thành có cự quy cự giải b i ể n con giết loại hình tóm lại thủy vực là nàng sân nhà tận lực không muốn tại thủy vực khai chiến thiên ngai lãng nhân gật đầu nói biết kỳ thật cho dù đánh hải chiến ta lòng cung thẻ tổ cũng không sợ ta liền sợ nàng giấu đi nói xong thiên ngai lãng nhân nhanh chân đi vào truyền tống quang cầu chu nam lúc này ngược lại là có chút hiếu kỳ thiên ngai lãng nhân ý trong lời nói hắn long cung thẻ tổ am h i ệ u đánh hải chiến cái này hợp tình hợp lý chính tuy nhiên hát tạp long thái tử cùng lão long vương tựa như là vịt lên cạn mà lại cái này hai cũng không biết bay lão long vương là yêu long chỉ có thể dựa vào đội pháp lơ lửng tiểu long nữ cũng không thể cam đoan liền nhất định có thể lặn xem ra ta đối long cung thẻ tổ h i ệ u biết còn chưa đủ có cơ hội cũng phải nghiệm chứng một chút thái tử long nữ lao long vương đến cùng có thể hay không hải chiến chu nam yên lặng suy nghĩ một lát sau phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong thiên ngai lãng nhân cùng người bạch t u ộ c tiểu h ắ c biểu diễn hai vị này cấp tốc sử dụng thẻ bài sau đó đều nấp tại hậu phương lớn án binh bất động ai cũng không chủ động tiến công thiên ngai lãng nhân thẻ bài bộ đội không có gì thay đổi người bạch t u ộ c tiểu h ắ c sử dụng thẻ bài triệu hoán đi ra chính là dài mười mấy mét c ự xa xe tăng lớn như vậy rùa biển xe tải lớn như vậy cua xe lửa nhỏ biển con ron riết còn có một số đủ mọi màu sắc sữa cùng bạch t u ộ c loại quái v ư t nang chỗ khu vực liền tựa như hải quái xào huyệt mà hai người này cứ như vậy án binh bất động trọn vẹn nửa giờ cuối cùng vẫn là thiên nhai lãng nhân không chịu nổi hắn để long cung thẻ tổ một đám binh sẽ tiến vào thủy vực chủ động hướng người bạch t u ộ c tiểu hắc khởi xướng tiến công mà tại trong thủy vực long cung thẻ tổ một đám binh tướng quả nhiên càng mạnh hơn binh tôn tướng của quy thừa tướng thái tử long nữ lao long vương đều có thể lặn mà lại lao long vương sóng lớn xung kích uy lực càng mạnh sóng lớn lật một cái lặn đều có thể cho lao ra tiểu long nữ cũng có thể tùy ý nhấc lên đầu sóng đã tích l u y mấy trăm đầu quân tôn cũng không thể khinh thường người bạch t u ộ c tiểu hắc dưới trướng rô biển tự giải biển con giết các loại liền chỉ biết sáp lá cả kỹ năng gì cũng không có bẻ ra Trận là chương đấu n hai n trăm mười sáu ta dạy cho ngươi à vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm một nghìn một trăm linh thiên ngai lãng nhân chiến thắng nâng cấp năm phần người bạch thuộc tiểu hát tích phân lần nữa biến thành số、0. kế tiếp là nguyện bạch đinh đăng tràng chu nam nói với nàng muộn muộn không nên khinh thường à theo ta được biết người bạch t u ộ c chơi trong nhà có một cái có thể đánh gọi tiểu bạch rất có thể cũng là n g ư ờ i ván này tranh tài đối thủ hắn có thể tím đại bạch k ì n h b ả o bảo này đại bạch k ì n h có thể nôn t i ề m điện tầm bắn hai trăm mét đi ngươi chớ để cho dây ngươi cái này m ộ i m ộ i gọi là càng ngày càng thuận miệng người bạch đinh bạch chu nam liếc một chút nàng nhanh chân đi vào truyền tống q u a n cầu rất nhanh liền nhìn thấy đối thủ của mình thật sự chính là một đầu màu trắng người bạch t u ộ c mà lại này màu trắng người bạch t u ộ c liền đứng tại một đầu đại bạch tỉnh trên trán trong tay còn cầm một cây tam xoa kích đại bạch kình tả hữu có bốn đầu biết bay sừng dài bít sạc phía dưới trên mặt đất có một đầu tiếp cận cao m ộ mươi mét cự con cóc lớn thật bị hắn nói chúng n g u y ệ t bạch đinh không dám k i n h thường nàng duy trì cùng đầu kia đại bạch kình hai khoảng trăm thước trước hết để cho một lớn một nhỏ hai đầu dục huyết cự long đối nó phát động công kích lại thả ra tất cả viễn trình binh lực đơn vị về phần phí huyết nạ ga huyết tương cự thú các loại cận chiến binh lực lúc này ngược lại là không có ích lợi gì n g u y ệ n bạch đinh liền để bọn hắn toàn bộ giải tán nay người bạch thuộc tiểu bạch dám thoát ly thủy vực tự nhiên là có phần có tự tin một bộ chính diện cường công tư thái mà một phen giao chiến về sau hai đầu d i ụ c huyết cự long cùng nguyễn bạch đinh tất cả viễn trình đơn vị bỏ mình người bạch thuộc tiểu bạch này b ố n đầu biết bay bít sặc cùng trên mặt đất con cóc lớn cũng bị xử lý đại bạch kình sinh mệnh giá trị còn thừa lại gần một nửa lúc này tình thế rõ ràng bất lợi cho nguyễn bạch đinh bởi vì nàng trên cơ bản đã không có viễn trình chuyển vận đơn vị phí huyết nạ gạ cùng huyết tương cự thú tuy nhiên vẫn còn nhưng rõ ràng chỉ có thể là đại bạch kình đ i m lắm chu nam thấy nghi hoặc không hiểu nguyễn bạch đinh chiến đấu không có chút nào kỹ thuật có thể nói hoàn toàn cũng là chính diện cưng g i n a hàn thấy nay đại bạch kình tuy nhiên lực k ô n g kích cao tầm bắn xa nhưng không đủ linh hoạt tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh quay người loại hình động tác lộ ra rất vụ về nếu là có chính nghĩa đại kiếm hoặc là đấu chiến vô địch thao tác cũng không phải là không thể đánh du k í c h chiến nàng có hậu thủ chu nam yên lặng suy nghĩ mà một lát sau đợi này đại bạch kinh bắt đầu tàn sát phí huyết nạ gã lúc n g u y ệ t bạch đinh đột nhiên thoáng hiện đến đại bạch kinh trên lưng cái này thoáng hiện thủ đoạn là n g u y ệ t bạch đinh kỹ năng thuấn gian di động chu nam ban đầu ở đông hải bờ cùng nguyễn bạch đinh lúc giao thủ liền gặp qua chẳng qua là lúc đó nàng là chạy trốn mà lần này là dùng đến tiến công chu nam liền gặp hắn cấp tốc ném ra chín tấm thẻ bài phanh phanh phanh phanh, phanh. này chín tấm thẻ bài lập tức hóa thành cựu đầu quái rắn sau đó này cựu đầu quái rắn tại thời gian một hơi thở bên trong không giữ quy tắc thể vì một đầu có được hổ báo hùng ứng các loại chín cái đầu quái dị đại xà rất hiển nhiên nguyễn bạch đinh dùng ra cựu đầu xà thẻ tổ này cựu đầu xà hợp thể mà thành đại xà vương quả nhiên cũng cùng nguyên bản khác biệt hắn toàn thân huyết hồng trên đầu chịu lấy ba viên tinh điểm thân dài gần như có sáu mươi mét ông ao đại xà vương chín cái đầu b ộ c phát ra gào t é t thanh âm hắn thân thể ra hắn ra t một, một tiếng tấm kia lục sắc thể t bài biến thành một thanh ngắn trôi phương truy như lưu tinh bay ra chính xác nện ở người bạch tuộc tiểu bạch ở ngực đem hắn trực tiếp nện bay ra ngoài giờ k h ắ c này người bạch t u ộ c tiểu bạch thoát ly thừa cơi ư trạng thái máu của hắn điều hòa đại bạch kính thanh máu tách ra hiện hiện n g u y ệ t bạch đinh nhẹ hư một tiếng tay phải nắm vào trong hư không một cái cầm ra một tấm thẻ bài phí một tiếng tấm thẻ bài kia biến thành một thanh mang theo hồng sắc kiếm tuệ trường kiếm n g u y ệ t bạch đinh nắm lấy thanh trường kiếm kia lại liền hướng bị đánh bay người bạch t u ộ c tiểu bạch đuổi theo trên nửa đường này ngắn trôi phương truy bay trở về bị n g u y ệ t bạch đinh dùng trái tay nắm lấy mà phía sau cong cũng xuất hiện một đôi hơi mở cánh người bạch t u ộ c tiểu bạch rõ ràng bị đánh có chút ngộng h c ũ n g là sẽ không ngã rơi x u ố n Nhưng n g g mặt đất. u y ệ t Bạch đ i n h phi hành thủ đoạn, ngay tại không hướng hắn triển khai hoa lệ liên kích. cũng có đoạn, ngay trung triển liên Nguyệt tại Xoát xoát xoát. lệ bạch đinh liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm động tác cực nhanh thu kiếm lúc xoay người một cái tay trái thuận thế vung lấy ngắn trôi phương truy h u n g h ă n g tại người bạch t u ộ c tiểu bạch trên c h á n nghệ một chút người bạch t u ộ c tiểu bạch thanh máu trực tiếp liền tổn thất một phần ba hắn giận dữ thừa dị nguyễn bạch đinh công kích khẽ hở cấp tốc dùng da thẻ bài rất nhanh bốn đầu xúc tu trên cánh tay đều có một thanh tam xoa kích nguyễn bạch đinh liền ở giữa không trung cùng hắn kịch liệt giao thủ chu nam kinh ngạc phát hiện cái này băng giáp ô yêu vương thân thủ thế mà cực kỳ bất p h ẳ m tựa hồ so với chính nghĩa đại kiếm đều không kém động tác của nàng phi thường mau lẹ trường kiếm lấy đâm tới làm chủ nhưng sau cùng lấy một cái hoa lệ đá ngang hung hăng quất vào người bạch t u ộ c tiểu bạch trên đầu đem hắn quất đến hướng về mặt đất xong nguyễn bạch đinh trên mặt lộ ra một tia c ư ờ i khẽ trên mặt đất có một đầu phí huyết nạ gà trong chấp mắt mười lăm đao chém đúng ra đem người bạch t u ộ c tiểu bạch chặt thành bạch quang lúc này này đại bạch kinh sinh mệnh giá trị còn có gần như hai mươi vạn nhưng cũng đi theo hóa thành bạch quang chiến đấu kết thúc nhân loại người chơi n g u y ệ t bạch đinh chiến thắng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên rất nhanh n g u y ệ t bạch đinh trở về chuẩn bị chiến thần điện chu nam lúc này không khỏi nói nghĩ không ra ngươi còn có cái này thân thủ n g u y ệ t bạch đinh một mặt lạnh n h ạ t nói đâu kiếm muốn học a ta dạy cho ngươi a ngươi dạy ta đâu kiếm chu nam xích lại gần n g u y ệ t bạch đinh nhỏ giọng nói đổi ngày khác n g u y ệ t bạch đinh nói ngươi lợi hại ta không phải là đối thủ của ngươi chu nam đối nguyện bạch đinh chắc tay hắn cảm giác thế nhân đều không hiểu vị này hồng tạp giáo chủ lúc này chính nghĩa lại kiếm Nguyệt giáo chủ không đấu địch chiến cùng vô thiên ngai lãng nhân nói nguyệt giáo chủ kiếm thuật không kém cái búa cũng chơi không kém nguyện bạch đinh đối ba người này liền rất lãnh đạo mà không biểu tình ứng phó vài câu tiếp xung chính nghĩa đại kiếm xuất chiến hắn hiển nhiên là làm chuẩn bị ra sân sau nguyên bộ trang bị ra thân ngửa đầu chút xuống một bình r ư ợ c tề bên ngoài cơ thể liền liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt chim ưng biển hư ảnh tốc độ của hắn cực kỳ kinh người lại chủ động xuất kích thậm chí chui vào trong thủy vực sân thi đấu bên trong thủy vực là tồn tại dưới nước hoàn cảnh chính nghĩa đại kiếm vậy mà lặn xuống nước hắn lại ở trong nước uống vào một bình r ư ợ c tề bên ngoài cơ thể chim ưng biển hư ảnh càng thêm sáng ngời sau đó hắn như cùng ở tại trong nước bay lượn rất mau tìm đến trốn ở dưới nước người bạch thuộc người chơi một tấm thẻ bài cũng vô dụng kết quả chính nghĩa đại kiếm căn bản là không có cho hắn sử dụng thẻ bài cơ hội vọt tới hắn phủ cận triển khai hoa lệ liên triêu cũng chính là mười giây đồng hồ không đến liền đem nó chém giết đây là một trận nhẹ nhõm thắng lợi chính nghĩa đại kiếm cướp bóc đối thủ chỉ có ba phần sau cùng một trận là đấu chiến vô địch ra sân hắn thả ra năm đầu cự long về sau cũng không chủ động tiến công liền nối phát sóng trực tiếp ống k í n h biểu hiện ra đấu khí của hắn thủ đoạn một hồi dùng đấu khí hóa đao một hồi đấu khí hoa kiếm một hồi đấu khí hoa cánh kết quả xuất chiến số bốn biển sâu người chơi cùng một ván trước xuất chạm số ba biển sâu người chơi đồng dạng liền trốn ở trong thủy vực không ra còn thả ra một con hải mã toạ kỵ tại dưới nước vừa đi vừa về túi vòng bởi vì hắn không có tích phân đấu chiến vô địch lười đi cùng hắn phân thắng bại kết quả trận đấu này toàn bộ hành trình cũng là đấu chiến vô địch đang đánh gia tộc cùng biểu hiện ra đấu khí thủ đoạn cuối cùng hệ thống phán định thế hỏa nhìn thấy năm tên biển sâu người chơi tích phân toàn bộ biến thành số không chu nam không khỏi có chút đồng tình thâm hại ma thần có cái sai lầm con mực nương là tiểu h không là tiểu bạch đã sửa lại t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bảy trăm vạn hùng sư bốn tháng một bình nhẹ nhõm chiến thắng làm thắng lợi đội ngũ thành viên chu nam bọn họ mỗi người lại phải năm điểm tích lũy tiếp xuống lại là khiêu chiến nhiệm vụ giai đoạn năm cái khiêu chiến hoàn toàn mới nhiệm vụ xuất ra trong đó cấp độ SSS một cái, cấp ss một cái cấp ss một cái cấp s một cái cấp a hai cái nhiệm vụ độ khó rõ ràng tăng lên n g u y ệ t bạch đinh bọn họ nghiên cứu một hồi lâu cuối cùng thiên n g a i lãng nhân tuyển cái cấp ss nhiệm vụ n g u y ệ t bạch đinh tuyển cấp s nhiệm vụ chính nghĩa đại kiếm cùng đấu chiến vô địch tuyển cấp a nhiệm vụ về phần ss nhiệm vụ đương nhiên là chu nam nhiệm vụ này yêu cầu đánh tan trăm vạn hùng sư nhiệm vụ độ khó khăn cực lớn mấy người khác không có thực lực đi đón chu nam x o á t lây phát sóng trực tiếp cho chuyện hắn hiện tại cùng n g u y ệ t bạch đinh chính nghĩa đại kiếm bọn người quen thuộc trò chuyện không ít riêng phần mình chức nghiệp tin tức theo n g u y ệ t bạch đinh nói nàng này chín cái cựu đầu x à thẻ bài mới được cường hóa đến tam tinh nhưng m ô i đầu rắn sinh mệnh giá trị đã đạt tới hai mươi bảy nghìn lực công kích đạt tới chín mươi mà hợp thể đại x à vương cũng bị nàng tại vô hạn hỏa lực sân quyết đấu soát đến tam tinh cho nên hợp thể đại xả vương sinh mệnh giá trị đã đạt tới bảy hai mươi chín nghìn lực công kích là hai bốn trăm ba mươi ngoài ra còn thu hoạch được một cái c u ố n quanh rào sát kỹ năng hiện tại nàng thiếu khuyết liền là cao cấp cường hóa tài liệu hồng tạm cường hóa sử dụng tài liệu càng nhiều tài liệu phẩm chất càng tốt cường hóa hiệu quả càng tốt n g u y ệ t bạch đinh hiện tại thiếu khuyết liền là cao cấp tài liệu đương nhiên cũng có thể nói thiếu khuyết kim tệ nàng đã mệnh lệnh thành viên gia tộc hạ cao cấp phó bản đánh tài liệu cùng soát kim tệ cái này khiến chu nam ý thức được hồng tạp giáo chủ không phải thổ hào chơi không có tiền cũng là thần không có tiền đoán chừng sẽ rất xoắn suýt chiếu nguyễn bạch đinh cách chơi đại xả vương tất nhiên sẽ bị nàng dùng kim tệ nện thành một cái siêu cấp quái vật Chu nguyễn a m cảm lại i á g bạch đinh hiện tại cấp ba mươi lăm mỗi lần cường hóa thẻ bài nhiều nhất nhưng sử dụng bốn kiện tài liệu đợi đến nàng lên tới cấp bốn mươi mỗi lần cường hóa liền có thể sử dụng năm kiện tài liệu sử dụng tài liệu càng nhiều hiển nhiên cường hóa hiệu quả càng mạnh cái này nếu là chu nam truy cầu hòa mỹ khẳng định sẽ xoắn suýt muốn hay không đợi đến đẳng cấp cao lại đến cường hóa thậm chí nghẹn cái lớn hậu kỳ mặt khác chu nam cũng hiểu biết n g u y ệ t bạch đinh truyền giáo kỹ năng không giáo đồ không giáo chủ n g u y ệ t bạch đinh làm hồng tạp giáo chủ có thể thông qua truyền giáo kỹ năng phát triển giáo đồ kỳ thật cũng là đem hồng tạp giao dịch cho thành viên gia tộc nhưng kỹ năng này cũng có một chút hạn chế n g u y ệ t bạch đinh truyền giáo muốn tiêu hao điểm kỹ năng mà bị truyền giáo người chơi muốn tiêu hao trò chơi tích phân chu nam hoài nghi mình cũng sẽ có cùng loại chức nghiệp kỹ năng dù sao chỉ còn mỗi cái gốc một cái làm sao có ý tứ xưng hoàng đế giáo chủ có giáo đồ hoàng đế phải có thần dân mới đúng chứ đương nhiên phá hủy thẻ bài cũng có hạn chế đầu tiên phá hủy màu sắc khác nhau thẻ bài cần muốn đạt tới tương ứng đẳng cấp nếu là không có vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng này cấp hai mươi năm chính nghĩa đại kiếm chỉ có thể phá vỡ lục sắc thẻ bài. bài muốn vượt qua cấp bốn mươi mới có thể phá hủy lam sắc thẻ bài muốn vượt qua cấp bốn mươi mới có thể phá hủy từ sắc thẻ bài cho nên vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng này với hắn mà nói liền lộ ra đặc biệt có dùng Mặt k h á cho t ẻ thẻ bài bài là tại triệu sát thủ chỉ là tại công kích h công nên vật quá trình cao cấp, cao cấp thẻ bài thẻ bài, t lúc t ban đầu hắn phá hủy thất cách bài, tiểu bàn g cấp ba mươi sáu cựu tinh á hủy thẻ tím cần phải tiêu sử d ụ n g chín g thua cái u cấp bốn mươi n mục thẻ trắng giải được những chi tiết này về sau chu nam ngược lại là cảm thấy thẻ bài sát thủ cái nghề nghiệp này có chút g ầ n gà đương nhiên hắn uy hiếp lực vẫn như cũ rất mạnh mà lại rất thích hợp trang bị lưu người chơi thiên ngai lãng nhân người thu thập chức nghiệp cũng rất có ý tứ hắn có thể nhìn thấy một ít trò chơi đạo cụ ẩn tàng tin tức sau này có thể dùng chúng nó vũ trang đặc biệt thẻ bài mở ra một chút nhiệm vụ ẩn thu hoạch được một chút tận tàng thẻ bài chờ cùng so sánh đấu chiến vô địch thẻ bài chiến tướng chức nghiệp liền có vẻ hơi phổ thông hắn chức nghiệp thiên phú chỉ là thu hoạch được hai lần thuộc tính trưởng thành m ạ thôi tuy nhiên đấu chiến vô địch l o n g kỵ sĩ cùng đấu khí đại sư hai cái kỹ năng rất cường lực nhất là cái sau trực tiếp giao phó đấu chiến vô địch một cái đấu khí thuộc tính kỹ năng này đặc sắc cũng là hóa hình ngoài ra còn có thể thông qua l o n g kỵ sĩ kỹ năng ảnh hưởng đến long trúc tọa kỵ công kích hình thái nguyện bạch đinh bọn họ đối hát tạp hoàng đế cái nghề nghiệp này cũng phi thường tò mò chu nam cũng đơn giản giới thiệu một chút một lát sau đến phiên chu nam ra sân hắn đi vào truyền tống quang cầu về sau lập tức bắt đầu bố phỏng rất nhanh chu nam liền thấy liên miên liên miên hùng sư trăm vạn hùng sư thật liền có một trăm vạn đầu hùng sư ma lại này một trăm vạn đầu hùng sư còn không hoàn toàn giống nhau có cận chiến sắp lá c à hình có đánh x a ma phát hình đại bộ phận trên mặt đất chạy nhưng cũng có mọc ra cánh có thể bay sinh mệnh giá trị cũng có nhiều có ít có chỉ có một vạn có vượt qua m ộ ư ơ i vạn từ xa nhìn lại cao thấp mặt ốm to to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít chu nam cũng không khỏi có chút t ê cả ra đầu quan sát phát sóng trực tiếp người chơi người chơi càng là nghị luận ở mỹ cái này cấp độ ss s nhiệm vụ cũng quá áp đi đây cũng là người có thể hoàn thành một trăm vạn a một trăm vạn chân chính tập hợp một chỗ trang diện này thật là do người trang diện này ta cảm giác có thể có mấy cái ức một trăm vạn thật có cái gì nhiều không lưu xa đại hiệp sẽ không lật xe a lưu xa đại hiệp ta đầu hàng lưu lại toàn thây ta không tin cái này còn chồng không chết lưu xa lá ma đại lượng mưa đạn bình luận xuất lên chuẩn bị chiến thần điện bên trong nguyệt bạch đinh mấy người cũng là thấy lông mày c a u chặt một trăm vạn quá nhiều đổi lại bọn họ ra sân xác định vững chắc gánh không được cái này để bọn hắn đối cấp độ ss khó khăn khiêu chiến nhiệm vụ có rõ ràng nhận biết rất nhanh chiến đấu bốc phát trăm vạn hùng sư liền như cuồng chiều sóng giữ hướng chu nam cọ r ử a đi qua cảnh tượng hoành t r ắ n g a chu nam hét lớn một tiếng bác sĩ thu ý ỉ đến một bài thú huyết sôi trào trần bá thiên cho ta chống đi tới uy thừa tướng cho c u a kiếm hoàng bên trên những cải lão h o à n đ ộ n g long thái tử lên xe đi chu nam đối với mình dưới trướng vẫn rất có lòng tin đại ác ma trần bá thiên nếu là không có tổn thương miễn trừ năng lực này xác định vững chắc nhịn không được đông đảo hải lượng hùng sư vây công nhưng hắn hiện tại có thương tổn miễn trừ kỹ năng đối tất cả công kích đều hiệu quả tùy ý công kích là muốn thương tổn không đủ hai ngàn vậy liền đánh không xong đại ác ma trần bá thiên máu trăm vạn hùng sư số lượng tuy nhiều có thể trong đó lực công kích quá ngàn cơ h ộ i đều không có cho nên đại ác ma trần bá thiên cũng là vô địch tồn tại nếu như nhiệm vụ này không hạn thời gian đại ác ma trần bá thiên liền có thể liều rơi trăm vạn hùng sư c u a kiếm hoàng ca ngạo thiên cũng gần như vô địch mà lại hắn hay là siêu cường c h u y ể n vận mỗi lần bị vây quanh âm vang kiếm minh thanh âm liền vang lên không ngừng vô số phản kích kiếm khí bộc phát quy thừa tướng bác sĩ thu ý, ý quy long các loại tùy tiện chiếu cố một chút hắn căn bản cũng không mất máu thần thánh ngư nhân đa la lợi xa cũng vô địch gia hỏa này xếp bằng ở quy long diệt ba trên lưng cũng là bờ u gờ tồn tại toàn thân b ư ớ c lên kim quang càng bị đánh càng hồi máu trăm vạn hùng sư lực công kích phổ biến đều rất thấp đánh hắn một chút tạo thành tổn thương còn không bằng hồi máu nhiều đương nhiên vì tăng lên giết địch hiệu suất chu nam hay là thả ra pháo sư lôi nhận bánh răng anh hùng kim giác đại tiên long thái tử tiểu long nữ hùng miêu tiên truy quang người giã nhân vương các loại cường lực đơn vị hùng miêu tiên hỏa quyền địa thứ quyền đều có quần thương hiệu quả đối mặt hải lượng bệnh nhân tổn thương keo căng càng lộ vẻ vi lực hòa ma diệt bá vứt ra quần thể hiệu quả gây c h ó n g cũng siêu cấp ra sức đương nhiên quần thương mạnh nhất hay là long thái tử chu nam lại xuất hiện lư s a kéo lô đen long thái tử một vòng lực hút vòng xoáy không biết có thể đánh chết bao nhiêu hùng sư quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi đều nhìn nộng lư s a đại hiệp không làm người a lư s a kéo lô đen vô địch đá trần cấp cấp không x o n g máu hôm n à y người cá kia đại phật thật vô địch kia là cua kiếm vương sao làm sao như thế hung ác một mực phản kích kiếm khứ phun xin phản kích sao không phải cua kiếm vương cua kiếm vương lớn lên nhiều áp chế đây là t h ằ n g cấp bản lại xoáy lại m á n h hùng miêu tiên đánh đầy tổn thương một quyền đánh bay một đám ta làm sao thấy được con nón xanh tiểu ngư nhân bên trên pháo đài trước kia không có chú ý này bàn quay bộ dáng thật sự là pháo đài a bắn phá nhìn rất mạnh lư sa đại hiệp lại đến một trăm vạn dạng này lư sa đại hiệp ai có thể chế tài ông c h â n ma giáo đệ tử do sợ lao tổ quá m á n h năm cái lớn cỏ cách cái lớn phổ chương hai trăm mười tám giả đội trưởng đường c ô n g cứu quốc trăm vạn hùng sư một trận khiêu chiến chu nam trọn vẹn đánh vượt qua bốn giờ Bình đương nhiên muốn xử lý sau bốn tiếng khán giả lại thế nào nhiệt huyết cũng thấy chết lặng ngược lại chờ mong chu nam đại binh từng cái tựa như vô song cắt cỏ nhưng cuối cùng trừ hùng miêu tiên phan thiết quyền long thái tử nga o nguyên bá đại ác ma trần bá thiên c u a kiếm hoàng ca ngạo thiên thần thánh ngư nhân đa la lợi s a cùng hắn t h ử a c ư ớ i quy long diện bá bên ngoài còn lại như là pháo sư lôi n h ậ n truy quăng người lộ tư ti các loại toàn bộ bỏ m ì n h đương nhiên chu nam áp đảo đại đạo cụ bình trên bản xa hắn không có việc gì thực tế là trăm vạn số lượng quá nhiều tổng sinh mệnh giá trị mấy chục tỷ hùng sư thành biển loại kia lít nha lít nhít trình độ đối con số khái niệm không có cảm giác người chơi xem ra nói là hơn ngàn vạn bọn họ đều tin cái này nếu là hiện thực đoán chừng liền xem như thật sự có hùng miêu tiên cũng có thể sống sống m ệ t chết đến cuối cùng khiêu chiến thắng lợi hệ thống nhắc nhở vang lên về sau chu nam mới bông lỏng một hơi một mực sử dụng lư sa kéo lô đen còn muốn phòng ngừa bị vây quanh hắn cũng mệt mỏi a khiêu chiến thành công người chơi hắc tạp hoàng đế tích phân thứ bảy nhân loại người chơi đội ngũ tích phân thứ bảy tính gộp lại tích phân hai trăm mười lăm đinh chúc mừng ngài thành công hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ hiện tại ngài có thể từ trở xuống ngẫu nhiên bảy kiện phần thưởng bên trong chọn lựa một kiện chu nam trước mặt bắn ra ban thưởng đồ vật chọn lửa cửa sổ trong đó có bảy cái bảo dương chiếu sáng rạng rỡ mỗi cái bảo dương đều có thuộc tính tin tức kim tệ một trăm năm mươi nghìn trò chơi tích phân mười hai nghìn chủng tộc vinh diệu tích phân mười hai nghìn thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng hai mươi bốn giờ một chưa giám định từ sắc thể bài một vạn năng tài liệu một ngẫu nhiên thẻ bài cường hóa đạo cụ một chu nam nhìn xem những phần thường này đã là hư vấn lại rất xoắn suýt bởi vì hắn chỉ có thể chọn một thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng hẳn là tốt nhất ban thường đi tuy nhiên cái cuối cùng ngẫu nhiên thẻ bài cường hóa đạo cụ là cái gì có vẻ như rất cường lực dáng vẻ chu nam yên lặng suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là lựa chọn ngẫu nhiên thẻ bài cường hóa đạo cụ theo đinh một tiếng một khối đá quý màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn chu nam tập trung nhìn vào phát hiện kia là một khối ác ma trưởng thành c h i tâm ác ma trưởng thành c h i tâm đặc t h u đạo cụ thẻ bài cường hóa đạo cụ đối thẻ bài sử dụng bốn mươi phần trăm tỷ lệ khiến cho cường hóa thu hoạch được trưởng thành đặc tính như giết đ ị c h trưởng thành trị liệu trưởng thành các loại sáu mươi phần trăm tỷ lệ cái gì cũng sẽ không phát sinh nói rõ một nếu như thẻ bài thu hoạch được trưởng thành đặc tính thẻ bài tiền tố tên sẽ phát sinh biến hóa đồng thời căn cứ thẻ bài bản thân thuộc tính ngẫu nhiên sinh ra trưởng thành hiệu quả nói do hai bản đạo cụ có thể đối tất cả thẻ bài sử dụng nhưng ác ma hệ thẻ bài có thể thu hoạch được mạnh nhất cường hóa hiệu quả không phải ác ma hệ thẻ bài nếu như thành công thu hoạch được cường hóa hiệu quả đem biến dị làm ác ma hệ thẻ bài một ít kỹ có thể đều sẽ biến dị hoặc là biến mất trưởng thành đạo tính đô tốt ta cũng là cái này tỷ lệ xem ra phải chờ ta một lần nữa nắm giữ anh minh thần võ về sau mới có thể sử dụng cái này đạo cụ chu nam đem ác ma trưởng thành c h i tâm thu nhập chữ vật ba lô thẻ bài thu hoạch được trưởng thành đặc tính vậy liền có thể một một dùng sẽ không bị đào thải nếu như hùng miêu tiên có thể thu được trưởng thành đặc tính vậy liền hoàn mỹ tuy nhiên hùng miêu tiên nếu là thu hoạch được ác ma trưởng thành c h i tâm chu nam liền sợ hắn t ẩ u hỏa nhập ma vạn nhất đem tiên c h i thiết quyền địa thứ quyền vỡ nát hỏa quyền cho làm không nói không chừng là được không b ù mất cái này ác ma trưởng thành c h i tâm hiển nhiên là dùng tại đại ác ma trần bá thiên hoặc là hỏa ma diệt bá phía trên ổn t h o á nhất tuy nhiên hỏa ma diệt bá đẳng cấp có chút thấp mà chu nam có chút thiên vị đại ác ma trần bá thiên trong lòng của hắn đã quyết định đem ác ma trưởng thành chi tâm dùng ở người phía sau phía trên trở lại chuẩn bị chiến thần điện về sau chu nam phát hiện n g u y ệ t bạch đinh bọn người có chút hai mắt vô thần hơn bốn giờ thật là để bọn hắn đợi lâu t ố ấ t trên ngựa muốn bắt đầu cùng biển sâu người chơi vòng thứ hai đầu đối kháng lúc này truyền tống quang cầu bên trong đã cho thấy đối chiến liệt biểu vòng thứ hai đối kháng vậy thì không phải là tự chủ lựa chọn thứ tự xuất trận mà là dựa theo hai đội người chơi cá nhân điểm tích lũy từ thấp đến cao trình tự xuất chiến cho nên trận chiến đầu tiên là đấu chiến vô địch đối chiến số bốn biển sâu người chơi song phương tích phân là hai mươi cùng không hai vị này tại vòng thứ nhất đối kháng bên trong liền là đối thủ đấu chiến vô địch hô to phiền m u ộ n đối thủ tích phân là số không khiêu chiến nhiệm vụ giai đoạn không có chia đây cũng là bạch chơi mình a thứ hai chiến là chính nghĩa đại kiếm đối chiến số ba biển sâu người chơi song phương tích phân là ba mươi cùng không đồng dạng là đối thủ c ũ g i a o chiến chính nghĩa đại kiếm cũng rất phiền m u ộ n thứ ba chiến là n g u y ệ t bạch đinh đối chiến số một biển sâu người chơi song p ư ơ n g tích phân là bốn mươi sáu cùng bốn số một người c hai ơ nương i tiểu hiển nhiên khiêu chiến nhiệm i là nàng con mực hắc, chỉ có phần, g vụ đoạn độ đối tuyển khăn nhất nhiệm chiến thiên ngai lãng nhân đối chiến thấp Thứ cái cấp khó vụ. là số 2 biển sâu người chơi song phương tích phân tích là, là người chơi người bạch thuộc tiểu bạch thiên ngai lãng nhân có chút áp lực hắn long cung thể tổ đánh hải chiến hoặc lục chiến rất mạnh đối phó không quân liền yếu rất nhiều bản thân hắn là năm chỉ số cắt bã không có trang bạch đinh loại kia có thể đem người bạch t u ộ c tiểu bạch trực tiếp đánh thoát ly thừa cơi trạng thái thủ đoạn chỉ có thể dựa vào đại bộ đội thủ thắng độ khó khăn vẫn có một ít sau cùng một trận đối chiến khi lại chính là chu nam đối chiến số năm người chơi giả đức ưu gia hỏa này lại có sáu điểm tích lũy hiển nhiên là hoàn thành cấp ss khiêu chiến nhiệm vụ chu nam thật cũng không sợ hắn đã nhận định hắn là làm công người cái này sáu điểm tích lũy nhất định phải đoạt tới rất nhanh chiến đấu bắt đầu trước hai trận đấu không chút h u y ề n n i ệ m song phương đều là đối t r e o máy người bạch thuộc người chơi trốn ở trong t h ủ y vực căn bản không xuất chiến mà bọn họ không có tích phân chính nghĩa đại kiếm cùng đấu chiến vô địch cũng lười xuất thủ thế là hai trận thế hỏa tiên quyết ra trận thứ ba đối chiến nguyễn bạch đinh đánh hải chiến không được con mực nương tiểu hắc đánh lục chiến không được cả hai rằng có một phen diễn phần mình lui ra phía sau lại là một trận thế hỏa con mực nương tiểu hắc ngược lại là bảo trụ bốn điểm tích phân rời trận lúc tay chân vũ đạo chu nam cho dù không giải thích nàng ngôn ngữ tay chân cũng có thể nhìn ra nàng là c ô n h ỷ bảo trụ bốn điểm tích phân liền cao hứng đến cái dạng này người bạch tuộc a còn có chút truy cầu sao ta nếu là thâm h ả i ma thần dứt khoát chuyển ném tộc k h á c đi chu nam cảm thán một tiếng tiếp xuống trận thứ tư đối chiến lại là có chút kịch liệt người bạch thuộc tiểu bạch tuyệt đối là biển sâu nhất tộc bên trong chiến đấu của nhân hắn lại xông ra thủy vực cương chính diện cuối cùng tiếp bại tích phân về không kỳ thật thiên n g a i lãng nhân thắng được cũng không dễ dàng hắn t h ể bài bộ đội đối không yếu kém hiện hiện hết sức rõ ràng sau cùng một trận đối chiến chu nam ra sân sau trực tiếp liền phóng ra truy quang người lộ tư ti đồng thời chân đạp kiếm đ i ệ m hắn không muốn cho giả đức biêu cơ hội biểu hiện lần này quyết định chủ động xuất kích hắn lại không ngờ được giả đức biêu lúc này chính đối phát sóng trực tiếp ống kính khảng khái phân trần các vị đồng bào các vị đồng tộc tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra không sai ta chính là nội ứng ta l ừ a gạt đến người bạch thuộc tín nhiệm bước lên cực lớn mạo hiểm tham dự cái này dài chủng tộc vinh diệu thi đấu vì đến cũng là xác thực bảo đảm nhân loại chúng ta đội ngũ có thể t h ắ n g a mà lại ta còn muốn cướp đoạt người bạch thuộc tranh tài ban thưởng ta cũng là vì nhân loại mà chiến a hiện tại tại cuối cùng này một trận đấu bên trong ta rốt cục có thể lớn tiếng hô to nhân loại tất thắng ta là nhân loại ta kiêu ngạo ta làm nằm vùng không sợ chết nói xong hắn ngựa đầu chút xuống một bình dược tệ thanh máu cấp tốc giảm xuống sau đó lại tay lấy ra màu trắng thẻ bài sử dụng phí một tiếng một viên kíp nổ đôn nốt tiêu đốt bom liền xuất hiện ở trước mặt hắn hết thẻ vì nhân loại nhớ ở tên của ta ta gọi giả đức biêu phí một tiếng bom nổ tung giả đức biêu mình đem mình nổ chết chu nam lúc này còn không nhìn thấy giả đức biêu đột nhiên liền thu được hệ thống nhắc nhở tranh tài chiến thắng tích phân thêm sáu cái này ta còn không có xuất thủ đâu thế mà liền thắng cái kia giả đức biêu làm cái gì chu nam nghi hoặc không hiểu mà tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong rất nhiều giống nhau như lúc mưa đạn bình luận phát ra tới giả đội trưởng đường con cứu quốc giả đội trưởng đường con cứu có một nguyên lai là nội ứng sáo lộ này tốt câu n g ư ờ i bạch t h ủ c á m ảnh trong lòng diện tích thần chi nội ứng làm tốt lắm ban ngày có việc trì hoãn đổi mới muộn thật có lỗi tiếp lấy mã mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ m ộ ư ơ i tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm m ư ơ i chín ba cái nở bờ cờ, cờ vì nắng ấm một ba trăm m ư ơ i bốn lao đại tăng thêm hai một trăm giả đức bu ư giờ phút này rất đắc ý ở trên một vòng khiêu chiến nhiệm vụ bên trong hắn hoàn thành một cái cấp ss khó khăn đ ạ t được ba vạn mai kim tệ cái này cùng lấy không không sai bịt lắm về phân tích phân đó là vật gì coi như mình thực lực n g ư ờ tiên một thần mang buôn hố cái kia cũng thắng không còn không bằng giữ lại thực lực chí ít còn có thể nhân loại người chơi bên k i a kiếm điểm nhân khí đâu con mực nương tiểu h ắ c người bạch t u ộ c tiểu bạch các loại đối giả đức biêu dương nhanh mố ú vớt hắn móc móc lỗ thai giả vờ như xem không hiểu hoàn toàn không quan tâm ta chính là đến hôn khiêu chiến nhiệm vụ các ngươi vội cái gì đánh thất cách thời điểm ta cho các ngươi lật về một ván chính là cái kia lư xa đại hiệp máu khắt ta ta cũng không có cách nào a thâm h ả i ma thần nhất định sẽ lý giải ta h ả o h ả o tranh thủ thời gian chọn lựa khiêu chiến nhiệm vụ cái này ss liền ta cầm các ngươi tùy ý già đức biêu không có không khách khi nói giờ này k h ắ c này chu nam đang nghiên cứu bốn tộc tích phân liệt biểu cùng biển sâu người chơi đối kháng thi đấu kết thúc làm bên thắng đội ngũ thành viên chu nam bọn họ mỗi người lại lấy được năm điểm tích lũy thất cách đội ngũ cùng khủng long đội ngũ đối chiến sớm đã kết thúc hiện tại bốn tộc người chơi tích phân thứ nhất liền là nhân loại đội ngũ tổng điểm hai trăm năm mươi mốt chu nam tích phân tối cao, cao đến bảy mươi tư chia thứ yếu là khủng long đội ngũ tổng điểm 171, t r o n g đó tích phân cao nhất là số ba khủng long người chơi có 5 ă bảy chia sau đó là số một khủng long người chơi năm mươi b ố chia số bốn khủng long người chơi bốn mươi lăm chia mà số hai khủng long người chơi chỉ có năm chia số năm khủng long người chơi thì là mười điểm thất cách đội ngũ xếp thứ ba tổng điểm 102, cái này 102 chia toàn bộ đều là thất cách tiểu x o á i còn lại bốn tên thất cách người chơi đều là không chia biển sâu người chơi không có không tranh cãi xếp tại cuối cùng chỉ có con mực nương tiểu h bốn chia một vòng mới khiêu chiến nhiệm vụ cũng xót ra l ầ nguyễn này khiêu chiến nhiệm hơn, n khiêu khó cái cái cái cao cấp cấp cấp một một vụ độ độ ba SS, SS, bạch đinh nói họ đang n g cấp ss nhiệm vụ ta cũng không tiếp nổi cấp s tùy đấu chiến vô địch nói chỉ có ba cái cấp s nhiệm vụ làm sao chia chu nam lại nói không nên gấp gáp tuyển khiêu chiến nhiệm vụ trước nhìn cái này tích phân liệt biểu đều dựa vào gần một điểm ta đến nhắc nhở các ngươi một chút ngươi lại muốn nói gì nguyễn bạch đinh nói ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống nữ nhân yêu lại ngại chu nam cũng không thèm để ý hắn chỉ vào truyền tống quang cầu bên trong hiện hiện tích phân số liệu nói ra các ngươi nhìn thất cách tiểu xoáy cùng khủng long người chơi đánh xong thế mà đến một trăm linh hai chia điều này nói rõ cái gì nói rõ thất cách tiểu xoáy ngay cả lấy được hai phen thắng lợi vòng thứ nhất hẳn là cùng số năm khủng long người chơi đánh ván thứ hai là cùng số hai khủng long người chơi đánh cho nên thống kê về sau số hai khủng long người chơi chỉ có năm chia số bốn khủng long người chơi có m ộ ư ơ i điểm cái này m ộ ư ơ i điểm hẳn là đội ngũ chiến thắng ban thưởng năm chia cùng trung gian hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ đạt được năm chia mà tại vòng thứ hai đối kháng trước đó số hai khủng long người chơi tích phân tại khủng long trong đội ngũ hẳn là cao nhất nguyễn bạch đinh nói cho nên ngươi muốn nói cái gì chu nam nói ta chính là phơi bày một ít ta năng lực t r í n h thám thôi đi đối diện xem cấp độ ss s nhiệm vụ ngươi có thể hoàn thành a nguyễn bạch đinh nói chu nam lúc này xem xét khiêu chiến nhiệm vụ Cấp độ SSS k hắn i chiến nhiệm điểm giá giáp mỗi giây hồi Cái nhiệm tiếp. Nam nói, ê yêu u cầu sau Chu cao sức cọc Sức cọc có được cùng công kích có phục cấp có không hơn pháp đánh hộ kháng nhận thể thể h dụng tan sống sống vạn bền, năm, bền. này Nam ma ma vụ vì vụ, sử SSS gỗ. gỗ ta 888 độ độ độ trị, 100 3% yên lặng tính toán sức sống cọc gỗ mỗi giây hồi phục ba độ bền cũng chính là ba mươi điểm độ bền muốn đem hắn đánh tan h i ệ n nhiên bình quân giờ tờ s muốn vượt qua ba mươi điểm mới được mà sử dụng không cao hơn tám điểm ma pháp giá trị điều kiện này liền lộ ra đặc biệt hà khắc cũng may chu nam có pháo sư lôi nhận đem hắn phóng xuất ra chỉ cần tiêu hao 600 điểm ma pháp giá trị hắn nếu là triệu hồi ra 600 t ê n tốc độ đánh 0.5 nón xanh ngư nhân pháo binh trên lý luận có thể đối hộ giáp vì năm sức sống cọc gỗ tạo thành thắng hai năm 2800 g i ờ t ờ s chu nam còn có bánh răng anh hùng thẻ bài sử dụng chỉ cần tiêu hao 30 điểm mp một khung bánh răng đại pháo vật lý giờ tờ s có thể đạt tới 600, t r ê n lý luận chỉ cần có chín tòa bánh răng đại pháo tiến vào chiến trường như vậy đối sức sống cọc gỗ giờ s liền có thể vượt qua ba vạn cũng liền có liền thể đại e m hắn đánh tan. Ngược l là còn có 258 điểm ma h ác p giá trị ó có thể thể sử dụng, có thể lại đ e ma Đại Ác m trần bá thiên phóng xuất ra, vậy có h pháp Thiên ỉ cần Ác c Trần muốn 190 điểm ma pháp giá trị. Đại ác Ma Đại giá Bá trị. đoạn lạc chi viêm kỹ năng có thể giảm bớt mục tiêu công kích ba điểm hộ giáp tăng lên rất nhiều tổn thương chuyển vận rút ngắn thời gian chiến đấu lại thêm bản thân hắn chuyển vận trên lý luận không cần ba năm phút đồng hồ liền có thể kết thúc chiến đấu như thế ngược lại là còn có sáu mươi tám điểm ma pháp giá trị có thể dùng chu nam còn có thể thả ra phổ thông anh hùng nhưng cũng không có bao nhiêu tất yếu tiếp xuống chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh bọn người nghiên cứu một phen cuối cùng vẫn là từ thiên nhai lãng nhân tiếp xuống cấp ss khiêu chiến nhiệm vụ n g u y ệ t bạch đinh ba người bọn hắn tiếp cấp s s khiêu chiến nhiệm vụ khiêu chiến nhiệm vụ bắt đầu về sau tích phân ít nhất đấu chiến vô địch lên trước trận thứ yếu là chính nghĩa đại kiếm cùng n g u y ệ t bạch đinh ba người này hưu kinh vô hiểm thông qua khiêu chiến nhiệm vụ riêng phần mình cầm tới năm điểm tích lũy tuy nhiên thiên nhai lãng nhân lại không thể hoàn thành cấp ss khiêu chiến nhiệm vụ bỏ lỡ sáu điểm tích lũy chu nam sau cùng bắt đầu khiêu chiến nhiệm vụ vừa vào sân hắn liền thấy sức sống cọc gỗ này sức sống cọc gỗ như là đồ có tiếp cận cao năm m đường kính có thể vượt qua năm mươi cm ta bánh răng đại pháo cũng muốn lộ ra ánh sáng chu nam yên lặng suy nghĩ hắn cũng là không lãng phí thời gian cấp tốc đem pháo sư lôi nhận đại ác ma trần bá thiên cùng bánh răng anh hùng phóng xuất bánh răng anh hùng một mực kiến tạo bánh răng đại pháo pháo sư lôi nhận một mực dẫn đầu thủ hạ tập kích sức sống cọc gỗ trần bá thiên lần này không có bị đánh cũng là không cười xách lên hỏa diễm đại đao đối sức sống cọc gỗ chém vào 20, 40, 30, 000, 89, 89. đ ạ pháo pháo thiên thiên như n g thế n t bởi vì đoạn lạc chi viêm hiệu quả thời gian chiến đấu tiếp tục không đến bốn mươi phút liền kết thúc tuy theo chu nam lần nữa thu hoạch bảy điểm tích lũy trước mắt cũng bắn ra ban thưởng đồ vật chọn lửa cửa sổ lần này ban thưởng đồ vật bên trong bao quát kim tệ c h Chu n g tộc vinh diệu tích phân tử xác thẻ bài kim cương điểm kỹ năng trò chơi tích phân cùng chiêu mộ lệnh bài chu nam không chút do dự tuyển chiêu mộ lệnh bài đồng thời tại chỗ sử dụng thế là trước mặt hắn lần nữa bắn ra chiêu mộ cửa sổ lần này có thể chiêu mộ n tờ chỉ ờ c có ba cái nhưng không hạn chiêu mộ số lượng điên v u yêu lập tức duy chiến đấu hình n tờ chiêu ờ c mộ phí dụ n g t mươi vạn kim tệ có được cao đẳng trí năng cùng tính cách thiết lập chiêu mộ sau xuất hiện tại ngài bí mật trong danh o địa cũng thu hoạch được danh địa thủ vệ thuộc tính hưởng thụ thành viên gia tộc đãi ngộ có thể đem hắn mang ra bí mật danh địa hiệp trợ tác chiến điên v u yêu lập tức duy sinh mệnh giá trị một trăm vạn l ự thủ thủ cơ c ô giới kích sư ngoá khảm tư thế kỹ thuật hình nờ cơ chiêu mộ phí dụng một mươi hai trò chơi tích phân chiêu mộ sau bí mật trong doanh địa xuất hiện đặc thù công trình kiến trúc phát triển nghiên cứu xưởng cơ giới sư ngoá khảm t ứ thế có được cao đẳng trí năng cùng tính cách thiết lập tinh thông cơ giáp m lam ó c pháp thuyền c loại m sư scổ ẩn chế lạc i thu nq chiêu mộ phí dụng mười hai nghìn trò chơi tích phân chiêu mộ sau gia tộc trong doanh địa xuất hiện pháp sư tháp lam pháp sư scổ ẩn tọa chấn pháp sư tháp có thể cung cấp bao phủ toàn cả gia tộc doanh địa huy hoàng vầng sáng từ đó đề cả cảm tạ r o n g cách đấu t mỹ thiếu nữ không tam a ngược lại mang hộp băng vương mười bốn các loại lão bảng khen thưởng duy trì cảm tạ mọi người người phiếu mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao t r ư ớ chu mới t nam h làm ra lựa chọn cấp tốc liền thu được hệ thống nhắc nhở rinh tiêu hao một trăm linh kim tệ hai mươi bốn điểm trò chơi tích phân ngài chiêu mộ điên vui yêu lập tức duy cơ giới sư ngoa khảm tư thế lam pháp sư scổn ngài bí mật trong doanh địa xuất hiện công năng công trình kiến trúc phát triển nghiên cứu xưởng cùng pháp sư tháp giờ k h ắ c này tại chu nam gia tộc trong doanh địa âm nguyệt hưu tình đang đối ngưu m ạ t lỵ ca hát không có cách ngưu m ạ t lỵ muốn nghe âm nhạc đột nhiên âm nguyệt hưu tình nhìn thấy phía trước cách đó không xa tại người cổ đại kia cá pho tượng hậu phương một tòa tường trắng tháp cao nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên kia là một tòa phương tiêm tháp phản phất là dùng ngọc thạch xây thành đồng dạng vây quanh tường ngoài có chi chữ hình đẳng cấp ở xung quanh còn dâng lên rất nhiều thạch trụ thạch trụ phía trên đều có nhất tôn tay cầm pháp trượng pháp sư pho tượng hình thái khác nhau bộ dáng rất h ậ t đây là lam pháp sư pháp sư tháp âm nguyệt h ư u tỉnh có chút h i ể u được nàng vừa rồi nghe đến gia tộc thông cáo biết được có pháp sư tháp cùng phát triển nghiên cứu s ư ở n g xuất hiện giờ phút này trong lòng tràn ngập hiếu kỳ liền vô vô n mưu mặt lị cái chán nói đi đi qua nhìn một chút rất nhanh âm nguyệt h ư u tỉnh liền phát hiện gia tộc doanh địa bị mở rộng cái này pháp sư tháp bốn phía hoàn toàn cũng là một cái quảng trường nhỏ trên mặt đất phủ lên bằng thẳng bàn đá mà một cái mang theo lam sắc ma pháp ngũ hất lên lam sắc pháp sư bảo lão giả tóc trắng liền đứng tại pháp sư tháp phụ cận đầu bên trên chịu lấy lam pháp sư c ủ a h n nằm chữ to người trẻ tuổi cần bổ sung ma pháp sao lam pháp sư sqổ ẻn chủ động hướng âm nguyệt hưu tình mở miệng nói chuyện âm nguyệt hưu tình vội vàng dùng ra một chương màu trắng thẻ bài sau đó nói cần như ngươi mong muốn lam pháp sư sqổ ẻn vung lên ma pháp trượng một đạo lam sắc quang tuyến liền từ hắn ma pháp trượng đoạn t r ư ớ c ma pháp trong viên đá bay ra nháy mắt đem âm nguyệt hưu tình mp về đấy âm nguyệt hưu tình vui vẻ nói lợi hại thêm ba trăm phần trăm ma pháp hồi phục tốc độ còn có thể tùy thời đến bổ sung ma pháp về sau ở gia tộc trong danh đ i ệ chẳng phải là cũng không tiếp tục thiếu ma pháp người cổ đại cá pho tượng cũng có thể tăng lên ma pháp hồi phục tốc độ giống như cùng cái này pháp sư t h á p v ầ n g sáng hiệu quả có thể đ ư ợ c ra cái này về sau có thể tiết kiệm bao nhiêu dược thủy tiền a xem ra chuyện gia tộc thật sự là chuyện đúng không bao lâu câu nguyệt luân cũng chạy tới hắn cầm ba cái sắc tranh nói a nguyệt ta nói cho ngươi chúng ta doanh địa mặt trời lặn trong rừng có hoa quả thụ thượng diện có thật nhiều kim tệ quả táo ây ta mang cho ngươi hoa quả đến đây là ta hướng tiểu mỹ trưởng láo lấy sắc tranh vừa v ẫ n rất tốt ăn ngươi n ế n thử cùng lúc đó ở gia tộc tư nhân nhà kho khu vực có ta vô địch c o một cái cái sọt từ mình tư nhân trong kho hàng đi tới hắn vừa mới đem nhặt được phân châu lưu giữ đến mình tư nhân trong kho hàng về sau hắn tư nhân nhà kho cũng là phân châu tập trung cất g i ữ đ i ệ n lúc đầu có ta vô địch đối nhặt phân châu công việc này ý kiến rất lớn nhưng về sau hắn phát hiện phân châu là có được thuộc tính tin tức hơn nữa còn không hoàn toàn giống nhau t ỷ như có phân châu thuộc tính trong tin tức nâng lên sử dụng chín mươi chín phần phân châu có thể bố trí phân châu cảm bẫy bố trí ra phân châu cảm bẫy ở ngoài mặt nhìn cũng là bãi cỏ chỉ khi nào có mục tiêu bước vào ngay lập tức sẽ lâm vào phân châu tròng đống muốn leo ra rất không dễ dàng điểm này hắn đích thân thể nghiệm qua cảm giác phân châu uy lực của bẫy dập rất cường đại lại tỷ như có phân châu thuộc tính trong tin tức nâng lên sử dụng phân châu có thể đem chưa giám định màu trắng thẻ bài chuyển hóa thành phân châu thẻ bài phân châu thẻ bài thuộc về ám khí loại hình một lần tính tiêu hao thẻ bài có thể đối đơn thẻ mục tiêu sử dụng tổn thương không cao vũ n ụ c tính cực mạnh có thể trực tiếp đập người một thân phân châu còn có phân châu thuộc tính bên trong nâng lên phân châu có thể dùng đến châm lửa có thể dùng đến bồi dưỡng cây nấm có thể dùng tới làm thẻ bài cường hóa tài liệu vân vân, vân, vân. có thể nói công dụng rất nhiều những này phát hiện để có ta vô địch vui v ẻ tiếp nhận nhạc phân châu công việc này đồng thời chủ động đưa ra dùng mình tư nhân nhà kho chứa đựng phân châu mà lại hắn còn chuyên môn hướng tiểu mỹ trưởng lão mượn một điểm kim tệ từ hãng giao dịch bên trong đáy hai cái cái soạn cùng một cái xin phân nhặt phân châu tiền đồ rộng lớn ta là chuyên nghiệp có ta vô địch t i ê n lạc nói giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái đại viện hắn hiếu kỳ đi vào trong đó quan sát liền liền phát hiện kia là phát triển nghiên cứu xưởng trong đó có nhà trệ một cái vòng tròn đầu người máy đang trong tiểu viện xoay quanh người máy kia khi lại chính là cơ giới sư n g ó khảm tư thế nửa người trên của hắn là hình người phần eo trở xuống cũng là bánh xích xe nhỏ hắn đủng có máy móc kìm cánh tay c ó n hai cái đại ban thủ này hai cái đại ban thủ giao nhau xa xa nhìn lại chẹn sừng rằng hắn c ó n hai thanh đại kiếm đâu ta cần phát triển nghiên cứu kinh phí nếu không phát triển nghiên cứu s ư ở n g không cách nào vận hành ngoa khảm tứ thế hướng có ta vô địch h ô có ta vô địch xứng sở mà nói phát triển nghiên cứu kinh phí không có phân châu có rất nhiều người đi giúp ta tìm đến phát triển nghiên cứu kinh phí ta không kịp chờ đợi muốn bắt đầu làm việc mỗi một phút mỗi một giây đều không muốn lãng phí a ngoa k ả m tứ thế rất lấy bộ dáng gấp đáp có ta vô địch tò mò hỏi ngươi có thể phát triển nghiên cứu cái gì a ta có thể chế tác cơ giáp máy móc phi thuyền máy móc chiến xa ta có thể cải tạo cơ giới sinh mệnh thể kim loại sinh mạng thể ta còn có thể nghiên cứu máy móc hệ thẻ bài xin vì ta cung cấp phát triển nghiên cứu kinh phí ta còn cần đại lượng kim loại tài liệu cùng thẻ bài ngươi có thể tạo máy xúc sao cho ta thẻ bài để ta phá giải hợp thành bì phương có ta vô địch tâm thần một trận vội nói ngươi chờ một lát ta cái này đi hô tiểu mỹ trưởng lao tới mà giờ này khác này chúc mộng sư tiểu mỹ đang ở nhà thuộc quảng trường phía trước tò mò nhìn một cái tóc thai bù sủ mặt ngựa nờ cờ này mặt ngựa nờ cờ khi lại chính là điên v u yêu lập tức duy cặp mắt của hắn huyết hồng g ầ y như quét tủi vóc dáng rất cao đang dùng bén nhọn thanh em hướng t r ú c ngậu sư tiểu mỹ nói tiểu mỹ trưởng lão có thể làm ta tìm đến một chút huyết nhục tài liệu sao ta nghĩ khâu lại một chút cương thi tăng lên doanh địa lực lượng phòng thủ Nha. Trúc sư tiểu mỹ gật gật đầu, nàng trai nhìn một chút gia tộc bảng hiện ở gia tộc người chơi hết thệ có tám người nhưng là thành viên gia tộc lại có mười bốn người h i ệ n nhiên điên v u yêu lập tức duy lam pháp sư cơ giới sư ngoa khảm t ứ thế hệ thống tin nhắn viên n ỉ r ồ tư nguyên ngưu mạt l ị cùng hà ợ t dịch cũng bị toán làm thành viên gia tộc mà trước mắt cái này điên v u yêu cùng cái khác nở tờ cờ nhưng khác biệt gia hỏa này là cái đại b u ộ n là có thể chiến đấu gia tộc thủ vệ khoảng chừng một trăm vạn sinh mệnh giá trị có khả năng cựu tinh thể tím triệu hoán vật đều không có hắn mạnh chúc mộng sư tiểu mỹ suy đoán điên v u yêu khâu lại ra cương thi hẳn là cũng sẽ toán thành viên gia tộc cũng không biết có hay không đếm lượng hạn mức cao nhất nếu là không có về số lượng hạn gia tộc thăng cấp ngược lại là sẽ rất dễ dàng điên v u yêu ngươi khâu lại ra cương thi có thể vô hạn phục sinh sao đúng vậy bị ta quán chú v u yêu lực lượng khâu lại cương thi là bất tử sinh vật chỉ cần thân thể của bọn hắn không bị phá hư liền có thể vô hạn trọng sinh đương nhiên nếu như v u yêu lực lượng nơi phát ra cũng chính là ta vỡ lạc bọn họ cũng đem yên lặng vậy ngươi có thể chế tác bao nhiêu khâu lại cương thi nếu như tài liệu sung túc ta v u yêu năng lượng đủ để chế tạo một c h i cương thi đại quân vậy quá tốt t r ú c mộng sư tiểu mỹ vô vô tay ta cái này đi cho ngươi tìm tài liệu nàng bức t i ế t nghĩ nhìn một chút khâu lại cương thi năng lực khâu lại cương thi cũng là gia tộc thủ vệ nếu như cũng có thể hưởng thụ được gia tộc đãi ngộ lời nói như vậy người chơi kích giết bọn hắn nói không chừng cũng sẽ gặp phải gia tộc truy nã cứ như vậy liền không cần vì mê cung đ ị a lao truyền tống viên phát sầu thả mấy cái có thể phục sinh khâu lại cương thi đi ra bên ngoài khi truyền tống viên hai mươi bốn giờ phục vụ những khách nhân nghĩ lúc nào đến liền có thể lúc nào tới đương nhiên nếu có truyền tống trận liền càng tốt hơn nghĩ tới đây nàng đã cảm thấy lâm vân cùng lý đạt phổ không đáng tin cậy cái trước mất tích bặt vô âm tín cái sau cố ý trốn tránh mình rõ ràng là không muốn đi khi truyền tống viên hiện tại địa lao trong mê c u n g cũng cũng chỉ có một thường trú đấu chiến chuyên gia lúc này đấu chiến chuyên gia đang một người nhìn phát sóng trực tiếp hắn điên cuồng soát cái này mưa đạn bình luận ta là đấu chiến chuyên gia ta tại mê cung địa lao đấu chiến gia tộc người có nhìn thấy sao mang lên kim tệ đến chuộc ta đi không có người đáp lại hắn đấu chiến chuyên gia trong lòng phiên muộn trước đó bạn tù nhiều như vậy cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt nhìn xem phát sóng trực tiếp ra k h o á t lác còn có thể hạ cờ cá ngựa thời gian đến cũng không tẻ nhạt có thể hiện tại bọn hắn đều ra ngủ chính chỉ còn lại một cái kia thật là rất cảm thấy tình mình、à. làm sao còn có một cái vầng sáng bờ uff gia tăng 300% m a pháp hồi phục tốc độ thật hiếm thấy khi tù phạm cũng có thể hưởng thụ bờ uff tuy nhiên ta muốn về ma làm gì dùng lại không thể dùng thẻ bài đấu chiến chuyên gia đột nhiên nghĩ lên mình có thể chế tác khỏe mạnh dược tề đây là một loại có thể nháy mắt hồi máu hạ cấp dược tề tiêu hao mp cùng một chút hạ cấp tài liệu liền có thể chế tác ma pháp tràn đ ầ y a không cần cũng là lãng phí nếu không để cái k i a tiểu mỹ cho ta cung cấp tài liệu chế tác được khỏe mạnh dược tề liền xử lý cho nàng kiếm chút kim tệ tự lực cánh sinh t í chương lũy t hai trăm hai mươi mốt đại tráng ta đến chuẩn bị chiến thần điện bên trong chu nam nhìn xem tự thân giao diện thuộc tính bây giờ hắn kim tệ còn có bốn mươi nghìn một trăm mười một mai trò chơi tích phân có sáu một trăm điểm kim cương có một trăm bốn mươi bảy khỏa vòng tiếp theo cũng là cùng khủng long người chơi giao thủ nếu như chế độ thi đấu không có biến hóa như vậy chí ít còn có một vòng khiêu chiến nhiệm vụ ta điểm ấy t ư n g u y ê n nếu là lại mở ra chiêu mộ lệnh bài chất lượng tốt nở cờ chỉ sợ chiêu mộ không đến chu nam yên lặng suy nghĩ l ú chu này Nguyệt b ạ c đ nam gật gật hiện, hiện h h nói g hắn h cũng là theo tích phân từ nhỏ đến lớn chủng tộc vinh diệu thi đấu là tích phân thi đấu sau cùng cái nào tộc tích phân nhiều chính là quán quân cho nên trận đấu không trọng yếu chỉ vì thăm dò đối thủ thực lực trận thứ hai mới là quan trọng nếu như mọi người không có dị nghị ta trước đem cái này thứ tự xuất trận đưa ra các loại gia đối chiến liệt biểu chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng chiến thuật được đưa ra đi ta đã không kịp chờ đợi cùng khủng long người chơi giao thủ một lát sau đối chiến liệt biểu sinh ra khủng long người chơi trận đầu quyết đấu từ số năm người chơi xuất chiến sau đó là số bốn số ba số hai số một các vị ta cái này liền ra sân đối thủ có mười điểm tích phân tranh thủ cho hắn cướp đoạt lại đấu chiến vô địch lập tức liền muốn đi nhập truyền tống q u a n cầu chu nam lại nói không nên gấp gáp để ta nghĩ một hồi nếu không đấu chiến tộc trưởng ngươi cố ý thua r i i toán cái gì đấu chiến vô địch xứng sở đại hiệp ngươi muốn làm cái gì chu nam nói vòng thứ nhất đ ố i chiến thắng thua không trọng yếu mấu chốt là thăm dò thực lực của đối thủ sau đó mới tốt tại vòng thứ hai có nhằm vào ngầm b á n vòng thứ hai từ hệ thống quyết định xuất chiến trình tự tích phân thấp trước ra sân chúng ta có thể thông qua cái này vòng đối kháng sớm cho khủng long người chơi an bài tốt vòng thứ hai xuất chiến trình tự cái này không có nghe quá hiểu cho nên muốn đánh giả t h ì đấu liền nghe cái này kéo lư xa a mọi người hơi chút sau khi thương nghị đấu chiến vô địch có chút buồn bực đi vào truyền t ố n g q u a n cầu rất nhanh hắn liền thấy số năm khủng long người chơi đấu chiến vô địch không biết tên kia là cái gì chủng loại khủng long chỉ thấy thân hình của hắn có chút giống trong phim ảnh rực l o n g nhưng có cường tráng bắt đùi trang bị một thân thiết giáp phía sau một cặp rộng l ư ợ n g cánh hắn đầu còn hơi nhỏ có vừa dài vừa nhỏ ngược lại là cũng có hai tay cánh tay nhìn vừa mảnh vừa dài còn ôm một cái cùng loại súng máy cũng giống như vũ khí biết bay đấu chiến vô địch t h o á n g nhũ mày tiếp xuống hắn liền mang theo mình không quân bộ đội cùng số năm khủng long người chơi chiến đấu số năm khủng long người chơi tuy nhiên mọc ra cánh lại rơi xuống mặt đất nâng lấy vũ khí trong tay đối đấu chiến vô địch không quân bộ đội khai hỏa hắn này đem vũ khí uy lực thế mà cực lớn tầm bắn cực xa mà lại cùng loại sọt hùn có thể đánh ra phạm vi tổn thương đấu chiến vô địch cũng không đội tại tiến công hắn dẫn đầu không quân bộ đội tiến hành các loại thăm dò hắn phát hiện cái kia số năm khủng long người chơi thật đúng là khó đối phó hỏa lực có chút quá tại cường đại một lát sau này số năm khủng long người chơi lại sử dụng một t r ư ờ n g tử sắc thẻ bài phi một tiếng trong tay sọt gùn hóa thành đại đường kính xung kích pháo này xung kích pháo đoán chừng có thể có dài ba mét bị số năm khủng long người chơi l ỡ trên bờ vai cách hơn một trăm mét một pháo liền đem đấu chiến vô địch một đầu h ắ c long cho đánh bay còn hình thành cường đại mặt quạt hình sóng xung kích suýt nữa đem đấu chiến vô địch từ thừa cưỡi cự long trên lưng nhắc xuống tới nửa giờ sau đấu chiến vô địch chủ động chịu chết trở lại chuẩn bị chiến thần điện hắn buông tay đối chu nam các loại có người nói tên kia có chút khắc ta là cái viễn trình hỏa lực truyền vận chính ó xung k í c t r nghĩa xóa đại n bình h kiếm gật gật đầu ta minh bạch trận tiếp theo nhiệm vụ của ta cũng là thăm dò đối thủ thực lực đi rất nhanh chính nghĩa đại kiếm tranh tài cũng bắt đầu Đối thủ chính ủ a ắ n khủng long người chơi. Đây là một con cái đầu rất nhỏ khủng long, thân cao đoán trừng cũng liền trừng răng giống tấn manh long, động tác phi thường mau lẹ, chạy cực nhanh, sử dụng 2 thanh là là lẹ, laser. số sử kiếm chơi, chút phi chạy h cao cái tại có tác cực c đây đầu một mét, mau bộ rất nghĩa đại kiếm cùng hắn liên tục giao thủ phát hiện cái này khủng long người chơi tuy nhiên không biết bay nhưng trên mặt đất chạy tốc độ so với mình bay nhanh hơn mà lại hắn cận thân năng lực mức độ mạnh phi thường hai thanh kiếm laser đùa bỡn mười phần hung tản tại còn có thể giống trường tiên đồng dạng quét ngang cuối cùng chính nghĩa đại kiếm thua trận tích phân toàn bộ thanh không nhưng hắn cảm thấy cùng số bốn khủng long người chơi chiến rất sung sướng so giết chóc nhân loại cùng manh thu so ra kém đến quá xa nhân loại thân thể này liền không thích hợp giết chóc khủng long biết võ thật đáng sợ khủng long sử dụng kiếm laser không hợp thói thường đâu n à y tiểu khủng long tốc độ nhanh nhưng không biết bay sẽ chỉ cận thân sáp lá cả hắn sợ chính là phạm vi còn thường nếu như ta cùng hắn đối đầu có thể dùng đấu khí long viêm diện đi hắn ta dục huyết cự long hẳn là cũng có thể xử lý hắn đang ngồi trừ chính nghĩa tộc trường hẳn là cũng có thể làm rơi hắn mọi người nghị luận lên chu năm nói số bốn khủng long người chơi hắn hiện tại tích phân có chín mươi điểm n g u y ệ t giáo chủ đấu chiến t ộ c trưởng các ngươi lưu ý một chút n g u y ệ t bạch đinh nói tiếp xuống ta ra sân có thể hay không thắng chu n ă m nói đối thủ của ngươi là số ba khủng long người chơi trước mắt tại tất cả khủng l o n g chơi trong nhà tích phân tối cao có sáu mươi hai chia ngươi tích phân là năm mươi sáu ngươi nếu là thắng tích phân liền có thể vượt qua thiên ngai t ộ c trưởng vì đại cục vẫn thua đi dạng này vòng thứ hai ta liền có thể báo thủ cho ngươi ngươi có phải hay không cố ý nghĩ cho mình xuất điểm ngay cả ta tích phân đều nhớ thương nguyễn bạch đinh nói ta trước hết sức nhất chiến ngươi nhìn kỹ tốt đừng đến vòng thứ hai đánh không lại vậy liền bị ngươi h ố chết chu nam nói yên tâm đi lá bài tẩy của ta còn có rất nhiều sẽ không lật xe n g u y ệ n bạch đinh nhẹ hừ một tiếng tuy nhiên hắn có chút không phục nhưng vẫn là quyết định nghe theo chu nam an bài rất nhanh x a n h nhạc nghe liền thấy đối thủ của mình nay vậy mà là một khung to lớn khủng long bạo chúa cơ giáp nhìn chừng một trăm năm mươi m cao bộ dáng phi thường bà khí không hợp thói thường khủng long biết lái cơ giáp khủng long văn minh giống như rất công nghệ cao dáng vẻ người ba vương này lòng cơ giáp có chút soái chu nam cùng chính nghĩa đại kiếm bọn người một bên quan sát phát sóng trực tiếp một bên thảo luận cuối cùng n g u y ệ t bạch đinh trận này đối chiến lấy hắn thất bại chấm dứt nàng cho ra kết luận là khủng long bạo chúa cơ giáp so thất cách tiểu xoáy còn muốn càng mạnh hắn độ bền có một năm trăm vạn lực công kích ba vạn đi lên mình cho dù vận dụng toàn bộ át chủ bài đ ố i kháng chính diện cũng không có khả năng thắng đến tận đây nhân loại ba trận chiến ba bại điểm số lớn đã thua mà thiên ngai lãng nhân tranh tài ngay sau đó bắt đầu đối thủ của hắn là số hai khủng long người chơi chu nam đã sớm phân tích ra số hai khủng long người chơi từng bị thất cách tiểu xoáy đã đánh bại bởi vì thực lực này không sẽ đặc biệt mạnh thiên ngai lãng nhân chỉ cần giữ cho không bị bại là được tốt nhất có thể đ ạ t thành thế hòa kể từ đó đằng sau vòng thứ hai k h n g long người chơi xuất chiến trình tự liền tương đương với bị sớm xác định thiên ngai lãng nhân đến cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đối thủ của hắn cũng không phải là rất cường đại cùng số bốn thất cách người chơi là một cái loại hình thiên ngai lãng nhân bản có khả năng chiến thắng nhưng sau cùng chủ động trốn đến lơ lửng trên đảo nhỏ hôn thành thế hòa nên ta ra sân chu nam giờ phút này bước giải hướng truyền tống q u a n cầu đại tráng ta đến chương hai trăm hai mươi hai luận thân thủ luận vóc công chưa ra sân số một khủng long người chơi hiện lại chính là đại tráng chu nam ban đầu ở thần ma nghị gặp được hắn lúc hắn mới cấp 32, sinh mệnh giá trị 38 vạn nhìn xem giống như một cái ngốc đại cá tử tiến vào sân thi đấu về sau chu nam vẫn như cũ thả ra bánh răng anh hùng pháo sư lôi nhận cùng đại đạo cụ xe vận tải đây là vì cầu vững vàng tuy nhiên cái khác thẻ bài hắn cảm thấy không cần thiết sớm v ậ n dụng truy qua người đã lộ ra ánh sáng dứt khoát lần này cũng dùng mau chóng kết thúc chiến đấu chu nam yên lặng suy nghĩ hắn nâng tay phải lên bàn tay phía trên một tấm màu đen thẻ bài nhanh chóng xoay tròn lấy thẻ bài phi tiêu tùy thời chuẩn bị xuất thủ không bao lâu khủng long đại trán g xuất hiện g i a hỏa này có cao năm sáu mét mặc một bộ h ấ t giáp có đầu khôi giáp ngực dây chiến giáp lưng miếng l ó p vai hộ thủ các loại có thể nói vũ trang nghiêm mật hắn còn đeo một cái cự đại hoa mai tiêu này hoa mai tiêu một mặt kết nối lấy xiềng xích xiềng xích một chỗ khác quấn quanh ở không phải là hắn r ứ t trên cánh tay trắng kiện mặt khác tại ngang hông của hắn treo một thanh cùng loại sọt g ù vũ khí nhìn rõ kỹ năng phát động chu nam nhìn thấy khủng long đại tráng thuộc tính số liệu cấp bậc của hắn chỉ có cấp 35, sinh mệnh giá trị 322 vạn lực công kích 25-400, h ộ giáp 46, m a kháng 26. cái này thuộc tính hẳn là toán qua q u y ế t bình bình đi chu nam cảm giác vững vàng khủng long đại tráng thuộc tính so hắn trong tưởng tượng thấp hơn nhiều còn không ngừng thất cách tiểu xoáy đâu khủng long đại tráng lại rất đắc ý hắn cách chu nam t c xa mở cái miệng rộng lại nói ra sứt s ẻ o tiếng phổ thông yếu các ngươi không được toàn bại nao tử chỉ có móng tay lớn như vậy ha ha ha, ha. g i ha ha, pháo này pháo pháo sư lôi nhận ra lệnh một tiếng sáu trăm linh tên nón xanh ngư nhân pháo binh đồng loạt đem thùng thuốc súng bưng lên đến liền đợi đến khủng long đại tráng tiến vào tầm bắn mà truy quang người lộ tư ti lại là tại chu nam không chế hạ nhanh chóng bay về phía khủng long đại tráng tiếp gần trăm mét lập tức hướng hắn thực hiện truy tung ấn k ý sau đó hóa thành quang mang chi tiễn lấy tốc độ siêu thanh triệt thoái phía sau hai trăm linh m lại triển khai viễn trình truyền vợ toàn ăn tổn thương còn ngửa đầu cười to chu nam có chút xem không hiểu hắn thao tác lại ở trong lòng yên lặng tính toán truy tung ấn ký có thể cầm tục một phút đồng hồ lấy truy quang người cao đến mười lăm tốc độ đánh trên lý luận trong vòng một phút nhiều nhất có thể công kích chín trăm lần mà khi hắn đối có được truy tung ấn ký mục tiêu tiếp tục lúc công kích mỗi lần công kích tổn thương làm sâu sắc một phần trăm nhìn thực tế biểu hiện tương đương với truy quang người mỗi lần công kích tăng lên tự thân một phần trăm lực công kích nói cách khác lần công kích thứ nhất lúc truy quang người lực công kích là ba trăm lần công kích thứ hai lúc lực công kích của nàng là ba trăm lẻ ba sau đó là 306, 309, t h á n g ba năm 12, cứ thế mà suy ra nếu như truy quang người có thể đánh đ ầ y một phút đồng hồ một lần cuối cùng lúc công kích hãn lực công kích có thể tăng lên tới 900%, cũng chính là 2.700. n h ư vậy cái này 900 l ầ n công kích tính gộp lại đánh ra vật lý tổn thương đem cao đến 135 vạn mà khủng long đại t r á n g có được 46 điểm hộ giáp dựa theo hộ giáp giảm thương tổn công thức tính toán có thể vật lý giảm thương tổn 73.4%, cho nên truy quang người đủ số chuyển vận 135 vạn vật lý tổn thương c u lúc này truy h quang người vì nó thực hiện truy tung ấn ký biến mất tổn thương làm sâu s á c hiệu quả thanh trừ vượt qua tầm bắn cũng liền tự động dừng lại công kích yếu đánh ta ấu a ngao người ngao a khủng long đại tráng vô ngực một cái lúc này mới bắt đầu tiếp tục tiến lên rất nhanh hắn liền tiến vào nón xanh ngư nhân pháo binh tầm bắn ầm ầm ầm ầm sáu trăm tên nón xanh ngư nhân pháo binh bắt đầu tập kích pháo sư lôi nhận tự động đến hậu phương lái bánh răng đại pháo khủng long đại tráng ủy vào sinh mệnh mình giá trị cao đôi cứng lấy hỏa lực tiến lên chậm rãi từ trên lưng lấy xuống to lớn như hoa mai tiêu vũ khí dùng xiềng xích dắt một tay vung lên tới chu nam cũng không muốn để hắn phát động công kích giờ phút này tốt không trần trở lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp đánh ra hùng miêu tiên phan thiết quyền thẻ bài phi tiêu tầm bắn một trăm m khủng long đại tráng cái đầu lớn như vậy. chu nam tự nhiên sẽ không đánh t r ậ n 132978 t ổ n thương sổ tự từ khủng long đại tráng trên đỉnh đầu xuất hiện cùng lúc đó phi một tiếng hùng miêu tiên phan thiết quyền xuất hiện tại khủng long đại tráng bên cạnh nghiêm xúc hùng miêu tiên phan thiết quyền hô to một tiếng đi đầu cũng là một cái v ỡ nát hỏa quyền khoảng cách gần đánh ra trực tiếp cho khủng long đại tráng bên trên nhóm lửa vỡ nát phá giáp ba cái trạng thái làm hắn hộ giáp cùng ma kháng trực tiếp về không nhất thời khủng long đại tráng thanh máu giảm bớt tốc độ tăng lên không chỉ gấp hai hắn thoáng xứng sở lúc này truy quang người lộ tư ti cũng không thi triển truy tung ân ký hắn trực tiếp hoán đổi truy quang người hình thái không bước kéo cùng quan g minh chi cùng kim sáng long lánh kim sắc trường tiễn hợp thành quan tuyến tổn thương sổ tự từ khủng long đại tráng đỉnh đầu nổ tung xuất hiện một trăm linh tám t r ă n h cấm liệu một thanh khổng lồ ánh kiếm lại từ trên trời giáng xuống thẳng tắp rơi xuống khủng long đại tráng trên đỉnh đầu khủng long đại tráng cước bộ nhoáng một cái tựa hồ muốn triệt thoái phía sau có thể hùng miêu tiên phan thiết quyền căn bản không cho hắn cơ hội địa thứ quyền ngay sau đó đánh ra một cây bén nhọn địa thứ từ khủng long đại tráng dưới háng đâm ra t r ự chín tiếp đem giây h thoáng r n g s o qua một cái khủng long đại tráng lại tổn thất tiếp cận bốn mươi vạn sinh mệnh giá trị hắn sau khi hạ xuống co cẳng liền chạy đột nhiên lại biến thành một con tiểu tuyết người định tại nguyên chỗ chỉ có hai con mắt có thể nhảy náy cái này tự nhiên là chu nam lại thả ra tiểu long nữ đại tràng a ta ma pháp miễn dịch cũng không dám giống ngươi như thế mãng chu nam lắc đầu lại lấy thẻ bài phi tiêu t h ủ pháp hướng khủng long đại tràng đánh ra long thái tử cùng lao long vương hắn thoáng cảm giác đáng tiếc mình còn chuẩn bị nhiều như vậy bom thẻ bài cùng anh tạc đạo cụ kim cương lôi t r ứ n g anh tạc phi kiếm đồ vật có giá trị mà dễ mang theo nhanh ngắn các loại xem ra đều không có cơ hội sử dụng đối thủ quá yếu ngay cả để cho mình sử dụng lòng cung thẻ tổ tư cách đều không có thất bại không thành t ự cảm giác chu nam chính thấp như vậy đánh giá đột nhiên khủng long đại t r á n g đột nhiên hét lớn một tiếng trên người hắn tỏa ra ánh sáng hình thể thoáng phồng lớn một thân trang bị biến thành kim sắc phía sau xuất hiện khủng long văn minh chủ thần hư ảnh sinh mệnh giá trị điên cồn u g phát ra hơn ba trăm vạn mà lại hắn cũng không ăn khống chế hiệu quả trên đầu xuất hiện ma pháp miễn dịch bốn chữ lớn không phải đâu g i a hỏa này thật có thể ma pháp miễn dịch chu nam s ư ơ n g sở nhân loại sinh khí ta tuyệt chiêu ấ a ngao ngao a khủng long đại t r á n g hung dữ hô một câu hắn lần nữa vung lên xiềng xích hoa mai tiêu một cái nem vùng cách mấy chục mét khoảng cách đem mười mấy tên nón xanh ngư nhân pháo binh đánh thành bạch quang hắn lại rút ra trên lưng xuống ống phanh phanh phanh phanh từng cái đại hỏa cầu đạn bình thường hướng về hùng miêu tiên phan thiết quyền bày đi mười nghìn chân thực tổn thương mười nghìn chân thực tổn thương mười nghìn hùng miêu tiên phan s ắ t trên nắm tay lập tức toát ra tổn thương sổ tự cùng trạng thái nhắc nhở văn tự cái này đem chu nam giật mình trong lòng tự đ ủ cái gì pha thương lực công kích cao như vậy hắn mau nhường hùng miêu tiên phan thiết quyền triệt thoại phía sau â ngao ta lợi hại đi ấu a ngao ngao khủng long đại tráng gào thét lớn một bộ muốn đại khai sát giới bộ dáng nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn chừng một cái động tác một hồi trên đỉnh đầu toát ra trạng thái nhắc nhở văn tự thận kích chu nam tập trung nhìn vào phát hiện là lao long vương xuất thủ so sánh c a o sáu bảy mét khủng long bạo chúa lão long vương hình thể quá nhỏ bất quá hắn rất phi thường linh hoạt đánh khủng long đại tráng phần bụng đánh m ộ t quyền lại ngã nào h một cái lật đến hắn bên c h ân đối nó mắt cá chân quyền đấm cướp đá hào công phu lại nói thận kích là hiệu quả gì chu nam ánh mắt sáng lên so thân thủ luận võ công khổ luyện thao tác lão long vương đó chính là vương trung vương hắn chân chính giải phóng toàn thân có vô số loại phương thức công kích chính nghĩa đại kiếm thân thủ cũng không có hắn mạnh t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba khóa chặt quan quân v ì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lão đại tăng thêm bốn một trăm khủng long đại tráng thân thể không cầm được run dậy căn bản không làm được hữu hiệu công kích cái này hiển nhiên là thận kích hiệu quả lão thử ấu ngao toa ngao ngao hắn gào thét lớn những người khác trước mặc kệ đối bên chân lão long vương cũng là dẫm đạp có thể hắn này run dậy động tác làm sao có thể đánh trúng lão long vương thừa dịp khoảng thời gian này chu nam để hùng miêu tiên phan thiết quyền rút đến hậu phương để cạnh nhau xuất thần thánh ngư nhân cùng quy thừa tướng vì đó h ồ i máu ngay sau đó lại lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp hướng khủng long đại tráng đánh ra cua kiếm hoàng ca ngạo tiên đối mặt có được hơn hai vạn điểm công kích lực khủng long đại tráng chính diện có thể nhất kháng không phải cua kiếm hoàng mặc trúc cua kiếm hoàng cũng là r ũ n g mãnh đ ỉ n h thuận tiến lên khoảng cách gần đối khủng long đại tráng vung vẩy tám thanh cơm ư n g k i ế kiếm sáng long lánh tổn thương tuy nhiên không cao khí thế rất đủ như thế lại qua hơn mười giây khủng long đại tráng thận kích hiệu quả giải trừ hắn ô n ngao một tiếng hành động rõ ràng hồi phục máu lệ hai cái chân nhảy tới nhảy lui trước giấm đạp lao long vương bây giờ ma pháp miễn dịch hắn không tại thụ địa thứ quyền cùng người tuyết pháp thuật ảnh hưởng nhưng lại không thể không đ ể phòng vật lý công kích khống chế đặc hiệu c u a tướng hoàng cũng là gây nên chú ý của hắn tại liên tục mười mấy giây dẫm không chúng lao long vương về sau hắn liền dùng súng giới đối c u a kiếm hoàng xa kích phanh phanh phanh phanh, phanh k e n k e n k e n k e n liên tiếp mười mấy thương tất cả h ỏ a cầu viên đạn đều bị c u a kiếm hoàng đón đỡ khủng long đại tráng còn gặp hơn mười đạo kiếm khí phán kích hắn gầm thét liên tục không còn dám hướng của kiếm hoàng phát động công kích nó ngo bột phía nhắm ngay một nón xanh pháo binh xạ kích không phải hắn không muốn công kích hùng miêu tiên truy quang người các loại mà chính là hắn s ú n g ống tầm bắn chỉ có một trăm l i n m à hùng miêu tiên truy quang người các loại sớm đã bị chu nam rút khỏi hơn trăm mét bên ngoài g i a hỏa này ma pháp miễn dịch hẳn là thời gian ngắn trạng thái kỹ năng đi nếu như có thể vĩnh cửu tồn tại vậy cũng chỉ có thể đánh du kích chu nam chính nghĩ như vậy lão long vương lần nữa phát huy hắn một cái độn pháp thoáng hiện đến khủng long đại tráng ở ngực một chỉ ra. 478, điểm ra bốn bảy mươi tám điểm huyện khủng long đại tráng ô ô một tiếng lập tức co cắp ngồi dưới đất khoe miệm giật, giật. súng ống đều nâng không nổi tới lên a chu nam hét lớn một tiếng lúc này hắn cũng dùng r a nổ trứng thẻ bài một lần năm tấm một hơi cùng ném một năm tấm ra ngoài lão long vương điểm h u y ệ t k h ô n g chế thời gian không dài cũng chính là ba bốn giây tả hữu khủng long đại tráng lại có thể hoạt động hắn lại là c o c ẳ n g liền chạy chạy đại khái là t r ừ n g một trăm gạo thân thể của hắn đột nhiên liền thu nhỏ một vòng trên người kim quang biến mất ma pháp miễn dịch trạng thái không thanh máu cũng theo đó c ù n g giảm sinh mệnh giá trị liền chỉ còn lại không tới một trăm vạn nghiên xúc chạy đâu hùng miêu tiên phan thiết quyền lại dũng mãnh hắn ra vân đội theo một cái điệu thứ quyền liền đem khủng long đại tráng oanh đến giữa không trung chu nam cảm giác lần này vững vàng hắn lái đại đạo cụ xe vận tải hướng về phía trước truy một khoảng cách đột nhiên từ đại đạo cụ xe vận tải bên trên n h ả xuống lấy ra cự nhân biến thân sử dụng lập tức chu nam thân cao tăng lên tới sáu mét hào hoa trang bị hoàng kim thánh ý tự nhiên cũng đi theo biến lớn biến thành như vậy cự người hình thái chu nam tự mình cảm giác uy phong rất nhiều nhưng cũng tiếp tục sử dụng nổ t r ứ n g t h ẹ bài đối lơ lửng khủng long đại tráng đánh tới đánh cho hắn đầy người đều là chứng dịch bộ dáng có chút thê thảm lại sau này không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn hùng miêu tiên lão long vương cùng tiểu long nữ liên tục khống chế không ra nửa phút khủng long đại tráng liền bị đánh chết đánh bại số một khủng long người chơi tranh tài chiến thắng cướp bóc đối thủ sáu mươi chia n g à i cá nhân điểm tích lũy đạt tới một trăm bốn mươi mốt hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên chu nam rốt cục cũng yên tâm lại đánh xong thu binh hắn rất nhanh thông qua truyền tống quang cầu trở về chuẩn bị chiến thần điện lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp tục vang lên nhân loại người chơi cùng khủng long người chơi vòng thứ nhất đối kháng kết thúc một tháng một bình ba bại tất cả khủng long người chơi thu hoạch được năm phần nhân loại người chơi không đạt được đợi bốn tộc toàn bộ hoàn thành đ ấ u đối kháng biểu hiện tích phân đồng tiến nhập khiêu chiến nhiệm vụ giai đoạn lại chờ một lúc phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong cho thấy các tộc tích phân trong đó khủng long người chơi tích phân xếp số một vị tổng tích phân hai trăm tám mươi ba nhân loại người chơi sắp xếp vị thứ hai tổng tích phân hai trăm linh bảy thất cách người chơi xếp thứ ba tổng cộng trên một trăm bốn mươi bảy biển sâu người chơi sắp xếp thứ b ố tổng tích phân hai mươi mốt chu nam không thèm để ý thất cách cùng biển sâu người chơi tích phân hắn nhìn về phía khủng long người chơi tích phân phát hiện số một khủng long người chơi nam chia số hai khủng long người chơi m ộ ư ơ i năm phân số ba khủng long người chơi một trăm hai mươi ba chia số bốn khủng long người chơi chín mươi lăm chia số năm khủng long người chơi bốn mươi lăm chia ma chu nam tích phân là một trăm bốn mươi mốt thiên nai lãng nhân tích phân là sáu mươi sáu nguyễn b ạ c đinh chính nghĩa đại kiếm cùng đấu chiến vô địch tích phân đều là không điểm số ra như vậy mặc kệ tiếp xuống khủng long người chơi khiêu chiến nhiệm vụ làm sao tuyển cái cuối cùng xuất chiến khẳng định là số ba khủng long người chơi cái này ta tiếp lấy thứ hai đến ngược cái xuất chiến khẳng định là số bốn khủng long người chơi thiên nai t ổ n trưởng người bắt lấy hắn không có vấn đề đi chu nam nhìn về phía thiên ngai lãng nhân thiên ngai lãng nhân gật gật đầu liền hắn vòng thứ nhất chiến đấu biểu hiện không có vấn đề hắn cũng là cái bộ binh ta có khống có phạm vi bảy bên trên có khóa chặt công kích nhất định có thể bắt lấy hắn vậy là tốt rồi chúng ta đã khóa chặt hai trận thắng cục kỳ thật chỉ cần thắng cái này hai trận chúng ta tích phân cũng là cao nhất đã khóa chặt quá quân bất quá còn lại ba trận đấu số năm khủng long bốn mươi năm chia hẳn là cái thứ ba xuất chiến nguyện giáo chủ các ngươi a y có năm chắc bắt lấy hắn nguyễn bạch đinh nói ta có thể mặt khác số hai khủng long người chơi cùng số bốn khủng long người chơi là một cái loại hình trừ chính nghĩa đại kiếm khó đối phó hắn bên ngoài đấu chiến vô địch hẳn là có thể cầm xuống chính nghĩa đại kiếm nói vậy ta chỉ có thể đánh số một khủng long người chơi vậy nhưng đánh không lại đấu chiến vô địch nói đại kiếm vòng tiếp theo ngươi coi như loại kém lập tức đi ngắm bắn một cái mạnh nhất ha ha chu nam nói khủng long đại tráng vẫn còn có chút thực lực hẳn là có thể hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ bất quá hắn tích phân nhất định là ít nhất trước hết nhất xuất chiến chính nghĩa tộc trưởng vất vả ngươi chính nghĩa đại kiếm cười nói không có vấn đề khủng long người chơi đã được an bài rõ ràng nói không chừng bọn họ còn cảm thấy mình có thể thắng đâu lúc này mới khiêu chiến nhiệm vụ cũng xoát ra n g u y ệ t bạch đinh bọn họ xem xét cùng nhau nhữ mày năm cái khiêu chiến nhiệm vụ một cái cấp độ ss bốn cái cấp ss mà lại nhiệm vụ độ khó đều cực lớn thiên ngai lãng nhân nhìn một hồi lâu nói ta một cái đều hoàn thành không n g u y ệ t bạch đinh nói theo áp lực rất lớn chỉ có cấp ss nhiệm vụ có hy vọng có thể hoàn thành nhưng cũng không tốt nói chính nghĩa đại kiếm cùng đấu chiến vô địch dứt k h o u a một bên nói chuyện phim đi cho dù là đơn giản nhất cấp ss khiêu chiến nhiệm vụ bọn họ cũng không xong chu nam nghiêm túc nhìn về phía cấp độ ss s khó khăn khiêu chiến nhiệm vụ nhiệm vụ này yêu cầu tại trong vòng hai canh giờ đánh bại một đầu ma thần cự binh nhiệm vụ nội dung bên trong nâng lên ma thần cự binh sinh mệnh giá trị có một trăm i triệu lực công kích m ộ ư ơ i vạn hộ giáp một trăm năm mươi ma pháp miễn dịch nhìn giống như cũng không so núi lửa cự thú khó đánh nhiệm vụ này ta tiếp chu nam việc nhân đức không nhường ai nhận lấy cấp độ ss s khiêu chiến nhiệm vụ trong lòng của hắn đã bắt đầu chờ mong khiêu chiến thắng lợi sau rút thưởng mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ m ư ơ i tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm hai mươi bốn ma thần cự binh theo chu nam khiêu chiến nhiệm vụ cũng là cày đ ồ nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó khăn càng cao sau khi hoàn thành có thể cầm tới ban thưởng lại càng tốt đương nhiên phải có thực lực mới có thể có ban thưởng một vòng này khiêu chiến nhiệm vụ đấu chiến vô địch chính nghĩa đại kiếm cùng thiên nhai lãng nhân trực tiếp bỏ quyền nguyệt bạch đinh thử một chút cuối cùng cũng cuối cùng đều là thất bại chu nam rất nhanh liền nên đến khiêu chiến của mình nhiệm vụ này ma thần cự binh ngược lại là vượt quá chu nam trước, nói trước nó vậy mà là một cái người máy hoặc là nói cơ giới sinh mệnh thể thân thể cao chừng ba mươi mét bên ngoài cơ thể bao trùm lấy cẩn trọng kim loại bong tàu bưng một cái cự đại súng trường cho người ta một loại phi thường uy mánh cùng kiên cố cảm giác chu nam không dám k i n h thường ma thần cự binh thuộc tính số liệu tuy nhiên so núi lửa cự thú kém chút nhưng nó ma pháp miễn dịch thoạt nhìn vẫn là cái viễn trình chuyển vận thật không tốt đánh dáng vẻ cái đồ chơi này đoán chừng không có cách nào chơi diều chu nam không trần chờ chút nào dùng ra nguyên bộ long cung thẻ tổ hắn đoán chừng nếu là không cần long cung thẻ tổ khẳng định đánh không lại đầu này ma thần cự binh đương nhiên, hùng miêu tiên pháo sư lôi nhận bánh răng anh hùng cũng bị chu nam dùng đến thiên ngai lãng nhân nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh thấy chu nam vị trí bãi cỏ bị mặt nước thay thế không khỏi nói lư sa đại hiệp quả nhiên cũng góp đủ lòng cung thẻ tổ thế mà nghẹn đến bây giờ mới dùng đến chính nghĩa đại kiếm nói nhìn hắn long cung thẻ tổ cùng ngươi hoàn toàn khác biệt binh tôm tướng c u a quy thừa tướng thái tử long nữ lão long vương cũng liền quy thừa tướng có điểm giống nhưng nhìn kỹ khác nhau cũng không nhỏ đấu chiến vô địch nói cái t i ê tiểu bất điểm lão long vương nhìn xem có chút bị hụi long thái tử rất đi mãnh b i ế nguyễn bạch đinh nói khẳng định song bạo ngươi phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong hùng miêu tiên chân đạp tường vân miệng hâu nhật cũng i trướng dẫn đầu hướng ma thần cự binh đánh ra vỡ nát hòa quyền hai nghìn bảy trăm linh ma thần cự sĩ quan bên trên toát ra một cái không có ý nghĩa tổn thương s ố tự vỡ nát hỏa quyền chỉ đối với hắn đánh ra vật lý tổn thương hộ giáp về không tương đương quả đánh không ra long thái tử thì hóa ra bạch long chân thân trong miệng phun ra thái dương bay truy tại một phương hướng khác hướng ma thần cự binh phát động công kích đáng tiếc một phát thái dương bay truy cũng chỉ có thể đánh dụng ma thần cự binh ba nghìn hai trăm điểm sinh mệnh giá trị có được một trăm năm mươi điểm hộ giáp ma thần cự binh quả cứng vật lý giảm thương tổn đúng lúc là chín mươi những cái kia nón xanh ngư nhân pháo binh một pháo chỉ có thể đối nó đánh ra mười điểm tổn thương coi như sáu trăm l i ê n cùng nhau tập kích một vòng cũng chỉ có thể đánh dụng ma thần cự binh sáu nghìn điểm sinh mệnh giá trị ma thần cự binh lúc này đánh trả nó dùng súng trường đánh ra một cái điện quan g quấn quanh đại hỏa cầu cái này đại hỏa cầu cấp tốc liền đánh vào hùng miêu tiên trên thân ba m ư ơ ba nghìn một trăm năm mươi hùng miêu tiên a nha một tiếng trên đầu t o á t ra thương tổn cực lớn số tự nhưng cũng cấp tốc đáp lễ ma thần cự binh một cái địa thứ quyền đương nhiên hãn địa thứ quyền cũng vô pháp đem ma thần cự binh đánh lơ lửng cũng may ma thần cự binh công kích tốc độ cũng không nhanh đánh xong nhất thương có cái nạp đạn lên nòng động tác ngoài i â ra quy thừa tướng cung cựu thuế còn có bốn bề yên tĩnh vầng sáng có thể điệp ra hai mươi năm giảm thương tổn cho nên có được mười vạn điểm công kích lực ma thần cự binh nhất thương chỉ có thể đối hùng miêu tiên tạo thành ba mươi ba một trăm năm mươi điểm tổn thương tuy nhiên đây đã là rất cao chuyển vận trị liệu căn bản kéo không dậy、Ấm. ma thần cự binh phát xung thứ ba đánh ra, hùng miêu tiên thanh máu đã giảm bớt một phần năm chu nam n a o nhường hùng miêu tiên triệt thoái phía sau ma thần cự binh muốn truy kích bị lao long vương dùng điểm h u y ệ t định trụ mà đợi hắn điểm h u y ệ t hiệu quả kết thúc ma thần cự binh nhắc thương liền hướng hóa ra bạch lòng chân thân long thái tử phát động công kích long thái tử bản thân chỉ có m ộ ư ơ i sáu vạn sinh mệnh giá trị coi như hóa thành bạch lòng chân thân thuộc tính gấp b ộ i cũng g á n h không được mấy phát chu nam cũng cấp tốc khiến cho triệt thoái phía sau ma thần cự binh đổi sát không công trang diện thoáng hỗ loạn qua chừng mười mấy giây hắn mới từ bỏ truy kích long th ngược lại công kích lao long vương lao long vương võ nghệ cao siêu một cái đột pháp né tránh viên đạn lại đi vào ma thần cự binh hậu phương đối nó góp chân quyền đấm cướp đá tuy nhiên ma thần cự binh hạ một viên đạn liền không có tốt như vậy tránh này rõ ràng là khóa chặt công kích lão long vương ngã lộn nhào muốn t r ố n g tránh không thể né tránh bị đánh cho thanh máu rút ngắn gần như một phần ba lão long vương phảng phất là có nhân cách thiết lập doa đến lập tức dùng ra tứ phương long vương ma thần cự binh bởi vì cựu hận mất đi một thương sau nhắm chuẩn bọt tới mình phụ cận của tướng kiềm đại dũng mãnh số thứ nhất nhưng trực tiếp liền bị ma thần cự binh nhất thương cho hoành thành mạch quang ma thần cự binh nhất thương mười vạn điểm vật thương tổn c u a tướng chỉ có ba sáu nghìn điểm sinh mệnh giá trị căn bản gánh không được chu nam t h ấ y thế không khỏi lắc đầu lực công kích cao liền làm mãnh không phục không được hiện trường trừ c u a kiếm hoàng và lão long vương bên ngoài ai cũng gánh không được ra hỏa này công kích đại ác ma trần bá thiên cùng thần thánh ngư nhân đa la lợi xa đều không được mấy phát liền cho bắn chết lao long vương cũng gánh không bao lâu t ứ p ư ơ n g long、vương、vừa giải trừ liền phải rút nếu không cũng phải bị truy tung viên đạn đánh chết chỉ có c u a tướng hoàng có thể đón đỡ vô hại chu nam cấp tốc để dòng phương đông vương rút về lại lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp đem c u a tướng vương ca ngạo thiên đánh vào ma thần cự binh bên cạnh thương thương thương cua kiếm hoàng ca ngạo thiên rút ra tám thanh cương kiếm đ ố i ma thần cự binh một chân liền chặt đứng lên cua kiếm hoàng hiện tại chỉ có nhất tinh sinh mệnh giá trị sáu vạn hộ giáp tám đỉnh t h u ẫ n giảm thương tổn năm mươi phần trăm tại mặt trời lặn vầng sáng cùng bốn bề yên tĩnh vầng sáng chống đỡ dưới ma thần cự binh nhất thương hẳn là chỉ có thể đối nó tạo thành hai mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi lăm điểm thương tổn chịu đự được chỉ cần ma thần cự binh không cách nào liên tục ba phát đem hắn đánh trúng vậy liền gánh vác được lấy của tướng vương cao đến chín mươi lăm phần trăm đón đỡ phản kích tỷ lệ ma thần cự binh muốn liên tục ba phát đem hắn đánh trúng gần như không có khả năng chu nam cấp tốc suy tư như vậy quy long bác sĩ t h u y cùng thần thánh ngư nhân đa la lợi xa đối của kiếm hoàng trị liệu bảo trì hắn hê hẳn là có thể để hắn làm xe tăng tại cua kiếm hoàng kéo vững vàng cựu hận trước đó binh tôm tướng cua nón xanh pháo binh tiếp tục công kích hùng miêu tiên tiểu long nữ long thái tử lão long vương các loại cường l ư c chuyển vận chỉ có thể tạm thời dừng tay nếu không dễ dàng nếu như có thể kéo kéo dài cái hai mươi phút đợi đến quân tôm tiểu đ ì n h đem chín trăm chín mươi chín đồng bạn triệu đủ tính đến quân tôm tiểu đình tự thân một ngàn lực công kích chín mươi quân tôm tập kích ấ n mỗi giây không hai tốc độ đánh tính toán đối ma thần cự binh thực tế giờ ts liền có một nghìn tám trăm l ạ i thêm sáu trăm cái nón xanh ngư nhân pháo binh thực tế giờ ts có thể đạt tới bốn nghìn tám trăm h thương hại kia chuyển v ậ n còn còn thiếu rất nhiều căn bản không có khả năng tại trong vòng hai canh giờ đánh chết ma thần cự binh bánh răng anh hùng pháo đài tạo hay là quá chậm cho nên tại sau hai mươi phút chỉ có thể bạo lực hỏa lực chuyển vận ngũ đại kiếm long có thể cung cấp 2.000 thực tế gs i ờ tờ truy để trần truy tung ấ n kỳ đối ma pháp miễn dịch đơn vị tựa hồ cũng không có hiệu quả như vậy nàng có thể cung cấp thực tế gs một mươi bốn trăm năm mươi tăng thêm đại ác ma trần bá t i ê n long thái tử lão long vương hùng miêu tiên tiểu long nữ dã nhân vương liệt giáp hát long kim g i á p đại vương hỏa ma diệp bá đại bộ đội bật hết hỏa lực thực tế gs i ờ tờ hẳn là có thể đạt tới một vạn bốn năm đi có hy vọng tại nhiệm vụ thời hạn bên trong đánh chết ma thần cự binh bất quá thời gian rất rất khẩn cấp đến lúc đó còn có thể sẽ xuất hiện、đoạn. cụ thể chiến đấu không tốt dự đoán chỉ sợ ta cũng phải xuất thủ ném thẻ bài phi tiêu thời điểm còn phải dựa vào kiếm điệp ma kiếm lưu đến tránh viên đạn tóm lại trước hết để cho cua kiếm hoàng vững vàng hai mươi phút cựu hận mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm hai mươi lăm tự sáng tạo thẻ tổ chu nam yên lặng tính toán một phen cảm giác cái này cấp độ ss khiêu chiến nhiệm vụ quả nhiên lợi hại liền xem như mình đến đánh cũng bất ổn cái này người nếu là bởi vì ma thần cự binh ma pháp miễn dịch hùng miêu tiên vỡ nát hỏa quyền không có hiệu quả nếu không nếu có thể đem hắn hộ giáp về không đánh lên sẽ dễ dàng gấp mười hiện tại chu nam cũng không còn cách nào khác chỉ có thể trước hết để cho cua kiếm hoàng giữ chặt ma thần cự binh cựu hận cua tướng hoàng chuyển vận năng lực độ t r i n h lệnh trụ cột của hắn lực công kích chỉ có một trăm tốc độ đánh là tám bình thường công kích một giây cũng chính là chém đứt ma thần cự binh tám mươi điểm sinh mệnh giá trị mỗi lần thành công đón đỡ phản kích ngược lại là có thể tạo thành gấp năm lần lực công kích bạo kích cũng chính là đánh d ụ hắn năm mươi điểm sinh mệnh giá trị nhưng cua kiếm hoàng chuyển vận so với mỗi tên nón xanh pháo binh cùng b i n h tôn tướng cua hay là cao hơn nhiều bởi vậy cựu hận giá trị cũng là kéo kiên cố chu nam cũng thả ra nhất lưu bác sĩ thu ý k có quy thừa tướng cùng n à n g phối hợp kỳ thật đã đủ để cam đoàn cua kiếm hoàng không chết như thế sau 20 phút 999 t ê n quân tôn góp đủ bọn họ đều nhịp ném ra tổn thương 600 t ê n nón xanh ngư nhân pháo binh cũng chỉnh tề hoành ra đạn t h á o trận thế rất đủ trang diện rất lớn có thể thực tế tổn thương rất bình thường chu nam lúc này cũng không dám kéo dài hắm để hùng miêu tiên tiểu long nữ long thái tử Lão Long Vương một vòng này thẻ bài phi tiêu chu nam liền đối ma thần cự binh đánh ra một mươi sáu điểm thương tổn hắn ngay sau đó lại ném ra giã nhân thiên đoàn năm tấm thẻ bài đánh ra hơn hai vạn tổn thương sau đó là ngũ đại quy long thẻ bài đánh ra hai mươi năm điểm thương tổn tâm hữu hát chu nam lại đem hỏa ma diệt bá các loại thẻ bài đánh đi ra sau cùng đánh ra có được bốn kỹ năng oanh tạc đạo cụ kim cương lôi trứng năm nghìn không một cái thương tổn cực lớn sổ tự theo ma thần cự binh trên đỉnh đầu xuất hiện khai chiến đến nay cao nhất đơn lần tổn thương không hề nghi ngờ cũng là chu nam đem oanh tạc đạo cụ kim cương lôi trứng xem như thẻ bài phi tiêu đánh ra đến chu nam còn muốn tiếp tục hướng ma thần cự binh ném nổ trứng lại phát hiện ma thần cự binh đã đem to lớn súng trường họng súng nhắm ngay chính mình cô kiếm hoàng hai mươi phút tích lũy cựu hận giá trị ngắn ủi mấy giây liền bị chu nam cho vượt qua chu nam trong lòng giật mình t a xa xa, kế tiếp không i a mười phút đồng hồ ma thần cự binh cựu hận liên đoạn cua kiếm hoàng căn bản kéo bất ổn kim cựu hận hắn bắt đầu công kích hùng miêu tiên cũng may có gia nhân quy long v v đem ma thần cự binh cho đoàn đoàn bao vây để hắn không cách nào triển khai truy kích hùng miêu tiên triệu mười thương về sau chạy ra ma thần cự binh tầm bắn miễn phải bị đánh chết ma thần cự binh lại bắt đầu công kích long thái tử trong lúc đó ngược lại là bị tứ phương long vương cho không ở nhưng rất nhanh h i ể u biết khống lại sẽ long thái tử đánh chạy đánh tiếp lao long vương trang diện một trận mười phần hỗn loạn cũng may hữu kinh vô hiểm tuy nhiên tại nửa canh giờ sau trận hình rốt c u ộ c không vững vàng ngũ đ ạ i quy long theo thứ tự bị ma thần cự binh đ ánh sát sau đó nó lại bắt đầu công kích kiếm long g ã nhân vương liệt giáp hát long chờ lại chờ một lúc ma thần cự binh sinh mệnh giá trị đại khái chỉ còn lại một phần năm lúc sau lưng nó xuất hiện phun khí thúc đẩy trang bị từ dưới đất bay lên lần này t r à n g diện triệt để mất khống chế ma thần cự binh bắt đầu đại khai sát giới truy một cái chết một cái tiểu long nữ long thái tử trần bá thiên thần thánh ngư nhân kim giác đại vương các loại liên tiếp bị đánh giết hùng miêu tiên bị nhất lưu bác sĩ thu ý trọng điểm c h i ế u cố mở khóa máu không chết có thể khóa máu trạng thái giải trừ về sau vẫn là bị ma thần cự binh truy sát trí tử lại chờ một lúc lão long vương bị đánh ra yêu long chân thân yêu long mới ra sấm xét váo dội lão long vương thuộc tính lật gấp m ộ ư ơ i hóa thân yêu long triều cao hai ba trăm l i n lại sử dụng tứ phương long vương triệu hồi ra bốn đám lôi vân trực tiếp cũng là cùng ma thần cự binh cưng rắn n à y sấm xét vang dội tràng diện ngược lại là đem quan chiến các người chơi hủ đến không nhẹ mà hiện hiện yêu long lão long vương cũng là có thể chịu hắn có được một trăm tám mươi vạn sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi điểm hộ giáp tại mặt trời lặn v ầ n g sáng cùng bốn bề yên tĩnh v ầ n g sáng tác dụng dưới vật lý giảm thương tổn có thể vượt qua chín mươi một có được mười vạn điểm công kích lực ma thần cự binh nhất thương cũng chỉ có thể đánh dụng hắn tám chín trăm hai mươi năm điểm sinh mệnh giá trị hóa ra yêu long chân thân lão long vương c h ọ n vẹn cho chu nam đại bộ đội tranh thủ vượt qua mười phút đồng hồ an ổn chuyển vận hoàn cảnh cuối cùng tại nhiệm vụ thời hạn đến trước năm phút đồng hồ có được một trăm i triệu sinh mệnh giá trị ma thần cự binh rốt cục bị đánh chết mà chu nam thẻ bài bộ đội trừ bay nhanh nhất truy con người cùng c u ố c kiếm hoàng và ngốc ở hậu phương mang theo nón xanh ngư nhân pháo binh công kích pháo sư lôi nhận bên ngoài cái khác cao cấp binh toàn bộ bọn mình đương nhiên từ trang diện nhìn lại chu nam còn thừa lại đại bộ đội dù sao quân tôn cùng nón xanh ngư nhân pháo binh còn có không b t chu nam nghe được khiêu chiến thành công hệ thống nhắc nhở về sau cũng coi như bông lỏng m ộ t hơi lần này cần là không cho cái siêu cấp ban thưởng vậy nhưng thật không thể nào nói nổi chu nam hướng giả bầu trời hô nói thẻ bài nữ thần ban thưởng ta thần khí đi lúc này chu nam trước mặt đã bắn ra ban thưởng đồ vật chọn lửa cửa sổ trong đó biểu hiện ra bảy cái bảo dương phần thưởng theo thứ tự là thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng hai mươi bốn giờ một chủng tộc vinh diệu tích phân hai nghìn kim tệ hai mươi năm trò chơi tích phân hai nghìn tự định nghĩa thẻ tổ quyển chụ một chưa giám định từ sắc thẻ bài hai kim cương ba trăm chu nam hơi nghiên cứu một chút t a o mày nói xoa bình thẻ bài nữ thần không góp s ứ ca bảy kiện ban thưởng đồ vật bên trong không có, có chiêu ó c mộ lệ bài không có chuyển chức bằng chứng không có thần ma tệ chu nam chỉ có thể chọn lựa tự định nghĩa thẻ tổ cần trục làm ra lựa chọn về sau rất nhanh một chương kim sắc quyển trục liền ra hiện trong tay hắn tự định nghĩa thẻ tổ cần trục đặc t h u l ạ o cụ sử dụng sau cho phép ngài tự sáng tạo một bộ thẻ tổ nên thẻ tổ phối phương vẹn vẹn đối với ngài cùng gia tộc của ngài thành viên hữu hiệu ngài có thể sử dụng năm tấm màu trắng cấp bậc thẻ bài tổ kiến tự sáng tạo thẻ tổ để cử lựa chọn đồng loại hoặc năng lực s ắ p xỉ thẻ bài tạo thành thẻ tổ thì ngẫu nhiên sinh ra mạnh nhất thẻ tổ đặc hiệu chu nam hơi s ư ớ n g sở cái này là đồ tốt tự sáng tạo thẻ tổ thẻ tổ phối phương đối với mình cùng thành viên gia tộc đều hữu hiệu, hiệu nhưng là chỉ có thể tự sáng tạo màu trắng thẻ bài thẻ tổ đây không phải hố người sao màu trắng thẻ bài yếu như vậy cần thiết tạo thành thẻ tổ sao mà mình là hát tạp hoàng đế tổ màu trắng thẻ bài thẻ tổ cái này thích hợp sao chu nam tranh thủ thời gian lại lần nữa cha nhìn một chút tự định nghĩa thẻ tổ cận t r ụ thuộc tính tin tức lần này bắt lấy trọng điểm hắn thuộc tính trong tin tức nâng lên sử dụng năm tấm màu trắng cấp bậc thẻ bài tổ kiến thẻ tổ mà không phải màu trắng thẻ bài cái này khiến chu nam thoáng vung lòng một hơi màu trắng cấp bậc thẻ bài hắn đối với cái này có lý hiểu biết hắn có được thẻ bài phi tiêu kỹ năng kỹ năng này cũng là dựa theo thẻ bài cấp bậc đến xác định tổn thương thẻ bài cấp bậc càng cao tổn thương càng cao cấp bậc này đương nhiên là chỉ n h â n sắc thẻ bài phi tiêu kỹ năng nói rõ bên trong không có nói tới hát tạp tổn thương nhưng trên thực tế hát tạp cũng là có thể làm làm thẻ bài phi tiêu xác định thẻ bài cấp bậc căn cứ là thẻ bài bổ sung kỹ năng số lượng không có kỹ năng hát tạp liền liền bị chia làm thẻ trắng cấp bậc có được bốn cái kỹ năng hát tạp thì như oanh tạc đạo cụ kim cương lôi t r ứ n g oanh tạc phi kiếm đồ vật có giá trị mà dễ mang theo nhanh ngắn các loại vậy liền bị nhận định là thẻ cam xem như phi tiêu lai sứ có thể đánh ra năm mươi vạn tổn thương chu nam cảm thấy mình cũng hẳn là có thể sử dụng tự định nghĩa thẻ tổ quyền trục sáng tạo hát tạp thẻ tổ chỉ muốn lựa chọn không có kỹ năng thẻ bài là được mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm hai mươi sáu ngũ long thẻ tổ vì nắng ấm 1.314 l a o đại tăng thêm 5.100 chu nam trở lại chuẩn bị chiến thần điện về sau n g u y ệ t bạch đinh cái thứ nhất nói với hắn lời nói thực lưu phê ngài tốt xấu là cái người chơi nữ nói chuyện có thể hay không không muốn phong khoáng như vậy chu nam bị n g u y ệ t bạch đinh một câu nói làm cho định tại nguyên chỗ thiên ngai lãng nhân n h ấ c tay báo cáo phương mới nhìn đến lão long vương biến thân thời điểm n g u y ệ t giáo chủ nói xong vài câu ngoại tạo n g u y ệ t bạch đinh mặt không đổi sắc vẫn như cũng là một bộ cao lãnh n g ụ vị lại nói xác t h ự không kém chính nghĩa đại kiếm cởi nói nguyện tộc trưởng cũng là tính tình bên trong người tuy nhiên lão long vương biến thân lúc ấy phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong đầy bình phong đều là ngoại tảo đấu chiến v u a địch nói ta cũng bị hù dọa này sấm x é t văn g rồi ta c h ẹ n sừng rằng lão long vương muốn hủy thiên diện địa đâu chu n a m nói kỳ thật chỉ là hoàn cảnh đặc hiệu mà thôi lôi điện căn bản không có tổn thương nguyễn bạch đinh nói ngươi long cung thẻ tổ là hợp thành r a quá đáng tiếc cùng so sánh nguyên bản liền muốn yếu t ố t nhiều nguyên bản cũng không yếu chờ ta đem lão long vương cùng long thái tử lên tới cựu tinh ngươi lại đến nhìn thiên nga lãng nhân hơi có chút k h â phục chu nam đoán trường tiên ngai lãng nhân khả năng không biết mình lão long vương cùng long thái tử cũng chỉ có nhị tam tinh hai vị này theo sao số tăng lên không riêng thuộc tính cơ sở m ạ n h lên kỹ năng cũng là có thể tăng cường nhất là lão long vương ngao hộ pháp nếu là hắn lên tới chín tinh đột phá p thời gian cột đao cũng chỉ có một giây đến lúc đó tùy tiện thoáng hiện lại thêm một thân vo công giỏi đó mới là tuyệt đỉnh thích khách muốn đánh hắn một chút coi như khó hiện tại đánh xong khiêu chiến nhiệm vụ chờ một chốc lát cùng khủng long người chơi vòng thứ hai đối kháng xuất chiến trình tự cũng liền soát ra mọi người hay là nghĩ một hồi chờ một lúc đánh như thế nào đi chu nam trong lúc nói chuyện trở lại chỗ ngồi của mình hắn lấy ra tự định nghĩa thẻ tổ q u y ể n trục bắt đầu suy nghĩ làm sao sử dụng năm tấm màu trắng cấp bậc thẻ bài đại đạo cụ xe vận tải đại đạo cụ máy xúc tiểu đạo cụ máy xúc lại thêm hai đầu kiếm long hay là năm đầu thuần kiếm long kiếm long chuyển vận cực mạnh tạo thành thẻ tổ hẳn là sẽ càng mạnh đi dựa theo tự định nghĩa thẻ tổ q u y ể n trục thuộc tính trong tin tức nói rõ đồng loại hoặc là năng lực tương cận thẻ bài tạo thành thẻ tổ sẽ dành cho mạnh nhất thẻ tổ đặc hiệu nếu như là từ một điểm này đến cân nhắc hiện nhiên dùng năm tấm kiếm long thẻ bài tự sáng tạo thẻ tổ thích hợp nhất mặt khác tự sáng tạo thẻ tổ không chỉ có đối chính chu nam hữu hiệu đối thành viên gia tộc cũng hữu hiệu nói cách khác thành viên gia tộc cũng có thể kiếm ra chu nam tự sáng tạo thẻ tổ chu nam cảm giác hát tạp hoàng đế cũng sẽ có cùng loại truyền giáo chức nghiệp kỹ năng nếu như mình có thể được đến liền có thể đem hát tạp đưa cho thành viên gia tộc như vậy để bọn hắn tạo thành hát tạp thẻ tổ cũng chưa chắc không thể nhìn từ điểm này dùng năm đầu thuần kiếm long tự sáng tạo thẻ tổ cũng càng có ưu thế dù sao kiếm long tương đối dễ dàng tới tay thẻ tổ lại càng dễ phổ cập mà lại kiếm long thăng sao cũng tương đối sẽ càng dễ dàng một chút một bộ cường hóa bí phương liền đủ nghĩ tới đây chu nam không trần trở nữa yên lặng sử dụng tự định nghĩa thẻ tổ của c h ủ đinh ngài sử dụng tự định nghĩa thẻ tổ của c h ủ mời đưa ra năm tấm màu trắng cấp bậc thẻ bài chu nam đem mênh mông n h ậ t n g u y ệ t tinh năm tấm cực hạn thuộc tính kiếm long thẻ bài đưa ra cho hệ thống đinh xác nhận thẻ bài có thể tự sáng tạo thẻ tổ đinh xin vì thẻ tổ mệnh danh có thể chọn chữ mấu chốt từ kiếm long long kiếm nam đen kiếm khí thẻ tổ tên xin đừng nên vượt qua năm chữ không để tùy ý lấy tên a cái này còn muốn góp chữ chữ mấu chốt quá ít góp không gian lợi hại thẻ tổ tên a i ự u kiếm khí ngũ long đinh xác nhận thẻ tổ tên là kiếm khí ngũ long nên thẻ tổ năm tấm thẻ bài thu hoạch được thẻ tổ tiền t ổ tên có thể điệp ra cất giữ tại một cái chữ v ậ t cách có thể đồng thời lưu giữ lấy sử dụng đinh căn cứ thẻ tổ cấu thành nên thẻ tổ sẽ thu hoạch được năm cái thẻ tổ đặc hiệu ngẫu nhiên trong tính toán đinh sinh ra thẻ tổ đặc hiệu một năm đầu kiếm long đồng thời ra sân lúc kiếm khí tầm bắn gia tăng đến năm trăm đinh sinh ra thẻ tổ đặc hiệu hai năm đầu kiếm long đồng thời ra sân lúc kiếm khí cơ sở uy lực gia tăng đến hai trăm đinh sinh ra thẻ tổ đặc hiệu ba năm đầu kiếm long đồng thời ra sân lúc kiếm khí tốc độ đánh có thể tăng lên tới cao nhất hai trăm đinh sinh ra thẻ tổ đặc hiệu bốn năm đầu kiếm long đồng thời ra sân lúc kiếm khí công kích đem có xuyên thấu hiệu quả mỗi xuyên thấu một mục tiêu tổn thương giảm dần một m ư ơ cho đến vượt qua tầm bắn đinh sinh ra thẻ tổ đặc hiệu năm năm đầu kiếm long đồng thời ra sân lúc kiếm khí nhan sắc chuyển biến làm đỏ cam thanh xanh tím ngũ sắc khi màu sắc khác nhau kiếm khí đồng thời công kích cùng một mục tiêu lúc có thể đạt được xong kiếm hợp ích ba kiếm hợp ích k thẻ tổ thẻ tổ cho dù là bây giờ nhất tinh minh ngông nhật nguyện tinh năm đầu kiếm long có cái này năm hạng thẻ tổ đặc hiệu trẻo trống tầm bắn liền có thể tăng lên tới năm trăm m m mỗi đạo kiếm khí lực công kích là bốn trăm mỗi đầu kiếm long mỗi giây có thể phun ra bốn mươi đạo kiếm khí xuyên thấu hiệu quả không đề cập tới nếu như là năm kiếm hợp bích đánh một mục tiêu như vậy giờ rs đem cao đến 24 vạn đây vẫn chỉ là nhất tinh kiếm long nếu là đưa chúng nó toàn bộ lên tới cựu tinh phỏng đoán cẩn thận uy lực còn có thể lại lật tám lần đó chính là 216 vạn giờ rs đây chính là giờ rs chuyên vận nổ tung a 216 vạn giờ rs cho dù là đánh mới ma thần cự binh dù là nó có 150 điểm hộ giáp không cần tám phút cũng có thể cho đánh chết mà lại kiếm khí còn bổ sung xuyên thấu hiệu quả cũng liền mang ý nghĩa có thể còn thường cái này thẻ tổ có chút bạo lực đáng tiếc thẻ bại không thể có kỹ năng Ta nếu lúc à thành gia mang kỹ năng kiếm long, này tràn hợp thì không thẻ Chu、nam、nhất thời chờ hắn đã quyết định, kiếm long cường hóa phương, nhất định phải dùng thần ma tệ từ thần ma nghị hội thư được tổ. quyết tệ từ mang năng long, Nam lòng mong, long cường dùng viện gia kiếm kiếm bi ma ma ra. kỹ l đầy đã đổi này hệ thống nhắc nhở vang lên đánh gây chu nam ảo tưởng cùng khủng long người chơi vòng thứ hai đối kháng xuất chiến liệt biểu sinh ra bởi vì chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch cùng n g u y ệ t bạch đ ì n h ba người đều là không chia xuất chiến trình tự cứ dựa theo người chơi số hiệu quyết định cho nên trận chiến đầu tiên chính nghĩa đại kiếm đối chiến số một khủng long người chơi s o phương tích phân là không cùng mười một thứ hai chiến đấu chiến vô địch đối chiến số hai khủng long người chơi song phương tích phân là không cùng mười lăm thứ ba chiến nguyễn bạch đinh đối chiến số năm khủng long người chơi song phương tích phân là không cùng bốn mươi lăm thứ tư chiến thiên ngai lãng nhân đối chiến số bốn khủng long người chơi song phương tích phân là sáu mươi sáu cùng chín mươi lăm thứ năm chiến h ắ c tạp hoàng đế đối chiến số ba khủng long người chơi song phương tích phân là tháng một năm bốn tám cùng một trăm hai mươi ba tranh tài lập tức bắt đầu chính nghĩa đại kiếm rất nhanh liền cùng khủng long đại tráng giao thủ trận đấu này đã sớm tại chu nam dự liệu của bọn hắn bên trong trận h n thứ ba chiến đấu, đấu, đấu, đấu nguyễn bạch đinh đối chiến số năm khủng long người chơi số năm khủng long người chơi cũng là cái trọng pháo tay có s ú n g kích pháo có sọc củn cuối cùng vẫn là bị nguyễn bạch đinh lấy thẻ bài bộ đội nghiền ép trận thứ tư chiến đấu thiên ngai lãng nhân đánh số bốn khủng long người chơi trận này lại càng không có lo lắng số bốn khủng long người chơi sử dụng laser song kiếm có thể là năm cái khủng long chơi trong nhà yếu nhất thiên ngai lãng nhân dùng da l o n g cung thẻ tổ hắn căn bản là không thể vượt qua lão long vương sóng lớn xung kích cuối cùng thảm bại đến tận đây nhân loại người chơi đã ba tháng một tour tích phân đã vượt xa khủng long người chơi sau cùng một trận đấu chu nam đối chiến số ba khủng long người chơi số ba khủng long người chơi sẽ mở khủng long bạo chúa cơ giáp nhưng người bá vương kia long cơ giáp so với ma thần cự binh kém rất rất nhiều chu nam dùng da long cung thẻ tổ lão long vương vừa lên đến liền đem người bá vương k i a long cơ giáp điểm h u y ệ t sau đó hùng miêu tiên bên trên vỡ nát hỏa quyền truy quăng người bên trên truy tung ân ký binh tôn tướng cô dãi nhân vương các loại một trận tập kích rất nhanh người bá vương k i a long cơ giáp liền bị đánh nổ một cái tam giác long bộ dáng khủng long người chơi từ bạo chết khủng long bạo chúa trong cơ giáp leo ra bị tiểu long nữ một cái người tuyết pháp sư định trụ hùng miêu tiên ngay sau đó một cái địa thứ quyền đem hắn đánh lên thiên không không đợi rơi xuống đất hắn liền bị đánh thành m ạ c quang phía trước đôi chiến trình tự có chút sai lầm đã sửa chữa c h o ngài m a n g đến đọc k hai ô n g ệ n t h ậ t có lỗi. m ờ i m ọ i n g ư ờ i theo Trân n g u y ễ n t o ả n x u y ê n về t h ế k ỷ 18 với c â u hỏi, n ế u n h h ư o à n g đế q u a n g t r u n g không m ấ t s ớ m n ư ớ c ta sẽ r a s a o đ ạ ư t n g 227, t h i ê n s ứ Tỷ Tỷ b á Bọc, v ì n n g ấ m 1314 lao đại t ă n g t h ê m 6.100. chiến đấu kết thúc cướp bóc đối thủ 123 t h i m ư chia ngài cá nhân điểm tích lũy đạt tới 271 chia đội ngũ tích phân đạt tới 492 c h i h a h ệ thống nhắc nhở vang lên mà chu nam bị trực tiếp truyền thống về chuẩn bị chiến thần điện hoàn thành tất cả đ ấ u đối kháng biểu hiện bốn tộc tích phân bắt đầu tiến hành ban thưởng thanh tẩy nhân loại đội ngũ tổng điểm 492 c h i a xếp hạng thứ nhất ban thưởng toàn thể nhân loại người chơi 492 t r không không điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên lục sắc t h ẻ bài một trường thủ hộ thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ phát sinh chủng tộc đại chiến lúc thủ hộ thần thú sẽ chủ động tham chiến biển sâu đội ngũ tổng điểm 135 chia xếp hạng thứ hai ban thưởng toàn thể biển sâu người chơi 13.500 điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên lục sắc t h ẻ bài một trường thủ hộ thần thú cá mập vương thất cách đội ngũ tổng điểm b ố chia xếp hạng thứ ba ban thưởng toàn thể thất cách người chơi 4.500 điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên lục sắt thẻ bài một chương khủng long đội ngũ tổng điểm 11, xếp hạng thứ tư ban thưởng toàn thể khủng long người chơi 1.100 điểm điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên màu trắng thẻ bài một chương tất cả tuyển thủ dự thi bị truyền tống đến lĩnh thường đại sau một khắc chu nam chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật nhoáng một cái liền liền đến đến một tòa vàng son lộng lấy đ ạ i sảnh hắn hướng bốn phía nhìn quả nhiên tất cả tuyển thủ dự thi đều bị truyền đưa tới trong đó khủng long người chơi tất cả âu ngao gào thét mười phần không cam tâm bộ dáng mà thất cách người chơi cũng là từng cái g i cụp lấy đầu thất cách tiểu x o á y liền ngồi dưới đất một mặt phiền một tướng trong miệng ấp ú n g ấp ú n g biển sâu người chơi cũng rất là hưng phấn từng cái múa xúc tu cánh tay phảng phất đang tay chân vũ đạo già đức biêu chắp hai tay sau lưng mặt mỉm cười biển sâu người chơi tổng điểm một trăm ba mươi lăm toàn bộ đều là hắn cầm tới cái khác bốn cái người bạch tuộc toàn bộ không điểm hắn tại sau cùng một trận đối kháng bên trong thắng thất cách tiểu x o á y vậy mà để biển sâu đội ngũ tích phân xếp ở vị trí thứ hai đột nhiên bốn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống rơi xuống một tòa thủy tinh trên đài cao hóa thành bốn đạo thân ảnh chu nam tập trung nhìn vào nhận ra khủng long đại đế cùng thâm h ả i ma thần còn lại hai cái một cái thai to mặt lớn người khoác kim sắc trường bảo chu nam đoán trường hắn cũng là thất cách nhất tộc văn minh chủ thần cái cuối cùng lại không phải thẻ bài nữ thần mà chính là bạch thiên sứ lệ k ẹ n lúc này phát sóng trực tiếp còn đang tiếp tục vô số mưa đạn bình luận xuất ra 492 00 điểm kinh nghiệm châu phê tất cả nhân loại người chơi đều thêm kinh nghiệm lợi hại thủ hộ thần thú ở đâu đây là muốn phát sóng trực tiếp trao giải a tuyển thủ dự thi hẳn là còn có ban thường đi nay bốn cái đứng tại trên đài cao chính là ai ta giống như nhìn thấy thâm h ả i ma thần nhỏ như vậy bên cạnh đại khủng long hảo lợi hại dáng vẻ ta nhìn thấy bạch thiên sứ lệ kẻn tranh thủ thời gian giữ chặt lư sa đại hiệp đừng để hắn mất mặt ông chân ma giáo đệ tử kích động lao tổ nhịn xuống a nhiều người nhìn như vậy chớ có ông chân lĩnh thưởng đài bên trên giờ phút này khủng long đại đế tiến lên hai bước mở miệng nói chuyện chủng tộc vinh diệu thi đấu kết thúc phía dưới là trao giải khâu ta cùng mặt khác ba vị tướng sẽ vì bốn tộc người chơi trao giải phía dưới ta nói đơn giản hai câu chu nam nghe đến đó vỗ c h á n một cái không có nửa giờ đoán chừng hắn lại n h ả y không hết có ý tứ gì nguyễn bạch đinh ở một bên nhỏ giọng hỏi chu nam nói nói chuyện cái kia là khủng long nhất tộc văn minh chủ thần khủng long đại đế gia hỏa này cũng là người nói nhiều không cần người khác đáp lời mình có thể một mực nói tiếp loại kia văn minh chủ thần ừm a chu nam tiếp tục nói còn lại ba cái thâm h ả i ma thần ngươi hẳn là nhận biết đi đem ngươi biến thành chứng cái kia nói đến lúc trước ngươi biến thành chứng thời điểm ta còn ôm qua ngươi đây khi đó ôm có ý gì lại sợ không được cái gì không có xúc cảm đi nói cũng là thẻ bài nữ thần vì cái gì không đến đoán chừng là đang ngủ đi nghe nói thẻ bài nữ thần siêu lười bạch thiên sứ lệ kẻn thay nàng a ngươi cũng nhận biết bạch thiên sứ lệ kẻn a đương nhiên ta thích loại này hình đúng ngươi còn có thể biến thân lâm vân a nếu như ngươi có thể biến thân ta có thể cân nhắc cho ngươi vừa vạn h ạ đổi toán ngươi lợi hại chu nam cùng nguyện bạch đinh trò chuyện một mực trò chuyện tiếp cận bốn mươi phút khủng long đại đế còn tại lĩnh thưởng trên đài diễn giằng đâu vô số quan sát phát sóng trực tiếp người chơi đều lười phát mưa đạn nhà ránh Ta hôm n a y là i thiếu đi nói ề n v i lời, không chính ậ m mọi Mời chế cho chơi thời khủng khủng tiếp người gian, giải. đại người giải. xuống long long bắt trao trao đầu đế là ta khủng long đại đế rốt cục lại nhảy xong hắn dội ra tiểu thủ hướng phía trước nhất chỉ trên mặt đất liền xuất hiện năm cái thanh đồng đại bảo dương khủng long đại tráng các loại khủng long người chơi lần lượt bên trên lĩnh thường đài khủng long đại đế phân biệt cho bọn hắn phát một cái bảo dương để bọn hắn ôm hạ l ĩ n h thường đài lần này ban thưởng từ hạch tâm tự mình chế định cụ thể là cái gì chỉ có mở ra mới biết được tiểu khủng long n ó m không muốn hộ trí hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai tuy nhiên các ngươi lần này biểu hiện không tốt nhưng ta nhìn thấy cố gắng của các ngươi đối các ngươi vẫn tương đối tán thành hy vọng nhìn các ngươi có thể không ngừng cố gắng nếu như có lần nữa chủng tộc vinh diệu thi đấu tranh thủ cầm cái thứ tự tốt nói tới chỗ này ta không thể không nhả danh hoạch tâm chế định chế độ thi đấu như thế lại là mười mấy phút đi qua mới đến phiên thất cách nhất tộc văn minh chủ thần đ ă n g tràng đầu này văn minh chủ thần cho người ta một loại mặt c ư ờ i phật cảm giác h ắ n hít mắt c h ậ m rãi nói các tộc người chơi các ngươi tốt ta là thất cách tộc văn minh chủ thần thất cách đại đế Ta、tại a t thần ma nghị hội sách lược bộ đảm nhiệm chủ quản thẻ bài thế giới bên trong rất nhiều hoạt động đều là ta sách lược hoặc phê duyệt đương nhiên không bao gồm lần này chủng tộc vinh diệu thi đấu phía dưới ta vì thất cách tộc tuyển thủ trao giải thất cách tiểu xoáy chờ thêm trước lĩnh thưởng rất nhanh riêng phần mình ôm một cái bạch ngân bảo dương rời sân tiếp xuống chính là thâm hải ma thần cho biển sâu người chơi trao giải các ngươi cũng là đáy biển nước bùn thâm hải ma thần biểu lộ rất nghiêm túc nếu không phải ta các ngươi có thể cầm số không chia tuy nhiên tốt xấu tranh tài cũng kết thúc ở đây ta đánh cái các vị quan sát phát sóng trực tiếp thần ma đồng、bào. từ hôm nay trở đi đến ta chỗ sửa xe đánh chín mươi phần trăm dằm giá ưu đại k ỳ một tháng k h ù n g long đại đế tiến lên quát ngừng nốc ngạc chi thần còn không có đem ngươi sửa xe quay phong hắn cái này giữ trật tự đô thị đại đội trưởng là thế nào làm vào xem lấy quản hắn tiệm bánh gạ tổ sao thâm h ả i ma thần nói ta lưu động sửa xe hắn có thể làm gì được ta lưu động sửa xe nói đến đây ta nhớ tới tý thử ma thần gia hỏa này sớm mấy ngày này cũng lưu động bày q u ạ y bán hàng bán băng nhạc tới bị nốc n ạ c chi thần bắt lại phạt gọi là một cái thảm á thế là sau mười mấy phút b i ể n sâu người chơi mới lĩnh được ban thưởng mỗi người một cái hoàng kim bảo dương già đức biêu rất đ ắ c ý hắn còn nghĩ phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ vừa nói một câu cảm tạ thâm hải ma thần liền bị thâm hải ma thần một chân đá xuống linh thường đại bạch thiên sứ lệ kèn lúc này tiến lên nói chuyện ta đại biểu thẻ bài nữ thần vì nhân loại tuyển thủ trao giải mỗi người một cái hạch tâm thân chế kim cương bảo dương mặt khác chúc mừng hắc tạc hoàng đế tích phân bốn tộc thứ nhất ngoài định mức thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội mời nhân loại người chơi lên sân khấu lĩnh thưởng chu nam bọn người thế là cao hứng bừng bừng lên sân khấu lĩnh một người một cái kim cương bảo dương tuy nhiên không có người hiện trường mở ra đều để vào chữ vật ba lô rất nhanh nguyễn bạch đinh bọn người lui ra lĩnh t h ư ờ n g đài chu nam còn đứng ở phía trên bởi vì hắn còn có thể tiến hành một lần rút thưởng bạch thiên sứ lệ k è n ôm một cái rút thưởng hộp đứng tại chu nam bên cạnh thân nói đến lần này rút thưởng có b à n nhỏ dẫn đầu thu hoạch được màu cam thẻ bài so sánh tỷ lệ cao thu hoạch được từ sắc thẻ bài còn có thể thu hoạch được gia tộc đạo cụ kiến trúc bản vẽ các loại đồ tốt nhiều hơn chúc ngươi may mắn chu nam vất tay hướng người xem thăm hỏi nói ra có ngày làm tỉ, tỉ bà bọc Tuyệt đ ố chương o hai trăm hai mươi tám xe điện công thành thú lư sa đại hiệp rút một cụ xe điện không hổ là chân hát gia tộc tộc trường thẻ cam a lư sa đại hiệp quá không còn dùng được phế vật ông chân ma giáo các ngươi lão tổ đây là chịu trừng phạt vẫn còn may không phải là bột giặt xe điện chết cười ta đại lượng mưa đạn bình luận xót ra nguyện bạch đinh bọn người giờ phút này cũng đều cười lên chu nam n h í u mày nhìn về phía bạch thiên sứ lệ kèn nói xe điện là cái quỷ gì ở nơi đó l i n h đâu ngươi nắm trong tay chính là vạn năng bao con nợ khoản bạch thiên sứ lệ kèn nói rút thưởng khâu kết thúc chúng ta nên trở về thần ma nghị hội nhân loại hữu duyên gặp lại đi nói xong bạch thiên sứ lệ kèn hóa thành một đạo quang mang bay lên trời khủng long đại đế thất cách đại đế cũng lần lượt mà đi thâm hải ma thần có phần có tâm h ý nhìn chu nam liếc một chút nói ra xe điện ta cũng có thể tu nói xong hắn cũng hóa thành quang mang biến mất sau một khắc chu nam trực tiếp liền truyền đưa về gia tộc doanh địa còn g trường chủng tộc vinh diệu thi đấu phát sóng trực tiếp cũng đến đây là kết thúc đột nhiên liền trở lại a nhiều như vậy át chủ bài còn vô dụng đây chu nam đích nói thầm một câu lúc này hắn mới cẩn thận nghiên cứu rút thưởng rút ra tiểu cầu xe điện bao con động sử dụng sau phong thích một cụ xe điện nên xe điện có thể tự hành nạp điện ba giờ tự động nạp điện hoàn thành hành xử tối cao vận tốc năm mươi cây số đầy lượng điện có thể liên tục hành xử hai trăm cây số chu nam đem cái này bao con nhộng tiểu cầu hướng mặt đất ném một cái phình một tiếng một cụ mang chân đạp xe điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn cái này xe điện cùng chu nam trong trí nhớ rất giống mang chìa khóa bóp tháp phanh lại tay phải cố lên một ấn còi tích tích vang liền cái này chu nam lắc đầu liên tục cái này còn không bằng tiểu mị b é thỏ trắng xe gắn máy đâu bất quá nó không phải thẻ bài không biết có thể hay không tại thần ma nghị sẽ sử dụng nếu như có thể chu nam nao bên trong lập tức toát ra đại lượng ý nghĩ một lát sau chu nam lấy ra kim cương bảo dương mở ra xem xét tại một mảnh trói mắt kim quang về sau hệ thống nhắc nhở tại chu nam vang lên bên hai đinh ngài mở ra chủng tộc vinh diệu thi đấu chuyên trúc ban thưởng bảo dương đinh chúc mừng ngài thu hoạch được mười nghìn gieo giống tộc vinh diệu tích phân đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kim cương một trăm đinh chúc mừng ngài thu hoạch được trò chơi tích phân một nghìn đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kim tệ một trăm linh đinh chúc mừng ngài thu hoạch được chưa giám định cựu tinh tử sắc thẻ bài một chương chu nam lần nữa cảm thấy thất vọng kim cương bảo dương biến mất kim t ệ tự động tiến vào hắn chữ vật ba lô ở trước mặt hắn cũng chỉ lơ lửng một t r ư ờ n g tử sắc thẻ bài l i ê n cái này chu nam đem tấm kia tử sắc thẻ bài giám định đinh đến một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa chúc mừng ngài thu hoạch được c ử u tinh thẻ tím công thành thú xạ ớt thẻ bài tên công thành thú xạ ớt đã trói chặt thẻ bài nhan sắc t ử sắc thẻ bài sao số c ử u tinh sử dụng đẳng cấp 40. sử dụng ma hao tổn 1900. n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán công thành thú xạ ớt vì ngài tác chiến công thành thú xạ ớt có được cự viên ngoại hình sử dụng to lớn cọc gỗ làm vũ khí sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi sáu vạn lực công kích chín nghìn công kích tốc độ một hộ giáp ba mươi sáu ma kháng ba mươi sáu chức nghiệp thiết lập là chiến sĩ nói gió hai công thành thú xạ ợt có được kỹ năng gặp trở ngại lấy thành tường làm mục tiêu phát động kỹ năng trăm mét bên trong thẳng tắp công kích đối thành tường tạo thành cự đại phá hư kỹ năng phát động lúc công thành thú xạ ợt thu hoạch được bá thể trạng thái kỹ năng thời gian cun đồ năm phút đồng hồ phá hư hiệu quả cùng công kích khoảng cách có quan hệ nói g i ba công thành thú xạ ợt có được kỹ năng công thành công kích có thể đối công trình kiến trúc tạo thành ba lần tổn thương nói do bốn công thành thú xạ ợt có được kỹ năng phá cửa đối thành môn các loại công trình kiến trúc thi triển vung vẩy cọc gỗ tạo thành cường lực phá hư kỹ năng thời gian cùn độ ba phút kỹ năng thi triển cần tụ lực ba mươi giây công thành thú xem như cái lính đặc trùng đi thu trốn một chút không biết n g u y ệ t bạch đinh bọn họ mở ra cái gì thẻ bài chu nam đem công thành thú xạ ợt thu lại tổng thể đến nói hắn đối chủng tộc vinh diệu thi đấu quán quân ban thưởng hay là hơi cảm giác thất vọng một lát sau chu nam đi vào hệ thống tin nhắn đại sành từ nơi này lấy đi năm cái tân chế làm hồng thư sau đó hắn đi vào phát triển nghiên cứu s ư ở n g xa xa chu nam liền thấy có ta vô địch ngồi s ồ m ở một cái tiểu người máy bên cạnh không hề nghi ngờ tiểu người máy cũng là ngõ khảm t ứ thế đoàn trường tốt đoàn trường làm sao không cưới xe điện có ta vô địch cười hướng chu nam chào hỏi đừng đề cập chu nam khoác qua tay nói ngươi đặt cái này cùng ngõ khảm t ứ thế làm phát triển nghiên cứu đâu ừm、um、a ta muốn để ngõ khảm t ứ thế nghiên cứu một chút phân trâu hắn không phối hợp ngươi nói làm giận không có ta vô địch nói ngươi thật đúng là cái đại thông minh nếu là hắn phối hợp liền có quỷ chu nam suýt nước lời hắn lại tới đây chính là nghĩ hiểu biết một chút ngoa khảm tứ thế năng lực dù sao chiêu mộ lệnh bài cho ra giới thiệu rất là không rõ ràng không đủ cụ thể nhưng chí ít có thể xác định ngoa khảm tứ thế hẳn là có thể nghiên cứu ra cơ giới sinh mệnh thể thẻ b à i cường h ó a bí phương điểm này liền đối chu nam rất hữu dụng bởi vì hắn có bánh răng anh hùng dồ lộ tiếp xuống chu nam cùng ngoa khảm tứ thế tiến hành một phen nói chuyện lâu dần dần thăm dò năng lực của hắn đơn giản đến nói ngoa khảm tứ thế có bốn cái năng lực cái thứ nhất cũng là nghiên cứu máy móc đơn vị hoặc cơ giới sinh mệnh thể thẻ bài cường hóa bí phương cái này cần hướng hắn biểu hiện ra thẻ bài sau đó hắn giao diện thuộc tính bên trong sẽ xuất hiện một cái phát triển nghiên cứu tiến độ phát triển nghiên cứu tiến độ đi đến một trăm phần trăm cũng là phát triển nghiên cứu thành công nhưng cũng có tỷ lệ phát triển nghiên cứu không thành công thì phát triển nghiên cứu thanh tiến độ trực tiếp biến mất ở trong quá trình này nếu như đầu nhập phát triển nghiên cứu kinh phí có thể tăng lên phát triển nghiên cứu tốc độ cùng phát triển nghiên cứu tỷ lệ thành công đầu nhập phát triển nghiên cứu kinh phí càng nhiều phát triển nghiên cứu tốc độ càng nhanh phát triển nghiên cứu sát xuất thành công càng cao mà phát triển nghiên cứu xưởng muốn vận doanh mỗi ngày cần tiêu hao ba trăm kim tệ đây là cơ bản tiêu hao cũng không tính phát triển nghiên cứu kinh phí chu nam hiện tại có tiền xuất thủ xa xỉ hạn hướng ngoa khảm tứ thế biểu hiện ra bánh răng anh hùng thẻ bài đồng thời trực tiếp ném năm vạn kim tệ phát triển nghiên cứu kinh phí ngoa khảm tứ thế cái thứ hai năng lực cũng là phát triển nghiên cứu máy móc đơn vị hoặc kim loại sinh mạng thể thẻ bài hợp thành bí phương đây là nghiêm chỉnh thẻ bài hợp thành bí phương không phải chu nam vô nao hát tạp hợp thành bí phương cho nên hóa khảm tứ thế năng lực này đối chu nam đến nói cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng là đối gia tộc k h á c thành viên đến nói có lẽ rất hữu dụng hóa khảm tứ thế cái thứ ba năng lực là nghiên cứu kim loại tài liệu công dụng tỉ như tài liệu thích hợp với cường hóa loại nào thẻ bài thích hợp với chế tác loại tài liệu nào v â n v â n v â n đương nhiên cái này cần hướng hóa khảm tứ thế cung cấp tài liệu hàng mẫu đồng thời cũng muốn đầu nhập phát triển nghiên cứu kinh phí hóa khảm tứ thế cái thứ tư năng lực liền có chút lợi hại hãn tinh thông cơ giáp máy móc phi thuyền các loại máy móc đơn vị chế tạo tại cải tiến Nói trắng ra đương â y chính là một loại thẻ bài năng lực c thẻ năng là loại bài một ờ cường n như Nam ngoá hóa, tiến phỏng. g hóa. Chu thể khảm thế hóa, thậm chí có Tỷ vật tải, tiểu tứ ư cụ cụ xúc, cụ xúc các cải đều máy máy mô đại đạo đại đạo đạo đ loại xe là bị nhiên cái này không chỉ có muốn đầu nhập phát triển nghiên cứu kinh phí còn muốn cung cấp tài liệu thậm chí là thẻ bài chu nam hơi hiểu biết một chút hắn phát hiện muốn để ngoá khảm t ứ thế triển khai năng lực này đầu nhập sẽ rất khủng bố tỷ như cải tạo đại đạo cụ xe vận tải ngoá khảm tư thế chỉ là nhìn một chút không nói có thể hay không cải tiến thành công không có sách cải tiến tài liệu há miệng liền muốn một trăm vạn phát triển nghiên cứu kinh phí đem chu nam hoảng sợ kêu to một tiếng đại đạo cụ máy xúc cường hóa cải tiến cũng là như thế đ ừ n g quản có thể thành công hay không chứt muốn đầu nhập hải lượng nghiên cứu kinh phí đương nhiên cái này có thể là bởi vì đại đạo cụ xe vận tải đại đạo cụ máy xúc quá xa hoa nguyên nhân nếu là đổi thành trưng khí phong hưu loại hình nói không chừng liền có thể tiện nghi rất nhiều đoàn trương a ngài đem tiểu đạo cụ máy xúc lưu lại đi lớn đ à o nghiên cứu phí tiền tiểu đạo tiện nghi a ngài liền để ngóa khảm tứ thế mô phỏng một chút tiểu đạo đi Bằng không ta chu á i này một t â n bản lĩnh đ ề k h ô nam g thi triển r được địch Có Chu ta thấy a vô n m u ố nói đi, vội vàng hướng hắn năn nghỉ.、Chu、nam n Chu ngươi bây giờ nhặt phân c h â u không phải cũng rất tốt sao ta yêu nhặt phân c h â u càng yêu mở máy xúc ngài đem ta thu nhập gia tộc chẳng lẽ chỉ là vì để ta nhặt phân c h â u sao chẳng lẽ không phải coi trọng ta máy xúc kỹ thuật cho ta một cụ tiểu đạo ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng kỳ thật lúc trước thu ngươi thật cũng là bởi vì thiếu người nhặt phân c h â u chu nam yên lặng suy nghĩ tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn là đem tiểu đạo cụ máy xúc lưu lại tiếp xuống lại đi pháp sư thắp tham một chút gặp một lần lam pháp sư cùng điên vui yêu hơi nghỉ ngơi một chút lại cho pháo sư lôi nhận soát tinh đem hắn soát đến cựu tinh về sau liên lạc một chút n g u y ệ t bạch đinh để hắn mang ta đi quan tháp hoặc là đi thần ma nghị hội một chuyến chu nam yên lặng làm lấy dự định trong tay hắn còn có một chương thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng này là lúc trước từ hoang tháp bí bảo bảo dương bên trong mở ra tuy nhiên sử dụng về sau chỉ có thể tại thần ma nghị hội ngốc mười hai giờ cái này thần ma nghị hội chu nam là khẳng định phải đi hắn hiện tại có tám mươi mai thần m a tệ suy nghĩ cũng có thể từ thư viện đổi điểm tin tức hữu dụng mặt khác chu nam còn muốn mau sớm thăng về cấp ba mươi chỉ cần trở lại cấp ba mươi anh minh thần võ có thể vận dụng vậy hắn liền có thể triển khai các loại tiên đoán chí ít tại thẻ bài pho tượng nữ thần nơi này rút thẻ tím sẽ trở nên phi thường dễ dàng chương hai trăm hai mươi chín cho ngươi bớt hai mươi phần trăm chu nam đi vào pháp sư tháp quảng trường Ở đây chu nam nhìn về phía năm đầu kiếm long phát hiện bọn họ hơi có khác biệt long giác nhan sắc biến thành đỏ cam thanh xanh tím ngũ sắc nhìn giống như đẹp trai hơn một chút một lát sau chu nam gặp được gâm nguyễn hữu tỉnh cùng công nguyễn luân rất nhanh liền lôi kéo hai người bọn họ cùng đi đánh vô hạn hỏa lực sân thi đấu đây đương nhiên là vì cho pháo sư lôi nhận soát giết địch số chu nam c h ọ n vẹn dùng hơn nửa ngày mới đưa pháo sư lôi nhận lên tới cựu tinh cựu tinh pháo sư thẻ bài sử dụng cần tiêu hao 900 điểm ma pháp giá trị hộ giáp ma kháng mấy giá trị không có biến sinh mệnh giá trị đạt tới h a vạn tầm bắn hay là ba t gạo bất quá hắn phát động pháo kích lúc có thể đánh ra đạn pháo cá mạng sống con người giá trị mười tám lần vật lý tổn thương mặt khác dưới trướng pháo binh về số lượng hạn đạt tới chín trăm vì cảm tạ âm nguyệt hữu tỉnh câu nguyệt luân hiệp trợ chu nam chia bọn họ một người một n g à n kím tệ ngoài ra để cho h ợ t dịt cho bọn hắn mỗi người hái ba cái quả táo vàng cùng một chuôi thủy tinh no a tiểu mỹ cùng ly đại phụ bọn họ đâu làm sao một mực không thấy chu nam lúc này nghi hoặc không hiểu hướng về gặm quả táo âm nguyệt hữu tỉnh cùng câu nguyệt luân hỏi khả năng bọn họ tại mê cùng trong địa lao đi không trò chuyện ta phải đi chiếu cố mặt lị cũng không biết nó lúc này ở đầu tản bộ đâu âm nguyệt h ư u tỉnh khoát tay rời đi câu nguyệt l u ô n nói ta tạm thời không có chen sữa bỏ việc liền đi luyện cấp ta đến mau mau đem đẳng cấp tăng lên nếu không cùng những cái kia lão hỏa kế coi như không chơi được cùng một chỗ đi nếu như ngươi đi soát thủ hộ cả xa nạn ta chỗ này ngược lại là có một ít kinh nghiệm chu nam đơn giản hướng câu nguyệt l u ô n kể một ít thủ hộ cả xa nạn phó bản tin tức một lát sau hắn đến đến địa lao mê cùng phát hiện nơi này trống g i ố n g chỉ có đấu chiến chuyên gia tại số một trong phòng giam chơi già mịn ai nha ta quên nói cho đấu chiến vô địch ngươi quan ở đây nói không chừng nếu là hắn biết n g u y ệ hai phút đồng hồ về sau chu nam hướng đấu chiến chuyên gia khoác khoác tay các ngươi tộc trưởng nói hắn cũng không có chú ý ngươi mất tích giống như các ngươi gia tộc nhiều ngươi không nhiều thiếu ngươi không ít để chính ngươi nhìn xem xử lý đấu chiến chuyên gia xứ sở chúng ta nhìn xem xử lý chúng ta làm sao nhìn xử lý a ta thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ huynh đệ a hắn nhớ g n u ký chúc mộng sư tiểu mỹ đề cập qua gia tộc bây giờ có một cái tên là bách thảo viên lâm thời lánh địa thông qua truyền thống trận liền có thể đến đám tù nhân có thể thông qua địa lao truyền thống trận truyền thống đi qua ở nơi đó công việc có thể rút ngắn thời hạn thi hành án lao động cải tạo là không thể nào lao động cải tạo đời này cũng không thể bất quá ta có thể cùng các ngươi hợp tác hợp tác ừ m ta có thể mãi nghệ ta biết chế tác khỏe mạnh d ự ợ t ề các ngươi cung cấp tài liệu ta đến chế tác sau đó các ngươi cho ta thêm công phí ta tích lũy tiền mình c h u thân cái này cùng lao động cải tạo khác nhau ở chỗ nào khác nhau lớn đây chính là hợp tác chúng ta địa vị là bình đẳng ngươi cái này tư duy tá phục h ờ xem ta sẽ liên hệ ly đại phổ cùng ngươi nói chuyện chu nam sau đó tại địa lao trong mê cùng tản bộ một vòng một lát sau hắn liên lạc một chút ly đại phổ cùng chúc ngộng sư tiểu mỹ lúc này mới giải được hai người bọn họ tại đông hải bờ hơn nữa còn đem điên vũ yêu cũng dẫn đi một lát sau chu nam đổi u tới đông hải bờ hắn rất nhanh liền nhìn thấy chúc ngộng sư tiểu mỹ ly đại phổ điên vũ yêu cùng hai đầu trắng trắng mập mập rõ ràng là điên vũ yêu khâu lại ra quái dị cương thi đoàn trường người đ ế n a chúc ngộng sư tiểu mỹ cơi bé thỏ trắng xe gắn máy hướng chu nam chào hỏi ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút nàng chỉ hướng một trắng trắng mập mập khâu lại cương thi nói đây là chúng ta thật ruộng lao số một truyền tống viên có được năm nghìn điểm sinh mệnh giá trị bị đánh chết chín mươi giây sau có thể nguyên địa phục sinh đây là số hai truyền tống viên chu nam rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra điên vui yêu lam pháp sư cùng điên vui yêu khâu lại ra cương thi đều là thuộc về chân hắc gia tộc thành viên nếu như bọn họ bị đánh chết đồng dạng sẽ có gia tộc lệnh truy nã tuyên bố t r ú c mộng sư tiểu mỹ cùng lý đạt phổ chính là lợi dụng điểm ấy bọn họ dự định đem điên vui yêu khâu lại cương thi lưu tại đông hải bờ dạng này ai muốn đi mê cùng địa lao liền có thể tới đánh cương thi sau đó bị cương thi phản xác từ đó truyền tống đến mê cung điệu lao trong phòng giam chu nam nói nếu như nếu là có truyền tống trận liền tốt hiện tại chúng ta mê cung điệu lao cũng liền đối hạ cấp người chơi có lực hấp dẫn bị đánh chết truyền tống đại giới có chút cao đ ẳ n g cấp cao người chơi yêu quý điểm kinh nghiệm cũng không bỏ được bị đánh chết các ngươi trước làm như vậy lấy đi ta ở chung quanh kiến tạo một chút anh hùng tháp canh cùng bánh răng đại pháo đem khâu lại cường thi quay lại nói xong chu nam lấy ra c h ú t ngộng sư tiểu mỹ trước đó cung cấp tháp canh vạn lý trường thành bản thiết kế lại thả ra anh hùng cùng bánh răng anh hùng chơi một hồi kiến tạo cũng không lâu lắm nguyễn Bạch tiểu n h ngụi hắn phát t làm ca ca nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút tùy tiện đem người đá ra gia tộc có chút thất đức người ta hào hào ngươi để người ta trực tiếp đá kinh nghiệm thành công như là đánh về ban đầu trạng thái tổn thất này quá lớn ngươi nếu là lại đến như vậy mấy lần ta cam đoan gia tộc của ngươi sẽ lành lạnh cái này nhân tâm một khi mất có thể liền rốt cuộc khó mà vắn hồi ngươi thật đúng là đem mình làm ca nếu bàn về tuổi tác ta có thể chưa hẳn so n g ư ơ i tiểu ngươi liền lại mượn ta điểm kim tệ nha cùng lắm ta dạy cho n g ư ơ i đầu kiếm thật m ừ n không ta kim tệ cũng không đều đầu cho người máy làm phát triển nghiên cứu đi không có ý nghĩa ngươi nếu là tin ta liền đi vô tận thành tày tiền mỏ chiến tranh phó bản ở nơi đó có tỷ lệ gia kim tệ thiên sứ ngươi đi đánh một cái mình soát kim tệ đi mỏ vàng chiến tranh Kim tệ chu i nam Tốt, ta cái n kết h xem. Mà thúc ờ i i cùng duyệt bạch đinh trò chuyện sau liền liền quyết định đi một chuyến thần mang nghị hội hắn cũng không có chỉ hoán bao nhiêu thời gian tùy tiện chinh phục một chút tôm hùm đ ế vương cua về sau liền sử dụng thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng mà vừa đến tiếp đ ạ i đại sảnh chu nam liền lấy ra xe điện bao con động hướng mặt đất ném một cái tích tích hai tiếng mới tinh xe điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn a a cái này xe điện có thể ở đây dùng vậy nhưng là đồ tốt ta có thể kiếm tiền chu nam lần này cũng không cần người phục vụ tiếp đ ạ i xe nhẹ đường quen đi thẳng tới bốn tầng khu sinh hoạt sau đó cơi xe điện một đường tích tích tích t í c hắn h quyết định tại văn minh khu khai thác một chút chuyển phát nhanh hoặc thức ăn ngoài nghiệp vụ đây so làm cái khác việc vặt kiếm tiền nhanh một điểm đi mặc vào hoàng kim thánh y chu ư i điện, đi lên xe trước ó gió n g một chút. c h nam hăng hái, cưới xe điện nhanh như điện chớp, điện điện ngang cưới đi xe quay một một ngoặt, thử trượt một tiếng, xe điện sau thai cái chỗ điện xe sau đi. đầu nhìn lại thâm hải ma thần núp ở chỗ n g ặ t bên trong chính cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn với gọi chu nam lại xem xét mặt đất ngoa t à o thâm hải ma thần người thiếu hay không đức mặt đất những này tam giác đình là người vùng a s u t nhỏ r ộ n một chút tới sửa xe ta cho ngươi bớt hai mươi đại gia ngươi chu nam lòng tràn đầy phiền muộn chương á i này còn một p ầ n t hai trăm ba mươi ta báo cáo vì nắng ấm một nghìn ba trăm một mươi bốn lão đại tăng thêm bảy một trăm chu nam còn trông cậy vào xe điện ôm thức ăn ngoài việc giờ phút này không tu cũng không được hắn căm tức nhìn thâm h ả i ma thần nói ta đây chính là xe mới không có cơi bao lớn một lát ta biết cho nên cho ngươi người, người q u a n giá này muốn bao nhiêu a để ta xem một chút nha ngươi đây là cái chân không thay giá cả đắt một điểm năm mươi thần ma tệ đi ngươi làm sao không đi đoạn ngươi trẻ tuổi ta muốn là lương tâm giá già trẻ không gạt liền hai mươi yêu bổ không bổ thâm hải ma thần t r o n g mắt đi dạo nói được chu nam chỉ gặp hắn từ cái mông d ư ớ i đ ấ y lấy ra một cái bình n h ự a đi vào chu nam xe điện phụ cận lại lấy ra ống chèn kết nối bình nhựa cùng xe điện sau thai động viên miệng để ép hai lần sau đó liền cười đối chu nam nói thành động viên đẩy đi nhận huệ hai mươi thần ma tệ chu nam nói cái này thành thời đại không cùng trẻ tuổi người ta cho ngươi dùng chính là chất lượng tốt nhất chân không từ bổ dịch cam đoan không có vấn đề có vấn đề ngươi lại đến ngươi mẹ nó ngay cả cái đinh cũng chưa từng rút ra ồ qua loa hiện tại n ổ cũng không muộn ngươi nhìn t ố t không cần để ý những chi tiết này để trong lòng đường đi thâm hải ma thần một mặt cười bị hồi chu nam sờ qua động viên ống nhanh chóng cho xe điện động viên tâm hắn nói đến thua thiệt là tại thần ma nghị hội cái này nếu là ở bên ngoài mặc một thân hào hoa hoàng kim t h á n h ý, ý ấy, đặt i đ ven đường bánh theo động viên ống đoan chừng lại sẽ để cho nhìn thấy người chơi hâu ngốc phê đi đánh xong về sau chu nam phát hiện sau thai giống như không có việc gì nhân tiện nói ngươi còn thiếu ta tám mươi mai thần ma tệ lần này x o n g sổ sách chờ ta học được người bạch thuộc ngôn ngữ tay chân ngươi đang cho ta sáu mươi mai thần mã tệ đi nói xong chu nam nhảy lên xe điện tích tích hai tiếng trực tiếp chạy thâm hải ma thần hùng hùng hổ hổ truy hai bước không đ ổ i kịp một mặt buồn bực trở lại gian hàng của mình đột nhiên a i nha một tiếng quắp tiểu tử này đem ta động viên ống thuật chạy chu nam đem xe điện ra tốc đến lớn nhất nhanh khó được có một loại tim đập rộn lên cảm giác liên tiếp xuyên qua năm cái giao lộ hắn mới hơi giảm tốc lại nhìn chính liếc một chút phóng tới xe g i bên trong động viên ống cảm giác tâm tình tốt không ít mang lên một chi động viên ống lo trước khỏi họa chu nam lúc này nhìn về phía trước ngã tư đường một cửa tiệm lớn cửa sổ sát đất trang hoàng cấp cao cửa chính phòng trên treo bảng hiệu ngốc ngạc chi thần tiệm bánh g à tổ ngốc ngạc chi thần k h ù n g long đại đế thường sách hắn a tựa như là giữ trật tự đô thị đại đội trưởng chu nam ngẫm lại đem xe điện dừng ở tiệm bánh g à tổ cửa ra vào đi vào chạy một vòng quả nhiên liền nhập vào cấp cao tiệm bánh g à tổ đồng dạng sắp sáng ngời quầy thủy tinh tử bên trong trưng bày rất nhiều tình mỹ như là hàng mỹ nghệ bánh gạ tổ hàng mẫu có gì có thể vì ngài phục vụ một cái đầu mang non lá mặc tạp dày mập m ạ p người cá sấu từ tiệm bánh gạ tổ phía sau q u a y đi tới chu nam đánh đo một cái cái này người cá sấu gặp hắn chịu lấy một đôi mắt to ngâm đầu rất lớn cổ cơ hồ không có bộ dáng ngược lại là có chút ngốc manh liền không xác định mà nói ngốc ngạc chi thần không tệ chính là tại hạ ngài là văn minh khu giữ trật tự đô thị đại đội đại đội trưởng đúng vậy đồng thời ta cũng là nhà này tiệm bánh gạ tổ l o bản có muốn thử một chút hay không thủ nghệ của ta chu nam nhìn hai bên một chút đột nhiên nói ta báo cáo thâm hải ma thần ở phía trước cái thứ sáu giao lộ phi pháp bày sửa xe quầy còn hướng trên đường vùng cái đinh ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông có chuyện này ngốc ngạc chi thần một cặp mắt to ra hỏa này là không đem cảnh cáo của ta để vào mắt ta ta g i á o hắn để mắt vị này ngốc ngạc chi thần hai cái đùi rất ngắn hắn hấp tấp chạy về quầy hàng lấy ra một cái h ắ t sắc điện thoại di động hay là mang dây ẹn pèn loại kia trước đem dây ẹn b è n rút ra lại tùy tiện thao tác một chút liền đối với hắn hét lớn ngặt bá một đội ta là các ngươi đại đội trưởng lập tức cho ta toàn thể xuất động kinh ba triệu bốn giao lộ bắt thâm hải ma thần lập tức lập tức đừng để hắn chạy lặp lại một lần đánh xong điện thoại về sau n g ố c ngạc chi thần đi vào chu nam trước mặt cùng hắn nắm tay nói cảm tạ ngươi cho chúng ta cung cấp tình báo thâm hải ma thần gần nhất quá hung hăng ngang ngược chúng ta đã tiếp vào mấy lần báo á n ngươi yên tâm lần này tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy không có gì phải làm chu nam cười ngượng ngùng hai tiếng trong lòng tự nhủ thần ma thế giới thật mẹ nó châu phê hắn đột nhiên lại có chút nghĩ mà sợ không biết thâm hải ma thần hội sẽ không đả kích trả thủ nhân loại người chơi a ngươi còn có chuyện gì sao Ta chỗ nốt à y bánh vặn gả tổ vừa rất t vừa tiểu nạc g hương ngài lòng. dừng ngoài ngoài, ngược mới, mình đảm Nam hài Cái kia, tinh điện, nói, cái chế chú chỉ chỉ thủy thật thức đưa bên ăn vị tốt, ta tự tác, ta ta cửa bảo là l kỳ ở sổ xe i là ó thể tổ. tệ, bánh không giúp ngài đưa bánh gả tổ. À, xe này À, đưa、so、xe chi ò n rất t ờ t h ư ợ n g so x e đạp đắt h ơ n đi. Nốc g ạ c chi thần sở ư ớ n g s nói ngươi đừng nói ta chỗ này thật là có cái việc ngươi giúp ta đem này cái bánh gà tổ giao cho lầu ba nhà bảo tàng trông coi ma thần làn công chúa trong vòng hai mươi phút đưa đến trở về thời điểm giúp ta từ khủng long cao ốc e m x é t cửa ra vào mua một phần mới nhất văn minh nhà báo ta cho ngươi chạy trốn phí năm khối tiền vậy nhưng quá tốt chu nam đại hỉ không nghĩ tới sinh ý nhanh như vậy liền tới nhà tiếp xuống hắn cũng không chậm trễ mang tốt bánh gà tổ cưới lên xe điện mười phút đồng hồ không đến liền thuận lợi đem bánh gà tổ đưa đến ma thản lằn công chúa trên tay ma thản lằn công chúa là một cái phi thường có khí chất cao g ầ y người thản lằn h i ệ n nhiên nàng thay thế tí thử ma thần công việc trở thành mới nhà bảo tàng thủ môn chu nam hướng nàng tự giới thiệu một phen tranh thủ thời gian lại trở lại văn minh、khu. một đường hỏi ý thuận lợi đi vào khủng long cao ốc mst i nơi này quả nhiên có một cái báo chí đ ỉ n h báo chí đ ỉ n h lão bản là một cái đầu bên trên mọc r a súc giác b ư ơ m g vấn người mà một phần văn minh nhật báo thế mà muốn một khối tiền chu nam ứng trước một khối tiền mua một phần lớn nhất một thời kỳ mới văn minh nhật báo hắn phát hiện tờ báo này bên trong thế mà lấy chữ hán đại thiên bức đăng liên quan tới nhân loại khủng long thất cách b i ể n sâu bốn tộc chủng tộc vinh diệu thi đấu tin tức thậm chí trang đầu đầu đề hay là chuyên môn giảng thuật mình này thiên văn chương tác giả ký tên quang chi thần kiếm văn chương bên chóng thối thêm hình ảnh kỹ càng giới thiệu hùng miêu tiên phan thiết quyền pháo sư lôi nhận mấy tấm thẻ bài tin tức văn chương cuối cùng thì trọng điểm nhà r à n h một chút chủng tộc vinh diệu thi đấu chế độ thi đấu biểu thị đối hạch tâm sách lược năng lực rất thất vọng thậm chí còn nói không bằng sách lược bộ những cái kia l ầ u heo chu nam hơi có chút im lặng hắn có một loại sống ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong cảm giác lại xem báo chí bên trong cái khác nội dung chu nam phát hiện rất nhiều đường viền tin tức t h như khủng long đại đế quấy dối thuộc hạ n ố c ngạt chi thần lấy quyền n g u t ư ma thản làm chi chủ mật hội bạn trai biện sâu chi thần lần nữa tuyên bố phá sản v v v v v chu nam chỉ cảm thấy thần ma thế giới khác chân thực mặt khác phần này văn minh nhật báo bên trong còn có một cái tin tức nặng ký chính là sáu ngày sau đó ma thàn làn trời nga hoang vu nhện bốn tộc cũng muốn triển khai chủng tộc vinh diệu thi đấu đồng dạng là từ hạch tâm tự mình bày kế tuy nhiên cụ thể chế độ thi đấu còn chưa xác định chu nam thu văn minh tốt nhật báo phát hiện báo chí trong đ ỉ n h còn có văn minh khu địa đồ bán ra hắn hoa ba cái thần ma tệ mua một phần này chủ yếu là vì liền với mình đưa thức ăn ngoài thuận tiện trở lại n g c ngạc chi thần tiệm bánh gà tổ về sau chu nam thuận lợi thu hoạch n ă mai thần ma tệ Tổng chu ộ n tốn g t ờ giờ. i gian i cũng nửa chính h là ệ suất nam à y còn không kém lòng tin tăng nhiều tiếp xuống hắn lại trở về khủng long cao ốc mst ở đây trước báo danh tham gia khủng long ngữ lớp huấn luyện cũng không học tập báo danh song sau liền chạy khắp nơi nghiệp vụ thật đúng là bị hắn tìm tới chân chạy nhiệm vụ tỉ như giúp khủng long cao ốc mst sân khấu mua đồ ăn vặt giúp một đầu cóc thần ma đưa hoa tươi giúp một đầu ác ma mua châu tạm giúp một vị thiên sứ mua mì sợi v v v v chương hai trăm ba mươi mốt cựu tinh kiếm long vì nắng ấm một nghìn ba trăm một mươi bốn lao đại tăng thêm tám một trăm linh chu nam vận dụng mình bảy mươi bảy số phòng ở giữa làm công học tập hai không lầm phi thường phong phú vượt qua m ộ ư ơ i giờ cũng là vừa lúc không có mỗi ngày nghị hội miễn đi bị khủng long đại đế lãng phí thời gian lúc này chu nam cất trọn vẹn một trăm năm mươi mai thần mà tệ đi vào lầu hai thư viện thư viện người giữ cửa đã không phải là bạch thiên sứ lệ kẻn mà chính là đổi thành một cái mang theo tiểu nhãn kính dâu trắng dê rừng người cái này dê rừng người liền không giống bạch thiên sứ d ê nói chuyện như vậy hắn đối chu nam biểu hiện hờ hững lạnh l é o chu nam hướng hắn hỏi thăm thẻ bài cường h ó a bí phương hắn chỉ báo tìm đọc giá cả căn bản không nói thêm cái gì chu nam điểm ấy thần ma tệ hay là quá ít căn bản không đủ tìm đọc long thái tử lão long vương các loại cao cấp thẻ bài cường h ó a bí phương cũng may tìm đọc kiếm long cường h ó a bí phương chỉ cần một trăm hai mươi thần ma tệ chu nam còn giao nổi quyển sách bên trong cường hoa bí phương thích hợp với kiếm long nạ nguyện kiếm long lăng thương các loại hát sắc kiếm long thẻ bài. h á c tạp kiếm long ban đầu vì nhất tinh từ nhất tinh cường hóa vì nhị tinh cần đá m à i đao hai vỏ kiếm hai gió táp bảo thạch hai từ nhị tinh cường hóa đến tam tinh cần đá m à i đao ba kiếm phổ ba canh kim c á p ba từ tam tinh cường hóa đến tứ tinh cần chân khí thạch bốn từ bắt tinh cường hóa đến cựu tinh cẩn chu nam rất nhanh liền đem kiếm long nguyên bộ cường hóa bí phương ghi lại hắn còn thừa lại ba mươi điểm thần m a tệ lại tốn hao mười tám a i đem c u a tướng k i ể m đại cường hóa bí phương cũng tìm đọc một chút cua tướng mặc dù không có bao nhiều trưởng thành giá trị nhưng dù là hắn phi thường rất rưỡi chỉ cần là lòng cung thẻ tổ một viên chu nam cũng sẽ đem hắn cường hóa đến cựu tinh đây chính là ép b ộ c c h ứ n g một lát sau chu nam bị truyền đưa về gia tộc danh o địa quảng trường hắn trước từ thẻ bài sân thi đấu rút ra sáu vạn kim tệ sau đó liền hướng hãng giao dịch mua sắm kiếm vệ thẻ tiểu ngư nhân thẻ đại ngư nhân thẻ cùng kiếm long c u a tướng cường hóa tài liệu những n à y cường hóa tài liệu cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy chu nam tùy tiện liền mua sắm đại lượng tuy nhiên kim tệ tiêu đến cũng nhanh nửa ngày sau năm đầu kiếm long bị chu nam lên tới tứ tinh cô tướng kìm chăn lớn chu nam lên tới cựu tinh mà pháo sư lôi nhận lại đá ra một trăm tên ngư nhân pháo binh kim tệ không đủ làm thôi đi trước soát quét một cái k i m tệ chu nam nghĩ tới đây sử dụng tin đĩa truyền t ố n g đến liệt giáp hắc long xào huyện không nghĩ tới vận khí phá trần vừa mới bắt đầu soát kim tệ liền đánh ra một chương liệt giáp hắc long thẻ bài liệt giáp hắc long cũng xem là tốt thẻ bài giết chóc kỹ có thể vẫn là rất cường lực cường hóa tài liệu ngay tại chỗ liền có thể đánh ra đến này trước tích lũy cái bốn tờ cựu tinh thử một lần hắc tạp hợp thành chu nam ổn định lại tâm thần nghiêm túc soát lên liệt giáp hắc long cái này quét một cái cũng là d ò n dã hai ngày hắn soát đủ một trăm vạn kim tệ đáng tiếc chưa có thể đánh ra tấm thứ ba liệt giáp h ắ c long thẻ bài đương nhiên tại trong hai ngày này chu nam cũng không phải một mực tại soát liệt giáp h ắ c long hắn cũng hợp thành rất nhiều ăn bài sử dụng sau tất cả đều mượn nhờ tín điệp đưa đến gia tộc trong kho hàng mà ly đại phổ cũng đem tự mình chế tác tham ăn xà thẻ bài trị liệu bình thuốc thẻ bài cùng n oanh tạc kiến bay thẻ bài mượn nhờ hệ thống tin nhắn viên n ỉ rộ không ngừng cho chu nam gửi tới giờ k h ắ c này đinh đến một tiếng chu nam hợp thành một chương cật long phi thăng rốt cục lại hợp thành kinh nghiệm bài không dễ dàng chu nam thấy kim tệ cũng xoát đến không sai bị lắm liền liền trở về gia tộc doanh địa tại doanh địa quảng trường bên trong sử dụng cật l o n g phi thăng phanh đến một tiếng một cụ xe tải nhỏ lớn như vậy đồ nướng cự long liền liền xuất hiện đầu này đồ nướng cự long cho phép nhiều người dùng ă n sau khi ăn xong mỗi người đều có thể thu được mười vạn điểm kinh nghiệm chu nam liền liền để chúc mộng sư tiểu mỹ thông chi trước mọi người đến liên hoan rất nhanh trừ nữ võ thần lâm vân bên ngoài tất cả thành viên gia tộc tất cả đều tới an tiệc có thể thu được kinh nghiệm ai còn không tích cực thậm chí liền ngay cả điên vũ yêu lam pháp sư hệ thống tin nhắn viên mỹ rộ ngoa khảm tứ thế cùng hà ruột dịt cũng chạy tới liên hoan những trí năng này n ở t ợ cờ cũng là hiệu được cắt thịt ngoa khảm tứ thế thân là bánh xích người máy an đến so với ai khác đều vui sướng đương nhiên bọn họ an phi thăng long sẽ không lấy được kinh nghiệm lâm vân tên kia đâu hắn chạy đi nơi đâu chu nam giờ phút này hướng ăn như gió cuốn mọi người hỏi không biết thật lâu chưa thấy qua hắn hảo hữu trò chuyện một mực thành lập không lên nói không chừng là tao nộ cái gì chế tài bị xoán ít đi khoan hay nói như thế liền không gặp cái này vẽ t r a n cát còn trách thử nghiệm chu nam thử hướng lâm vân phát đi hảo hữu trò chuyện quả nhiên không cách nào thành công sử dụng tín điệp cho hắn gửi thư thế mà cũng không được giống như gia hỏa này mất tích trước đó nói là muốn đi hoang tháp chu nam yên lặng suy nghĩ hắn sẽ không thật nhận cái gì chế tài a hoặc là chạy đến thế giới khác một lát sau cơm nước no nê、e, chu nam trên thân kim quang loại lên lên tới cấp 27, m à lại khoảng cách lên tới cấp 28 chỉ cần ném một cái ném điểm kinh nghiệm mà âm nguyệt hữu tỉnh có ta vô địch cùng câu nguyệt luân ba người thì như ngồi giống như hỏa tiễn trực tiếp lên tới cấp h a i chu nam mang lấy ba người bọn hắn cùng t r ú c mộng sư tiểu mỹ soát một vòng mê chi thành phó bản liền liền lên tới cấp hai mươi tám mà lần này soát mê chi thành phó bản chu nam rốt cuộc tìm được một k i a t r ư ơ n g một nội dung cốt t r u y ệ n thông quan manh mối mấy lần trước phó bản thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là không có có thể kịp thời chuẩn bị kỹ càng tế phẩm dẫn đến sâu không chi chủ d á n g lâm sau trực tiếp triển khai t á n sát tư thái theo chu nam phỏng đoán tế phẩm khả năng cũng là người chơi bên trong một cái thậm chí là toàn bộ nhất định phải hoàn thành nhất định tế tự nghi thức mới có thể dâng lên tế phẩm tuy nhiên ở trong đó cần tìm ra lời giải địa phương quá nhiều chu nam lười phải tự mình suy nghĩ liền để chúc mộng sư tiểu mỹ bọn họ đi nghiên cứu tiếp xuống chu nam trắng trận mua sắm đem một trăm vạn kim tệ tiêu hết góp đủ năm đầu kiếm long lên tới cựu tinh toàn bộ tài liệu còn mua hơn ba trăm tấm chưa giám định thẻ bài đang lúc hắn dự định giám định những cái kia thẻ bài thời điểm nguyễn bạch đinh phát tới cho chuyện nghe đề nghị của ngươi lãng phí ta hai ba ngày phát sinh cái gì kim tệ thiên sứ soát không đến ngươi chỉ có thể oán nghiệm chính ngươi vận khí không được quang tháp đi nhấp ba có đi hay không đi a vô tận thành truyền thống trận tới một lát sau chu nam liền đến đến vô tận thành truyền t ô n g trận vừa nhìn thấy n g u y ệ t bạch đinh hắn không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng vị này hồng tạp gia chủ hôm nay thay đổi một bộ viền gen váy ngắn dẫm lên giày cao gót còn mặc vào vớ cao màu đen biểu lộ ra khá là dáng người xích lại gần điểm nhìn nhìn ta cái này hai chân còn đi có muốn hay không xông nhất ba n g u y ệ t bạch đinh một mặt băng sưng ơ nói chu nam cười ngượng ngùng hai tiếng nói nhìn ngươi bộ dáng này là mặc thời trang đi dáng người còn có thể không sai không sai tận lực cách hắn mặc một phen tới gặp ta gặp ngươi nguyễn bạch đinh bạch chu nam liếc một chút không biết trang điểm ta đây là m ặ c cho mùa xuân nhìn cái kia ta mạo mội hỏi một chút vô ý mạo phạm liền là thuần túy hiếu kỳ ngài đến cùng là công hay là thủ a nguyễn bạch đinh căn bản không tức giận nàng so chu nam còn muốn m á n h lạnh nhạt nói có thể công có thể thủ cả công lẫn thủ chu nam lắc đầu ta nhìn ngươi hơn phân nửa là cái tốt mã rẻ tuổi ngoài miệng hoa hoa kỳ thật căn bản không làm thật ta hơi một tí thật ngươi coi như vĩnh viễn không chiếm được đáp án cảnh cáo ngươi đ ư n g lối ta có ý đồ gì ta nhất định là ngươi không chiếm được nữ nhân nguyễn bạch đinh thần thái lãnh n ạ o thả ra ngươi lưu xa kéo lên ta đi lên chu nam nói lên xe đến trò phiếu tiền không có tiền để ngươi sở một thanh đ i vậy ta thật là sở đến a một lát sau chu nam chịu một bàn tay không nói một lời tại phía trước c ơ i thánh y con l ử a nhỏ nói chuyện không tính toán không để sở tốt mã rẻ tuổi thực truy mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 232, đến con tháp bắt ngát hoa nguyên chỗ sâu ở xa đại hoang thành ba bên ngoài ngàn km một cái sơn cốc bên trong toàn thân tản ra ngân sắc quang mang tháp cao chính tại xoay c h ậ m chậm tòa kia tháp cao chính là q u a n tháp giờ này khác này một cụ lư xa chính từ đằng xa chạy nhanh đến con lửa trên xe chu nam nhìn qua này phủ giữa không trung tháp cao nói ra phía trước cái kia cũng là quang tháp đi đây cũng quá xa đi chạy mười mấy tiếng đem con lửa nhỏ có thể m ệ t chết nguyễn bạch đinh ngồi đối diện hắn nói ngươi cái này con lửa xe vẫn là quá chậm vận tốc một trăm tám mươi cây số không chậm chu nam nghĩ thầm nếu có thể đem đại đạo cụ xe vận tải t h ă n g sao liền tốt đáng tiếc đại đạo cụ xe vận tải thuộc tính trong tin tức tuy nhiên bổ sung cường hóa bi phương có thể hạch củ cải thực tế quá khó làm cái khắc cường hóa tài liệu tỉ như động lực bảo thạch hợp kim bản giáp roi ra loại hình ngược lại là tốt thu thập ngươi đem mùa xuân biệt danh nói cho ta cũng tốt như vậy đi đường thực tế quá lãng phí thời gian ta một giờ hai ba vạn kim tệ chu nam lại phàn nàn nói kỳ thật hắn đoạn đường này cũng không có nhản dỗi đem trước đó mua tất cả chưa g á m định thẻ bài toàn bộ g á m định mặt khác trong gia tộc có hệ thống tin nhắn đại sành hắn có thể bị thác ly đại phổ bọn người cho mình hệ thống tin nhắn cần đồ vật cho nên trên đường đi hắn một mực tại tiến hành thẻ bài hợp thành đem đ ạ i bộ phận không tốt l ắ m góp chữ thẻ bài tất cả đều cho hợp thành đáng tiếc cũng không có bao nhiêu thu hoạch cuối cùng bị hắn cất giữ hết thẻ có ba tấm thẻ bài chính là lậu động thủy thủ m a t t g a z e t t e n h y thuyền hải tặc david oanh tạc phi kiếm kinh không thiên lôi trong đó oanh tạc phi kiếm kinh không thiên lôi là một lần tính tiêu hao hình thẻ bài có được bốn cái rác rưởi kỹ năng chu nam đem hắn coi như thẻ bài phi tiêu dự bị mặt khác một chút tên tương đối tốt thẻ bài bị chu nam lư lại trong đó còn bao gồm một chương hộ đầu rắn thẻ bài lại đi tiến lên vài phút chu nam phát hiện quan g tháp thú phó liên miên liên miên số lượng rất nhiều quan g tháp thú phó quan g tháp bên ngoài nhược tiểu nhất thủ hộ giả sinh mệnh giá trị sáu nghìn lực công kích chín mươi công kích tốc độ một không đánh g i ế t sau có một phần ngàn tỷ lệ khá thấp không phải trói chặt cùng tên màu trắng thẻ bài có một phần trăm tỷ lệ khá thấp giang thú vải rách rốt cục có thể khai trương chu nam dùng nhìn rõ kỹ có thể được biết quan g tháp thú phó thuộc tính tin tức nhất thời mừng rỡ lại đối nguyện bạch đinh nói tiểu nguyện xuống xe đi tại a muốn đánh giã. l o ngũ à y hạ cấp i ngươi c n đánh. g Đó long à đ ư thẻ tổ thẻ tổ đặc hiệu chống đỡ dưới năm đầu i ự u tinh kiếm long tầm bắn chừng năm trăm linh m bọn họ long hé miệng chính là kiếm khí như mưa mỗi đạo kiếm khí có được bốn trăm linh điểm thương tổn Môi đầu kiếm đầu l o nguyễn môi dây có thể h p n súng ra 360 đạo so kiếm khí, m á b bạch đinh ở bên cạnh nhìn một hồi ngay cả nói mấy câu ngoại t ạ o nhưng rất nhanh cũng tự hành rời đi hướng quang tháp mà đi chu nam thanh trước quang tháp thú phó không chỉ có có tỷ lệ đánh ra quang tháp thú phó thẻ bài còn có chinh phục kỹ năng có thể trực tiếp chinh phục đến thẻ bài rất nhanh liền có t h ẻ bài bay đến bên cạnh hắn tờ thứ nhất là quang tháp thú phó nhất nhất bắc cửu tầm thứ hai là quang tháp thú phó nhất nhất cửu linh tầm thứ ba là quang tháp thú phó nhất cửu nhất hậu tố tên ngay cả được chu nam đại hỷ rất nhanh lấy ra trước đó để giành được thẻ bài những này thẻ bài hoặc là tiền tố tên tốt hoặc là cũng là hậu tố tên bên trong mang theo lưu các loại các loại chữ mấu chốt tỉ như hoang dã phiêu khách tạp mấu lưu đế vương cua các loại triều lính quân y nạp lưu tư v â n v â n v â n v chúc mừng ngài thu hoạch được tháp vương linh lưu ra tốt thẻ chu nam mừng rỡ nhìn về phía mới hợp thành ra tháp vương linh lưu đây là nó dùng quang tháp thú phó thẻ bài cùng đế vương của thẻ bài hợp thành ra tuy nhiên có lẽ là bởi vì hậu tố tên là linh lưu nguyên nhân sử dụng tấm thẻ này bài triệu hắn đi ra tháp vương là sẽ không tạo tháp tháp vương tuy nhiên chu nam cũng coi như có một cái có thể dùng hợp thành bí phương trên người hắn hậu tố tên bên trong mang theo các loại cùng lưu đế vương của thẻ bài còn đều có một trường đi qua góp chữ hợp thành về sau đạt được tháp vương nhất đẳng tháp vương nhất lưu thẻ bài tên tháp vương nhất lưu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp nam sử dụng ma h a o tổn mười nói rõ sử dụng thẻ bài triệu hoán tháp vương nhất lưu vì n g à i tác chiến nhất lưu tháp vương sinh mệnh giá trị một trăm l ự c công kích một có thể nhằm vào mục tiêu kiến tạo có được khắc chế năng lực tháp phòng ngự thẻ bài tên tháp vương nhất đẳng đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp nam sử dụng ma heo tổn mười nói rõ sử dụng thẻ bài triệu hoán tháp vương nhất đẳng vì n g à i tác chiến nhất đẳng tháp vương sinh mệnh giá trị một trăm lực công kích một có thể kiến tạo cao chất lượng tháp phòng ngự hai vị tháp vương thuộc tính tin tức rất tương tự chu nam đem bọn hắn p h o n g xuất bọn họ dáng dấp cũng rất tương tự nhìn liền tựa như trung thực n ô n g phu chu nam để bọn hắn ở một bên kiến tạo tháp phòng ngự được rồi lao ra hai vị tháp vương thế mà lại còn nói chuyện bọn họ rất nhanh liền như là làm ảo thuật lấy ra truy n h ỏ tử đối tháp phòng ngự mô hình gõ đập hai phút đồng hồ về sau nhất lưu tháp vương kiến tạo một tòa đánh xa tháp phòng ngự độ bền chỉ có một nghìn tầm bắn c、si、hai vị này tháp vương cũng coi như có đặc sắc bất quá bây giờ bọn họ vẫn không được năng lực thấp k i mạnh mạnh một ạ t lát p h n sau chu nam góp nhặt một đống lớn quang tháp thú phó thẻ bài chung quanh quang tháp thú phó trên cơ bản bị thanh quang hắn lại hướng phía trước thăm dò rất nhanh phát hiện quang tháp kiếm nô quang tháp kiếm nô chu nam cấp tốc liền bắt đầu thanh chức quang tháp kiếm nô rất nhanh liền có hậu suýt tên ngay cả được thẻ bài vào tay hắn sử dụng quang tháp kiếm nô tiến hành vài chục lần hợp thành một lần cuối cùng sử dụng nhất tinh thẻ trắng quang tháp kiếm nhất tam tứ nhất cùng nhất tinh thẻ trắng hoang dã phiêu khách tạp mỗi lưu hợp thành một trường kiếm khách nhất lưu mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 233, nhất lưu kiếm khách thẻ bài tên kiếm khách nhất lưu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp 15 sử dụng ma hao tổn 110 nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán nhất lưu kiếm khách vì ngại tác chiến nhất lưu kiếm khách sinh mệnh giá trị 15.000, lực công kích 150, công kích tốc độ m ộ hộ giáp n m a kháng n có được tương đối cao tính cơ động linh hoạt nhanh nhẹn am hiểu ám sát địch quân yếu thế đơn vị chức nghiệp thiết lập là thích khách nói do hai nhất lưu kiếm khách có được kỹ năng nhất lưu kiếm pháp bị động hiệu quả nhận lúc công kích thu hoạch được 25% tỷ lệ né tránh 25% tỷ lệ đón đỡ công kích đối địch mục tiêu lúc thu hoạch được 25% tỷ lệ một kích trí mạng 25% tỷ lệ gây n ê n tàn công kích một kích trí mạng gia tăng thẻ bài sao số lần công kích gây n ê n tàn công kích có thể chậm lại đối địch mục tiêu thẻ bài sao số năm tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ nói do ba nhất lưu kiếm khách có được kỹ năng nhất lưu k i n h công Bị động hiệu quả, chu ó t ể t h ầ nam t cảm vận giác nhất lưu kiếm khách năng lực rất giỏi tuy nhiên cái này kiếm khách nhất lưu rõ ràng không phải mạnh nhất hình thái chu nam ghi lại hợp thành bị phương tiếp xuống hắn dùng bốn tờ quang tháp thu phó bốn tờ quang tháp kiếm nô hợp thành phát hiện mười hợp nhất quan g tháp thú phó cùng quan g tháp kiếm nô thuộc tính có thể tăng lên tới cực hạn trước dự trữ một chút cực hạn thuộc tính quan g tháp thú phó thẻ bài cùng quan g tháp kiếm nô thẻ bài về sau liền tốt hợp thành mạnh nhất tháp vương cùng kiếm khách chu nam tâm tình vui vẻ chờ hắn đem ánh sáng tháp kiếm nô cũng thanh lý không kém đều về sau lại hướng phía trước thăm dò liền lại phát hiện quan g tháp kỵ binh quan g tháp tế tự quan g tháp thủ vệ quan g tháp tuần tra xứ bốn loại giã quái cái này bốn loại g ã quái là lục sắc thẻ bài triệu h o á vật tiêu chuẩn chu nam chinh phục kỹ năng hiệu quả giảm nhiều thu hoạch được thẻ bài hiệu xuất liền phi thường thấp bất quá hắn cũng không thèm để ý. thả ra kim giác đại vương tùy tiện x o á t một hồi quay đầu lại x o á t quang tháp kiếm nô cùng quang tháp thú phó thời gian chậm rãi trôi qua chu nam ngay tại quang tháp bên ngoài cày quái tích lũy thẻ bài càng ngày càng nhiều hắn để ly đại phổ lưu ý một chút hãng giao dịch bên trong hoang dã phiêu khách các loại thẻ bài đáng tiếc phù hợp yêu cầu thẻ bài thực tế quá ít lại qua gần nửa ngày chu nam thấy n g u y ệ t bạch đinh bên kia không có bất cứ động tinh gì trong lòng hiếu kỳ liền hướng hắn phát đi trò chuyện ngươi bên kia tình huống như thế nào nguyễn bạch đinh cách một hồi lâu mới hồi phục chu nam ngươi qua đây ta đi qua không tốt ta ba Bốn b tại nói nhảm, mau tới đây. Nữ nhân này tới mau đây. l thế từ từ Chu、nam、nghi hoặc không hiểu, hắn chậm từ từ hướng nào? Nam dãi quang tháp tiến Trên bất thể Tại t đi cái giã quái lên. đường không ngăn cản hắn.、Tại、quang gì kỳ h có có á phụ p cận chu nam phát hiện ba mươi mấy đầu thẻ làm tiêu chuẩn quang tháp cự thú cùng quang tháp thiên sứ hắn thả ra kim giác đại vương đưa chúng nó toàn bộ điểm thành kim tệ trọn vẹn qua một giờ mới đi đến quang tháp chính phía dưới lúc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện quang tháp thế mà là một tòa cự hình phi thuyền không giống với hoang tháp nó là có thuộc tính tin tức quang tháp độ bền một trăm ức đế tử quang minh thế giới cự hình chiến lược phi thuyền thuộc về quang tháp mẫu hạm ba mươi hai tử hạm một t r o n g nhưng bởi vì không biết nguyên nhân ngưng lại ở chỗ này thủ hắn ảnh hưởng trong phạm vi năm dặm xuất hiện rất nhiều quang tháp thủ vệ một trăm l i c độ bền phi thuyền vũ trụ cái đồ chơi này nếu có thể chạy ra vậy liền lợi hại so ta mở lưu xà phong cách nhiều à. chu nam rất có ước mơ hắn hơi nghiên cứu một chút rất nhanh phát hiện quang tháp phía dưới cột sáng di chuyển hướng trong đó một trạm lập tức liền bị chuyển tống đến quang tháp bên trong đến hắn liền là bạn trai của ta chu nam còn không có làm rõ ràng là tình h u gì nguyễn bạch đinh liền trực tiếp đi đến hắn phụ cận kéo lại cánh tay của hắn ừm a chu nam trên mặt hiện hiện xấu hổ thân sắc hắn lúc này mới phát hiện phía trước cách đó không xa đứng một nam một nữ hai tên người chơi cái này hai tên người chơi trên đầu đều có màu trắng vòng sáng phía sau có ngày làm cánh mặc trường bảo màu trắng nữ nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp nam cao lớn uy mãnh bọn họ tất cả đều sắc mặt quái dị nhìn xem chính mình chu nam có nhìn rõ kỹ năng lập tức liền nhìn thấy hai người này thuộc tính tin tức người chơi nam biệt danh lý dương minh chức nghiệp thẻ bài vụ sư đẳng cấp hai mươi ba người chơi nữ biệt danh xuân hải bình chức nghiệp thẻ bài chế i n tướng đẳng cấp 21. đây là hai cái tiểu người chơi a đều là đặc thù chức nghiệp giả xuân hải bình cũng là mùa xuân nhìn hình dạng của bọn hắn tình lữ chu nam nhất thời có lĩnh ngộ hắn hoài nghi n g u y ệ t bạch đinh bị l ụ g n g u y ệ t bạch đinh tiếp tục hướng hai người kia giới thiệu chu nam hắn biệt danh là h ắ c tạp hoàng đế có cái ngoại hiệu gọi nhu t ì n h đại hiệp hiện tại là nhân loại chúng ta người chơi đệ nhất nhân hai người các ngươi một mực ở lại đây cũng không nhìn phát sóng trực tiếp không đi dạo diễn đàn hẳn là không biết hắn. hắn siêu cấp đột nhiên là ta thấy qua mạnh nhất nam nhân ta đi cùng với hắn rất vui vẻ chu nam khỏe miệng co q u ắ p rút trong lòng tự nhủ cái này nguyệt giáo trụ là lấy chính mình đến gánh trách nhiệm a xem ra nàng đối vị t i ê n xuân hải bình hẳn là rất để ý bằng không tuyệt đối sẽ không như thế hạnh ngộ hạnh ngộ tại hạ nhu nhu tình đại hiệp ân chính là ta chu nam đạo không có mang ra n g u y ệ t bạch đinh đ à i xuân hải bình lý dương minh đối diện hai người cũng hướng chu nam chào hỏi xuân hải bình lại nói tiểu nguyện có thể có bạn trai ta đây cứ yên tâm vị này nhu, nhu tình đại hiệp ngươi nhưng không cho khi dễ tiểu n g u y ệ t n à n g người này rất đơn thuần nha chu nam nhìn n g u y ệ t bạch đinh liếc một chút trong lòng tự nhủ đây đều là ô yêu vương một lời không hợp liền lái xe còn đơn thuần lý dương minh cười nói ở xa tới là khách hai ta ngược lại là lãnh đ ạ m nếu không ta mang hai vị tại cái này q u a n g trong tháp thăm một chút đi n g u y ệ t bạch đinh nói không cần ta đối cái này q u a n g tháp khả năng so ngươi còn quen lúc này đi lý dương minh mỉm cười cũng không nói thêm gì nữa xuân hải bình nói tiểu n g u y ệ t toán tùy ngươi vậy cùng dương minh ở đây t n cư ta đã biết đủ nhân sinh khó được lương bạn ngươi lại từ chân quý đi chu nam nghe vậy không khỏi nói ẩn cư thật giả hai vị tốt như vậy tính cách lý dương minh nói chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi du lịch hiện tại chúng ta là quan tháp người chơi điểm phục sinh liền trói chặt ở đây rất tốt chu nam còn nghĩ cùng hai người này trò chuyện chút q u a n tháp nguyện bên cạnh đinh lại lôi kéo hắn liền đi nói chúng ta còn có việc đi trước mùa xuân ngươi nếu là bị người khi dễ liền cho ta phát trò chuyện xuân hải bình cười lắc đầu một lát sau rời đi con tháp n g u y bạch đinh lập tức vông ra chu nam cánh tay chu nam nói cái kia ta lúc nào thành nhu tỉnh đại hiệp n g u y ệ n bạch đinh nhẹ hừ một tiếng không nói lời nào chu nam có thể nhìn ra nàng tâm tình không tốt nói ra nếu không ta mang ngươi soát nhất ba mỏ vàng chiến tranh đi thật có ý tứ n g u y ệ n bạch đinh đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn về phía chu nam chúng ta có phải hay không bằng hữu là là đi vậy ngươi giúp ta một chuyện gấp cái gì n g ư ơ i đi ngâm mùa xuân đem nàng cua tới tay cái gì nam nhân kia ta nhìn không giống người tốt ta sợ hãi mùa xuân bị nàng lừa gạt hai người bọn họ cùng một chỗ ta không yên lòng người ý tứ này ta tựa như người tốt ngươi người này coi như trung thực nếu như mùa xuân cùng ngươi kết giao ta ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận ngươi đây cũng quá hào phóng đi chu nam lắc đầu nguyện giáo chủ bung ô xuống chấp n h i ệ m đi ngươi không nguyện ý vậy ta đi thông đồng cái kia lý dương minh để mùa xuân thấy rõ bản tính của hắn đừng làm rộn m u ộ i m u ộ i nói hai câu cũng coi như ta là biết ngươi không sẽ làm như vậy đi thôi m a n g ngươi ăn t t đi mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ m ư với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm ba mươi bốn titan chi thành vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm chín một trăm chu nam trên người an b à i không ít an cua làm liều đầu tiên an tôn hùn cái gì đều có hắn phóng xuất tùy tiện để n g u y ệ t bạch đinh hưởng dụng mình lại đi tới quang tháp bên ngoài soát quang tháp kiếm nô cùng quang tháp thú nô một lát sau n g u y ệ t bạch đinh đi vào chu nam bên cạnh nói ra ngươi làm sao không cho ta làm nhân sinh đạo sư cái gì nhân sinh đạo sư bình thường người gặp được cơ hội như vậy không nên dính tại nữ bên người thân các loại khuyên bảo chiếu cố sao này là người bình thường ai ngươi chính là cái hàm hàm đoán chừng đời này chỉ có thể làm động thân cầu ngươi mới nếu như chủ động điểm nói không chừng là có thể đem t a cho ăn quên đi làm vậy không có ý nghĩa chu nam nói khó được đến như vậy xa tìm mấy cái đại bột cùng một chỗ đánh một chút có thể một lát sau chu nam áp đảo đại đạo cụ bình trên bàn xa t r ở nguyệt bạch đinh hướng bắt ngát hoa nguyên n g chỗ càng sâu thăm dò cũng là tìm tới một chút thẻ tím triệu hoán vật cấp bậc đại quái đánh g i ế t về sau cũng coi như thu hoạch một chút tài liệu trân quý chu nam đối cao cấp tài liệu nhu cầu không lớn nhưng n g u y ệ t bạch đinh đang lo không có cao cấp tài liệu nàng đánh quái tính tích cực rất cao mà càng là xâm nhập b ắ t ngát hoa nguyên chu nam bọn họ gặp phải dã quái thực lực cũng càng cường đại nhưng số lượng cũng tăng ít càng về sau hơn mười dặm đều không nhìn thấy một đầu dã quái gần nửa ngày về sau chu nam dừng lại hắn phát hiện phía trước có một mảnh công trình kiến trúc có thể rõ ràng nhìn thấy phảng phất là từ hoàng kim xây thành cao lớn thành tường thành tường phía sau có rất nhiều cao lớn mái vòm công trình kiến trúc khu vực thành lớn nguyễn bạch đinh nói tới xem xem t u t chu nam cũng là h ế u kỳ lái đại đạo cụ xe vận tải hướng thành tường kia tiến lên rất nhanh liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh ngài phát hiện ti tan chi thành nơi này sinh hoạt cường đại mà t à n nhận thái thản cự nhân bọn họ sẽ chủ động công kích ba trăm gạo phạm vi bên trong tất cả người chơi đinh hệ thống nhắc nhở tại ti tan chi thành bên trong lẩn giấu đi hoa nguyên n g bí bảo nhưng không có có nhất định thực lực m ở i không nên t r e o chọc cường đại thái thản cự nhân đinh tự động phát động ti tan chi thành nhiệm vụ công phá ti tan chi thành đánh giết tất cả thái thản cự nhân mở ra hoa nguyên bí bảo thì ti tan chi thành đem chuyển hóa thành khu vực thành lớn ti tan chi thành ti tan cứ điểm chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở vậy thì càng muốn tiếp tục thăm dò hắn c h ậ m rãi tiến lên rất nhanh liền phát hiện ti tan chi thành hai bên cửa thành môn đều có một cao hơn hai mươi mét thái thản cự nhân tại đứng gác da của bọn hắn hiện ra ám kim sắc mặc kim sắc đơn sơ á o giáp trong tay nắm lấy một cây phảng phất là từ thiểm điện ngưng tụ trường âu mà tại này ti tan chi thành trên tường thành cũng có thật nhiều đứng gác thái thản cự nhân thái thản cự nhân có được lôi điện chi lực cường đại sinh mạng thể, sinh mệnh giá trị tám mươi vạn lực công kích tám nghìn hộ giáp tám mươi ma kháng tám mươi cận chiến công kích tốc độ đánh một không đánh g i ế t sau có năm phần trăm tỷ lệ khá thấp đại địa tri tâm sáu phần trăm tỷ lệ khá thấp lôi điện bảo thạch bảy phần trăm tỷ lệ khá thấp ti tan huyết mạch có được kỹ năng lôi điện tri nắm gia tỉnh ti tan chấn động đặc thù thiết lập bắt ngát trong hoa nguyên n g thái thản cự nhân đủng có nhất định trí năng có thể lựa chọn tính công kích đối địch mục tiêu nguyện bạch đinh hướng chu nam hỏi kia là thái thản cự nhân soát nhất ba chu nam gật gật đầu đánh rết thái thản cự nhân có tỷ lệ khá thấp đại địa tri tâm mà đại địa tri tâm là thăng cấp đại đạo cụ máy xúc tài liệu giá cả không thấp chu nam hữu tâm ở đây soát một chút cũng không biết t i tan chi trong thành có bao nhiêu thái thản cự nhân không thể chủ quan ta trước ở cửa thành năm trăm mét bên ngoài b ố phòng chu nam nói xong đem bánh răng anh hùng pháo sư lôi nhận nhất đ ẳ n g tháp vương nhất lưu tháp vương các loại phóng xuất lại để cho bánh răng anh hùng kiến tạo bánh răng đại pháo để hai vị tháp vương kiến tạo tháp phòng ngự người cái này cũng quá cẩn thận nguyễn bạch đinh đích nói thầm một câu trước đó nàng cùng chu nam cùng một chỗ săn giết đại quái dùng đều là dùng huyết tự long lần này nàng đem cựu đầu xả thẻ tổ dùng đến nay cựu đầu xả đều chỉ có tam tinh tuy nhiên hợp thể đại x à vương đã bị nguyện bạch đinh lên tới cựu tinh chiều cao đ o á n trừng tiếp gần trăm mét hắn sinh mệnh giá trị đã cao đến hai một nghìn tám trăm bảy mươi không không lực công kích cũng cao đến bảy hai trăm chín mươi chỉ t i ế t hộ giáp cùng ma kháng không góp sức đều là ba điểm chu nam nói ra ngươi đại x à này vương thật là mạnh bất quá vẫn là trước trước hết để cho ta tạo ra vài khung bánh răng đại pháo c h i ế c thứ nhất cho ngươi dùng bánh răng anh hùng muốn năm phút đồng hồ mới có thể kiến tạo một tòa bánh răng đại pháo tốc độ có chút chậm so sánh với hắn hai vị tháp vương kiến tạo tháp phòng ngự tốc độ liền muốn nhanh nhiều trên cơ bản cũng là hai phút đồng hồ một tòa chu nam để nhất đ ẳ n g tháp vương đem có thể chịu tháp phòng ngự kiến tạo ở phía trước để nhất lưu tháp vương đem hỏa lực mạnh tháp phòng ngự kiến tạo đằng sau hai vị này tháp vương tạo ra tháp phòng ngự kỳ thật căn bản là không có cách phá vỡ thái thản cự nhân phòng ngự chu nam chỉ lấy chúng nó khi chướng lại vật d ù n g c h ọ n vẹn sau một tiếng chu nam mới chuẩn bị hướng thái thản cự nhân phát động công kích lúc này đã có mười hai tòa bánh răng đại pháo chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh riêng phần mình điều khiển một tòa pháo sư lôi nhận dẫn mười tên nón xanh ngư nhân pháo binh điều khiển còn lại mười tòa còn lại tháng sáu năm chín không tên ngư nhân pháo binh thành hình quạt tàn g ra chu nam lại thả ra long cung thẻ tổ hùng miêu tiên truy qua người n g cùng kim giác đại vương các loại lại không để bọn hắn tiến lên chỉ để bọn họ ở hậu phương trở lệ tuất ta dùng kiếm long dẫn quái chu nam nói một câu này mới khiến năm đầu bay ở giữa không t r ú n g kiếm long hướng về phía trước đứng gác thái thản g cự nhân phát động công kích ken ken ken ken bang đ ỏ cam thanh xanh tìm kiếm khí năm màu gào thét mà ra cấp tốc bay ra năm trăm m rơi xuống một đầu thái thản cự nhân trên thân hai trăm linh bốn nam kiếm hợp bích hai trăm linh bốn năm kiếm hợp ích bí mật ma ma tổn thương sổ tự lập tức từ đầu kia thái thản cự nhân trên đỉnh đầu xuất hiện m ê n ngông nhật nguyệt tinh năm đầu kiếm long bây giờ mỗi giây đều có thể phun ra ba trăm sáu mươi đạo kiếm khí chuyển vận cỡ nào cường lực đầu kia thái thản cự nhân thanh máu cấp tốc rút ngắn ba giây không đến liền một mệnh ô hô tuy nhiên ti tan chi thành bên trong cũng cấp tốc vang lên tiếng kèn lập tức liền có đại lượng thái thản cự nhân từ thành môn bên trong lao ra trong tay bọn họ nắm lấy thiểm điện ngưng tụ trường m u từng cái gầm thét liên tục mà năm đầu kiếm long bật hết hỏa lực thỏa thỏa ba giây đồng hồ có thể đánh chết một đầu thái th kiếm khí kia xuyên tấu h hiệu quả cũng kích phát ra đến một mặc một đường có được tám mươi vạn sinh mệnh giá trị cùng tám mươi điểm hộ giáp thái t h ả n g cự nhân giống như pháo hôi cấp tốc tử vong chu nam xem chừng cái này nhất ba chừng năm mươi cái thái t h ả n g cự nhân kết quả không đến hai phút đồng hồ liền chết được không còn một mảnh không có một cái có thể xông ra hai trăm mét người kiếm này long cũng quá bạo lực đi nguyễn bạch đinh thấy trận cả mắt lên nàng còn nghĩ lây dùng đại x à vương làm khi thịt hiện tại xem ra đều không nhất định có cơ hội rất nhanh lại có mới thái thẳng ự nhân từ titan chi thành bên trong lao da lần này số lượng càng nhiều chu nam đoán chừng có một trăm cái mà cái này nhất ba thái thản cự nhân bên trong có hơn mười cái xông ra hai trăm l i n tiến vào bánh răng đại pháo tầm bắn chu nam hô to lấy tầm bắn tức là chân lý hắn đem bánh răng đại pháo điều thành bắn phá hình thức cũng là vô nao đánh lấy chơi nguyễn bạch đinh cũng cùng hắn đồng dạng nàng cảm giác cái này rất mới lạ rất nhanh lại có mới thái thản cự nhân xuất hiện dần dần ngược lại cũng có một chút có thể vọt tới chu nam trước người bọn họ hai trăm m mà cận thân hai trăm m đó chính là tiến vào một tên quân tôm tầm bắn đại lượng tôm thương bắn ra trang diện hùng mỹ kỳ thật giờ tờ s cũng liền ba nghìn cùng năm đầu k、so、cái cái liền liền lão long vương long thái tử truy qua người các loại thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ chu nam cũng là hơi cảm giác đáng tiếc hắn đều đã khống chế kim giác đại vương tiến lên thi triển điểm kim thuật cũng không cắt kỹ năng phát động mục tiêu liền không có xem ra đằng sau đến cố ý thả thái thản cự nhân tới không điểm kim cũng là tổn thất ta chu nam yên lặng suy nghĩ lại sau này cách mỗi ba phút hắn đều sẽ lưu một đầu tàn huyết thái thẳng cự nhân để kim giác đại vương thi triển điểm kim thuật một lần liền có thể điểm năm nghìn mai kim tệ cái này khiến chu nam đại hỉ cảm giác tìm tới so liệt giáp h ắ c long xào h u y ệ t tốt hơn soát kim tệ địa điểm mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 235, cựu tinh máy xúc nếu như kim giác đại vương điểm kim thuật mỗi lần thi triển đều có thể điểm ra năm nghìn kim tệ như vậy trên lý luận hắn một giờ liền có thể x o á t mười vạn mai kim tệ đương nhiên trên thực tế chuyện này rất khó làm được dù sao kim giác đại vương điểm kim thuật không có cách nào lạnh lẽo lại liền lập tức thi triển nhưng ở chu nam không chế hạng một giờ x o á t bảy tám vạn kim tệ hay là rất nhẹ nhàng nhìn đến đại lượng kim tệ rầm rầm rơi xuống chu nam phụ cận nguyễn bạch đinh không cách nào bình tĩnh ngươi chính là như thế x o á t kim tệ người cái này cũng quá bờ ugờ đi ao ơ ca cho ngươi một cơ hội bao nuôi ta một ngày một trăm vạn kim tệ ít đến năm mươi vạn kim tệ cũng được người kiểu nói này ta nhớ tới ngươi thật giống như còn thiếu ta ba mươi vạn kim tệ không trả ngươi có tiền như vậy còn tại hồ chỉ là ba mươi vạn kim tệ nhìn ngài nói ta có tiền hay không cùng ngài thiếu ta tiền này là hai chuyện khác nhau dù sao ta không có tiền n g ư ơ i ở đây cái này d ã ngoại hoa n g v u ngươi xem đó mà làm thôi uy uy uy đừng đem h ỏ n g t h á o nhắm ngay bên này a hướng mặt trước đánh chu nam biết nguyệt bạch đ ì n h cũng chính là miệng ba hoa mà thôi căn bản sẽ không làm thật tuy nhiên có nàng ở bên cạnh tâm sự cũng tiết kiệm nhàm chán đợi đến lại xử lý nhất ba thái t h ẳ n cự nhân về sau chu nam thả ra tiểu cầu đọt g ờ để hắn tiến lên nhặt bảo bối g â u g â u g â u、oh, ô g â u g â gâu. u tiểu cầu đọt g ờ rất mặt bát nhặt bảo bối hiệu suất cũng kỳ cao rất nhanh nó liền nhặt tới mười ba viên đại địa tri tâm mười lăm khối lôi điện bảo thạch cùng mười bảy phần ti tan huyết mạch cái kia những tài liệu này là người đánh ra đến ta cơ bản không có xuất lực không nên đòi hỏi bất quá nguyện bạch đinh yếu ớt nói nói, có thể hay không cho ta một phần ti tan huyết mạch kỳ thật nàng cá tính mạnh hơn trước kia căn bản sẽ không tùy tiện chiếm người tiện nghi hướng chính nghĩa đại kiếm bọn người mượn kim tệ đã trả t h nếu không lần này thật tiện nghi ngươi bắp đuổi cho ngươi sở chu nam cười nói ta sợ chu ị b à nam t y Ngươi cũng mặc cậy nguyệt n g bạch đinh hắn lúc này đang bận đâu đầu tiên là mượn nhờ tín điệp cho lý đạt phổ phát đi một chút k i ế m tệ lại hướng hắn phát đi trò chuyện vì thác hắn mua phá thành truy đào móc s ẻ n cùng bách luyện huyền thiết hắn phải vì đại đạo cụ máy xúc thang sao lý đạt phổ hiệu suất rất cao vài phút liền mượn nhờ hệ thống tin nhắn đại sảnh đem chu nam ủy thác hắn mua tài liệu hệ thống tin nhắn tới còn ngoài định mức hệ thống tin nhắn một nhóm tham ăn x à thẻ bài cùng trị liệu bình thuốc thẻ bài chu nam thế là vui sướng bắt đầu cường hóa đại đạo cụ máy xúc sau mười phút liền đem nó lên tới cựu tinh cựu tinh đại đạo cụ máy xúc thẻ bài sử dụng cần hao ma một trăm chín mươi điểm h á n độ bền tăng lên tới chín mươi vạn nhất tinh lúc nó chỉ có xe hơi nhỏ lớn như vậy hiện tại điều khiển thất đều có cao sáu bảy mét đào móc sẻng đấu đoán trừng trang một con voi lớn cũng không có vấn đề gì không hề nghi ngờ hắn phá hư địa hình năng lực tăng cường rất nhiều. chu nam cũng không không chế bánh răng pháo đài hắn mở ra máy xúc đến phía trước đảo chiến hảo chơi quên cả trời đất chờ hắn chơi chán trở về một lần nữa không chế bánh răng đại pháo thời điểm nguyễn bạch đinh cũng có thu hoạch tiêu hao ba phần ti tan huyết mạch ta thu hoạch được nhiệt huyết ti tan huyết mạch bí phương chỉ cần ta có được cự nhân thẻ bài cường hóa tài liệu bên trong gia nhập ti tan huyết mạch liền có khả năng đem hắn cường hóa thành nhiệt huyết ti tan kéo lư xa người biết tới chỗ đó có thể đánh ra cự nhân thẻ bài sao nguyễn bạch đinh một mặt mong đợi nhìn xem chu nam chu nam lại nói được rồi thời điểm quản người ta gọi nhu tình đại hiệp hiện đang lợi dụng xong lại gọi kéo lư xa thân ái không cần để ý những chi tiết này ta gọi chu nam về sau gọi ta nam ca đi được rồi tiểu nam ngươi có phát hiện hay không ngươi gần nhất đặc biệt bẩn chu nam nói ta không biết nơi nào có thể đánh ra cự nhân thẻ bài ngươi hướng các ngươi gia tộc thành viên hỏi thăm một chút đi không nóng này ta trước theo ngươi l a n lộn ở đây tích lũy một chút ti tan huyết mạch tuy nhiên ta khả năng còn muốn tiếp tục ký sổ tùy ngươi vậy chu nam tiếp xuống chuyên tâm soát kim tệ lại qua gần nửa ngày đột khu i ê n vực thông cáo tại h ả n phòng thủ trạng thái giới trừ phi phá hư thành tường hoặc thành này môn nếu không ti tan chi thành bên trong tất cả đơn vị đem ở vào vô địch trạng thái thái thản cự nhân bị đánh tự bế chu nam thoáng nhữ mày mắt nhìn hạ tình huống này m u ố nguyễn bạch đinh hỏi thành này tốt công sao chỉ sợ đến p h í binh chu nam nói xong tiến lên hơi hơi đánh giá hắn phát hiện titan chi thành phía trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam nguyễn bạch đinh lại là thả ra nàng hai đầu r ụ c huyết cự long để bọn chúng hướng titan chi thành bay đi sau đó đột nhiên liền có đạn lửa thiểm điện cung nỏ múi tên các loại hướng này hai đầu r ụ c huyết cự long oanh kích tới cũng chính là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở n g u y bạch đinh hai đầu dục huyết cự long thế mà liền bị đánh thành bạch quang cũng không kịp chạy trốn lúc này chu nam cũng phát hiện tại này cao lớn kim sắc phía trên tường thành cấp tốc xuất hiện một cụ lại một cụ xe đỏ xe bắn đá các loại chúng nó cũng bị lồng ánh sáng màu xanh lam phòng hộ mặt khác tại titan chi thành hậu phương có mấy tòa bị điện quang quấn quanh tháp cao t h ă n g lên không tốt đánh tuy nhiên cũng phải thử một lần chu nam hơi chút suy tư thả ra công thành thú x a ớt đây là một đầu cao hơn ba mươi mét cự viên một thân lông đen đầu lớn b ộ t tử thô khoác lấy đơn giản áo giáp màu bạc trên đầu mang một cái vết dạn loang lộ phế phẩm đấu khôi k h i ê n một căn cự đại có gỗ đây là quái vật gì n g u y ệ t bạch đinh hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía lông đen cử viên chu n a m nói công thành thú chuyên quản công thành n g ư ơ i n g a y cả loại này binh đều có nhất định làm một ưu tú người chơi nhất định phải toàn năng có thể thông do ứng đối các loại tràn diện nó không có tiểu đinh đinh nha ngoa tạo chu n a m nói n g u y ệ t giáo chủ ngài tại hướng nơi nào nhìn đâu chuyến tâm điểm phía dưới bắt đầu công thành chuẩn bị kỹ càng dược thủy cùng thẻ bài hiểm hộ ta công thành thú khởi xướng công kích đi thành ngôn không hề nghi ngờ là đột phá khẩu đại xả vương hình thể to lớn tốc độ cũng cực nhanh mà công thành thú xả ợt â ngao gào thét một tiếng đột nhiên liền bước nhanh chân hướng về ti tan chi thành thành tường tiến lên nó đây là phát động gặp trở ngại kỹ năng gặp trở ngại kỹ năng chỉ có thể lấy thành tường làm mục tiêu phát động hiện tại công thành thú xả ợt cách năm trăm mét khởi xướng công kích chu nam ngược lại cũng tò mò hắn gặp trở ngại uy lực như thế nào khởi xướng gặp trở ngại công kích công thành thú tốc độ là rất nhanh cấp tốc liền vượt qua đại xả vương rất nhanh nó liền nên đón trên tường thành những cái tia xe bắn đá ném lưới lao xe trọng hình x e n nọ công kích liền nối cứng tổn thương xông về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh v u a n h một tiếng công thành thú xạ ợt một đầu rắn rắn chắc chắc đụng trên thành tường mạng n ệ n vết dạn từ va chạm điểm hướng bốn phía tắn đi mà công thành thú xạ ợt hai đầu chân sau đạp một cái thẳng tắp ngất đi n ằ m sấp chỗ ấy không động đậy mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 236, công thành nguyễn bạch đinh ở hậu phương nhìn thấy công thành thú một đầu đâm đến mất đi để cười nói cái này ngốc đại ca không được c tự sát đập vào chu nam nhìn thấy công thành thú xạ ở thanh t máu còn thừa lại một phần hai chân thành nói đây cũng là kỹ năng sau i a o đi kỹ năng sau i a o nó còn có thể đứng lên sao thanh máu vẫn còn nếu như không có bị đánh chết hẳn là sẽ còn đứng lên đi hiểm hộ hiểm hộ chu nam trong lúc nói chuyện lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp đánh ra x ư ơ n g bá hải lục không năm đầu quy long để bọn chúng cho công thành thú xạ ở tăng t máu tốt trên thành tường những cái kia xe b ắ n đá ném lưới lao xe trọng hình xe nọ đều là viễn trình chuyển vận ngược lại công kích không đến hôn mê tại dưới tường thành công thành thú xạ ở không khỏi nhanh liền có thái thản cự nhân trên thành tường xuất hiện dùng cự thạch hướng phía dưới đập mạnh công thành thú cũng may n g u y ệ t bạch đinh đại xả vương xông lại dẫn nhất ba cựu hận bằng không chu nam đoán chừng công thành thú khả năng thật muốn lĩnh công h ộ kỳ thật chu nam cũng không ngờ tới công thành thú xả ớt là như thế một cái gặp trở ngại biện pháp nếu là s ớ m biết chí ít cũng nên để quy thừa tướng cho nó trước trạng thái xem ra thành tường kia cũng chỉ là tổn hại không có đánh vỡ cái này gặp trở ngại không có chút ý nghĩa nào chu nam yên lặng suy nghĩ titan chi thành thành tường đoán chừng có thể có trăm mét a o nhìn liền cùng hoảng kìm xây thành đồng、dạng. c ti tan chi n u hiện thành m thành i môn là có thanh máu chu nam lái đại đạo cụ xe vận tải hướng hắn hơi tới gần liền nhìn thấy nó thuộc tính tin tức ti tan thành môn độ bền một thức có thể cực lớn suy yếu thậm chí là miễn dịch vật lý công kích ma pháp công kích các loại phi công thành công kích tạo thành tổn thương thành này môn rất cứng năm đầu kiếm long đối nó cồn phun kiếm khí trên cơ bản đánh không ra tổn thương truy quăng người lộ tư ti cũng là như thế hùng miêu tiên không cách nào đối nó phát động thẩm phán chi kiếm ngược lại là nón xanh ngư nhân pháo binh pháo kích tổn thương cũng không có bị suy yếu có thể đánh ra đủ số tổn thương cũng chính là một trăm điểm tuy nhiên ngư nhân pháo binh chuyển vận hoàn cảnh cũng không tốt bọn chúng tầm bắn mới một trăm mét không chỉ có sẽ phải gánh chịu trên tường thành xe bắn đá ném lưới đ a o xe trọng hình xe nọ công kích những cái kia phòng thủ thái t h ẳ n cự nhân thậm chí có thể sử dụng cự thạch nện vào bọn họ mà mặc kệ nhận cái gì công kích ngư nhân pháo binh trên cơ bản đều là phải bị miễu sát mặt khác long thái tử thái dương bay truy tổn thương cũng không có bị suy yếu nhưng chỉ có thể đánh ra vật lý tổn thương lôi điện ma pháp tổn thương đánh không ra còn lại binh tôn tướng cua các loại đối thành môn tổn thương cơ hồ có thể không cần tính lão long vương võ công đã xuất thần nhập hóa đối thành môn đều có thể điểm huyện có thể đả thương hại đánh không ra công thành quả nhiên không dễ nguyễn bạch đinh nói máu của ta tương cự thú phí huyết nạ gà trên cơ bản không giúp được bận đ i u liền không thả ra đến ân đại xả vương thanh máu bị đánh dụng một nửa như thế lao xuống đi ta nhìn cái này ti tan chi thành chưa hẳn có thể cầm xuống vẫn là có hy vọng chu nam nói nếu là đánh xuống tòa này ti tan chi thành đoán chừng chỗ tốt thiếu không không thể từ bỏ đem máu của ngươi tương cự thú thả ra đi tốt xấu chia sẻ một chút hỏa lực tốt ta nguyễn bạch đinh cũng không chậm trễ cấp tốc đem cựu đầu huyết tương cự thú phóng xuất liền để bọn chúng phân bố tại nón xanh ngư nhân pháo binh trung gian lại qua hai phút đồng hồ công thành thú xạ ợt đứng lên g i a hỏa này đem phế phẩm đầu khôi phủ chính c ư ớ bộ còn có chút lạo đạo chu nam n a o nhường hắn đi tiến đánh thành môn thành m ô n phụ cận là ti tan chi thành phòng thủ hỏa lực yếu nhất địa phương chỉ có một ít thái thản cự nhân có thể ném qua đến cự thạch công thành thú xạ ợt đi vào trước cửa thành lập tức liền biểu hiện ra phá cửa kỹ năng nó ôm đại một cọc ngựa ra sau tụ lực ba mươi giây sau một tiếng ầm vang đem đại một cọc nện ở cửa thành phía trên、9000. thương tổn cực lớn sổ tự từ này thành trên cửa xuất hiện chu nam mừng rỡ mau nhường ngũ đại quy long thần thánh ngư nhân quốc kiếm hoàng đại ác ma trần bá thiên hùng miêu tiên các loại vây quanh công thành thú xạ ợt đứng thành một vòng dùng thân thể thay nó ngăn cản cự thạch công kích lúc này rõ ràng công thành thú so hùng miêu tiên còn phải hữu dụng tuy nhiên công thành thú công kích tốc độ thực tế quá chậm nó vung vẩy đại một cọc mười giây đồng hồ mới có thể l ệ n thành môn một chút tổn thương cũng không yếu có thể đánh ra hai mươi bảy nghìn điểm thương tổn nguyễn bạch đinh hướng chu nam hỏi ngốc đại cá tử tụ lực một kích là kỹ năng a thời gian c u ộ t đao bao lâu ba phút ba phút kỹ năng này chuẩn bị phía trước đại khái ba mươi giây sau giao làm gì cũng có mười giây ba mươi sáu vạn điểm thương tổn đòn công kích bình thường mười giây một lần hai mươi bảy nghìn điểm thương tổn Lý l u ậ nguyễn của n ư ờ i này bình q â n giờ tới tờ S có thể đạt không không S có binh bạch đinh khoanh tay nói long thái tử ngược lại là còn có thể kháng một hồi nó lôi truy có thể đối thành môn tạo thành một sáu trăm điểm thương tổn tăng cường lôi truy tổn thương có thể lật m ộ ư ơ i lần nếu như là dạng này công kích đi xuống ta đoán chừng lại có nửa giờ hẳn là có thể phá ra cửa thành tuy nhiên đến lúc đó ngươi đại binh hẳn là cũng chết không sai biệt lắm chu nam có chút kinh ngạc nhìn về phía n g u y ệ t bạch đinh nói ngươi giữ lời giống như học được không sai đây là thiên phú trong đầu tự động liền xuất hiện xuất hiện outer ca vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi nói có đúng hay không chu nam vững vàng tâm thần tiếp xuống khống chế đại bộ đội trọng điểm bảo hộ công thành thú cùng long thái tử lúc này hắn liền phát hiện phá o hôi thật rất trọng yếu titan chi thành bên trên những cái kia xe b ắ n đá ném lưới đ a o xe trọng hình xe nọ sẽ không bị đại ác ma trần bá thiên hấp dẫn cựu hận cũng sẽ không một mực công kích một mục tiêu Là một loại l một hỏa ự chu bao trùm t ứ thức c thức công kích, phương tình h loại ố nam g công cung ngoài, này muốn binh bên liệu bảo hộ chủ chỉ thể lực, cấp có ự trừ trị d vào pháo hấp hôi chống hỏa Chu đi tới hấp dẫn hỏa lực. dẫn n a pháo hôi binh chủng vẫn là rất nhiều nón xanh ngư nhân pháo binh l o n g cùng quân tôm đều là nón xanh ngư nhân pháo binh bây giờ là chủ lực chuyển vận mỗi một cái tử vong đều để chu nam đau lòng tuy nhiên quân tôm liền không quan trọng chúng nó chết còn có thể bị quy thừa tướng phục sinh cho nên chu nam cũng không để bọn chúng ném tôm thương một mực để bọn chúng vô nao hướng thành môn công kích cũng là hấp dẫn đại lượng hỏa lực chu nam đoán chừng nếu là không có những n à y quân tôm nón xanh ngư nhân pháo binh đã sớm lệnh cấu mà hùng miêu tiên các loại đại binh khẳng định cũng không chịu nổi dù sao thái thản cự nhân ném đến thạch đầu uy lực cũng không kém mặt khác chu nam cũng thí nghiệm một chút dùng đại đạo cụ máy xúc đào địa đạo hắn ý đồ đ à o một cái nối thẳng ti tan chi thành nội bộ địa đạo tuy nhiên hắn điều khiển máy xúc kỹ thuật không ra hồn nhưng dạng này địa đạo thật đúng là bị hắn móc ra một đầu đáng tiếc đạo tuy nhiên móc ra nhưng ti tan chi thành nội bộ thái thản cự nhân đều là có vô địch trạng thái chu nam bước lên một cái đầu kém chút bị miễu sát cho không lưu lại chạy về tới hắn lại điều khiển lư sa mang theo n g u y ệ t bạch đinh vây quanh ti tan chi thành xoay quanh phát hiện cũng liền thành môn khối kia trên tường thành bố trí đại lượng ném l ư ớ i đ a o xe xe bắn đá cùng trọng hình xe nỏ địa phương khác trên tường thành liền không có bao nhiêu thiết kế phòng ngự qua loa không nên tiến công thành môn ta có công thành thú nên đem hắn kéo đến không có thiết kế phòng ngự địa phương gặp trở ngại a một lần đụng không phá đụng cái mười lần tám lần nói không chừng liền đánh vỡ lần này khờ vẫn là không có công thành kinh nghiệm a chu nam cảm thấy hối hận tuy nhiên việc đã đến nước này thành môn độ bền đều chặt hơn phân nửa đổi lại chiến thuật cũng mượn hắn lại điều khiển máy xúc ý đồ trực tiếp đào mở thành tường không thể thành công titan chi thành thành tường liền như là kim đúc đồng dạng đại đạo cụ máy xúc ở phía trên ngay cả cái vết tích đều đào không ra rất nhanh chu nam trở lại thành môn ngay phía trước nghiêm túc khống chế đại bộ đội công thành cuối cùng quả nhiên giống như n g u y ệ n bạch đinh nói như vậy từ công thành thú đối thành môn phát động công kích lúc bắt đầu toán đi qua không sai biệt lắm tám mươi tám phút titan chi thành thành môn rốt cục bị công phá tùy theo bao phủ toàn bộ titan chi thành màu lam nhạt vòng phòng hộ biến mất khu vực thông cáo titan chi thành thành môn bị phá không trung phong tỏa giải trừ thành nội đơn vị không lại vô địch lúc này chu nam bộ đội tử thương t h n g trọng quân tôn không biết chết bao nhiêu sóng tất cả nón xanh ngư nhân pháo binh bỏ mình n a m đầu pi long hùng miêu tiên kim giác đại vương tiểu long nữ cũng bởi vì vì bảo vệ long thái tử cùng công thành thú mà bỏ mình mà công thành thú x ả ợt phá ra cửa thành cái thứ n h ấ t xông vào ti tan chi thành sau đó liền bị đại lượng thái thẳng cự nhân vây công linh cơ n hội cũng may sứ mạng của nó đã hoàn thành thật đúng là bị ngươi nói không sai biệt lắm chu nam nhìn về phía nguyện b ạ c đinh ngươi giữ lời thiên phú không kém nói xong chu nam điều khiển đại đạo cụ xe vận tải xông về phía trước phòng mà năm đầu kiếm long sớm đã gào thét mà ra trên tường thành những cái kia không lại vô địch xe bán đá ném lơi ư lao xe trọng hình xe n ỏ cùng những cái kia ném thạch đầu thái thản cự nhân liền thành bọn chúng thanh lý mục tiêu ken ken ken ken kiếm khí gào thét bật hết hỏa lực năm đầu kiếm long không thể ngăn cản xe bán đá ném lơi ư lao xe trọng hình xe n ỏ các loại cấp tốc bị đánh nổ sau đó năm đầu kiếm long bay thẳng vào trong thành cấp tốc thanh chức thái thản cự nhân titan chi thành nội bộ cũng là có một ít phòng ngự thiết chí Tỷ chương hai trăm ba mươi bảy đương nhiên là khi thành chủ vì nắng ấm một nghìn ba trăm một mươi bốn lao đại tăng thêm một mươi một trăm linh có năm đầu kiếm long cường thế thanh tràng chu nam tiến vào ti tan chi thành cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào tuy nhiên muốn đánh hạ tòa này ti tan chi thành còn có giai đoạn thứ ba đó chính là bậc chiến ti tan chi vương xuất hiện cái này ti tan chi vương liền tựa như là một cái hoàng kim cự nhân sinh mệnh giá trị có ba trăm vạn lực công kích cao đến ba vạn h ắ nhưng có t ể d mà đ i năm t r ư ờ n đầu kiếm long chuyển vận thực tế quá mạnh chu nam để thần thánh ngư nhân cùng cua kiếm vương làm khi thịt để năm đầu kiếm long cùng giã nhân tiên đoàn đánh chuyển vận nguyện bạch đinh phí huyết nạ gạ cũng tới tham gia náo nhiệt Cuối c ù những g t vật phẩm kia bên trong trừ đại địa tri tâm lôi điện bảo thạch ti tan huyết mạch bên ngoài còn có hơn bốn mươi kiện cao cấp tài liệu mà theo chu nam chân quý nhất đồ vật có ba kiện. kiện thứ nhất là vạn năng tài liệu kiện thứ hai là tam tinh thể tím ti tan vương tử hạ bỏ phi thứ ba kiện là cựu tinh thể lam thiên thần tri lực lôi đình trọng kích trong đó ti tan vương tử hạ bỏ phi xem như chất lượng tốt thẻ bài hắn thuộc tính nói rõ bên trong sách đạo ti tan vương tử có được thiểm điện trường m â u lôi thiểm cùng tính điện trận ba cái kỹ năng chức nghiệp thiết lập là toàn năng chiến sĩ cựu tinh thể lam thiên thần chi lực lôi đình trọng kích liền có chút đặc thù tấm thẻ này bài cùng chu nam trước đó đạt được ma thần chi lực tổn thương miễn trừ cùng loại sử dụng sau có thể làm một ít đặc biệt thẻ bài giao phó lôi đình trọng kích kỹ năng lôi đình trọng kích là một cái kỹ năng bị động lúc công kích có hai mươi lăm phần trăm tỷ lệ triệu hắn một đạo thiểm điện mục tiêu công kích không nhìn ma miễn đối nó、no、tạo thành gấp đôi công kích đồng thời đem hắn mê mọi một giây cũng ở sau đó trong vòng ba giây tê liệt m khiến cho lực công kích giảm xuống 50%, t ố c độ di chuyển giảm xuống 30%. chu nam vừa nhìn thấy lôi đình trọng kích giới thiệu vậy coi như kích động 25% t ỷ lệ phát động không cao nhưng nếu là truy quang người đạt được kỹ năng này này lấy nàng cao đến 15 công kích tốc độ đoán chừng có thể đem mục tiêu một mực định tại nguyên chỗ mở ra truy quang người hình thái vậy thì càng mãnh hoặc là giã nhân vương hành hành địch đạt được kỹ năng này cũng được c u a kiếm hoàng đạt được cũng không kém lão long vương tới cũng rất phối hợp tóm lại tốc độ đánh càng cao đơn vị đạt được kỹ năng này í c h lợi liền càng cao nhưng mà tấm thẻ này bài chỉ có thể đối đặc thù thẻ bài sử dụng chu nam đối nó nghiên cứu một hồi lâu cuối cùng buồn bực phát hiện tấm thẻ này bài chỉ có thể tác dụng tại cua tướng kiềm đại mà lại cua tướng kiềm đại chỉ có thể tại thiên thần hạ phạm trạng thái giới mới có thể sử dụng kỹ năng này đây thật là để ta khó làm a chu nam lý trí bên trên cho rằng không nên đem cường lực như vậy thẻ bài dùng tại pháo hôi kiềm đại trên thân hẳn là chờ lấy cho càng cường lực hơn đơn vị nhưng không chịu nổi ép buộc chứng lại phạm cuối cùng chu nam mang tâm tình thấp thỏm đem thiên thần chi lực lôi đình trọng kích dùng tại cua tướng kiềm đại phía trên n g ư ơ i con pháo thí này có tài đ ứ c gì lại có thể thiên thần hạ phàm lại có thiên thần c h i lực ngươi về sau nếu là không góp sức vậy nhưng có lỗi với ta tài bồi chu nam đối c u a tướng k i ể m đại nói lúc này n g u y ệ n bạch đinh đứng tại ti tan chi vương vương t ỏ a một bên hướng chu nam với gọi nói mau tới ti tan bí bảo ở đây chu nam nghe vậy lập tức chạy tới n g u y ệ n bạch đinh cũng không có sớm mở ra ti tan bí bảo nàng cũng rất tự giác không có nhặt lấy ti tan chi vương rơi xuống chiến lợi phẩm chu nam đi vào nàng phụ cận trực tiếp giao dịch cho nàng mấy phần ti tan huyết mạch nói ra tuy nhiên ngươi rất yếu không có giúp đỡ ta gấp cái gì tuy nhiên ngươi cựu đầu xà đại xà vương huyết tương cự thú d i ụ c huyết cự long đều treo phí huyết nạ gạ cũng không chết ít không có, có công ó c lao cũng cũng có khổ lao những này ti tan huyết mạch liền tặng cho ngươi ta hào phóng đi ta làm sao liền không có công lao nếu không có ta đại xà vương công thành thú sớm đã bị đánh chết không nói những này mở bảo dương chu nam nhìn về phía ti tan chi vương vương tọa hậu phương nơi đó có một cái vàng óng ánh đại bảo dương chính là ti tan bí bảo hắn đem cái này bảo dương cái nắp mở ra một mảnh bảo quang lập tức lấp lánh mà ra sau đó bảo dương biến mất bốn kiện chiếu lấp lánh đ ồ vật lơ lửng mà hiện kiện vật phẩm thứ nhất là một thanh kim sắt chìa khóa kỳ danh chủ thành chìa khóa chủ thanh chìa khóa đặc t h u đồ vật thi tan chi thành chủ nhân tín vật khi ti tan chi thành bị công phá về sau đem chuyển hóa thành khu vực thành lớn nắm giữ vật này có thể trở thành thành chủ đem vật phẩm này nộp lên tài liệu vương quốc chiến tranh nguyên soái lý tân tư có thể đến đến đại lượng ban thưởng thì tài liệu vương quốc đem tiếp quản ti tan chi thành cũng triển khai t r ù kiến điều động nở cờ đóng giữ thành lập truyền tống trận các loại đồng thời ngài sẽ thành ti tan chi thành cấp bậc cao nhất khách quý sử dụng truyền tống t r ậ n nếu như ngài nghĩ giữ lại vật này tìm tới tài liệu vương quốc chính vụ đại thần lâm uy nhị báo cáo chuẩn bị giao nạp nhất định ví dụ thì tài liệu vương quốc đem trao tặng ngài thân phận quý tộc cũng cho danh dự q u a n c h ứ c ngài có thể tự hành trùng kiến titan chi thành cụ thể mời tự hành thăm dò cái này là đồ tốt ta chu nam lại nhìn về phía mặt khác ba kiện đồ vật titan vườn hoa kiến tạo bản vẽ đặc t h u đồ vật sử dụng sau gia tộc danh địa thu hoạch được phó bản hình lãnh địa titan vườn hoa titan vườn hoa thiết lập là tư nguyên nơi sản sinh có thể sản xuất lôi tinh hạch lôi điện bảo thạch các loại tài liệu thành viên gia tộc có thể thông qua doanh truyền t ố n g miễn phí tiến vào cụ thể mời tự hành thăm dò m ậ t tín nhiệm vụ đạo cụ đây là một phong đến từ ti tan vương thành thần bí thư tín mở ra về sau ngài tướng lĩnh lấy một hạng đại hình liên tục nhiệm vụ thành môn gia cố quần trụ đặc t h u đạo cụ sử dụng sau gia tăng thành môn một trăm triệu điểm độ bền l i ê n cái này nguyễn bạch đinh xem hết bốn kiện đồ vật thuộc tính tin tức có chút thất vọng lắc đầu chu nam nói nhiệm vụ mật tín cho ngươi đi còn lại ba kiện đồ vật ta mới còn có phần của ta sao cho ngươi một ngụm canh uống muốn hay không không muốn coi như cũng h tại lúc này khu vực thông cáo lại vang lên titan chi thành bị công phá titan bí bảo mở ra chủ thành chìa khóa rơi vào người chơi trong tay thành nội công trình kiến trúc sắp rời t h ừ thành tường bên ngoài hai cây số thanh lý tất cả giã quái cứ điểm địa hình ngẫu nhiên biến động mười cây số bên trong lập tức sinh ra ba khu tư nguyên nơi sản sinh hai mươi km bên trong ngẫu nhiên sinh ra năm nơi giã quái cứ điểm tại khu vực này thông cáo kết thúc về sau chu nam phát hiện chúng quanh công trình kiến trúc nhao nhao hóa thành bạch quang biến mất rất nhanh trước mắt cũng là vùng đất bằng thẳng chỉ còn lại chùi lùi bàn đá mặt đất tuy nhiên kim sắc thành tường vẫn còn ở đó chu nam chạy về phía trước ra một khoảng cách phát phát hiện mình trước đó đào đến địa đạo thế mà đều bị lấp đầy toàn bộ biến mất ta n g u y bạch đinh hướng chu nam hỏi nói như vậy ngươi là dự định đem thành chủ chìa khóa giao cho tài liệu đế quốc đâu chương ò n n có ý đ ị mình khi thành、chủ. Này con khi chủ. phải hỏi sao? đ n hai i khi thành chủ, cái này nhiều Nói ê n mình thành này xong, n là chủ, chú tứ. có ý m hướng chạy nhanh phát đ trăm ò chuyện, c h ạ ba mươi tám nhặt ve chai nô lệ bởi vì kim giác đại vương đã bỏ mình h ắ n thẻ bài phải chờ tới hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa sử dụng chu nam không có cách nào vui sướng soát kim ế tệ tiếp xuống hắn liền lái lưu xa tại titan chi thành bên ngoài thăm dò titan chi thành bây giờ chỉ có thành tường bên ngoài địa hình hoàn cảnh đã đại biến xuất hiện cây cối đá vụ mỏ đỏ bãi cỏ này địa phương ngẫu nhiên sinh ra dã quái cứ điểm bên trong dã quái đều yếu nhược nửa giờ sau n g u y ệ t bạch đinh sử dụng về thành kỹ có thể trở về thành chu nam tiếp tục hướng bắt ngát hoa nguyên n g chỗ sâu thăm dò thời gian trôi qua rất nhanh lại là gần nửa ngày đi qua giờ khác này chu nam dừng lại hắn kinh hãi phát hiện phía trước lại có hai đầu quái vật khổng lộ tại chiến đấu này hai đầu quái vật khổng lồ trong đó một đầu phía sau sinh đâm da thịt như màu xám nham thạch toàn bộ nhìn giống như một đầu đại thằn lằn chiều cao đoán trừng ư trí ít trăm mét nó có sáu con tinh con mắt màu đỏ tam điệu roi thép mang theo gai ngược tải trong lỗ mũi không ngừng phun ra mang h ỏ a tinh màu xám khí thể một đầu khác toàn thân trắng như tuyết trong mắt như kim thần tuấn dị thường đúng là một đầu núi nhỏ lớn như vậy bạch h ổ bạch h ổ thủ hộ thần thú sinh mệnh giá trị hai mươi lăm ức phá hư thần viễn cổ hông thú sinh mệnh giá trị mười ức chu nam nhìn rõ kỹ năng không cách nào nhìn toàn cái này hai đầu cự thú thuộc tính tin tức mà chu nam trước đó đối với mấy cái này thủ hộ thần thú căn bản không thèm để ý nhận vì chúng nó có lẽ cũng là cùng vô tận hải hải thần cùng loại đặc thù sinh vật hiện tại hắn phát hiện bạch hồ thần thú lập tức liền đánh giá ra t r í ít bạch hổ thần thú là xa so với vô tận hải hải thần tồn tại cường đại hai đầu quái vật khổng lồ chiến đấu kỳ thật nghiêng về một bên bạch hổ thần thú quá cường đại công kích của nó có thể trực tiếp xé mở phá hư thần ra thịt há miệng còn có thể phun ra h uy lực mạnh mẽ của sáng chu nam không biết hai vị này vì sao mà chiến nhưng rất nhanh thần thú bạch hổ liền nhất trào từ đem này phá hư thần đầu đập dẹp nó â ngao rít lên một tiếng phảng phất là tuyên cáo thắng lợi sau đó liền chân đạp hư không ở trên bầu trời chạy rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa sự tinh p ấ t y đi nay phá hư thần hẳn là cùng đã từng tập kích qua thủy tinh thành cự thử cùng loại quái vật ta chu nam có chút hiểu được lúc này này phá hư thần đã bị bạch hổ đánh chết thân thể của nó phía trên hiện hiện bạch quang nhưng không có lập tức biến mất mà chính là nhanh chóng mục nát ba năm cái hô hấp về sau liền biến thành một bộ to lớn khung xương phảng phất là mặt đất trang trí vật giống như chu nam hiếu kỳ tiến lên xem xét bên trên đương nhiên không có bất kỳ cái gì rơi xuống đồ vật nhưng này phá hư thần biến thành khung xương lại gây nên chu nam hứng thú thật lớn cái này k u n g xương rất đẹp trai à làm cái mặt đất trang trí vật cũng không tệ không biết có thể hay không lấy đi chu nam thử ôm lấy so hắn eo còn lớn hơn một cây cự cốt đột nhiên cái tia khổng lồ khung sương lập tức liền biến mất đinh n g à i nhặt hoa nguyên n g hải cốt một phần chu nam xứng sở tiếp theo tranh thủ thời gian xem xét mình chữ vật ba lô phát hiện hắn bên trong một cái chữ vật cách bên trong thình lình biểu hiện ra hoa nguyên n g hải cốt đây cũng quá kích thích đi hơn trăm mét to lớn khung sương trực tiếp thu vào chữ vật ba lô chỉ chiếm một cái chữ vật cách cái này không hợp t h ó i thưởng chu nam cảm thấy kinh hỉ tuy nhiên hắn không biết cái này hoa nguyên hải cốt có làm được cái gì nhưng ít ra cũng có thể làm mặt đất trang trí vật điên vu yêu lập tức duy có được từ linh triệu hoán cùng vu yêu sáng sinh kỹ năng không biết cái này phá hư thần biến thành hoa nguyên n g h ả i cốt đối với hắn có hữu dụng hay không tóm lại trước thu có thể lấy không một bộ lớn cung xương chu nam vẫn là rất cao hứng hắn tiếp tục tại bắt ngát trong hoa nguyên n g thăm dò phát hiện dã quái liền như là tuyệt tích căn bản tìm không thấy nhưng là hoa nguyên n g h ả i cốt loại vật này thế mà còn có nửa giờ sau chu nam liền lại nhặt một bộ mới nhặt hoa nguyên n g h ả i cốt xem ra giống là một đầu cự viên h ả i cốt xương sọ rất lớn chi trên xương phi thường trắng t i ệ n tiếp xuống lại qua một giờ chu nam nhặt được bộ thứ ba hoa nguyên hài cốt bộ xương khô này nhìn hẳn là một loại nào đó cự xả sau khi chết biến thành nhìn hắn chiều dài này cự xả sinh vật phỏng đoán cẩn thận cũng có hai trăm mét dài những này cự thú sẽ không đều là bạch hổ thần thú giết đi chu nam yên lặng suy nghĩ rất nhanh hắn lại phát hiện một chuỗi to lớn dấu chân dấu chân kia có thể có dài ba mươi bốn mươi mét chu nam theo dấu chân kia mở ra lư xa chạy đại khái hai mươi phút lại tìm đến một bộ cự nhân hải cốt bất quá lần này trừ xương cốt bên ngoài còn có lưu tại cự nhân hải cốt phía trên một bộ áo giáp cùng một thanh cự kiếm một mặt đường kính có thể vượt qua sáu mươi mét to lớn kiên trọn mặt khác ở cự nhân x ư ơ n g khô phần eo còn có một cái mục nát bố túi có xe tăng lớn như vậy lần này thật muốn nhặt bà bối chu nam đầy cõi lòng mong đợi đem này bố túi mở ra lập tức liền thu được hệ thống nhắc nhở ngài thu hoạch được kim tệ một mươi kim cương mười khỏe mạnh dược tệ mười trước mắt túi lớn lập tức hóa thành quang mang biến mất chu nam xứng sở liền cái này ta chẹn sừng rằng muốn phát một phen phát tài đâu cũng tại lúc này chu nam thu được chạy nhanh gửi tới cho chuyện đoàn trường đang làm gì đấy tại bát ngát hoa nguyên nhặt đồ bỏ đi đâu nhặt đồ bỏ đi ngươi có phải hay không tìm tới chính vụ đại thần lâm v u nhĩ mau tìm đến ta đã t h a m dò được cái này nở tờ cờ ngay tại cấp một chủ thành bạch kim thành tuy nhiên đoàn trưởng ngươi có thể hay không trước chi viện ta mười vạn kim tệ làm cái gì ta phát hiện một cái chợ đen nơi này có nở tờ cờ bán nô lệ ta nhìn chúng một con mèo thái thú nhân trích hoa mười vạn kim tệ liền có thể mua lại chợ đen ngươi bây giờ ở nơi nào độ kim thành chờ một lát chu nam kết thúc trò chuyện sau cấp tốc thu lấy cự nhân hải cốt cùng to lớn trang bị sau đó tìm một chỗ thả kế tiếp hòng thư bát ngát hoa nguyên n g nhặt đồ bỏ đi công việc trước thả một chút dạo chơi chợ đen đi chu nam đối chạy nhanh ngâng lên chợ đen lớn cảm thấy hứng thú rất nhanh liền sử dụng tín điệm truyền thống đến quá khứ hắn phát hiện cái này chợ đen thật đúng là đen liền tựa như là tại tối tâm thành dưới đất bên trong mở đồng dạng chỉ có một ít bó đuốc ngọn đen đến chiếu sáng tuy nhiên nơi này đến là cực kỳ náo nhiệt sinh động cái này đại lượng mặc hất lên áo vào s á m mang theo mũ t r ù m nở c ờ cờ đoàn trường người đến a chạy chỉ vào một cái có cao hơn lồng sát hướng chu nam nói nhìn hai mẹo thú nhân quá đáng thương mua lại đi、ừ. chu nam hướng này trong lồng sắt nhìn lên khá lắm cái gì thai mẹo thú nhân rõ ràng cũng là một cái tóc ngắn thai mẹo thiếu nữ nàng điềm đạm đáng yêu n ú t ở chiếc lồng một góc chu nam có nhìn rõ kỹ năng lập tức liền thấy được nàng tin tức cặn kẽ Ly lệ lực tắc kết, thai thương tệ, trị trí tính thiết thời trang, tác, thể tộc trong tham công kích 45, có được cao cách chế có kim kế phẩm, sinh mệnh hiểu doanh ngoan am gia địa gia người, giá giá mẹo ngoãn, nô bán vạn đẳng năng, dàng dịu ở hắn đang hướng chung quanh nở tờ cờ giới thiệu hai mèo người lì tật tết mà chu nam nhưng lại bị bên cạnh hai cái lồng sắt hấp dẫn này hai cái trong lồng sắt phân biệt giam giữ một đầu màu nâu cự hùng cùng một người có mái tóc dối tung lao đầu tử d ừ n g cây gấu bợ r ù sơ một đầu biến dị cự hùng nô lệ thương phẩm giá bán một vạn k i n h tệ có được cao đẳng trí năng đồng thời học biết nói chuyện sinh mệnh giá trị mười vạn lực công kích một nghìn hai trăm tính cách trung hậu rút mãnh am hiểu đứng thẳng hành tàu cùng nuôi oong hút mật đem hắn thả ở gia tộc trong doanh địa có thể thu hoạch được mật ong a đồn một tuổi già pháp sư nô lệ thương phẩm giá bán năm nghìn kim tệ có được cao đẳng trí năng sinh mệnh giá trị tám nghìn lực công kích tám mươi tính cách quái gở bất thiện cùng người giao khốn kiếp thông truyền tống trận kiến tạo có thể ở gia tộc trong danh o địa tham gia đơn giản một chút công việc chương hai trăm ba mươi chín mua nô lệ chu nam đại hỷ nói ra đầu này gấu cùng lão gia tử này mới là cao chất lượng nhân tài cái gì chạy nhanh vào đầu đoàn trường lợi này của ngươi có chút không dễ lý giải gấu cũng là nhân tài à? chu nam cũng không giải thích quá nhiều rất rõ ràng mình có nhìn rõ kỹ năng cho nên mới có thể được đến ba vị nô lệ tin tức cặn kẽ mà chạy nhanh hiển nhiên chỉ có thể trông mặt mà bắt hình rong vị k i a chủ nô nở tờ cờ hiển nhiên cũng là trông mặt mà bắt hình rong và không ba vị nô lệ giá cả sẽ không kém cách như thế lớn tuy nhiên chu nam hiện tại có tiền hắn chữ vật trong ba lô khoảng chừng một trăm hai mươi lăm vạn kim tệ tại chỗ liền đem thai m è o thiếu nữ lì tất tết rừng cây gấu bờ rụ sở cùng ạ đồn toàn bộ mua lại đem vị k i a chủ nô nở tờ cờ mừng rỡ thẳng xoa tay từ trong lồng sắt bị thả ra thai mẹo thiếu nữ vẫn còn có chút sợ người lạ túi đầu đi theo chu nam đằng sau không nói lời nào rừng cây gấu b ở rủ sợ thì giả khờ gia hỏa này biết nói chuyện có thể đứng thẳng hành tẩu lại nỗ lực giả dạng làm một đầu phổ thông gấu nữa chu nam cảm giác hắn rất có ý tứ cũng không có v ạ c trần a đồn thì là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng một điểm tinh khí thần cũng không có cũng không nói chuyện chu nam lại đối với hắn coi trọng nhất đi đầu nói với hắn a đồn ngươi có thể thành lập thông hướng bí mật doanh địa truyền tống trận sao a đồn nhìn chu nam liếc một chút cũng không trả lời chu nam lại nói ta chính là hát tạp hoàng đế anh minh thần võ biết người thiện d ù n vừa mới tại b ắ t ngát hoa nguyên n g mở một tòa t i tan chi thành bách phế đại hưng hiện tại chính là thiếu khuyết nhân tại thời điểm ta biết ngươi tinh thông truyền tống trận kiến tạo về sau liền hảo hảo vì ta hiệu lực đi ta sẽ không bạc đãi ngươi a đồn bị chu nam nói đến ánh mắt sáng lên chu nam lại đối hai m è o thiếu nữ nói lì tất kết ngươi về sau tạm thời liền ở tại gia tộc của ta trong doanh địa t r ê n sữa bò đưa sữa bò chia lấy tài liệu loại hình việc ngươi hẳn là có thể làm đi hoặc là ngươi tại nhiệm vụ đại sành hoặc thật ruộng lậu lao khi nhân viên tiếp tân cũng được ta sẽ để cho tiểu mỹ trưởng lao an bài cho người công việc nghèo n g o mèo con thiếu nữ lì tật kiệt không hiểu nhiều lắm dáng vẻ chu nam mỉm cười lại nối rừng cây gấu bờ rủ s ơ nói ta về sau tiểu ngươi hùng đại tại gia tộc của ta trong doanh địa có một mảnh lạc nhật lâm ngươi về sau liền phối hợp hảo hớt dịp khi tốt hộ lâm viên cũng có thể tại mặt trời lặn trong rừng n u ô i hoang hớt mật hiện tại trước theo ta đi bộ một chút nhìn xem có thể hay không đem hùng nhị cũng cho tìm đủ rừng cây gấu bờ rủ s ở vẫn như c ũ g i ả khờ một bộ hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ ngay cả chạy nhanh đều ở bên cạnh nói ra đoàn trưởng đây chính là một đầu gấu có thể làm cái gì hộ lâm viên chu nam cười nói đầu này gấu nói không chừng so ngươi còn thông minh đâu này không thể chạy nhanh nói đã đoàn t r ư a ngươi n g đến vậy chúng ta liền nhiều đi dạo một hồi đi ta là trùng hợp mới phát hiện cái này dưới mặt đất chợ đen đoán chừng hiện tại không có mấy cái người chơi biết tốt nhìn xem còn có hay không cái khác cao chất lượng nô lệ có thể mua nô lệ có rất nhiều bên này còn có thỏ nữ lang chu nam rất nhanh liền phát hiện tòa này chợ đen thật đúng là chỗ tốt ở đây có thể mua được thương phẩm không giống bình thường có thể chia bốn loại chính là nô lệ quái thú vật phẩm trang sức cùng vũ khí trong đó nô lệ t h ư ơ n giá p h cả ũ n g l cao có thấp có có rõ ràng siêu cường nhưng bởi vì bề ngoài xấu xí hoặc là thân thể có thiếu hụt bán ra giá cả phi thường rẻ tiền có bán ra giá cả siêu cấp cao nhưng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa kỳ thật thuộc tính siêu rát rưởi cũng may chu nam có nhìn rõ kỹ năng có thể nhìn thấy nô lệ kỹ càng thuộc tính tin tức cái này khiến hắn có thể tùy tiện phân biệt ra những cái kia nô lệ là đáng giá mua quái t h ú thương phẩm cũng có rất nhiều có quái t h ú có thể coi như binh lực đơn vị có quái t h ú có thể coi như thưởng thức tính sủng vật có quái t h ú đó chính là thuần túy giác quái một khi thả ra lục thân không nhận trực tiếp cắn người nhưng những quái t h ú này cùng nô lệ cùng loại tuyệt đại bộ phận cũng không có trí năng mà lại tuyệt đại bộ phận đều không có, có danh tự giống rừng cây gấu bợ rủ sợ dạng này có thể nói ít càng thêm ít vật phẩm trang sức thương phẩm số lượng nhiều nhất có hoa bình danh họa đồ gốm đồ trang sức điêu k h ắ c phẩm v â n v â n v â vân n vân vân. loại này thương phẩm toàn bộ không có thuộc tính tin tức chu nam nhìn rõ kỹ năng đối bọn chúng vô hiệu bởi vậy chỉ nhìn không mua buôn bán vũ khí phẩm ngược lại để chu nam cảm thấy rất hứng thú cái gọi là vũ khí có xe bắn đá ném lưỡi đao xe túi thuốc nổ bom hẹn giờ lựu đạn v â n v â n v â vân n vân vân vân. số lượng phong phú giá cả cao có thấp có cuối cùng chu nam cùng chạy nhanh tại tòa này trong chợ đen đi dạo trọn vẹn ba giờ đem tất cả quầy hàng tất cả đều đi dạo hết cũng là tiêu xài to lớn chu nam lại mua ba tên thai m è o thiếu nữ một thợ đốn tuổi một thợ mục một dược tề sư một thợ rèn một đầu gấu trỏ lớn cùng một cụ hơi nước xe tăng cùng mười ba viên cao tính năng bom hẹn là giờ tổng cộng tốn hao tiếp cận chín mươi vạn kim tệ chu nam mua những n à y nô lệ đương nhiên đều là có được nhân cách thiết định cao chất lượng n ờ bờ cờ trong đó ba tên thai m è o thiếu nữ phân biệt gọi rèn k ẹ n y, i l à giờ tư duy đặc biệt bọn họ thuộc tính tin tức cùng lì tật kẹt cơ hồ giống nhau như lúc giá cả cũng đều như thế mỗi người mười vạn kim tệ chu nam nếu không có kim giác đại vương đoan chừng còn không nỡ mua Mà thợ đây ố n tuổi t là một vị sườn núi chân láo giả chu nam chỉ dùng một trăm linh mai kim tệ liền đem nó mua lại tuy nhiên theo chu nam hắn là năng lực gần với hạ đồn cao chất lượng lờ cờ cụ rút có thể chế tác hưng phấn dược tề cao cấp hồi máu dược tề dẻo dai dược tề cùng có thể thời gian ngắn miễn dịch đại bộ phận ma pháp tổn thương thần thánh dược tề chu nam đoán t r ư ờ n g này thần thánh dược tề thật m u ố n chế tắt được cầm đi bán ra nhất định rất nhiều thị trường thợ rèn nờ t h cờ gọi lệ ưu ô hắn có thể ở gia tộc trong doanh địa kiến tạo tiệm thợ rèn có thể đ ố i một ít kim loại tài liệu tiến hành gia công tỉ như đem quạng sắt g i a công thành t ỏ i sắt đem mỏ đồng thạch g i a công thành t ỏ i đồng các loại còn có thể tiến hành đúc lại thu về tỉ như đem một ít vật phẩm kim loại đúc lại từ mà thu về tương ứng kim loại tài liệu chu nam xem chừng hắn chưa từng tế hoa nguyên nhặt được cự nhân áo giáp đại kiếm, hẳn là có thể để vị này thợ rèn đúc lại đến lúc đó cũng không biết có thể được cái gì kim loại tài liệu nhưng nghĩ đến phẩm chất sẽ không kém về p h ầ n gấu cho lớn g i a hỏa này cùng rừng cây gấu bở rủ sở thuộc tính không sai b ị lắm cũng là một đầu biết nói tiếng người có thể đứng thẳng hành t ẩ u lại giả vờ ngây ngốc kỳ hoa động vật hắn cũng có đặc thù năng lực chính là trồng cây chu nam trực tiếp cho nó đổi tên gọi hùng nhị hơi nước xe tăng cần người chơi điều khiển chu nam mua một cụ hoa bốn mươi vạn kim tệ cần đến vô tận thành hóa đơn nhận hàng chu nam hiện tại còn không biết hơi nước xe tăng mạnh không mạnh lực dù sao có tiền chu ũ nam tại cái này m trong chợ đen một cái ẩn tàng nơi hẹo lánh bên trong một cái hòng thư lại đối chạy mau nói chạy nhanh về sau tòa này chợ đen ngươi đến thường đến lưu ý thêm một chút mới nô lệ cùng cao cấp vũ khí gia tộc chúng ta hiện tại thiếu khuyết cũng là có tài nghệ nở bờ cờ đưa ngươi năm khỏa bom hẹn giờ cầm đi chơi tạ đoàn t r ư ở n g chạy nhanh nói về sau ta hai ngày tới một lần được ngươi đi tìm nội chính đại thần lâm ý nhĩ đi ta về thành trước đem những nở tờ cờ này mang về nói xong chu nam vận dụng về thành kỹ năng một mảnh bạch quang phía trên hắn xuất hiện mười giây về sau lì tất kết ạ đổn các loại nở tờ cờ liền theo hắn cùng đi đến gia tộc doanh đ i ệ m thật có lỗi hai ngày này sinh bệnh lợi hại càng đến chậm mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ m ư ơ i tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao Chương gia tộc liên hoan vì nắng ấm 1.314 l a o đại tăng thêm 1.1.100. t i ể u mỹ thông chi ở nhà thành viên gia tộc đến quảng trường tập hợp chu nam cấp tốc hướng chúc ngộng sư tiểu mỹ phát đi trò chuyện một lát sau âm nguyệt hưu tình dắt c h ứ n g như mặt lỵ trước hết nhất đến đến gia tộc quảng trường đoàn trường lại muốn học a nha lại có mới gia tộc nở tờ cờ á ông nguyệt hưu tình một mặt ngạc nhiên nhìn về phía chu nam mang tới lì tập kết ạ đồn các loại nở tờ cờ tại cảm thụ của nàng bên trong gia tộc nở tờ cờ có thể mang đến đại lượng tiện lợi chí ít nàng hiện tại trôi qua so tại hồng tạp gia tộc lúc dễ chịu nhiều kỳ thật nàng cùng hồng tạp gia tộc rất nhiều bằng hữu c ũ duy trì liên hệ một mực tại liên lạc nỗ lực nghĩ đem bọn hắn đều kéo đến chân hát trong gia tộc đến mà lại đã có mấy người động tâm lần này ra ngoài rất có thu hoạch đợi mọi người đến đâu đủ ta nói đơn giản vài câu chu nam vừa nói một bên dùng da ăn bài họ không cần thiết nhưng liên hoan là nhất định nhiều người cùng một chỗ ăn tiệc mới dễ chịu âm nguyệt hữu t ỉ n h xem xét chu nam bày ra từng bàn con của lớn đại long tôm còn có gà quay heo sữa quay cái gì chu ũ n nam n chào hỏi mọi người ăn tiệc chính hắn cầm một cái đùi gà hướng mọi người giới thiệu nói các vị mấy vị này là mới chiêu mộ đến thành viên gia tộc hai mẹo thiếu nữ lôi lạc cutter z kemi lazer tư duy đặc biệt pháp sư adol dược tề sư cụ rút thợ đốn tuổi bồ albines thợ mộc lưu bằng t hồng ợ Hùng đại hùng nhị mọi nắm một miệng mỡ. người đại thiêu Đại, hoang nên. dẫn hắn con ăn đến miệng đấy chảy mỡ. Hùng đại, Hùng Nhị gà, địch chảy ta tay, Tốt. Có vô vô đầu đấy lấy ở bên cạnh thấy chảy nước miếng hai mèo thiếu nữ các loại nở tờ cờ rất c â u n ệ bọn họ là thân phận nô lệ không dám làm cản mắt thấy m ị thực cũng không dám loạt động chu nam dùng ra càng nhiều ăn bài đem đại lượng m ị thực chuyên môn đưa đến những n à y mới tới nở tờ cờ phụ cận thuận tiện lại sẽ những nở tờ cờ này năng lực hướng mọi người đơn giản làm giới thiệu trang diện rất náo nhiệt nguyên bản một bộ nửa chết nửa sống sinh không thể luyến bộ d á n g pháp sư ạ đồn bưng lấy một con gà quay kích động nước mắt t u ô n đầy mặt chân p h ọ t dược tề sư cụ rút ô m một cái đại long tôm ngay cả s ắ c đều cùng một chỗ gặm hùng đại hùng nhị phát hiện chủ nhân thật để ăn thịt lẫn nhau nhìn một chút tranh thủ thời gian bảo vệ trước người mình mỹ thực cái khác nở đỡ cờ cũng giống như là đói hơn mấy tháng điên cuồng gặm lấy gặm đề hai m è o các thiếu nữ cũng không ngại n g ủ n các nàng ngược lại là chủ động gánh vác lên nhân viên phục vụ công việc đến âm nguyệt hữu tình nơi đó lĩnh sữa bỏ sau đó đưa đến mọi người trước người bầu không khí nháy mắt liền có chu nam nhìn xem a đồn cụ rút các loại nở t ờ cờ biểu hiện trong lòng tự nhủ hệ thống thiết định những trí năng này nở t ờ cờ thật là cao cấp so người chơi còn giống chân nhân tốt mọi người một bên ăn một bên nghe ta nói đơn giản vài câu chu nam lấy ra ti tan vườn hoa kiến tạo bản vẽ nói cái này quyển sách là ta từ ti tan chi thành đánh ra đến kiến tạo bản vẽ sử dụng về sau gia tộc chúng ta liền có thể có được một cái phó bản loại hình tư nguyên nơi sản sinh tên là ti tan vườn hoa tiểu mỹ Lý đại phổ âm nguyệt hữu tỉnh câu nguyện luân có ta vô địch các ngươi quay đầu nghiên cứu một chút đây cũng là một cái tương đối cao cấp tư nguyên nơi sản sinh kinh doanh tốt thích lợi hẳn là không thấp được rồi đoàn t r ư ở n g phó bản loại hình thông qua truyền thống trận tiến vào sao cái này dễ thôi chân hát trong địa lao có là sức lao động nói đến gia tộc chúng ta hay là không ai làm gia tộc nhiệm vụ à, gia tộc tích phân còn chưa đủ dùng mọi người nhiệt liệt thảo luận lên tiếng chu nam đem ti tan vườn hoa kiến tạo bản vẽ sử dụng lại đối chúc ngộng sư tiểu mỹ nói tiểu mỹ cái này bốn tên thai mẹo thiếu nữ về sau liền giao cho ngươi ngươi cho bọn hắn ăn bài công việc đi không có vấn đề thật ruộng lậu lao vừa vặn thiếu khuyết nhân viên phục vụ các nàng bốn cái muốn là quá khứ bảo đảm ta địa lao nhân khí cao hơn trung mộng sư tiểu mỹ ngậm một cái đ u ổ i gà hoàn toàn không để ý hình tượng của mình bốn tên thai m è o thiếu nữ rất thông minh lập tức liền đến nàng phụ cận hành lễ chu nam lại điểm danh hào hớt dịp hào hớt dịp đưa cho hai ngươi vị huynh đệ hùng đại hùng nhị các ngươi về sau liền theo hào hớt d i p tại mặt trời lặn trong rừng nuôi oong hút mật trồng cây trồng rừng hai đầu đại hùng gặm heo xưa quay cũng là liên tục gật đầu thợ đốn tuổi bồ t o đi nè đột nhiên khóc đây là một cái hán tử vai u thị b hắn bôi nước mắt nói ta quá cảm động không nghĩ tới có thể lấy nô lệ c h i thân thưởng dụng thịnh soạn như vậy mỹ thực cảm tạ chủ nhân của ta ta nguyện vì ngài kính d â n hết thảy chờ ta ăn xong liền đi kiến tạo đốn tuổi trận ta sẽ nỗ lực đốn cây dùng mồ hôi hồi báo ngài bản ơ n hào hột dịt n g h e xong âu ngao một tiếng biến thân người sói quắp lớn mật ngươi dám đốn cây ta ăn ngươi thợ đốn tuổi b ù áo đi nẹt giật mình chu nam cười nói chớ sợ chớ sợ gia tộc chúng ta doanh địa cây tối có hạn quay đầu ta dẫn ngươi đi dã ngoại chèn tới a nhà thợ đốn tuổi bùa audi nes có chút sợ hai gật đầu nói ta còn biết chế tác nhà gỗ ta cho các vị đại nhân tạo nhà gỗ đi các loại kiểu dáng đều được chúc mộng sư tiểu mỹ nghe xong mừng rỡ nói n g ư ơ i biết chế tác nhà gỗ là một nhân tài à, c ấ m nước xong xuôi về sau theo ta đi ta đến ăn bài cho người công việc thợ đốn tuổi bùa audi nes v ộ i nói được rồi đại nhân thợ mục lù bằng thợ rèn lự ổ cũng đi theo biểu trung tâm ta muốn kiến tạo nghề mục phòng ta có thể chế tác các loại đồ dùng trong nhà ta biết rèn sắt gia công kim loại tài liệu ta có thể kiến tạo tiệm thợ rèn sao t r ú c mộng sư tiểu mỹ nghe vậy càng cao hứng hơn nàng đứng dậy nói các ngươi đều là nhân tài a ăn xong tiệc về sau đều theo ta đi gia tộc chúng ta bên trong công trình kiến trúc không thể loại tạo có quy hoạch ta cho các ngươi địa điểm chỉ định vâng tiểu mỹ trưởng lão đều nghe ngài chu nam lại mở ra chữ vật ba lô đem mình chưa từng tế trong hoa nguyên n g nhặt được cự nhân áo giáp dài 70, 80 m é t cự kiếm đường kính 60 m é t khiên tròn vứt ra hắn nhìn về phía thợ rèn lầy ưu ô nói giao cho ngươi một cái nhiệm vụ tiệm thợ rèn kiến tạo tốt về sau trước tiên đem cái này ba trang bị tan thu về thành kim loại tài liệu thợ g e n lưu ổ xem xét này bà kiện to lớn trang bị nhất thời một mặt kinh ngạc nói cái này trang bị nhìn cũng là thứ không tầm tường h a chủ nhân yên tâm ta tăng giờ làm việc nhất định mau chóng đưa chúng nó đúc lại thành kim loại tài liệu ngoã khảm tứ thế hủy đi một cái con của lớn c h ầ m dái nói thu về kim loại tài liệu có thể đưa đến ta phát triển nghiên cứu xưởng vâng đại nhân chu nam ngược lại cũng tò mò hướng ngoã khảm tứ thế hỏi cơ giới x ư a bánh răng anh hùng cường hóa bí phương nghiên cứu như thế nào tộc trường đại nhân xin yên tâm Ngài cho phát triển nghiên cứu kinh sung cho cứu phát phí rất manh ngày lúc h này g nghiên ngươi chế, chút còn kinh kém thêm cứu Quay Nam lại cho phát lam pháp sư s c ổ e n nhìn về phía pháp sư a Đồn, dược tề sư cụ r u ộ t nói hai người các ngươi h à o h à o c h ắ n nản nhìn các ngươi tuổi tác không nhỏ về sau liền cùng lao phu làm bạn ở cùng nhau tại trong pháp sư tháp mặt đi cái này cái này được không đại nhân chúng ta có tài đức gì pháp sư adol dược t ề sư cụ rụt đối lam pháp sư sco ẹn phi thường t ô n kính giờ phút này tranh thủ thời gian buông xuống thực vật đối nó không mình hành lễ lam pháp sư sco ẹn nói cứ như vậy định chúng ta có thể chứ chúng ta chỉ là nô lệ a ít đi d ô n g dài lam pháp sư để các ngươi đi các ngươi liền đi bằng không ta đem các ngươi làm thành công thi điên v u yêu khạc khạc cười một tiếng biểu lộ có chút tà mị hắn cũng là gia tộc doanh địa lực một viên lão đại tinh khí nhưng không có lam pháp sư tốt như vậy chu nam nhìn về phía điên v u yêu lại nói đúng ta chỗ này có chút hoang nguyên hải cốt điên v u yêu chờ một lúc ngưng nghiên cứu một chú ta t nhìn thấy bọn nó hữu dụng không h ả i cốt điên v u yêu cũng không dám đối chu nam làm cản lập tức cung kính không mình hành lễ nói tộc trưởng đại nhân nếu như là hoàn chỉnh khung s ư ơ n g ta có thể lợi dụng v u yêu sáng sinh kỹ năng chế tạo ra khô lâu binh đương nhiên là hoàn chỉnh khung s ư ơ n g chỉ là có chút lớn ăn xong tiệc lại nói chu nam lại sẽ toang một cái đùi gà nắm trong tay tiếp tục nói ta vừa rồi còn chưa nói xong ta tại bát ngát hoa nguyên mở một tòa ti tan chi thành có khu vực thành lớn quy mô về sau nơi đó cũng là gia tộc chúng ta địa bàn bất quá bây giờ nơi đó chỉ có thành tưởng toàn đến dựa vào chúng ta tự hành kiến thiết khác ta không thèm để ý cũng là truyền tống trận pháp sư ạ đồn vội vàng hướng chu nam không mình hành lễ nói xin chủ nhân khoan thứ ta ngạo mạn lúc trước ta hiểu sơ truyền tống trận kiến tạo chỉ cần ngài có thể cung cấp cho ta tài liệu ta một người liền có thể đem truyền tống trận kiến tạo ra được chu nam vô hủi cười nói nở tờ cờ cũng là thực tế a quá tốt Âm g nguyệt h ư u tình bọn người đi theo cảm thán nói ra cùng nở tờ cờ so sánh chúng ta người chơi cũng là lưu manh a không nói cống hiến chỉ cầu hưởng thụ ha ha công n g u y ệ t luân nói hổ thẹn hổ thẹn ta muốn q u ộ c khởi ta muốn vì gia tộc làm công hiến chu nam cười nói đúng ta còn đặt hàng một cụ hơi nước xe tăng công n g u y ệ t luân ngươi ăn xong tiệc đi vô tận thành đi một chuyến đem trước kia hơi nước xe tăng lĩnh xuất đến â đây là tín vật trong lúc nói chuyện chu nam hướng công n g u y ệ t luân ném ra một tấm lệnh bài công n g u y ệ t luân nói hơi nước xe tăng cái này nghe liền kích thích ta lập tức đi ngay chu nam nói không nội ăn trước tiệc mọi người tùy tiện tâm sự có cái gì chuyện mới mẻ chia sẻ một chút mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 241, ai đánh ta hồng thư vì nắng ấm 1314 lao đại tăng thêm tháng một năm 2100. vui sướng gia tộc liên hoan kết thúc về sau tất cả mọi người bắt đầu công việc lưu đ ủ lên câu n g u y ệ t luân đi vô tận thành chúc ngộng sư tiểu mỹ mang đi thai m è o thiếu nữ thợ đốn tuổi thợ mộc cùng thợ rèn âm nguyệt hữu tình đi t r a n châu có ta vô địch đi nghiên cứu ti tan vườn hoa hồng đại cùng hùng nhị đi theo hà vợt t đi lạc nhật lâm n g o a khảm tứ thế mang theo mười vạn phát triển nghiên cứu kinh phí về phát triển nghiên cứu xưởng dược tề sư cụ rút trước theo lam pháp sư đi pháp sư tháp lý đạt phổ thì mang theo ạ đồn đi hãng giao dịch hắn cần vì ạ đồn mua cấu trúc truyền tống trận tài liệu chu nam đang ở nhà tộc quảng trường hắn đem bốn cụ hoa nguyên n g h ả i cốt phóng xuất cho đ i ê n vu yêu lập tức duy nhìn kết quả đem vị này đ i ê n vu yêu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh ta tộc trưởng đại nhân a những thần linh này thi cốt ngài là từ đâu đạt được a thần linh thi cốt đây là ta chưa từng tế hoa nguyên a chu nam xem xét điên vu yêu biểu lộ liền biết những n à y hoàng vù thi cốt khả năng rất mạnh hắn trong lòng tràn đầy t r ờ mong điên vu yêu nói ông trời ơi những hải cốt này quả thực là bảo vật vô giá cho dù nhục thân đã hư tối h những hải cốt này phía trên cũng ẩn chứa cường đại đến khiến nhân sinh sợ lực lượng ta cần dùng hết toàn lực thi triển tử linh triệu hoán cùng vu yêu sáng sinh c h i pháp đem lực lượng của bọn chúng tỉnh lại tái tạo thần ma nói nói vị này điên vu yêu hai mắt sáng lên không khỏi n ế t miệng cười như điên chính xác hơi có chút điên cồn bộ dáng hắn hướng chu nam quát tộc trưởng đại nhân ta cần huyết nhục tài liệu rất nhiều máu thịt tài liệu càng mạnh càng tốt càng nhiều càng tốt đương đội đương đội ta để lý đạn phổ cho ngươi mua ngươi trước nghiên cứu nói xong chu nam cũng đi hãng giao dịch lúc này hắn phát hiện kim tệ thế mà không đủ dùng xài t i ề n như nước đi xem ra ta còn phải đi soát kim tệ đều không có thời gian luyện cấp chu nam không khỏi cảm thán hắn cũng không có lập tức đi soát kim tệ trước hiểu biết một chút ạ đồn như thế nào kiến tạo truyền tống trận cái này kỳ thật vượt quá chu nam dự liệu đơn giản chỉ cần tài liệu tệ tụ ạ đồn cấu trúc một cái phức tạp trận pháp truyền tống cuối cùng đem cái này trận pháp truyền thống phong ấn tại một t r ư ờ n g quyền trụ bên trong liền liền có thể hình thành truyền thống trận đồ sau đó liền có thể tại địa điểm chỉ định sử dụng truyền thống trận đồ kiến tạo truyền thống trận tuy nhiên cấu trúc truyền thống trận tài liệu không chỉ có số lượng to lớn mà lại trong đó có một ít tài liệu còn không rẻ lấy trước mắt hãng giao dịch bên trong giá hàng đoán chừng một t r ư ờ n g truyền thống trận đồ giá vốn không thua kém ba mươi vạn kim tệ đoàn trường truyền thống trận đồ thấp nhất cũng phải dùng hai tấm đi titan chi thành bên kia một chương đông hải bờ bên kia một chương cái này kim tệ còn phải ngài hao tấm tổn chỉ a lý đạt phổ cười nói với chu nam ta làm sao đột nhiên liền phá sản thôi ta cái này đi soát kim tệ chu nam cũng không lãng phí thời gian hắn cấp tốc sử dụng tín điệp đi vào liệt giáp hắc long xào huyện i ê n lãng soát lên kim tệ tuy nhiên cũng chính là vừa soát một giờ chu nam liền thu được chạy nhanh gửi tới lòng tin đoàn trưởng nội chính đại thần tìm tới t ố t ta cái này đi chu nam đeo lên thủ tịch chiến tướng huy t r ư ờ n g áp đảo tín điệp phía trên một phong c h ố n g không tin phát ra cấp tốc liền phá vỡ không gian lấy chạy nhanh định vị truyền tống cũng chính là năm sáu giây liền đến đến cấp một chủ thành bạch kim thành cái này bạch kim thành có thể tính là tài liệu vương quốc vương thành trong đó sinh động lấy rất nhiều đại nhân vật mà chu nam hơi chút quan sát rất nhanh liền phát hiện nội chính đại thần lâm y nhĩ gia hỏa này cũng là một cái bình thường trò chơi n ở tờ cờ liền đứng tại một tòa đại cao bên trên chờ đợi người chơi tiến lên hỗ động tại hắn cách đó không xa còn có mặt khác một tòa đại cao thượng diện đứng cũng là chiến tranh nguyên x o á y lý tật ư hai vị này nờ tờ cờ cùng bạch ngân thành bạch thiên sứ lệ kèn cùng loại rõ ràng không có đến cớ nào cao trí năng nhưng là bọn họ cũng rất không phổ thông bởi vì chu nam lấy nhìn rõ kỹ năng phát hiện trong lúc này chính đại thần lâm y nhị sinh mệnh giá trị chừng mười ức hơn nữa còn có chức nghiệp thế mà cũng là thẻ bài chiến sĩ có được minh tưởng thăng bằng tiết kiệm chúc phúc khích lệ các loại c h ọ n vẹn mười năm cái kỹ năng chiến tranh nguyên soái lý tân tư giống như mạnh hơn một chút sinh mệnh giá trị chừng mười n ă m ức hắn cũng là thẻ bài chiến sĩ tuy nhiên kỹ năng chỉ có mười cái khá lắm chính vụ đại thần cùng chiến tranh nguyên soái sẽ không cũng có thể sử dụng thẻ bài a chu nam yên lặng suy nghĩ chạy nhanh ở một bên nói đoàn trường nhiệm vụ hoàn thành cho ta kết toán chân chạy phí đi ta muốn đi sóng may ta vừa soát một điểm chu nam ngược lại cũng nói toán thuật trốn thoát đến nhanh một vạn kim tệ mặc cho hắn rời đi mình thì lấy ra chủ thành chìa khóa tiến lên cùng chính vụ đại thần lâm uy n h i đối thoại một lát sau chu nam liền hoàn thành ti tan chi thành báo cáo chuẩn bị vì thế giao một vạn mai kim tệ đạt được thân phận quý tộc cùng tên là chính vụ quan danh dự quan trước bởi vì chu nam lựa chọn tự chủ quản lý ti tan chi thành tài liệu vương quốc bên này sẽ không miễn phí xuất động nở tờ cờ giúp hắn kiến thiết ti tan chi thành cũng sẽ không hướng hắn điều động phòng thủ binh lực cùng đóng giữ n ở tờ cờ nhưng nếu như chu nam nam nguyện ý tiền điện thoại kim tệ vẫn là có thể tham gia chính trị vụ đại thần lâm v y nhĩ nơi này thuê đến n ở tờ cờ hiệp trợ kiến tạo vinh diệu chi thành cũng là giá cả có chút đắt t ỷ như kiến tạo thành môn thu phí cùng thành môn độ bền móc đ ố i độ bền một trăm vạn thu phí một vạn kim tệ độ bền một trăm triệu liền muốn thu phí một trăm vạn kim tệ mà chu nam hiện tại có thể thỉnh cầu kiến tạo tối cao cấp thành môn cũng chính là độ bền một trăm triệu lại tỉ như truyền thống trận kiến tạo một tòa liền muốn thu phí năm mươi vạn kim tệ mà lại truyền tống trận này lợi nhuận còn muốn nộp lên một nửa cho tài liệu vương quốc sân thi đấu thành chủ pho tượng thì chính đại s á n h các loại công trình kiến trúc phí tổn còn cao hơn nữa hiện tại xem ra ạ đ o n có thể giúp ta tỉnh lão nhiều tiền thành m ô n vẫn là muốn kiến tạo cái này về sau các loại có tiền rồi nói sau cái khác coi như đi giữ lại đất trống về sau ở bên trong mở xe tăng chơi cũng có thể để hai vị tháp vương tùy tiện tạo tháp chơi chu nam yên lặng làm lấy dự định mà thật vất vả đi vào bạch ngân thành chu nam đương nhiên phải tiến hành một phen thăm dò chí ít cũng phải đem truyền tống trận cho mở ra thế là chu nam tại tòa này bạch ngân thành đi dạo có chừng hai giờ ghi nhớ không ít nở tờ cờ cùng công trình kiến trúc tên thậm chí còn tại tài liệu vương quốc ngoài hoàng cung quấn một vòng đáng tiếc hắn không có đạt được cái gì thực chất thu hoạch mở ra bạch kim thành truyền tống trận về sau chu nam liền liền định trở lại liệt giáp hắc long xào h u y ệ t tiếp tục x o á t kim tệ thế nhưng là lần này thả ra tín điệp muốn thông qua gửi thư truyền tống đi quá lúc lại mất linh tình huống như thế nào lao tử hòm thư bị người mang ra ai nhàm chán như vậy a mang ra ta hòm thư làm gì chu nam nhất thời rất là khó chịu nếu không thể thông qua hỏng thư trực tiếp truyền thống coi như vận dụng đại đạo cụ xe vận tải tốc độ cao nhất đi đường vậy ít nhất cũng phải dùng thời gian một tiếng nếu như bị ta phát hiện ai đụng đến ta truyền thống bảo dương không phải đánh cho hắn một trận không thể chu nam hung hăng nói mà giờ này k h ắ c này tại liệt giáp hắc long xảo h u y ệ t bên ngoài giả đức biu ê chính mang theo hắn năm mươi ba vị huynh đệ chuẩn bị săn giết liệt giáp hắc long chu nam để ở chỗ này hòng thư chính là bị giả đức biu ê chém tan cái gì đồ chơi g i ấ u ở xó sình bên trong ta suy nghĩ đánh nát còn có thể bạo hai cái kim tệ đâu giả đức biu buồn bực nói một câu lúc này hắn nhìn hướng về phía trước nói ra các minh đệ về sau cái này lòng xảo chính là chúng ta từ hôm nay trở đi ta chính thức rời núi mang các ngươi ăn ngon uống say sưng bá thẻ bài thế giới l i ề n bắt đầu từ nơi này đội trưởng châu phê đội trưởng cố lên đội trưởng đánh cho ta một chương liệt giáp hắc long thẻ bài đi quét ngang b ắ t ngát hoa nguyên n g bắt đầu từ nơi này đội trưởng bên trên một đám hoang tháp người chơi đại hô tiểu khiếu bọn họ chiến đấu nhiệt tình cao mà lần này cũng coi là toàn thể hoang tháp người chơi lần thứ nhất tập thể đánh g i hoạt động mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 242, có người v ừ a n g ủ vô tận thành thành ngôn một cụ cao 10 mét bánh xích xe tăng chậm rãi mở ra chiếc này xe tăng liền tựa như một cái vòng tròn đỉnh tiểu pháo lâu sắp đặt tại hình tứ phương bánh xích cái bậy bên trên đồng dạng có một cái ngắn mà thô đ ạ i pháo miệng xa xa nhìn lại liền tựa như một cái đầu to ngậm một điếu x i gà tại hắn hai bên trái phải lỗ hai vị trí dựng thẳng hai cái thô to ống k ó i từ trong đó hô hô bốc lên màu trắng hơi nước xe tăng bong tàu bên ngoài thoa màu xanh quân đội đồ trang hậu phương còn có hai mặt hình tam giác hồng sắc lá cờ theo xe tăng tiến lên này ngắn mà thô thùng thuốc súng ngắn loạn hậu phương hai mặt lá cờ liệt liệt tung bay người qua đường người chơi nao h n h a o ghé mắt ngoa t à o ai tại mở xe tăng cái nào k h ô n g chế thùng thuốc súng đây rốt cuộc là cái gì xe tăng nội bộ công nguyệt l u ô n nghe được mọi người nghị luận có chút đắc ý mở cái đồ chơi này so t h ử a cưới biển sâu cựu đầu x à có thể hăng hái nhiều hắn chậm rãi mở ra xe tăng cố ý khoét khoang rất mau đem hắn dừng ở vô tận chi thành truyền tống trận bên cạnh lúc này từ truyền t ố n g trận đi tới ba tên người chơi bọn họ hiếu kỳ đánh giá hơi nước xe tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là vòng ca nói đến xe tăng sao nhìn xem thật ba khí độ bền bao nhiêu tầm bắn bao xa hỏa lực như thế nào a cái này ba tên người chơi thậm chí chạy đến hơi nước xe tăng phụ cận vô bòng tẩu nghe âm thanh bọn họ chính là hồng tạp gia tộc bộ lenac đại lực kháng tôn cùng hàn bất tín thử hơi nước toát ra xe tăng phía trên mái vòm khoang điều khiển khoang thuyền cửa mở ra câu nguyện luân từ trong đó hiện ra thân thể hắn hướng về phía bộ l ẹ i nặc các loại có người nói lên ta mang các người hóng mát bộ l ẹ i nặc ba người chính là câu nguyệt luân gọi qua mở xe tăng loại chuyện này không khoe khoang một chút sao được vòng ca chúng ta thật có thể đi lên sao vậy chúng ta liền không k h á c h khí mang bọn ta đánh một chút quá đi bộ l ẹ i nặc ba người rất hưng phấn cấp tốc liền tiến hơi nước xe tăng khoang điều khiển cái này khoang điều khiển rất rộng rãi đ o á n chừng t r a n g mười người đều không có vấn đề câu nguyệt luân tại phía trước điều khiển xe tăng không nhanh không chậm đối ba có người nói chiếc này xe tăng cũng mới bốn mươi vạn mà thôi một pháo m ớ i bốn vạn tổn thương đồ chơi nhỏ đoàn trưởng chúng ta để ta tùy tiện lái chơi về sau sẽ còn cho ta thay cái càng lớn càng mạnh ngoa tạo lưu sa đại hiệp hào phóng như vậy không hổ là cự lão cái gì gọi là tộc trưởng đây mới gọi là tộc trưởng a không giống chúng ta nguyệt giáo chủ lại muốn góp vốn n g u y ệ t bạch đinh còn chơi góp vốn cũng không phải sao lần này nói là phải trả tiền nàng thiếu người tiền lại muốn chúng ta góp vốn đến trả cái này cùng chúng ta thiếu người tiền khác nhau ở chỗ nào nàng từ giữa đó ngược lại một tay ở trong ở giữa thương tiếm t r a n l ệ giá đâu nếu không các ngươi cũng tới chân hát toán không nỡ đẳng cấp a đẳng cấp thì xem là cái gì ngươi nhìn ta cùng đoàn trường ăn tiệc mười vạn kinh nghiệm đều tới tay thăng cấp cùng cưỡi tên lửa giống như ta nói với các ngươi ta chân hát gia tộc phúc lợi đãi nộ g vừa vặn rất tốt hiện tại đoàn trường chúng ta đều muốn mình xây khu vực thành lớn câu n g u y ệ t luân càng nói càng là hưng phấn bộ lệ nặc ba người cũng là nghe được có chút ý đậu lúc này câu n g u y ệ t luân đột nhiên thu được chu nam gửi tới trò chuyện đơn giản p h i m vài câu về sau hắn đối bộ lệ nặc ba có người nói đoàn trường cứ gọi ta đi bắt ngát hoa nguyên nhạc ve chai Đến. sau một tiếng có h chu nam g đi liền liền tới mục đích thình lình phát hiện nơi này có chút náo nhiệt sinh động lấy đại lượng trên đầu có ánh sáng vòng phía sau có cánh màu đen nhưng là không biết bay người chơi khá lắm là hoang tháp người chơi a thì ra là thế chu nam nhìn ra xa phía trước tự nhiên lập tức liền nhận ra phía trước những cái kia người chơi thân phận hoang tháp đồng dạng tại bát ngát trong hoa nguyên n g những n à y hoang tháp người chơi tới đây săn g i ế t liệt giáp hắc long cũng có thể lý giải lúc này hoang tháp người chơi cũng phát hiện chu nam có người hô to lên tiếng l ư sa đại hiệp l ư sa đại hiệp đến cái gì đội trưởng l ư sa đại hiệp đến làm sao bây giờ đội trưởng chính diện cương hắn đi vội cái gì đánh không lại còn không thể chạy sao để ta xem một chút già đức biêu có chút hoảng co lại cái đầu hướng phía trước do xét liền gặp thân thể mặc một thân chiến y m à u vàng nóng chu nam cơi t h á n h ý con l ừ a nhỏ đang theo bên này nhìn quanh mẹ nó g i a hỏa này không phải là khắc tinh của ta cái này cũng có thể bị hắn gặp được ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không hắn không sẽ chủ động tìm ta phiền phức t nếu không rút già đức biêu do dự hắn là tuyệt đối sẽ không cùng lư sa đại hiệp đối kháng chính diện bởi vì đánh không lại hắn rất thanh tình đã đang suy nghĩ là mình chạy trước để cho thủ hạ đệm lưng hay là mang theo bọn g i a hỏa này cùng một chỗ chạy lúc này chu nam lái đại đạo cụ xe vận tải lại hướng về phía trước r ử a vào gần một chút quát hỏi là cái nào đem ta hồng thư làm hỏng hồng thư là đội trưởng của chúng ta ngươi có thể sao ta tận mắt thấy đội trưởng của chúng ta chém nát một cái hồng thư làm sao rồi lưu xa đại hiệp ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể một người đem chúng ta vây quanh các minh đệ chớ sợ chúng ta nhiều người ngo tạo các ngươi có biết nói chuyện hay không ta đứng bên người đều là vẽ tranh cắt sao ngươi mẹ nó bên người đứng mới là vẽ tranh cắt đúng vậy a ta chính là nói bên cạnh ta đứng chính là vẽ tranh c á t ta mẹ nó nói khoan khoái miệng các huynh đ ệ còn do dự cái gì chơi hắn a chúng ta lên trước đội trưởng ngươi mau cùng bên trên lại thật sự có hoang tháp người chơi chỉ huy thẻ bài bộ đội hướng chu nam tiến đánh tới già đức b i ê u xem xét trận thế này cảm thấy im lặng trong lòng hết sức tò mò mình là thế nào đem bọn này vẽ tranh cắt tập hợp một chỗ chu nam cũng là thoáng xứng sở chính mình cũng còn không có động thủ đâu đối diện hoang tháp chơi nhà thế mà xuất thủ trước các ngươi vẫn luôn là như thế dũng cảm sao chu nam cũng không chậm trễ lập tức thả ra năm đầu kiếm long trực tiếp cũng là viễn trình cắn quét kiếm khí gào thét nhưng so sánh long viêm lợi hại nhiều đơn giản mấy vòng bắn phá về sau chu nam liền phát hiện đối diện hoang tháp người chơi liền tất cả đều chạy trốn nay chạy trốn chi cấp tốc quả thực như là diễn luyện qua đồng dạng phân tán đến mỗi cái phương hướng một cái so một cái chuyên nghiệp nguyên lai、like、bọn họ không nốc ca chu nam không khỏi cười hắn lấy ra tín điệp hướng giả đức biêu gửi đi một p h o n g chống k h ô n g tin cấp tốc liền phá vỡ không gian đổi tới hắn phụ cận không nói hai lời trực tiếp cũng là tạ tội làm cái gì giả đức biêu giật mình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền giảm Chu liền Nam hiểu ra, giảm xảy gì đ ộ truy nhiên tại t ư người ớ c mình hóa q a nhanh, gia n biến hắn thu được hệ thống nhắc nhở, thu được tất cả khu vực thành lớn cùng chân hắc gia tộc trong vòng n g g mất. Rất tất thu thu tộc hệ khu hắc được được cả vực à truy nã Truy nã? liền cái này ta căn bản không sợ ha ha già đức biu ê cười hai tiếng lư sa đại hiệp coi là có thể dựa vào cái này chế tài ta cho cười hắn vừa mới buông lỏng một hơi chu nam đột nhiên liền đạp trên tín điệp tại trước người hắn xuất hiện thẻ trắng thằng hề ta đến tự mình bắt ngươi quy án chờ một chút người ta đều là anh hùng dân tộc đều từng vì toàn thể nhân loại người chơi làm ra qua công hiến có chuyện chúng ta hảo hảo nói không được sao ta hỏng thư có phải hay không là người làm hỏng này không thể tuyệt đối không phải ta đến phòng giam bên trong từ từ nói đi thôi chu nam không chút do dự hướng hắn ném ra long thái tử lão long vương cùng quy thừa tướng thẻ bài già đức biêu hàm hàm không làm ngăn cản tại chỗ liền bị đánh thành bạch quang giờ này khắc này chân hát trong địa lao cố gắng thông qua phấn đấu sắp đến ra t ủ đấu chiến chuyên gia nhìn thấy sắt vách bạch quang vẽ lên vui vẻ nói sắt vách sẽ chơi cờ cá ngựa a chơi một hồi t r ờ i em gái ngươi giả đức biêu một mặt p h i ề n muộn quắt khá lắm lư sa đại hiệp hạ thủ chân hát không có chút nào lưu tình a chờ ta ra ngoài cùng ngươi hảo hảo chạm thử đừng cho là ta cũng là dễ khi dễ đấu chiến chuyên gia nghe vậy c ư ờ i to huynh đệ ngươi đang nằm mơ sao còn muốn đi ra ngoài cùng lư sa đại hiệp vừa ngươi hay là số kiếm kim tệ nhìn xem có đủ hay không giao phí internet ta giả đức biêu hướng về phía sắt vách đấu chiến chuyên gia quát vẽ tranh cát ngươi biết cái gì ta cùng lư sa đại hiệp tương hỗ là cả đời tri địch không để ý tới ngươi ta đi vậy nói xong giả đức biêu trên thân bạch quang loay lên lại liền hư không tiêu thất đấu chiến chuyên gia sững sở tiếp theo hô lớn nói có ai không không tốt rồi có người vượt ngủ ca người tới đ â y mau chương hai trăm bốn mươi ba nhìn n g ư ơ i là nhân tài chu nam phát hiện những cái kêu hoang tháp người chơi một cái chạy so một cái nhanh mình vẫn còn muốn tìm mấy cái tù phạm đâu trong nháy mắt chỉ có một người cũng không nhìn thấy c h ắ c không được có thể làm tộc gian xác thực có thiên phú đánh chính diện cái gì tất cả đều là nguy trang mỗi cái đều là chạy trốn hộ chuyên nghiệp không phục không đ ư ợ ca chu nam lắc đầu tuy nhiên p h ả l ta tra cái nhìn một chút mê cung địa lao ghi chép xác thực có một gọi giả đức biêu ra hỏa được đưa đến mê cung địa lao nhưng rất nhanh hắn lệnh truy nã liền bị triệt tiêu sau đó tự động được phong thích không phải chỗ thân Già đ ứ có Biêu. c loại chuyện này chu nam nghe vậy cẩn thận hồi ức giả đức biêu tin tức g i a hỏa này nghề nghiệp là thẻ trắng thẳng hề trừ v ề thành giám định thẻ bài hợp thành thẻ bài cường hóa cái này bốn cái cơ sở kỹ năng bên ngoài còn có bốn cái kỹ năng theo thứ tự là tẩy trắng thẻ bài phi tiêu l v một nguy trang thẻ bài phân giải có thể vượt ngục chẳng lẽ là tẩy trắng kỹ năng hiệu quả hay là nghề nghiệp của hắn thiên phú tẩy trắng kỹ năng này h i ể m nghi rất lớn a chu nam nhữ mày nghĩ thầm chúng ta người chơi lấy đức p h ụ người dù sao hiện tại kim giác đại vương thẻ bài còn không thể dùng liền cùng giả đức biêu chơi của toán nghĩ tới đây chu nam lần nữa vận dụng tín điệp hướng giả đức biêu gửi đi một p h o n g chống k h ô n g tin bao trùm bay qua cấp tốc lại lần nữa đi vào giả đức biêu phụ cận ngoa tạo còn tới giả đức biêu giờ phút này liền n g ố c tại bí mật trong doanh địa gặp một lần chu nam con mắt đều t r ò n tròn quắp quá phận à, cái này cũng có thể đ u ổ i theo trong lúc nói chuyện hắn cấp tốc sử dụng đại lượng thẻ bài phanh phanh phanh phanh chu nam liền gặp giả đức biêu phụ cận xuất hiện đại lượng cầu hùng sói hoang lá hổ liệp ưng Đại ạ b cùng cùng chu n g nam lập tức liền nghĩ vung ra năm đầu kiếm long cường thế thanh tràng nhưng trong lòng hơi động không có sử dụng mà chính là thả ra một đầu không cựu tinh lam sắc liệt giáp hắt long liệt giáp hắt long hình thể to lớn theo chu nam đánh giết trước mắt cái này một đống yếu cặn bã hẳn là vô cùng đơn giản muốn giết ta nhưng không có dễ dàng như vậy hôm nay ta liền cùng ngươi đập một chút giả đức biêu lại ném ra đống lớn thẻ trắng lại giáo chu nam thấy xứng sở hắn rõ ràng nhìn thấy giả đức biêu dùng r a chính là màu trắng thẻ bài nhưng ra hiện tại hắn chung quanh lại là hùng miêu tiên lao long vương long thái tử tiểu long nữ đại ác ma trần bá thiên v. v v v nhưng chu nam lại cẩn thận một nhìn phát hiện huyền liền diệu những này thẻ bài triệu hoán vật bộ dáng tuy nhiên cùng chu nam hùng miêu tiên lao long vương các loại giống nhau như đúc nhưng thuộc tính tất cả đều là màu trắng thẻ bài triệu hoán vật cấp bậc cũng không có kỹ năng hàng giả hù do ai chu nam cũng không chậm trễ cấp tốc vận dụng bao trùm kỹ năng đứng tại liệt giáp hắc long trên đỉnh đầu đồng thời run tay đánh ra bom thẻ bài giả đức b ư u vội vàng không kịp chuẩn bị bị nện một đầu hể b à i chậm chạp chứng dịch hắn áo phi hai tiếng quắp cái gì đồ chơi lao tử cùng n g ư u i liều trong lúc nói chuyện cũng là tranh thủ thời gian lấy ra d ư ợ c thủy mánh rót đồng thời để một đống thẻ trắng cấp bậc hùng miêu tiên long thái tử các loại đối chu nam khởi s ư ớ n g tấn công mạnh những này mặc dù là hàng giả nhưng phương thức công kích xuất thủ hiệu quả vậy mà cùng hùng m i ê u tiên đến long vương tiểu long nữ các loại giống nhau như lúc tỉ như đánh ra vỡ nát h ỏ a quyền ấn thả ra băng xương k i ế m khí há mồm phun ra thái dương l ô i truy trở đương nhiên bề ngoài tuy nhiên nhìn giống nhau như lúc nhưng thực tế tổn thương thấp khiến người giận sôi thậm chí có căn bản không có tổn thương người đây là biểu diễn ma thuật đâu chu nam suy đoán đây cũng là giả đức biêu vận dụng ngụy trang kỹ năng có lẽ hắn đem màu trắng thẻ bài ngụy trang thành cái khác thẻ bài nhưng dạng này thẻ bài hù dọa người có thể thật đánh đỡ một chút tác dụng đều không có liệt giáp h ắ c long càng là không hề sợ hãi trực tiếp triển khai giết chóc kỹ năng đi đầu giả đại ác ma trần bá tiên một chút xé thành hai nửa lại bắt lấy long thái tử lại xé hai nửa sau đó là lao long vương hùng miêu tiên bạch s á c quang mang liên tiếp toát ra giết chóc đó chính là trực tiếp miểu sát đừng quản những cái kia thẻ bài triệu hoán vật dáng dấp là dặn gì cái đầu lớn bao nhiêu chỉ cần hắn sinh mệnh giá trị không đủ hai mươi bảy nghìn đó chính là xé ra hai nửa tại chỗ miểu sát già đức b i u lại dùng ra càng nhiều thẻ bài phanh phanh phanh phanh thanh â m giống như pháo văng lên chu nam hiếu kỳ quan sát khá lắm mười mấy cái hùng miêu tiên bay tới chu nam lại cẩn thận một nhìn nay mười mấy cái hùng miêu tiên bên trong lại có một cái là giả đức biêu trở nên ai nha ngươi còn có thể biến thành thẻ bài triệu h o a n vật chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ thẻ bài phi tiêu một mực hướng giả đức biêu biến thành hùng miêu tiên đập tới lại nện hắn một đầu sền sệt chứng dịch ai nha ngọ tạo ngươi làm sao nhận ra ta đến giả đức biêu trực tiếp rơi xuống mặt đất đột nhiên lại lắc mình biến hóa biến thành t ấ t cách tiểu bàn đương nhiên loại biến hóa này chỉ là ngoại hình bên trên biến hóa giả đức biêu thuộc tính số liệu không thay đổi g i a hỏa này động tác cũng là nhanh nhẹn lại cấp tốc dùng r a thẻ bài phanh phanh phanh phanh phanh nhóm lớn thất cách tiểu xoáy xuất hiện nay một đám thất cách tiểu xoáy dối bời xông lên hiện trường nhất thời hỗn loạn không chịu đổi chu nam lại dùng nổ chứng thẻ bài một t r ư ơ n g một t r ư ơ n g ném giả đức biêu thẻ bài phi tiêu không phải khóa chặt kỹ năng cái này muốn nhìn chính xác chu nam chính xác không phải rất cao giả đức biêu nhưng cũng một bên chạy trốn một bên hô to ngươi có dò xét kỹ năng vì cái gì một mực có thể phát hiện ta Đánh đánh c tiếp xuống giả đức biêu cũng không nói chuyện hắn nhanh chóng lại dùng màu trắng thẻ bài lần này xuất hiện toàn bộ đều là hùng miêu tiên nhưng những ngày hùng miêu tiên thuộc tính lại cao đến quá đáng có sinh mệnh giá trị có thể vượt qua hơn ba mươi vạn mà lực công kích vượt qua sáu ngàn đều có thật nhiều mà những này cao thuộc tính giả hùng miêu trợ tiên thể đối chu nam cùng liệt giáp hắc long đánh ra quyền ấn tổn thương chuyển vận liền tựa như đột nhiên tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần cũng chính là hai thời gian ba hơi thở chu nam thanh máu thế mà liền rút ngắn một phần hai giá hỏa này thái âm chu nam tranh thủ thời gian k h ô n g chế liệt giáp hắc long triệt thoái phía sau thoáng thoát ly tập kích quay đầu lại nhìn khá lắm mặt đất tất cả đều là thất cách tiểu soái trên trời tất cả đều là hùng miêu tiên số lượng đoán chừng đều có hơn ngàn mà lại giả đức biêu lại biến thành hùng miêu tiên bộ dáng bay đến trên bầu trời dẫn đầu đối chu nam đánh ra quyền ấn chu nam hơi chút chần chờ liền gặp lít nha lít nhít hỏa d i ễ m quyền ấn đập tới chủ quan chu nam chịu rất nhiều quyền ấn thanh máu lại hàng một mảng lớn hắn cảm giác khả năng gánh không được giờ phút này trốn tránh tựa hồ cũng không kịp liền liền tranh thủ thời gian đ ố i giả đức biêu phát động tạ tội kỹ năng dứt khoát tự mình kết cấp tốc hóa thành bạch quang trở về gia tộc doanh địa tạ tội tự sát tử vong không có bất kỳ xử phạt nào đồng thời còn có thể cho giả đức biêu trước lệnh truy nã chu nam chỉ coi dùng nó vừa đi vừa về máu hồi ma tuy nhiên vừa mới ở gia tộc doanh địa phục sinh chu nam liền thu được hệ thống nhắc nhở ring ngài cựu tinh thể lam liệt giáp hắc long hắc tuyết bị tẩy là trắng thẻ tất cả kỹ năng biến mất tẩy trắng tẩy thành thẻ trắng chu nam n g ứ n mày lúc này lần nữa bao trùm tín điệp lại cho giả đức biêu gửi thư cấp tốc c h u y ể n tống đến hắn phụ cận giả đức biêu chính cao hứng đâu coi là đánh chạy chu nam gặp hắn lại tới nhất thời dọa đến rụt cổ lại nhanh chân liền chạy đương nhiên giờ này khắc này trên trời trên đất giả thất cách tiểu x o á i cùng giả hùng miêu tiên vẫn còn ở đó chu nam tranh thủ thời gian tác dụng kiếm điệp đặt ở hắn trên lưng phát động ma kiếm lưu thoáng hiện đến bảy mươi mét bên ngoài tránh thoát một v giả đức biu ê nhìn ngươi cũng là nhân tài cùng ta phục cái mềm về sau đừng làm tộc gian lại bồi thường ta một cái hỏng thư chi phí tiền hôm nay ta nên thà cho ngươi một mạng nếu không ta liền không k h á c h khí chu nam la lên thanh âm đồng thời thả ra năm đầu kiếm long hắn cũng không đợi giả đức biu ê đáp lại trực tiếp để năm đầu kiếm long phun ra kiếm khí c ả n quét t ứ phương k e n k e n k e n keng ken, ken. i ả hùng miêu tiên lập tức bỏ mình giống như từng cái b ọ t khí tại không trung nổ tung bạch quang liên tiếp thoáng hẹn mà giả đức biu lúc này đã không biết giấu đi nơi nào hắn cũng không trả lời chu nam nhẹ hư một tiếng dùng da hỏa quy diệt bá nhanh chóng hỏa diễm cự thạch từ trên trời giáng xuống diệt b á đăng tràng quần thể mê muội phối hợp năm đầu kiếm long kiếm khí cà quét trên mặt đất thẻ bài triệu hoán vật cấp tốc liền bị thanh lý t r o n g không chu nam lần nữa phát hiện ra à đức yêu da hỏa này biến thân thành một con thỏ trắng nhỏ đang hướng thẻ bài pho tượng nữ thần phương hướng chạy thanh máu chỉ còn lại khoảng một phần năm chạy đi đâu chu nam giờ phút này cũng không chậm trễ chân đạp tín điệp thả ra truy qua người để nàng cấp tốc hóa thành quang mang chi tiễn mình lại phát động bao trùm kỹ năng chân hát trong địa lao đầu chiến chuyên gia đang chơi giả mìn hắn thấy sắt vách bạch quang loại lên giả đức biêu lại xuất hiện liền cười nói ta nhớ tới ngươi là giả đội trưởng thay thế người bạch tuộc đánh chủng tộc vinh diệu thi đấu cái kia lại trở về a ta đều nói cho ngươi không muốn cùng kéo lư xa c ứ n g rắn lần này giải rào hơn không nghe ta ở đây mạo xưng cái hội viên an an ổn ổn a vẽ tranh cát giả đức biu nổi giận gầm lên một tiếng tiếp xuống thân thể không bị khống chế lại hóa thành bạch quang lần nữa biến mất không gặp đấu chiến chuyên gia lập tức hô to người tới đây mau giả đội trưởng lại vượt ngục nhanh bắt hắn trở lại a chương hai trăm bốn mươi bốn ngươi tại sao lại trở về vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lão đại tăng thêm một ba nghìn một trăm giả đức biêu bí mật trong doanh địa, chu nam vừa dự định đến chung quanh tham quan tham quan liền gặp trên quảng trường bạch quang l ó i lên giả đức biêu lại lại xuất hiện ngươi lại vượt ngục cả nhà chu nam k h á c quát một tiếng năm tấm nổ chứng thẻ bài lập tức xuất thủ n g h giả đức biêu đầu đ ầ y chứng dịch a phi phi phi giả đức biêu sinh mệnh giá trị rất cao hiển nhiên còn có hộ giáp năm tấm nổ chứng thẻ bài chỉ là đánh dụng hắn hơn phân nửa sinh mệnh mà thôi hắn vội vàng dùng tay biến mất trên mặt chứng dịch quắp dừng tay ngươi không g i n võ đức chu nam không chờ hắn đem nói cho hết lời lại là năm tấm nổ chứng thẻ bài vớt ra lần này cũng là trực tiếp đánh giết g i ả đức biêu lập tức hóa thành bạch quang biến mất nhưng rất nhanh liền lại tại doanh địa rộng giữa sân phục sinh đó chính là hắn điểm phục sinh cũng không biết có phải hay không là đẳng cấp rơi xuống không thể mặc trang bị hắn hiện tại sinh mệnh giá trị chỉ còn lại hai mươi một điểm so trước đó thiếu một m ạ n g lớn ánh mắt hắn chừng đến căng t r ọ n tranh thủ thời gian ném ra đại lượng thẻ bảo hiểm hộ mình đồng thời nhanh chóng chạy hướng truyền thống trận mẹ nó lao tử tại bí mật của mình doanh địa thế mà còn muốn chạy cái này không hợp t h o i thưởng hắn lòng tràn đầy phiên muộn liên tục chết ba lần cấp bậc của hắn rơi xuống đến ba mươi b ố cấp n g h ị thầm còn tiếp tục như vậy không thể được nếu như bị kéo lư x a đặt tại điểm phục sinh m á n h làm vậy cũng không kinh nghiệm v ề không chính như thế suy nghĩ ba kít ba kít lại có hai tấm thẻ bài phi tiêu bay đến trên đỉnh đầu của hắn vỡ thành chứng dịch dán hắn một mặt hắn hơi chút chần chờ lại bị đánh chết một lần tiếp xuống lần nữa phục sinh giả đức biêu giận hắn đ ỗ n g nhiên chút xuống một bình dự tề cả cá nhân trên người tản mát ra hào quang sáng tỏ tốc độ rõ ràng tăng tốc một mảng lớn chu nam hướng hắn ném ra thẻ bài phi tiêu hắn vậy mà tránh đi bốn tờ đột nhiên hắn dùng ra một chương lục sắc thẻ bài Cả người cấp tốc thoáng hiện đến hai mươi mét bên ngoài chui vào truyền thống trận bên trong không thể không nói gia hỏa này tay chân rất nhanh nhẹn lập tức khởi động truyền thống tại chu nam một vòng mới thẻ bài phi tiêu cận thân trước đó hóa thành bạch quang biến mất gia hỏa này chu nam không vội vã khoanh tay suy nghĩ đứng lên không hề nghi ngờ gia hỏa này trước đó lại vượt ngục nói cách khác mình vận dụng tạ tội kỹ có thể vì đó ban bố lệnh truy nã bị triệt tiêu đang tiết thoát ly địa lao lại trực tiếp về đến gia tộc danh o địa lại đụng vào trên họng súng gia hỏa này hẳn là còn có một số át chủ bài đi chu nam hơi chút suy nghĩ đem năm đầu kiếm long truy qua người n g lộ tư ti các loại mời đến phụ cận để bọn hắn vây quanh giả đức biêu điểm phục sinh lúc này giả đức biêu thế mà hướng chu nam phát tới hảo hữu tăng thêm tình cầu chu nam điểm tuyển đồng ý giả đức biêu ngay sau đó liền phát tới trò chuyện kéo l ư n xa ngươi không nên đắc ý ta có át chủ bài không nỡ dùng nếu không ngươi hôm nay liền chết chắc chúng ta người chơi không sợ sinh tử ngươi không thể lao bắt lấy t a khi dễ à. ta trêu chọc ngươi cũng không phải sao ai bảo ngươi đem ta h ỏ n thư cho l à n hỏng giã ngoại hoa vu ta quản nó là bình xăng hay là bể nước chỉ cần là đủ khí lao tử đều đánh cái này có sai sao phạm pháp sao ngươi nói hình như cũng có đạo lý khả năng này là nhất ba h i ể u lầm nếu không ngươi trở về chúng ta hảo hảo trò chuyện chút đem h i ể u lầm giải thích rõ ràng thiếu muốn g ặ t ta ta đánh ngươi là bởi vì ngươi khi tộc gian a ta không phải còn không có làm chuyện xấu sao chờ ngươi làm lại đánh n à y không cũng quá tiện nghi ngươi an toàn thứ nhất dự phòng làm chủ a ta có thể làm gì chuyện xấu ta nhiều lắm là cũng chính là cùng người bệnh thuộc hợp tác một chút lẫn nhau soát một chút trùng tộc vinh diệu tích phân lại đem hoang vu người chơi phong tới hữu hảo viếng thăm ta lại không hố ngươi nguyên lai、like、con mực nương thật muốn cùng ngươi hợp tác cùng lắm ta mang ngươi cùng một chỗ x o á t vinh diệu tích phân cái này được rồi đi ta đã cùng biển sâu thế giới hoang tháp người chơi liên hệ tốt nàng cung cấp người bạch thuộc người chơi giết cho ta ta lừa gạt một ít nhân loại người chơi để nàng giết đây là tốt bao nhiêu hợp tác à? chỉ bằng ngươi lời nói này xem ra ta trước đó giết ngươi không sai ngươi quyết tâm muốn cùng ta đối n ị c h tốt ta giả đức biu cũng không phải sợ phiền p h ư c người hôm nay ta liền đem lời đặt xuống ở đây ngươi bày ra chuyện này chờ lao tử quật khởi ngươi khóc cầu xin tha thứ đều không được việc gặp lại giả đức biêu kết thúc trò chuyện chu nam lại vội vàng thả ra tín điệp hạ trẻn lại từ chữ vật trong hành trang lấy ra một viên từ độ kim thành t r ợ đen mua được cao tính năng bom hẹn giờ hắn đem viên này bom hẹn giờ khởi động các loại ước chừng bốn giây liền để tín điệp hạ trẻn đem hắn cho giả đức biêu hệ thống tin nhắn đi qua giả đức biêu giờ phút này hùng hùng hổ hổ ra đại hoang thành truyền thống trận cũng may ta không thèm để ý gia tộc doanh địa tuy tiện để kéo lư xa giày vò đi thôi tiếp xuống ta vẫn là tranh thủ thời gian đổi tới hoang tháp nhanh lên triển khai cùng người bạch tuộc hợp tác mặt khác nhất định phải lần nữa đem hoang vu người chơi đại quân tiếp dẫn tới các loại hoang vu người chơi đến ta chỗ rửa cũng liền có hắn chính như thế suy nghĩ liền gặp một con bướm phá không mà hiện thanh này giả đức biêu giật mình tưởng rằng chu nam lần nữa đuổi theo nhìn kỹ chỉ là một con tiểu hồ điệp lúc này mới b u ô n g lỏng một hơi sau một khắc tiểu hồ điệp ném cho hắn một cái bao thứ gì giả đức biêu hiếu kỳ mở ra cái sách tay kia sau đó cũng là đánh cho một tiếng giả đức biêu lại hóa thành bạch quang biến mất hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật n h o n một cái đợi tầm mắt rõ ràng liền lại nhìn thấy chu nam ngoa tạo giả đức biêu cổ co r ụ t lại lập tức minh ngộ mình là lại chết một lần hắn tranh thủ thời gian dùng ra mấy tấm thẻ bài sau đó lấy ra rượu thủy ngựa đầu cùng rót dùng hết toàn lực hướng truyền tống trận chạy tới chu nam t u y ệ t không đối với hắn tiến hành công kích chờ hắn lần nữa truyền tống rời đi thế này mới đúng truy qua người n g lộ tư t i nói truy tung ấn ký thượng hạm đi ám sát hắn truy qua người thế là lập tức đối bầu trời bắn ra kim sắc trường tiễn không ra ba mươi giả đức biêu lại trở về cấp bậc của hắn đã rơi xuống đến ba mươi mốt cấp tuy nhiên lần này giả đức biêu n g h i ê mặt m không có lập tức chạy trốn chu n a m nói có phục hay không thủ điểm phục sinh không phải anh hùng gây nên oan gia nên giải không n ê n kết nói ra ngươi cùng người bạch tuộc kế hoạch đổi làm nội ứng trước kia ân đoán liền xóa bỏ ta cũng không đánh ngươi thật không lừa ngươi ta nói được thì làm được ngươi nguyện ý ta còn không m u ố n chứ nhìn phi cơ giả đức biêu đột nhiên nhất chỉ bầu trời giờ phút này cấp tốc dùng ra một tấm thẻ bài trên người hắn kim quang l ó e lên đột nhiên thân thể liền nhanh trong cất cao trong nháy mắt liền có gần như cao một triệu như là nhất tôn đại át mà chu nam tập trung nhìn vào chỉ cảm thấy giả đức biêu thời khắc này hình tượng cùng hắn tại hoang tháp bên trong nhìn thấy hoang vu chi chủ pho tượng giống nhau như đúc biến thân hoang vu chi chủ chu nam cũng không chậm trễ cấp tốc thét ra lệnh năm đầu kiếm long truy qua người n g các loại đối giả đức biêu phát động công kích giả đức biêu lần này n lạnh kháng tổn thương hắn phát ra ầm ầm như tiếng sấm bị ngươi làm cho dùng ra một lá bài tẩy đau lòng chết ta lư sa đại hiệp hãy đợi đấy nói xong giả đức biêu cấp tốc hóa thành hào quang mút trời mà lên đây không phải tử vong mà chính là truyền tống giả đức biêu đi thẳng tới hoang tháp tầng thứ hai hoang vu thế giới truyền tống môn phụ cận tới trước hoang vu thế giới tránh một chút đi giả đức biêu hùng hùng hổ hổ thế mà tùy tiện liền tiến vào hoang vu thế giới truyền tống môn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tại gia tộc kia trong doanh địa lúc này truy quang người lục tư tia bưng x u ố n g vừa mới d ơ lên trường cung mở miệng nói chuyện truy tung ấn ký biến mất chu nam cũng không thèm để ý nói ra g i a hỏa này thủ đoạn còn thật không ít thôi tha hắn một lần đi tiếp xuống ta giúp hắn cải tạo một chút gia tộc doanh địa phanh phanh phanh phanh chu nam thả ra đại đạo cụ máy xúc bánh răng anh hùng nhất lưu tháp vương cùng nhất đẳng tháp vương nhớ ký chu nam liền điều khiển đại đạo cụ máy xúc tại giả đức biêu gia tộc trong danh o địa đông một sẻn tây một sẻn tùy ý đào hố đồng thời để bánh răng anh hùng nhất lưu tháp vương cùng nhất đẳng tháp vương vây quanh giả đức biêu điện phục sinh một vòng một vòng kiến tạo bánh răng đại pháo cùng các loại tháp phòng ngự rất nhanh chu nam phát hiện giả đức biêu gia tộc danh o địa thực tế là thái sơ cấp thẻ bài pho tượng nữ thần chỉ là cấp một cái khác tất cả công trình kiến trúc cũng là sơ cấp nhất hình thái mà hắn không biết là giả đức biêu tiến vào hoang vu chi chủ biến thân hắn đột nhiên phát hiện trước người cách đó không xa ngồi xếp bằng một nhân loại người chơi hơi hơi đánh giá hắn nhận ra người này chính là trước kia dẫn theo một cây đại đao chém vào hoang tháp đem hoang vu người chơi chặt về hoang vu thế giới manh nhân tuy nhiên g i a hỏa này hiện tại hơi có chút thê thảm chỉ còn lại một tia tím á u già đức biêu trong lòng tự nhủ thật sự là h oan ra ngõ hẹp ta chơi không lại kéo lư xa còn chơi không lại ngơi ư sao hắn lập tức dùng ra một tấm thẻ bài phanh đến một tiếng trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh xuân thu đại đao đánh lén ta đâm giả đức biêu giơ xuân thu đại đao liền hướng người kia ở n g ư ợ c đâm vào một kích thành công trực tiếp đem người kia thùng ngã xuống đất cái này h i ể u sát giả đức biêu trong lòng vui mừng sau đó hắn liền phát hiện không hợp lý người kia cũng không có hóa thành bạch quang biến mất thân thể lưu tại nguyên chỗ thượng diện chính bước lên đếm ngược sổ tự đúng g i a hỏa này có thể nguyên địa phục sinh giả đức biêu không nói hai lời lập tức liền chạy chạy một hồi giả đức biêu quay đầu nhìn lại phát hiện cái kia bị mình đâm ngược lại người chơi đội tới mà lại hắn trở nên cực kỳ ví vũ trên đầu mang theo một đỉnh đỏ thấm song liên quan mặc trên người một bộ đỏ thâm giáp lưới dưới chân dẫm lên hai cái vòng lửa cùng dẫm lên phong hỏa luân tốc độ của hắn cực nhanh phía sau còn có t ư phía màu đỏ tam g i á p tinh kỳ tay cầm một cây bút lên hỏa diễm kim sắc đ ồ n g tử chạy đi đâu đứng lại cho ta một cái tất sát tộc gian sau hai giờ g i ả đức biêu lại xuất hiện tại thật ruộng lậu lao số hai trong phòng giam đầu chiến chuyên gia không cảm thấy kinh ngạc đối với hắn vẫn nói huynh đệ lại tới à ngươi nói ngươi có mẹ ệ hay không an ổn ở chỗ này lấy không tốt sao ta ta thật tất chó giả đức biu có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác hắn tại hoang vu thế giới dùng mấy tấm át chủ bài thế mà không có đánh qua này m a n nhân bị r ế t trở lại tới xem xét cảnh vật chung quanh hắn hiểu được lại là bị chu nam cho tính toán lần này thật là không muốn lại đi nhưng thân thể không bị khống chế hóa thành bạch quang lại bị truyền đưa về gia tộc doanh địa sau đó hắn liền phát hiện bốn phía tất cả đều là các loại tháp phòng ngự mình bị bao vây nghiêm mật sau một khắc có hoàng kim mũi tên bay tới giả đức biu đều chẳng muốn tránh nằm ngửa tư thái cấp tốc liền bị đánh thành bạch quang tiếp lấy nguyên địa phục sinh giả đức biêu quát lao tử đây cũng quá bi tình hôm nay đây là muốn bị tẩy trắng vừa hô xong lại bị đánh chết lần nữa phục sinh về sau giả đức biêu cũng chỉ có cấp 26, hắn tiếp tục nằm n g ự a liên tục chết 13 lần sau đẳng cấp rơi xuống đến cấp 11. bất quá lần này đã không còn hoàng kim m ũ i tên bay tới đánh hắn chu nam xuất hiện cả kinh nói ngươi tại sao lại trở về ta phục ta phục còn không được sao ngươi lợi hại ngươi là ca tại hoang vu thế giới đều có thể phái người chàng ta ta phục cho đường sống đi giả đức biêu mặt m u i tràn đầy phiền muộn chu nam có chút nghe không hiểu hơi chút suy nghĩ hoài nghi giả đức biu ê nói đúng nữ võ thần lâm vân xem ra lâm vân tên kia tại hoang vu thế giới bên trong a chu nam lại nhìn về phía giả đức biu ê nói ra chúng ta người chơi lòng dạ t ử bi nhìn ngươi đẳng cấp rơi đến kịch liệt cũng không làm khó ngươi ta đem đại binh đều thu lại những này tháp phỏng ngự lưu cho ngươi hủy đi chơi hy vọng về sau ngươi có thể tự giải quyết cho tốt nói xong chu nam quả nhiên cũng không tiếp tục đối giả đức biu ê xuất thủ kim giác đại vương thẻ bài cũng nhanh có thể sử dụng hắn nghĩ đến đi soát kím tệ liền liền chân đạp tín niệm cấp tốc liền phá không mà đi kỳ thật g i ả đức biêu gia tộc danh o địa đã bị hắn dùng máy xúc đào như là tổ hong đồng dạng mà lại hắn còn giấu một cái hong thư muốn tới đây tùy thời đều có thể cảm tạ m ộ t tử dương sam khẳng định chuyên nhất các loại lao bản khen thưởng duy trì cảm tạ mọi người nguyệt phiếu cuối tháng lại câu điểm nguyệt phiếu a các đại lao ủng hộ một chút đi mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 245, t r chân hát truyền tống trận một lần nữa trở lại liệt giáp、Hắc、long xảo huyệt về sau chu nam mới xem xét trước đó bị giả đức biêu tẩy trắng liệt giáp hắc long thẻ bài hắn phát hiện tấm thẻ này bài cơ hồ có thể tính siêu cấp màu trắng thẻ bài sử dụng sau như cũ có thể thả ra liệt giáp hắc long hắn thuộc tính số liệu cùng nguyên l a i、like、k h ô n g cũng không khác biệt gì nhưng không có kỹ năng mặt khác thẻ bài sử dụng đẳng cấp hạ thấp thành cấp năm sử dụng chỉ cần tiêu hao 90 điểm ma pháp giá trị có thể r ử a đi kỹ năng cái này tẩy trắng ngược lại là thật có ý tứ chu nam nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thẻ bài tẩy trắng không có kỹ năng cố nhiên là suy yếu nhưng sử dụng đẳng cấp hạ xuống cùng sử dụng ma hao tồn giảm bớt lại có thể toán làm t ă n g cường đây cũng là thẻ trắng thẳng hề c h ứ c nghiệp kỹ năng đi tẩy trắng tẩy trắng từ xưa tẩy trắng yếu ba phần hát hóa mạnh ba lần ta là hát tạp hoàng đế có phải là cũng nên có cái hát hóa kỹ năng a nếu quả thật có kỹ năng này sẽ có cái gì hiệu quả cước ép đem người khác thẻ bài nhuồn đen chu nam trong lúc nhất thời lại nghĩ thăng cấp đáng tiếc không cách nào kiếm tiền thăng cấp hai không lầm hiện tại hiển nhiên hay là soát kim tệ càng trọng yếu hơn một chút soát đủ kim tệ trước hết để cho a đồn đem truyền thống trận bản vẽ làm được một trường đem ti tan chi thành truyền thống trận cho mở lại mua sắm huyết nục tài liệu để điên vu yêu dùng hoa nguyên n g hải cốt chế tác khô lâu b ì n h tại b ắ t ngát hoa nguyên n g nhặt ve chai rất có tiền đồ trước nhặt trước được chu nam chỉ cảm thấy phân thân thiếu phương pháp hắn ngược lại là đem titan chi thành cùng nhặt ve chai khu vực tọa độ nói cho câu nguyệt luân cũng không biết hơi nước xe tăng tốc độ như thế nào hiện tại lại đến nơi nào tiếp x u ố n g chu nam nghiêm túc xoát lên liệt giáp hát long thời gian vội vàng m à qua đảo mắt một ngày liền đi qua giờ k h ắ c này lý đạt phổ vừa mới vì điên vu yêu đưa xong một nhóm huyết n ụ c tài liệu đang định đến mặt trời lặn trong rừng trộn cái quả táo vàng đột nhiên liền bị a đồn ngăn lại hắn thấy vị này nở tở cờ một mặt vui mừng trong lòng hơi động hỏi truyền tống trận bản vẽ chế tác tốt đúng vậy đại nhân ạ đồn kích động từ trong ngực tay lấy ra kim sắc quyển trục giao cho lý đạt phổ lý đạt phổ gật gật đầu nói đoàn trường đã đợi lâu ạ đồn pháp sư ngươi làm rất tốt ở đây chờ một lát ta trước đem bản đồ giấy cho đoàn trường gửi đi qua lại tưởng t ư ở n g cho ngươi nói xong lý đạt phổ nhanh chóng đi vào hệ thống tin nhắn đại s ả n h tìm tới hệ thống tin nhắn viên nỉ rộ đem truyền tống trận bản vẽ hệ thống tin nhắn cho chu nam sau đó hắn hướng g a tộc nhà kho đi một chuyến từ trong đó lây ra một bản gà quay đưa cho ạ đồn lại nói đi lại đi lạc nhật lâm hái quả táo đi hái quả táo ừm a n g ư ơ i đi hái ra canh gác lý đạt phổ lắc lư lấy ạ đồn Ả đồn làm nờ bờ cờ phi thường đơn thuần rất nhanh liền bị lý đạt phổ đưa vào mặt trời lặn trong rừng ương hào hột gì không tại đoán chừng là bị tiểu mội kéo đi làm súc nấm cơ hội trời cho, ạ đồn pháp sư nhanh lên tốt Ả đồn lột lấy tay hào tiến lên đừng nhìn bề ngoài g i n mua động tác lại rất nhanh nhẹn bất quá hắn vừa vừa tiếp cận cây táo tiếng ông, ông vang lên một đoàn ong mật đột nhiên bay ra ngoài lập tức liền đem ạ đồn đoàn đoàn bao vây tiếp xuống liền là một bộ cực kỳ tàn ác vây công ạ đồn bị đốt đến âu ngao q u a y khiếu cái gì cũng không đ o á i hoài tới tranh thủ thời gian điên chạy trên đầu mắt chẩn có thể thấy b ư ớ c lên cái này đến cái khác nổi bụt ong mật từ đâu tới đây ong mật ta